42 chương 42, hôm nay 6. Chương 42, hôm nay 6. Nếu mày ở giữa, Đồng Húc quay đầu nhìn lại, trên mặt lúc này liền lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hắn nhảy lên xuống ngựa, như cũng một bộ cao ngạo chi dạng, nóng nhìn đang tách ra đám người đi tới ba người. Tô thất vốn là phế vật, bản công tử nói đã nói, chẳng lẽ hắn bị Tô ra vứt bỏ, không phải bởi vì phế vật mà nói. Đồng Húc lạnh lùng đáp lại, không có chút nào bất luận cái gì sợ hãi. Tô ra lần này đi tới chỉ có ba người, nhưng ba người này lại đại biểu toàn bộ Tô ra, chính là trong thế hệ thanh niên nhân tài kiệt xuất hàng người. Tô Giang, Tô Dương, Tô Long, Tô Gia 6. trong lòng mặc niệm ở giữa nhìn qua đi tới ba người tô thất tâm tình phức tạp trầm mặc nhìn về phía trước một lời không coi như hắn là phế vật cũng dung ngươi không được nhục nhã sinh là ta tô ra người chết cũng là ta tô ra chi quỷ đi phía trước nhất nam tử lạnh lùng mở miệng hắn chính là tô giang đại trưởng lão chi tử đại trưởng lão tô kiên lão niên có con cho nên tô giang so tô thất chỉ lớn năm tuổi bối phận lại lớn đồng lửa tô dương tô long cùng tại tô sông sau lưng rõ ràng là về sau giả vì phế vật chính là phế vật bản công tử làm lục lại như thế nào đồng húc không chút nào đem tô giang để vào mắt thậm chí ngay cả tô ra đều không để ý hắn thấy lao tử thiên hạ đệ nhị liền không có người dám nhận đệ nhất chỉ là phế vật đã bị ném bỏ các ngươi sẽ không nên vì hắn ra mặt đồng húc ngươi là tự tìm cái chết gặp đồng húc của ngạo như vậy tô long lúc này bước ra một bước khi thế chợt như, như gió lốc phân tán bốn phía rất có một cố cường giả chi ý nhìn xem tô long tô dương tô thất ánh mắt phức tạp ở trong lòng thầm nghĩ xem ra trong khoảng thời gian này tô ra tại hắn trên thân hai người không ít bỏ công sức nhất định là vận dụng rất nhiều tài nguyên thời khắc này tô dương cơ thể đã không còn như vậy khô gầy trái lại cho người ta một loại cường đại bạo chi cảm giác tu vi đã đạt đến luyện thể cảnh ngũ trọng tô long đồng dạng tăng lên quá nhiều đã đạt luyện thể cảnh bắt trọng nhìn xem hai người tu thất bất tử ở trong lòng cảm thán có gia tộc làm hậu thuẫn chính là không giống nhau đạt được tài nguyên nhường rất nhiều tu sĩ theo không kịp hắn có thể đạt đến thành tựu bây giờ tất cả đều là chính mình từng bước một đi tới trong đó hung hiểm chỉ có chính hắn tin tưởng chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn vì một cái phế vật ra mặt cùng ta đồng ra là địch phải không đồng Húc sắc mặt trầm xuống lãnh đạo mà nhìn xem tô long không thèm để ý đối phương chút nào lời nói hừ đồng ra đồng húc cùng vọng chi đồ. Tô Long còn chưa mở miệng, đứng tại Tô bảy bên cạnh Viên Trác liền mở miệng châm chọc nói: À, thật không biết một cái phế vật đến tột cùng có gì mị lực, để cho bọn ngươi như thế bảo vệ hắn." Đồng Húc quay đầu liếc mắt nhìn Viên Trác, cười lạnh nói: "Ta phế vật kia đệ đệ giống như cũng ở đây thương lan chân a, chính là không biết tình huống như thế nào." Dứt lời, Đồng Húc giơ lên ngón tay Tô Thất, ra lệnh: "Phế vật, còn không mau đi đem ta phế vật kia đệ đệ mời đi ra." Nghe lời nói này, Tô Thất thân sắc khó coi, ánh mắt dần dần trở nên băng lạnh, nhưng vào thời khắc này, một đạo có vẻ hơi hư nhừ âm thanh Từ hơn 60 tên lính sau lưng chuyển đến, không cần làm phiền đại ca quan tâm, tiểu đệ ta tốt đây. Nghe được thanh âm này, Tô Thất thở sâu, không cần nhìn liền biết, người tới chính là Đồng Kiệt. Đồng Kiệt, Khâu Quý Đầu, còn lại đại pháo ba người đi song vai, có thể thấy rõ, ba người sắc mặt đều rất tái nhợt, đặc biệt là Đồng Kiệt cùng còn lại đại pháo, cất bước đều có chút khó khăn. Là ba người đi đến Tô Thất bên cạnh, đã là đầu đầy mồ hôi, phản phất đi cái này mấy trượng khoảng cách, giống như đi ngàn trượng giống như. Các ngươi không nên tới. Tô Thất thâm ý sâu sắc nhìn về phía Đồng Kiệt ba người, trong giọng nói không có trách cứ, càng nhiều hơn chính là một loại bất đắc dĩ. chúng ta mặc dù không hiểu tu đạo mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng chúng ta ba người còn có một cái mạng tại có thể vì lao đại ngươi đỡ một chút khâu quý đầu kiên định mở miệng hai người khác cũng dứt khoát gật đầu bọn họ là không hiểu tu đạo nhưng bọn hắn có một trái tim chân tình tri tâm mệnh còn tại há có thể co đầu rút cổ chặn lại sau đó mệnh không còn lại như thế nào phế vật tiếp phế vật hảo rất tốt Thế thế đồng húc bỗng nhiên cười nói giống như là thấy thiên hạ buồn cười nhất sự tình mặt mũi tràn đầy khinh thường hảo một phần tình huynh đệ quả nhiên phế vật chỉ có thể cùng phế vật tương tích trong lúc lại nói ra trong nháy mắt mà đại hải Thôi ngạn cùng nhau bước ra một bước, sắc khí bay lên, mà cái kia hơn 60 tên lính, Lặng Yên rút vũ khí ra, trực chỉ Đồng Húc. Giờ khắc này, bọn hắn nổi giận, chỉ cần Tô Thất một đạo mệnh lệnh, bọn hắn liền sẽ trùng sát ở phía trước, đi chút xuống, cái này lựa giận, đi xóa bỏ đối phương kinh thường. Có một loại đồ vật, gọi là tình huynh đệ, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, không dung ma diệt. Vũ nhục Tô Thất, chính là vũ nhục toàn bộ thương lan trấn chi binh, bọn hắn tha bị trả giá tính mệnh, cũng muốn nhường vũ nhục giả trả giá đắt. Đồng Húc, ngươi qua. Viên Trắc bước ra một bước, cường giả khí thế bao phủ ra, càng là luyện thể cảnh cửu trọng tu vi. Ta Tô ra người. há lại cho ngươi làm đục như vậy, tô long cũng nổi giận, trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh trải đèn, tản ra yêu đớt hàn mang. thấy thế, đi theo đồng húc mà đến bảy danh tu sĩ, liền vội vàng đem đồng húc vây vào giữa, cảnh giác nóng nhìn một phía. lui ra. tô thất một mắt quét về phía thôi ngạn cùng mạc đại hải, lãnh trầm mà ra mệnh lệnh. chợt lại nhìn về phía viên trác, đạo, viên huynh hảo ý, tô mỗ nhớ kỹ, chuyện hôm nay, tô Mô có thể tự động xử lý. ngay sau đó, tô thất dương mắt nhìn hướng tô long, tô giang, tô dương ba người, lệnh ngặt đạo, ta tô thất sự tình cùng tô gia không quan hệ, cùng ngươi ba người không quan hệ. lời nói. tránh xa người ngàn dặm bên ngoài trong lúc nhất thời toàn bộ quân doanh bên ngoài lâm vào trong trầm mặc ngón giữa tay phải lên nhẫn chữ vật sáng lên tô thất trong tay liền thêm ra một thanh dịch thấu trong suốt trường thương trong gió rét dạng người rực rỡ con khai thiên phủ cầm trong tay vòng ánh trong suốt trường thương tô thất chậm chạp cất bước hướng đi đồng húc gió lạnh bên trong một cố vẻ điêu tàn trong nháy mắt tràn ngập ra chúng tu đã cảm thấy thoải mái bọn hắn phía trước liền được chứng kiến tô thất mạnh nhưng đồng húc lại mặt lộ vẻ chấn kinh cùng hãi nhiên kinh ngạc nói ngươi phế vật này không ngờ bước vào tu đạo lộ đồng thời tô giang neo lại hai mắt viên chắc đồng dạng mặt lộ vẻ ngưng trọng, tô dương. tô long hai người lên nhau bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tô thất lại mạnh hôm nay ta muốn vì chính mình chính danh mỗi một bước rơi xuống tô thất đã nói ra một câu nói từ hôm nay phía sau ta tô thất chi danh không còn bị phế ta tô thất hôm nay ở đây tuyên cáo thiên hạ cùng Tô ra ấn đoán thanh toán xong từ đó mỗi người một ngả hôm nay đồng húc nhục nhã tô mộ chi danh thương tô mộ tình huynh đệ ý này vì chiến tô mộ cùng đồng húc chi ân đoán ai như nhúng tay chính là cùng tô mộ là địch ba ngày sau tô mộ sẽ thân lâm thương lan di tích cổ từng bước một rơi xuống từng câu lời nói đại biểu tô thất cường giả chi ý nó mạnh mẽ khí thế bao phủ bát phương, luyện thể cảnh thất trọng tu vi hiển thị rõ vũ biểu, một cỗ ma ý lặng yên từ trong cơ thể tràn ra, gió lạnh bên trong xen lẫn lên từng sợi âm phong. Hôm nay, hắn phải dùng bản thân thực lực hướng thế nhân chứng minh, hắn không phải phế vật, hắn là sáu, cường giả, mà 444 thái bảo, Thanh Đông thậm chí đồng húc, cũng là hắn Tô thất chứng minh mình một loại phương thức. 43 chương 43, Bất đắc dĩ chương 43, Bất đắc dĩ hắn muốn thông qua những thứ này chiến đấu, hướng thế nhân chứng minh mình không phải là phế vật, vì tự thân chính danh. Mặc dù không quan tâm danh lợi, nhưng có nhiều thứ hay là phải đi vào thay đổi. bởi vì đây không phải danh cùng lợi mà là một loại tâm tính kiên định hướng về phía trước tâm tính cứng giả ba ngày sau tô mỗ sẽ thân lâm thương lan di tích cổ trong lúc lại nói ra thời điểm đồng húc con ngươi rụt lại một hồi chúng tu mắt lộ hiểu ra nhao nhao lui về phía sau lấy hành động tới biểu thị sẽ không tương trợ đồng húc vẹn vẹn một câu nói liền hoàn toàn thay đổi thế cục coi như đồng húc bây giờ muốn lợi dụng chúng tu tới đối phó tô thất đã là không thể nào tô mỗ phía trước từng nói ai nếu lại lấy phế vật xứng liền cần trả giá đắt xuống chỉ phía trước hàn quang lấp lóe tô thất âm thanh lạnh lẽo cùng gió lạnh trộn lẫn chợt thêm ra một cô âm u lạnh lẽo chi ý Hôm nay, liền chẳng ngươi một tay, lấy đó cảnh cáo. Dứt lời, tô thất liền vung lên trường thương, khí thế bạo tăng, luyện thể cảnh thất trọng tu vi chi lực ra chỉ tại trường thương phía trên, lập tức vang lên bạo liệt thanh âm. Bảo hộ thiếu gia, bảy tên luyện thể cảnh năm trọng chi tu đều mặt lộ vẻ ngưng trọng, thần sắc có chút âm trầm. Trong đó năm người cầm trong tay vũ khí nên tiếp tô thất, hai người khác thì che chở đồng húc lui về phía sau. Giờ này khác này, tại chỗ tất cả tu sĩ thậm chí binh sĩ đều tụ tinh hội thần nhìn qua tô thất, bọn hắn muốn nhìn một chút, tô thất có thể hay không chiến thắng cái này nằm danh tu sĩ. luyện thể cảnh thất trọng tuy mạnh nhưng đối mặt năm tiên luyện thể cảnh năm trọng chi tu theo lẽ thường tới nói hẳn là không cách nào được chi này liền giống như một cái trung niên nhân đối mặt năm cái thiếu niên một dạng ở nơi này thế gian không người có thể làm được chân chính nguyên ép liền xem như tiên cũng không được bởi vì lực lượng cường đại nhất chính là chúng sinh chi lực phạm nhân tu sĩ vạn vật đều là chúng sinh chúng sinh làm kiến hôi nhân sâu kiến một khi liên hợp lại thương khung đều phải tránh lui a khoe miệng phát họa lên một vòng tà dị đường cong tô thất cầm trường thương giết ra mặt không đổi sắc nếu là bình thường luyện thể cảnh bảy trọng chi tu Tự nhiên không phải năm tên luyện thể cảnh năm trọng chi tu đối thủ, nhưng Tô Thất chi lực cũng đã xa lẽ thưởng, hắn có nghịch ma chi huyết, vì nghịch ma chi thể, há có thể tính toán theo lẽ thường. Các ngươi tất nhiên tự tìm cái chết, Tô Mỗ liền thành toàn các ngươi. Mở miệng ở giữa, Tô Thất buông ra tay cầm súng, liền gặp dịch tấu trong suất trường thường mãnh liệt xạ mà ra, trực tiếp liền xuyên thủng một danh tu sĩ lồng ngực. Mà Tô Thất mình thì thân hình thoát một cái phía dưới, tránh đi ba tên công kích của địch nhân, đối với một cái khác danh tu sĩ đánh ra một cái hỏa diễm trường. Hỏa diễm trường mặc dù không tính là cường đại chi thuật, nhưng trải qua Tô Thất chi thủ đánh ra, nhưng là cường đại mấy lần. trực tiếp phá vỡ cái kia danh tu sĩ thế công đánh vào đối phương trên nó vẹn vẹn vừa đối mặt liền có một người bị trường thương xuyên thủng lồng lực, một người bị hỏa diễm trường đốt cháy thành cho bụi một màn này sinh sinh rung động tất cả mọi người bao quát viên trác tô sông tô dương bọn người ở tại bên trong các cường giả bây giờ mới chính thức minh bạch từ hôm nay trở đi vân quốc đại địa bên trên đem thêm ra một cái cường giả các ba danh tu sĩ thấy thế tâm thần rung động phía dưới vô ý thức lui lại mà đi bọn hắn tại tô bảy trên thân cảm nhận được một câu nguy hiểm chi khí phản phất thiếu niên ở trước mắt là từ viễn cổ đi ra đại hùng người sáu không chạy thoát được. thân hình lấp lóe giống như quỷ mị đang di động một danh tu sĩ đang khi lui về phía sau bên thai bỗng nhiên chuyển đến làm hắn tim đập nhanh cùng sợ hãi lời nói Tô thất độ nhanh cho dù là viên chắc cùng tô sông, cũng chỉ có thể bắt được một chút như vậy không cách nào chân chính thấy rõ cái này danh tu sĩ bỗng nhiên dừng lại thân hình quay người nhìn lại không chút do dự liền muốn ra tay tiến công nhiên rơi vào trong mắt của hắn chỉ có nụ cười quỷ dị kia một ngón tay nhẹ nhàng rơi vào mi tâm Phàng. một vệt sáng từ này danh tu sĩ cái hót xuống ra một vòng máu văng tung tóe thật nhỏ huyết động ở tại mi tâm là như vậy bắt mắt một cái luyện thể cảnh năm trọng chi tu liền như vậy ngã xuống, Tô Thất trong mắt nhưng không thấy bất luận cái gì thương hại, hắn đã không còn là khi xưa Tô Thất, đối mặt địch nhân liền nên giết. Bởi vì hắn biết, đó là một cường giả vi tôn thế giới, khắc máu tàn sát bốn phía đều tồn, như hắn không giết người khác, thế thì ở dưới chính là hắn cùng với bằng hữu của hắn. Đưa tay một chiêu, trường thương vào tay, Tô Thất đống nhiên quay người lại, lại lần nữa đem trường thương vung ra, tiếng xé gió phần phật vang lên, sau một khắc tiên huyết biểu tung tóe, lại một danh tu sĩ bị trường thương xuyên thủng đầu người, sinh sinh đóng đinh tại mặt đất. A Sớm tại Tô bảy diệt sát đệ tam danh tu sĩ lúc, cái kia cuối cùng một danh tu sĩ không lùi mà tiến tới, hắn tuân ra toàn thân tu vi, trường tiên đánh hướng Tô thất đồng thời, càng là bấm niệm pháp quyết, một thức thần thông đánh ra, khiến cho nơi đây phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Luyện thể cảnh tu vi, chỉ có thể vận dụng tu vi chi lực, không cách nào hoàn toàn vận dụng linh lực, nhưng cái này danh tu sĩ cho đánh ra thần thông, lại hoàn toàn ra luyện thể cảnh phạm chủ. Có thể nói, đây là một thức liệu mạng thần thông, dù cho Tô thất bất giết cái này danh tu sĩ, cái sau cũng sẽ bởi vì thi triển này thần thông mà chết. Thế thế tôi thất đâm đầu vào mà lên một tay tiếp lấy đối phương đánh tới trường tiên một tay nắm đấm quanh sát mà ra chỉ nghe một tiếng ẩm vàng tiếng vang chấn động tứ phương nơi đó hoàn toàn bị một mảnh tia sáng chìm nắp tiếp theo một cái trước mắt tôi thất thân ảnh từ nơi này trong ánh sáng đi ra khỏe miệng nhiều hơn một sợi tiên huyết thần sắc có chút lạnh ngạo cùng băng hẳn rất rõ ràng cái tia danh tu sĩ cho dù dùng hết tính mệnh cũng không cách nào ngăn cản tôi thất đi về phía trước cấp bộ mới hơi vẹn vẹn mới hơi hắn là làm được bằng cách nào hắn thực lực chân chính rốt cuộc mạnh bao nhiêu tôi lòng con ngươi cự co lại hắn chân kinh hoảng sợ Đáy lòng sống lại ra một cỗ cảm giác bất lực, nguyên lai hắn vẫn không cách nào càng tô thất. Bản cho rằng sau khi đột phá liền có thể đem Tô thất nghiền ép tại dưới chân, hung hăng bỏ lại đằng sau, nhưng giờ này khác này, Tô Long mới chính thức thấy rõ, dù cho chính mình đột phá đến luyện thể cảnh bắt trọng, cũng vẫn không phải Tô thất địch. Hôm nay, chả ngươi một tay, sau này nếu dám lại càng rỡ, Tô mộ nhất định lấy ngươi mệnh. Ba hơi đi qua, mặt đất lại thêm ra hai cỗ thi thể, Đồng Húc tức thì bị Tô thất đánh tới trọng thương, miệng bốc lên tiên huyết. Tiếng nói vang lên sau đó, Tô thất trường thương trong tay vung xuống, lúc này liền chém Đồng Húc cánh tay trái, máu tươi chảy như suối giống như bốc lên. nhiễm đỏ mặt đất, phun tung tóe trên không trung, sinh sinh rung động tất cả mọi người. Phải biết, đồng húc cũng là luyện thể cảnh thất trọng tu vi, bây giờ cũng không địch tô thất, bị sinh sinh chấn áp, một tay bị chạm. Tại cái trước mà nói, cái này chính là cả đời sỉ đủ. Tô thất cũng không phải là không muốn giết đồng húc, mà là hắn không thể giết, bởi vì một khi diện sát đồng húc, liền tất nhiên sẽ dẫn tới đồng gia vô cùng lựa giận, hắn hiện tại còn không chịu được nổi đồng gia lựa giận. Bây giờ, tô thất sau lưng không có bất kỳ cái gì thế lực làm chỗ dựa, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có dựa vào chính mình, cho nên không thể giết đồng húc. phế một trong cánh tay còn có đường xoay sở như giết chết song phương chắc chắn là bất tử không ngừng không chết không thôi tôi thất bất sợ hắn có thể trốn nhưng thương lan trấn binh sĩ trốn nơi nào mặc đại hải thôi ngạn trốn nơi nào đồng kiệt khâu quý đầu còn lại đại pháo trốn nơi nào cái này chính là không có thực lực không có thế lực bị khuất cho nên tôi thất lựa chọn phế thứ nhất cánh tay nhưng ở đáy lòng của hắn lại rất chôn sâu tiếp theo hẳn giống cường giả tâm cường giả ý hẳn giống ta tô thất thề phải quật khởi muốn đem vận mệnh của mình nắm giữ trong tay ta muốn trở thành sáu cường giả hôm nay bất đắc dĩ Hắn sẽ nhớ kỹ dưới đáy lòng. 44 chương 44, Quật khởi thương lan cuốn cuối cùng chương 44, Quật khởi thương lan bị chạm một tay, Đồng Húc mang theo cừu hận cùng thủ ý rời đi, hắn dưới đáy lòng đã đem Tô Thất coi như địch nhân lớn nhất, đời này thể phải diệt tốt thất. Rõ Dọ rõ huyết dịch đỏ thắm, theo Đồng Húc cái kia bị chém dụng cánh tay chỗ nhỏ xuống, theo hắn rời đi mà lưu lại một chỗ vết tích. Nhìn qua cái kia bóng lưng rời đi, tại Lanh Phong bên trong tràn ngập một loại cừu hận cảm giác, Tô Thất vào trong trong lòng âm thầm thở dài, không biết đây là đúng là sai, hôm nay thả đi Đồng Húc, sau này hoặc sắp thành thái hoàng lâm. nhưng tô thất lại không có biện pháp đây chính là hắn sự bất đắc dĩ cùng thở dài hắn từ đầu đến cuối tin tưởng ở trên việc này đồng ra sẽ không quá mức khoa trường sẽ không ở tên trên mặt cùng hắn tô thất là địch dù sao đồng ra lúc hành sự hay là muốn suy tính một chút tô ra thái độ tô thất mặc dù tuyên bố cùng tô ra tái vô quan hệ nhưng ai cũng tin tưởng tô thất giữ tô ra quan hệ vĩnh viễn cũng chẳng không xong cho nên đồng ra lúc hành sự chỉ có thể tại âm thầm nhằm vào tô thất bọn hắn không nổi danh trên mặt nhằm vào thương lan chân trúng quân càng sẽ không khó xử khâu quý hạng nhất người viên trác tiểu tặc nạp mạng đi đồng nhiên một thanh âm tự viễn không chuyển đến tràn ngập tức giận cùng sắc cơ vang vọng trường không tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một bóng người xinh đẹp rơi vào cách đó không xa trên nóc nhà nắm giữ một đầu lam linh mâu mắt to khuôn mặt đơn giản giống như bút bê sứ tinh xảo khả ái bên trong lộ ra một vòng để cho người ta kinh diễm yêu mị nàng này vừa vặn lại người mặc hỏa hồng váy dài tại lanh phong bên trong phiêu đãng càng sinh sôi ra một loại khó tả ý vị phối hợp cái kia đầu đầy lam lại thêm ra một chút giã tính vẻ đẹp nhưng nghe tới thanh âm này nháy mắt viên chắc không nói hai lời trực tiếp nhảy lên đồng húc không mang đi tuấn mã bên trên hướng nơi xa lao vụt mà đi tô hình người ta ngày sau lại tự. từ nơi này ngắn gọn trong lời nói không khó coi ra nữ tử kia chính là hoàng vương chi nữ diêu khê cười khẽ lắc đầu ở giữa tô thất lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa nóc nhà hiện nữ tử kia đã tiêu thất không khỏi nói nhỏ nữ tử kia nhất định là linh huyền cảnh tu vi nhân viên trác mới luyện thể cảnh cửu trọng một đuổi một chạy xem ra cái kia hoàng vương chi nữ cũng không phải thật muốn giết viên trác có ý tứ thật có ý tứ chật, tô thất mỉm cười nhìn về phía chúng tu thu hồi trường thương chậm rãi liền quyền đạm thanh mở miệng các vị mời trở về a ba ngày sau tô mỗ nhất định đích thân tới thương lan gì tít cổ lời này vừa nói ra chúng tu nhau nhau tại gật đầu ở giữa đối với tô thất Ông quyền lần lượt rời đi bọn hắn biết hôm nay đại thế đã mất chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tô thất bọn hắn cũng biết từ hôm nay phía sau vân quốc đem thêm ra một cái thiên tiêu một cái cường giả đem hành không ra mắt phải biết tại vân quốc đại địa bên trên luyện thể cảnh thất trọng đã tính toán một phương cường giả luyện thể cảnh bắt trọng cựu trọng càng là chúa tể một phương linh huyền cảnh thì càng không cần nói đã xem như tối đỉnh cao nhất một đám người nhưng tô thất tuy là luyện thể cảnh thất trọng bày ra thực lực nhưng còn xa bản thân chỗ ở cảnh giới có thể nói từ đó phía sau kỳ danh chắc chắn sẽ tại vân quốc truyền ra đem nơi đây rửa giấy sạch sẽ, nhìn xem để cho người ta át tâm. Tô Thất quay đầu hướng tôi ngạn ra lệnh, chợt liền muốn cất bước rời đi. Nghe nói những cái kia còn chưa rời đi, tu sĩ một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất, không khỏi bĩu môi thầm nói: ta rửa vào, cái này còn không phải là chính ngươi làm cho. Rất nhiều tu sĩ không khỏi dưới đáy lòng may mắn chính mình không ra tay, bằng không bây giờ bị dọn dẹp, chính là thi thể của bọn hắn. Tô Thất sáu. Tô Giang muốn mở miệng nói cái gì, đã thấy Tô Thất bước chân dừng lại, kiên quyết ngắt lời nói, ta nói qua, từ hôm nay phía sau, ta giữ Tô gia người đi cùng người lạ, ân oán thanh toàn xong. nói xong, tô thất liền kiên quyết rời đi. như hắn lời nói, hắn giữ tô gia ân oán đã thanh toán xong. giữ tô dương ân oán, tự phế thứ nhất cánh tay lúc liền thanh toán xong. giữ tô long ân oán, từ cái này một trận chiến phía sau liền thanh toán xong. giữ tô gia ân oán, từ bị đuổi ra tô ra, bị ném bỏ, bị trục xuất lúc liền thanh toán xong. cho nên tại tô thất tâm bên trong, hắn giữ tô gia lại không liên quan. giữa hai bên duy nhất còn dư lại chỉ là đi qua hồi ức, chỉ là thể nội chạy huyết. tô thất bóng lưng biến mất ở trong quân doanh, tô giang, tô long, tô dương ba người lại đồng thời nhẹ nhàng thở dài. tô giang thở dài. là bởi vì tô Gia bị mất một cường giả vì thế cảm thấy đáng tiếc lúc đó hắn như tại định sẽ không để cho tộc trưởng vứt bỏ tô thất chỉ là đi qua không thể quay về hết thể đã thành định cục liền xem như hắn cũng không có biện pháp tô long tô dương thở dài là bởi vì hai người tự giác hổ thẹn mãi đến hôm nay bọn hắn mới hiểu được chính mình phía trước sai rồi chỉ là hiểu hơi trễ có một số việc một khi làm ra liền không cách nào vãn hồi quay đầu chỉ có thể đi xem mà không cách nào đi mặc phá không gian vãn hồi thật lâu thật lâu tô giang ba người rời đi trong lòng ba người tin tưởng tô thất đã có thời sau này tại vân quốc đại địa ai cũng ngăn cản không được tô thất của khởi một cơn giả đang tại lặng lẽ vùng lên lại để tô giang cảm thấy đáng sợ là tô thất bước vào tu đạo lộ mới ngắn ngủi một tháng không đến tiến giai lại nhanh như vậy nhất định chính là như yêu nhiệt độ chỉ là hết thảy tô giang thậm chí người tô ra đều sẽ nghiêm ngặt giữ bí mật sẽ không để cho ngoại nhân biết được bởi vì bực này yêu nhiệt độ một khi để cho người ta biết được cái kia tô thất nhất định là uy tô ra đã sai rồi một lần đánh gây sẽ lại không sai một lần trong quân doanh tô thất nhường khâu quý đầu ba người tiến đến nghỉ ngơi chính hắn thì đến đến doanh trên tưởng khép lại hai mắt Tinh mang thời gian lập lóe nghiêng nhìn phương xa, tô giang ba người bóng lưng tại lãnh phong bên trong, dần dần biến mất tại thương lan trấn trên đường phố. Bây giờ biết lỗi rồi sao? Nhìn qua ba người bóng lưng dần dần biến mất tại lãnh phong bên trong, nhìn qua cái kia yên tĩnh cuối đường, tô thất nói nhỏ thì thảo trong thần sắc hiện lộ phức tạp. Bây giờ biết sai, cái kia trước đây vì cái gì như vậy lựa chọn? Nếu như ta không bước vào tu đạo lộ, các ngươi còn có thể biết sai sao? Nếu như ta không có hiện tại cường đại như vậy, các ngươi còn có thể biết sai sao? Nếu như ta vẫn tên phế vật kia tô thất, các ngươi còn có thể biết sai sao? À, các ngươi sẽ không. Nếu ta tô thất không bước vào tu đạo. chưa thành vì cường giả các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết sai như đây hết thệ cũng không có sinh ta tô thất vận mệnh liền chỉ có một con đường chết ta là phế vật sao sáu mãi đến giờ khắc này tô thất mới chính thức hiểu ra phế vật cùng cường giả bất quá trong một ý niệm hắn cường giả tâm càng kiên định thanh âm của hắn tại lãnh phong bên trong quanh quẩn những vấn đề này không người trả lời chỉ có gió lạnh ô ếch ở giữa đang đáp lại lấy hắn giờ khắc này tô thất đứng tại doanh trên tường ngẩng đầu nhìn thương tiên nhìn qua cái kia bay qua mây thổi qua gió có một đạo âm thanh trong lòng hắn bỗng nhiên vang lên nghĩ tới ta tô thất mới có mười Thông minh tuyệt đỉnh không phải nói ngoa, lại bởi vì không cách nào tu đạo mà bị gia tộc vứt bỏ, tâm có thể nào cam, ý có thể nào tuyệt, địch ma phải không? Ta có thì sợ gì? Có ít người không phải ma, lại so ma còn đáng sợ hơn, cái gọi là nghịch ma trong mắt của ta, bất quá là không phục thiên mệnh, không tuân theo thiên vận đồ đần thôi, mà ta tô thất sáu, liền muốn trở thành dạng đồ đần. Không có người nào là trời sinh cường giả, như vận mệnh bức ta nhiệt huyết suốt não, sinh tử sông sáo lại có làm sao? Không có người nào là trời sinh kẻ yếu, tan hết quãng đời còn lại kháng thiên thì mà, bằng ý này thành ma lại có làm sao? Tô thất vẫn là tô thất, chỉ là hắn làm hết vậy. cũng là vì phản kháng vận mệnh, người khác tất nhiên buộc hắn xuất đau, vậy hắn sinh tử sông sáo lại có làm sao? Tất nhiên hắn đã là lệnh ma, sớm muộn đều sẽ bị người xuất hiện, vậy hắn bằng ý này thành ma lại có làm sao? Có lẽ, rời đi Tô gia, chặt đứt giữ Tô gia liên hệ, là hắn đấy lòng bất an cho phép, hắn không muốn sau này đại nạn tới lúc liên lụy Tô gia. Cho nên, thời khắc này Tô thất, là phức tạp 6. Cho nên, hắn muốn trở thành cường giả, hắn muốn bật khởi 6. 45 chương 45, 3 ngày kỳ hạn canh một chương 45, ba ngày kỳ hạn ngày thứ hai Tô thất tới một chiếc xe ngựa, hướng Thương Lan trấn Tây Nam phương hướng mà đi. Hắn mặc dù không phải người tốt, nhưng là một cái thủ tín người. Nói ba ngày sau đích thân tới Thương Lan Di tích cổ, liền hẳn là ba ngày sau. Lần này rời đi, trong lòng của hắn ẩn ẩn có một đoàn xấu lo. Dù sao Thương Lan chấn tình thế chưa ổn, Diệp gia, Gián độ phái, Bắc tông núi, Đồng Hoa sơn đẳng thế lực còn nhìn chằm chằm. Lúc rời đi, Tô Thất từng ra lệnh, nhường thôi ngạ, mặc Đại Hải bọn người hành sự cẩn thận, bất luận cái gì tình huống, đều phải chờ hắn sau khi trở về lại đi xử lý. Lại Tô Thất còn đối với còn lại Đại Pháo, Đồng Tiện, Khâu quý đầu ba người hứa hẹn, chờ hắn từ Thương Lan Di tích cổ sau khi trở về, liền vì ba người thay đổi thể chất. nhường ba người bước vào tu đạo lộ, nhường ba người vận mệnh từ đây thay đổi. Hy vọng các ngươi có thể chịu tới ta trở về. Quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng xa dần Thương Lan trấn, Tô Thất khổ tâm thở dài, hắn từng đi luyện đan môn đi tìm Dụ Hồng, lại phát hiện Dụ Hồng đã trước tiên hắn một bước rời đi. Bây giờ, Dụ Hồng cùng Tô Thất đều rời đi, Thương Lan trấn tình thế tất nhiên sẽ có chỗ thay đổi, mà chính là Tô Thất lo lắng, nhưng hắn lại vô lực thay đổi, chú ý đến một phương, liền không cách nào chiếu cố được một phương khác. Nhưng tôi Thất bất biết, khi hắn xe ngựa lái ra Thương Lan trấn lúc, tại một chỗ nơi hẻo lánh bên trong, Phương Thương Nguyệt nhìn qua đi xa xe ngựa, lẩm bẩm nói: Từ ngươi giết tống dịch bắt đầu từ thời khắc đó, bên ta Thương Nguyệt chính là nữ nhân của ngươi, ngươi yên tâm, coi như phương gia ta từ đây hủy diệt, cũng sẽ thay ngươi bảo vệ quân doanh, sẽ chờ ngươi trở về. Thương Lan di tích cổ ở vào Thương Lan trấn Tây Nam phương hướng, cách Thương Lan trấn có 800 dặm, từng cái tu sĩ nhao nhao hướng nơi đây chạy đến, trong đó không thiếu cường giả chân chính. Đây là một chỗ bình nguyên, chừng hơn 100 dặm, mà ở ở giữa vùng bình nguyên chính là Thương Lan di tích cổ xuất hiện vị trí, gió lạnh gào thét ở giữa, khiến cho ở đây thêm ra một chút tốc sát chi khí. Bốn Phương tám hướng tu sĩ nghe tin chạy đến, bởi vì Thương Lan Di tích cổ tái xuất lúc dị tượng, nhưng nói là kinh thiên động địa, bác Phương đều biết. Trừ Vân Quốc bên ngoài, còn lại tứ quốc đều có tu sĩ đến đây. Ở giữa vùng bình nguyên chỗ, đứng thẳng ba mặt tường đá, ước chừng có một trượng cao, nhìn như giống một tòa phong ốc, phía tây nhưng là một bức nhuốm máu cửa đá, 10 phần trầm trọng cùng rộng lớn. Tại tường đá cùng trên cửa đá, có khắc từng đạo quỷ dị đồ văn, giống như là chứa đựng toàn bộ viết cổ, khí thế mạnh mẽ từ bên trên tràn ra, nhiều rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy một cơ áp lực tới người, lòng sinh một loại muốn cùng bái cảm giác. Từng tòa chiến đài từ mặt đất nô lên, bên trên di tích cổ lo lộ, tràn ngập sát phạt khí tức, ám hắc sát huyết dịch nhiễm ở trên đó. Mặc dù lấy khô cạn, lại không theo thừa hải gian trôi qua mà tiêu thất. Bởi vậy có thể thấy được, trên đó tiên huyết hẳn là cường giả lưu lại, liền xem như tuế nguyệt cũng không cách nào xóa đi hắn tồn tại vết tích. Chiến đài, chừng 9.000 số, nhưng lần này đi tới tu sĩ, cơ hồ lấp kín lấp đầy toàn bộ bình nguyên, cho nên nghĩ leo lên chín ngàn chiến đài, nhất định phải có cường đại thực lực, bằng không chính là tự tìm đường chết. Tại chín chiến đài bên ngoài, nhưng là người vì xây dựng đạo đài, mỗi một cái đều có một trượng cao, chừng mấy trăm nhiều. những thứ này đạo đài là vì linh huyền cảnh cường giả xây dựng chỉ có linh huyền cảnh cường giả mới có thể đạp đến bên trên bây giờ trong đó trên một tòa đạo đài trưng bày một chương bàn trà, hai cái bạch thương thương lão đầu đang tại đánh cờ một bên đang ngồi bên trong niên đại hán thì tập trung tinh thần nhìn xem nếu là tô thất ở đây chắc chắn nhận ra đại hán kia chính là nguyên soái dương hằng hai người từng tại tô nhà gặp qua mà trong đó một cái lão đầu nhưng là thương lan trấn dụ hồng mà ở một tòa khác trên đạo đài ngồi xếp bằng một nam tử thư sinh bộ dáng tràn ra một cỗ đại đạo nho khí hắn khép hở lấy hai con người dài nhẹ nhàng chậm chạm phiêu quấn Có loại đặc biệt khí thế đang khuếch tán. Vân Dương Thành Tô gia, Đồng gia, Khâu gia, Dư gia, Lưu gia nhóm thế lực đều có linh huyền cảnh cường giả đến, chiếm cứ một tòa đạo đài. Có thể nói, hôm nay linh mẫn huyền cảnh cường giả xuất động nhiều nhất một ngày, tất cả thế lực vì bảo hộ môn hạ từ đệ an toàn, đều sẽ phái linh huyền cảnh cường giả đến đây hộ đạo. Hôm nay đã là ba ngày kỳ hạn, trong miệng người nói tới người kia sẽ hay không thủ tín. Tòa nào đó đạo đài phía trên, một lão già chậm rãi mở miệng, hắn xếp bằng ở đạo đài phía trên, khí tức như có như không, thân mang màu xanh lá cây đậm trường bảo, là một cái người hết sức mạnh. Đệ tử tin tưởng hắn sẽ đến. Thanh Đông cung kính đứng tại sau lưng Lão giả, rất kiên định trả lời, trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt chiến ý rất rõ ràng. xếp bằng ở trên đạo đài Lão giả chính là Thanh Huyền Tông tông chủ, tu vi sâu không lường được, tại Vân Quốc có thể nói là không người có thể đụng, liền xem như Vân Quốc hoàng chủ, đối nó cũng kiêng kỵ ba phần. Trước kia Thương Lan Tông nội sinh quỷ dị, cho nên Tông ta chuyển thừa đoạn tuyệt, ngươi lần này tiến vào Thương Lan di tích cổ, nhất định phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn. Nếu như chuyện không thể trái, vậy thì bảo mệnh quan trọng. Lão giả chậm chạp hai mắt nhắm lại, ung dung một hồi cảm thán. Nhìn qua Lão giả cái kia giàn mua bóng lưng, Thanh Đông trong lòng ngừng lại là một hồi chua xót. người khác có lẽ không biết, nhưng hắn thanh đông nhưng là biết được, lớn như vậy thanh huyền tông, chính là trước mắt cái này thân ảnh già mua đang chống đỡ. nếu không có già mua hắn đang chống đỡ, thanh huyền tông sớm đã hôi phi yên diệt, nơi nào sẽ có được hôm nay danh tiếng lan xa. đồng dạng, ở trong đó một tòa đạo đài phía trên, một cái tuổi qua 50 đại hán ngồi ở trước cán kỷ, ung dung uống rượu. rượu này là màu xanh nhạt, tràn ra một tia nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát, để cho người ta nghe ngóng chợt cảm thấy tâm thần thanh thản, phảng phất thân ở tại như tiên cảnh. tại đại hán bên cạnh, ngồi một thiếu nữ, cột tóc thắt bím đôi ngựa, một thân trường màu vàng, cái yêu tư thái, cao ngất bộ để cho người ta nhìn đến lòng sinh của nhiệt huyết dịch sôi trào. Hoàng thúc, ngươi còn có tâm tình ở nơi này uống rượu, Hàn quốc chi tu đều khi dễ đến trên đầu tới. Thiếu nữ nhìn tiền phương cái kia chín ngàn chín này, một mặt phấn nứt chi sắc, vỗ bàn trà thở phì phào đạo. Lúc nói chuyện hai khỏa răng nanh tại bánh ngay quang. Thiếu nữ chính là vân quốc hoàng chủ tri nữ công chúa mây Luân danh, mà bị nàng xưng là hoàng thúc đại Hán, nhưng là hoàng chủ chi đệ, vân quốc chiến vương mây địch trung. An tâm chớ đổi, an tâm chớ vội. Mây địch trung hấp một cái lam rượu, mười phần lười nhắc mà trả lời, thế nhưng neo lại trong cặp mắt, lại lập loè nồng đậm tinh mang, cực kỳ kinh người. Người sáu. mây lung doanh vũ bàn trà quay đầu đi chỗ khác tức giận đến hàm răng trực rừng dương nếu không phải mây địch trung ăn nàng sớm đã xông lên phía trước giáo hấn những cái kia không chi thiên cao điểm dày tu sĩ bây giờ cái kia chín chiến đài người sở hữu đều là còn lại 4 quốc chi tu bọn hắn giống như là ước định cẩn thận đồng dạng cố hết sức bài xích mây quốc chi tu giống như là đang thị uy một khi có nói quốc chi tu tranh đến một tòa chiến đài, còn lại 4 quốc chi tu liền sẽ lần lượt ra tay khiêu chiến mãi đến đoạt lại chiến đài mới thôi bọn hắn rõ ràng là tại khi nhục vân quốc đây là một loại trên mặt nội vũ đục. bây giờ tuy là mùa đông Tại trên không bình nguyên lại mang theo một vành mặt trời, từng sợi tia sáng vương vãi xuống, làm cho toàn bộ bình nguyên lấp kín lấp đầy một cỗ khí tức khác thường. Trên không tuy có thái dương, nhưng trên bình nguyên vô số tu sĩ lại cảm giác không thấy một tia ấm áp, ngược lại gió lạnh tiếng rít càng lúc càng lớn, hẳn ý tăng thêm, lạnh đến để cho người ta thấu xương. Thời gian trôi qua, khi mặt trời tới gần chân trời, sắp tây phía dưới lúc, một chiếc xe ngựa xuất hiện ở bình nguyên khu vực biên giới, tây ở dưới dương quang như nhiễm huyết đồng dạng chiếu xạ ở nơi này trên xe ngựa. 46 chương 46, tên béo họ Lý canh hai chương 46, tên béo họ Lý mặt trời chiều ngã về tây. đạo đài phía trên dụ hành cùng một cái khác lao đầu đánh cờ hắc tử cùng bạch tử phân biệt rõ ràng từng đạo sát phạt chi khí phân tán bốn phía mà ra làm cho đứng tại lao đầu sau lưng thân thể thiếu niên khẽ run, lại cực kỳ gắng sức kiểm chế lấy không để cho mình ra khỏi đạo đài hai cái lao đầu so chiêu chiêu chiêu giết cờ mùi thuốc súng cực đồng rõ ràng nhìn ra giữa hai người có không thiếu ân oán. dụ hành lao đầu ngươi không phải nói tìm được đệ tử sao rốt cuộc là thật hay giả ngôi ở dụ hành lao đầu đối diện cười nhạt nói trong giọng nói rõ ràng có châm chọc chi -a, thao phong a trương thao phong đều đi qua nhiều năm như vậy ngươi vẫn là không thay đổi vẫn như cũng là người nam tính, dù hành đưa tay rơi xuống một quân cờ, mặt mũi giàn mua mười phần bình thản, cũng không bởi vì lời nói của đối phương mà độc khí. Nghe hai vị lao đầu đối thoại, dương hằng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, thầm nghĩ, chẳng lẽ dụ lao đầu nói tới đệ tử là tô thất bất thành? Người khác có lẽ không biết được hai lao đầu này thân phận, nhưng dương hằng trong lòng rất rõ ràng, trước mắt hai lao đầu này, có thể nói là vân quốc tột cùng nhất một trong cường giả, bọn hắn dậm chân một cái, toàn bộ vân quốc đều phải đi theo run lên một cái. Dù hành tuy là thương lan chấn luyện đan môn môn chủ, nhưng đi tới thương lan chấn. chính là vì trông non thương lan di tích cổ mà đến bây giờ thương lan di tích cổ xuất thế hắn sứ mệnh đã hoàn thành chờ nơi đây chuyện hắn thì sẽ khôi phục thân phận ban đầu luyện đan môn hai đại phó môn chủ một trong thương lan chân sáu cổ quái nở nụ cười trương thao phong trong ánh mắt tràn ra khinh thường chửi bới đạo chẳng lẽ đệ tử của ngươi chính là cái kia tô ra phế vật không thành ta nhưng nghe nói hắn rất mạnh a đang nói ra mạnh chữ lúc trương thao phong hung hăng một tiếng cười nạo lại tiếp tục điểm ai tô ra phế vật kia trương ngô đã từng gặp qua coi như hắn có thể bước vào tu đạo lộ cũng sẽ không mạnh tới đâu phế vật mãi mãi cũng chỉ là phế vật tô thất tại thương lan chấn chuyện làm mặc dù đã truyền ra nhưng rất nhiều tu sĩ cũng không tin tô thất đúng như người khác lời nói cường đại như vậy bọn hắn tin tưởng tô thất có thể tu đạo cũng tin tưởng tô thất có chút thực lực nhưng bọn hắn không tin tô thất sẽ như vậy mạnh nhưng thương lan chấn xuất ra một cái cường giả nhưng là sự thật không thể chối cãi đối với trương thao phong Niệm ai dù hành chỉ là lắc đầu nở nụ cười không có nhiều lời nhưng hắn khỏe mắt quét nhìn nhưng là một mực liếc lấy phương xa ừ tô thất đến cùng còn đến hay không vân quốc chi tu chính là phế vật ngay cả một cái tội nhân sau đó đều mang không tới chờ cái kia tên là tô thất tu sĩ đến phía sau ta nhất định nhường hắn biết được cái gì mới gọi cường đại. Hắc hắc, theo ta thấy, vân quốc chi tu đều là hạ người nhát gan, người kia tới hay không cũng thành vấn đề sáu. Hạ, sở, tần, thứ năm quốc chi tu nhao nhao bày ra nghị luận, bọn hắn cao ngạo biểu lộ, ánh mắt khinh thường, niệm ai rêu cật lời nói đều bị vân quốc chi tu nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai. trong lúc nhất thời, đông đảo vân quốc chi tu cùng lộ ra phấn đứt chi sắc, bọn hắn nộ khí nảy sinh, nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể nhận khi im hơi làm tiếng, không cách nào nói cái gì. theo thừa hải gian trôi qua, thái dương đã nhanh rơi xuống, chỉ còn lại từng sợi giống như nhiễm máu hồng vân. Còn tại chân trời phiêu dãng, bây giờ, Liên Vân Quốc chi tu cũng bắt đầu nghị luận lên, hôm nay đã là 3 ngày kỳ hạn, bây giờ Thái Dương đều nhanh xuống núi, Tô Thất lại chưa hiện ra thân, không khỏi nhường chúng tu lòng sinh nghi hoặc. Nhưng ở trên đạo đài, Thanh Đông, Viên Trác, Tô Sông bọn người, nhưng là thần sắc kiên định, bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, Tô Thất sẽ đến, nhất định sẽ tới. Ngay tại chúng tu nghị luận thời điểm, Tô Thất cưỡi ngựa xe, đã tiến nhập bên trong vùng bình nguyên, chỉ là tu sĩ quá nhiều, ép buộc hắn xe ngựa tiến lên chậm chạp, cho nên còn chưa tới ở giữa vùng bình nguyên. Tô Thất một tay cầm dây cương, một tay cầm roi ngựa, Sau lưng con lấy khai thiên phủ, ngồi ở trên xe ngựa không vội không hoảng hốt đánh xe ngựa, nhìn xem bốn phía cái kia hình dáng vẻ. "Sắc tu Sĩ?" Hắn lặng yên như mày, lẩm bẩm, "Xem ra, lần này thật muốn máu tươi Bình Nguyên, thương Lan Di tích cổ bên trong tranh đoạt đem càng khốc liệt hơn, sẽ có vô tận tu sĩ thơi nằm. Cắt, bọn hắn chết bọn họ, nuốt ngươi chuyện gì?" Tại tô bảy bên cạnh, ngồi một tên mập, hắn một tay cầm đùi gà, một tay cầm bầu rượu, vừa ăn vừa uống, mười phần tiêu sái. Mập mạp này, chính là Tô Thất trên đường gặp phải người, cái trước ra mặt cũng dày nhất định phải ngồi tô Thất xe ngựa cùng đi, dùng lời của hắn tới nói, chính là tiết kiệm khí lực. đừng nhìn mập mạp này một mặt người vật vô hại bộ dáng tô thất nhưng trong lòng hết sức rõ ràng tu vi của người này cao thâm chính là luyện thể cảnh tự trọng lại ở đây trên thân người tô thất không nhận thấy được nguy cơ cùng bất an cũng liền chậm rãi nhận đồng sự tồn tại của đối phương dù sao thêm một người bạn dù sao cũng so thêm một cái cựu nhân mạnh tiểu tử trong xe nữ tử kia chính là trời sinh mỹ cốt như thế thể chất tất có đại nhân quả ngươi cũng phải cẩn thận cẩn thận a mập mạp nhìn như thờ ơ nói nhưng tô thất nhưng là tâm thần khẽ động thẩm ý sâu sắc nhìn thoáng qua mập mạp nhẹ nhàng gật đầu tô thất tin tưởng mập mạp trong miệng lời nói nữ tử chính là sông nhị nhi mà nàng cũng chính là trời sinh mỹ cốt lại kinh lịch nàng thức tỉnh một chuyện phía sau tô thất thì càng thêm chắc chắn trên người nàng có đại nhân quả bây giờ trải qua mập mạp nói chuyện tô thất tâm càng ngưng trọng không biết chuyến này là cắt vẫn là hung mập mạp giống như nhìn ra tô thất trong lòng sầu lo hớp một cái rượu bỗng nhiên đứng lên cười nói yên tâm tô huynh lần này đi nhất định tiền đồ bằng thẳng tuy có nguy hiểm nhưng cơ duyên lại lớn qua nguy hiểm ngay vậy tô thất tiêu sái nở nụ cười trả lời hiện lên lý huynh các ôn, tô mỗ cũng tin tưởng chính mình sẽ không ngắn như vậy mệnh hai người nhìn nhau nở nụ cười điên cuồng mà bá đạo Lệnh xe ngựa bốn phía tu ghé mắt trông lại, cùng lộ ra một chút hung quang cùng cảnh giác. Tôi thất biết được, ở nơi này mập mạp trên thân, nhất định có bí mật nào đó, không giả đối phương cũng sẽ không một lời nói toạc ra sông nhị nhi thân phận. Đông nhiên, tôi thất tâm thần chấn động, lần nữa trịnh trọng mắt nhìn mập mạp, thầm nghĩ nói, nhớ mang máng, trong truyền thuyết thời đại viết cổ, có như vậy một đám tu sĩ, có thể tính tận thiên địa, biết kiếp trước và kiếp này, dòng biết tương lai, nói toạc ra cổ kim. Chính là không biết, cái này tên béo họ Lý phải trang hiểu thuật này? Tên béo họ Lý, ký danh liền kêu tên béo họ Lý. Tất cả đều cho Lý ra ra tránh ra. Bằng không máu tươi ngàn dặm, thây nằm vô số. Đống nhiên, tên béo họ Lý đứng thẳng người, cầm đùi gà cùng bầu rượu cùng thanh hò hét. Lời này vừa nói ra, tô thất cái chán lập tức bước lên vô số đầu hất tuyến, sắc mặt có chút khó coi. Bốn phía chúng tu nho nhau càng tới ánh mắt bất tiện, càng có tu sĩ si muốn xuất thủ chém dụng tô thất, tên béo họ Lý hai người. Liên tại đây thiên quân vừa hết sức, tên béo họ Lý bỗng nhiên cười hắc hắc, chỉ vào một bên tô thất đạo, các vị, tại hạ chỉ là tiểu đệ, tiểu đệ, các ngươi muốn giết cứ giết hắn a, hắn là lao đại ta. Lại là một câu nói, nhường tô thất mặt của triệt để sụ xuống, hắc tuyến dày đặc, cái chán tràn đầy mây đen. nhưng tên béo họ Lý tiếp xuống một câu nói, nhưng là nhường hắn mặt lộ vẻ đụ cười. Đại gia trước tiên đừng động thủ, đừng động thủ, lại nghe tại hạ một lời. Tên béo họ Lý hướng về phía chúng tu vây tay, một mặt vô sỉ biểu lộ, lại là chỉ vào tô thất đạo. Các vị e rằng không biết ta, ta đây vị lao đại lai lịch rất lớn, các ngươi như giết hắn, vậy các ngươi lại nghĩ tiếng thương lan gì tích cổ, sợ rằng phải vô số năm sau. 47 chương 47, sống chương 47, sống lời nói vừa ra, tên béo họ Lý hắc hắc cười mở am lấy, hướng về phía tô thất núi bay, liền lại ngồi xuống nhậu nhẹt mập mạp này thật là có một tay. Trong lòng thầm nghĩ ở giữa. Tô Thất mặt chứa mỉm cười, đối với cái kia vô số đạo nhìn tới ánh mắt không sợ hãi chút nào, một mắt quét tới, phản phất tại từng cái đáp lại đồng dạng. Tô Thất cũng không phải đồ đần, nghĩ lại liền minh bạch mập mạp chi ý, hắn vốn không nguyện quá sớm biểu lộ thân phận, nhưng muốn từ nhiều như vậy trong tu sĩ đi đến ở giữa vùng bình nguyên, hắn không biểu lộ thân phận thật đúng là có thể không đi tới đó. Dù sao, ai cũng nghĩ tiên tiến thương lan gì tích cổ, bởi vì càng sớm tiến vào di tích cổ, thu được tạo hóa kỳ ngộ liền càng lớn. Cho nên, tại to lớn như vậy dù hoặc phía dưới, nếu như không lấy ra thân phận, còn sẽ có người vì hắn Tô Thất nhường đường sao? Người 6. người là Tô Thất. Tô Thất đang muốn mở miệng lúc, bảy tu sĩ bên trong đỗng nhiên chuyển ra dạng này một thanh âm. Rõ ràng những tu sĩ này bên trong có nhận biết Tô Thất người. Đúng, ta nghe nói Tô Thất có một thanh màu đen búa, người này cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc, át hẳn sẽ không sai, người này chính là Tô Thất. Hắn chính là Tô Thất, ngày đó tại Thương Lan Trấn, ta đã thấy hắn. Trùng hợp, tại bốn phía tu sĩ bên trong, có như vậy mấy người từng tại Thương Lan Trấn gặp qua Tô Thất, sự tình cũng liền vận lý thành trương đứng lên. Tô Thất còn chưa mở miệng, chúng tu liền lần lượt nhường ra một con đường. Chúng tu trong lòng tin tưởng, như Tô Thất không cách nào đi đến ở giữa vùng Bình Nguyên. vậy bọn hắn cũng liền vào không được di tích cổ rất nhanh mặt trời xuống núi mà tô thất cũng cưỡi ngựa xe xuất hiện ở, ở giữa vùng bình nguyên nhìn về phía trước cái kia từng tòa đạo đài trái tim của hắn đông nhiên nhảy một cái đông nhiên lòng sinh một loại dự cảm không tốt ánh mắt vượt qua đạo đài 9.000 chiến đài rơi vào trong mắt tô thất càng là con ngươi co rụt lại hắn đã dự liệu được nơi đây sẽ bị máu tươi nhuộm đỏ cái kia 9.000 chiến đài sẽ trở thành thảm thiết nhất chiến trường thuận tức ánh mắt của hắn bắn thẳng về phía phía trước khi thấy cái kia như phòng ốc một dạng quỷ dị tường đá phía sau trái tim đông nhiên máy động phía dưới chợt cảm thấy một cỗ khí tức tử đập vào mặt. thương lan di tích cổ bên trong e rằng không bao giờ lại là khi xưa thương lan tông nơi đó không còn là tu sĩ chỗ mộng ảo tiên cảnh sợ đã trở thành một tòa thành chết cũng hoặc tử vong chi mộ Đấy lòng dưới khiếp sợ Tô thất khen nói mở miệng hắn tập có ngự linh thuật chi ngự khí pháp tự nhiên có thể nhìn đến thường nhân không thấy được đồ vật bây giờ lý tam béo cũng đình chỉ ăn thì uống rượu hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn tiền phương chợt nhiên nhất âm thanh kêu to sống lại là sống nói ra lời này phía sau lý tam béo lúc này liền phun ra một ngụm máu tươi cơ thể run dậy ở giữa mặt lộ vẻ hoảng sợ hận không thể lập tức quay người rời đi nơi đây rất rõ ràng. lý tam béo át hẳn thấy được một chút thứ không nên thấy bằng không cũng sẽ không phun ra tiên huyết càng sẽ không như thế hoảng sợ cùng sợ Má ơi mãi nãi nha cha nha mau cứu ta với mau cứu ta với lý tam béo đưa tay lao đi khỏe miệng vết máu lại hồ ngôn loạn ngữ giống như điên mất đồng dạng nghĩ tới ta lý tam béo thông minh một thế như thế nào hồ đồ cái này nhất thời thế mà lại tới lội vũng nước đục này bây giờ tốt nhìn không nên nhìn muốn đi đều không chạy được đi nếu không đi lại cái này cái cọc nhân quả sau này ắt gặp thai vạ bất ngờ a cái gì là sống tô thất đồng dạng bị lý tam béo kinh sợ thu hồi ánh mắt trầm giọng vấn đạo Người ở bên trong, là sống. Đông nhiên, Lý Tam Béo một câu nói rung động thật sâu ở tô thất, lệnh người sau thân thể toàn bộ cứng ngắc đứng lên, trong lòng bước lên một cô ý lạnh vô hạn sợ hãi từ trong lòng tuân ra. Làm sao có thể, cái này sao có thể. Hai mắt thẳng, tô thất ở trong lòng kinh hô, thương lan tông biến mất vô số năm, người ở bên trong cũng coi như có thể bay lên trời độ địa, cũng không khả năng trốn qua năm tháng xóa bỏ, nếu bọn họ thật sự sống sót, vậy bọn hắn đến tuột cùng là tu sĩ hay là trách vật sáu. Thế gian này, mặc cho ngươi thiên tiêu một thế mặc cho ngươi cường đại vô song cho dù ngươi là vạn cổ nhân kiệt cũng cuối cùng cũng có mất đi thời điểm phàm nhân như thế tu sĩ cũng như thế rất khó trốn qua năm tháng chiến nào tại trên con đường tu đạo vô số tu sĩ tranh độ có thể cuối cùng đạt đến bị ngạn lại lắc đắc không có mấy đại bộ phận đều biến thành thi cốt tán thân tại thiên địa này thường không ở giữa tô minh chào ngươi tự lo thân chúng ta thường lan di tích cổ bên trong gặp lý tam mập thân ảnh giữa lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa hán độ nhanh nhường tô thất đều có chút hoa mắt đối với mập mạp này không khỏi lại xem trọng mấy phần nhưng ngay tại lý tam béo biến mất đồng thời trong đó một tòa đạo đài phía trên cái kia đẩy người thanh tú tràn ra đại đạo nho khí thư sinh chật mở ra khe nhắm con mắt lập tức hung quang đại lộ lạnh âm đạo ngươi đã đến sao hôm nay liền để ngươi thay ta đệ đến mạng ba cái kia phế vật nhưng vẫn chạm một tay đào tẩu bị ta chém giết cũng không hoan luồng thư sinh này nam tử chính là 444 trăm thái bảo hình trưởng thiên vương phủ ngũ thái bảo mà vậy cùng theo 444 trăm thái bảo tiến đến thương lan trấn ba danh tu sĩ chính như cái này ngũ thái bảo lời nói đã bị hắn vô tình chém giết bởi vì hắn thấy ba người kia tự chém một tay rời đi chính là trốn nếu là trốn vậy liền chỉ có dùng hết tới rửa sạch trốn xỉ nhục kết cục chỉ có chết. lãnh ngữ ở giữa ngũ thái bảo đã đứng dậy người hành loay lên tựa như như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa mà giờ khác này chính là lý tăng mập thoại âm rơi xuống thời điểm tô thất nhíu mày không biết mập mạp này vì sao muốn đi nhưng tiếp theo một cái trước mắt tô thất liền hiểu được người cái này không chính gốc mập mạp chết bẩm bỗng nhiên tô thất phát giác được một cấu nguy cơ đang tại tới gần bỗng nhiên đứng dậy tinh hồng lấy hai mắt không e rẻ mà nổi giận mắng rất rõ ràng cái kia mập mạp đã sớm biết nơi đây gặp nguy hiểm lại lừa gạt mà không nói rõ ràng là đang hố tô thất huyết mạch chống đốt làm phát giác được cái này nguy cơ tới lúc tô thất liền có một loại dùng mình cảm giác hắn không có mảy may do dự lúc này liền thi triển ra huyết mạch chống đất pháp cặp mắt đỏ tươi bên trong tràn ngập điên cuồng từng đạo yêu dị hở mang từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra hình thành nhất tầng hồng sắc quang tráng đem hắn vờn quanh ở bên trong lộ ra mười phần tà dị cùng đáng sợ thể nội nghịch ma huyết tại sôi trào bên ngoài cơ thể hồng sắc quang tráng tại nhấp đô tô thất đông nhiên đạp một cái xe ngựa toàn bộ thân thể lập tức lui vào trong xe ngựa một tay ôm lấy sông nhị nhi a phản ứng còn thật sự nhanh ngũ thái bảo xuất hiện ở trên không tô thất cử động đều rơi vào trong mắt của hắn không khỏi khẽ di một tiếng. trên người nho đạo khí tức nồng đậm hơn có lẽ tại người khác xem ra nho đạo khí tức chính là đại nho mới có thể có chỉ có thư sinh tài học nho đạo nhưng ngũ thái bảo đạo chính là cái này nho đạo khi hắn nho đạo khí tức càng ngày càng đậm hơn lúc chính là hắn muốn động thủ sát nhân trí lúc nói ngũ thái bảo tại cười lạnh nhắm ngay phía dưới xe ngựa chính là một cước đặt đi lúc này liền có một cỗ luồng khí xoáy từ thiên mà đem trực tiếp nghiền ép hướng xe ngựa phía trên trong xe ngựa tô thất tay trái ôm sông nhị nhị đã là đầu đầy mồ hôi làm cái kia khí tức quần bạo tới lúc hắn liền biết hiệu địch nhân ở phía trên Cắn răng ở giữa đạp một cái xe ngựa, thân nhảy dựng lên, Hưu quyền mang theo cuồng bạo chi lực nện mà ra. Tô Thất Biết, lần này gặp phải địch nhân, chính là cường giả chân chính, coi như hắn thi triển ra huyết mạnh chống bất pháp, cũng như cũ chưa chắc có phần thắng. 48 chương 48, giết hắn 6. Ta không hối hận chương 48, giết hắn 6. Ta không hối hận linh huyền cảnh, người này hẳn là linh huyền cảnh cường giả. Đối phương ra tay sau đó, Tô Thất liền lập tức phát ra được, cái kia đạp tới một cước bên trong tràn ngập linh lực cường đại. Ma linh huyền cảnh cùng luyện thể cảnh khác biệt liền ở chỗ vận dụng linh lực, luyện thể cảnh không cách nào vận dụng linh lực, chỉ có thể dựa vào nhục thân chi lực đối địch, đó đó được xưng là luyện thể. Ma linh huyền cảnh liền có thể sử dụng linh lực, huyết hoặc khó hiểu, đó đó được xưng là linh huyền cảnh. Một lần huyết mạch trùng đốt sau to thất, tại luyện thể cảnh bên trong có thể nói là khó tìm địch thủ, có thể đối mặt linh huyền cảnh, hắn như cũ không địch lại, trừ phi 6. Lần thứ 2 huyết mạch trùng đốt. Nghiến ép, hoàn toàn nghiến ép, Tô Thất đánh ra một quyền, tại đối phương cường đại kia đạp mạnh phía dưới ầm vang nát bấy, hữu quyền huyết phù băng liệt, tiên huyết theo máu kia khe hở chảy xuống, Sâm Bạch Xương Quốt có thể thấy rõ ràng. Xe ngựa hóa thành một miện, một thất tuấn mã trở thành mưa máu, Tô thất cánh tay trái vây quanh sông nhị nhị, dùng hết hết thể bảo vệ trong ngược bộ dáng. Mà chính hắn thì miệng phun tiên huyết, giống như là bị một tòa núi lớn đập trúng đồng dạng, sắc mặt trắng bệnh phía dưới rơi xuống đất, chật vật để cho mình đứng vững, hai chân đang đang lui về phía sau, mỗi lùi một bước đều sẽ lưu lại một cái sâu đậm dấu chân. Hết thể sinh, bất quá trong mấy mắt, một bên đông đảo tu sĩ còn chưa phản ứng lại, liền bị dư ba trở đến, bay ngược ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Chúng tu ngẩng đầu nhìn hằm hằm phía trên, có thể tới nơi đây giả đều là cường giả, đều là luyện thể cảnh bên trong thiên kiêu hạng người. Vô duyên vô cớ bị người công kích, bọn hắn có thể nào không giận? Phương Viên trong vòng mười trượng, đặt chân liền chết. Ngũ Thái Bảo đứng ở trên không, bình thản nhìn qua chúng tu, lời nói không dậy nổi gợn sóng, nhưng nói chém đinh chặt sát. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, chúng tu sắc mặt đột nhiên nhiên nhất biến, bọn hắn dù cho có giận, có thể một mắt liền có thể nhìn ra, khoảng không trung chi nhân chính là Linh Huyền Cảnh cường giả, chỉ có thể người Cầm ăn Hoàng Liên có đáng chính mình ngước. Sau một lát, lấy tô thất làm trung tâm, Phương Viên trong vòng mười trượng lại không còn lại tu sĩ, một người ở trên không. một người trên mặt đất hai người đối mặt ở giữa ánh mắt ở giữa không trúng cọ sát ra sáng lạng lanh ý hòa hoa tiên huyết theo tôi thất khỏe miệng chạy xuống có như vậy một chút rơi vào sông nhị nhi trên mặt cùng trên thân chỉ thấy mí mắt của nàng lại có như vậy một cái chớp mắt run rẩy, hai giọt nước mắt từ khỏe mắt trở xuống lộ ra mười phần thế mỹ ngươi là người phương nào tô mô cùng ngươi không cựu không đoán vì cái gì đối với tô mô ra tay cố nén trong hạ thể phiên trào huyết khí Tô thất đưa tay xóa đi khoe miệng vết máu một mặt lạnh lùng ngưng thị trên không trong hai mắt bắn ra hai đạo yêu dị hừng mang tôi thất biết đối phương phía trước cái kia là mạnh căn bản không xuất tận toàn lực, bất quá là tùy ý đạt mạnh thôi. như đối phương một khi ra tay toàn lực, cái kia tô thất liền chỉ có thi triển một lần phương pháp bảo vệ tính mạng, bằng không nguy hiểm tính mạng rồi. ngươi, thế nhưng là thương lan trấn tô thất, ngũ thái bảo chậm rãi bước ra, từng bước từng bước đi hướng tô thất. ngoài 10 trưởng, chúng tôi đều lanh đạm nhìn xem một màn này, trong đó có một tên mập vừa ăn thịt bên cạnh uống rượu, trong miệng còn thầm nói, tô tiểu tử, a tô tiểu tử, lý mộ quan mạng ngươi cùng nhau, không phải chết số người, nguyện ngươi hôm nay có thể gặp dữ hóa lành. là, tô thất cố hết sức vận chuyển lực lượng trong cơ thể, tùy thời chuẩn bị vận dụng lá bài tẩy sau cùng. Là liền đúng rồi, ngươi tại Thương Lan chấn lấy ta đệ tính mệnh, hôm nay liền dùng mệnh của ngươi đến trả a." Ngũ Thái Bảo chậm chạp cất bước, khí thế trên người càng ngày càng mạnh, trong hai mắt đều đầy linh khí, cả người lộ ra càng huyền ảo đứng lên. Cùng lúc đó, ngoài 10 trưởng tu sĩ một ngón tay Tô Thất cùng Ngũ Thái Bảo nghị luận: "À, đây không phải Thiên Vương phủ Ngũ Thái Bảo sao? Hắn muốn giết người kia đừng nói là chính là Tô Thất." "Đúng rồi, người kia chính là Tô Thất, hắn tại Thương Lan chấn sát 444 Thái Bảo, Ngũ Thái Bảo hôm nay chính là lấy mạng tới. Cái kia Tô Thất trong ngực ôm nữ tử, ứng chính là tội nhân sau đó a." Tiếng nghị luận liên tiếp, Tô Thất khuôn mặt lạnh lùng trong mắt hiển thị rõ điên cuồng hắn bây giờ đã minh bạch hết thảy lời nói đã không cần nhiều lời giữa song phương chính là không chết không thôi bây giờ hắn cũng rốt cuộc minh bạch cái kia 444 trăm thái bảo tại sao lại tại thời khắc cuối cùng hô lên cái trước kia cùng khắc đạo đài phía trên thanh huyền tông tông chủ đã mở mắt ra như ngân hà ánh mắt thâm thúy ung dung mong hướng tô thất chỗ tô ra đồng ra khâu gia nhóm thế lực người cũng nao nhau đem ánh mắt ném hướng tô thất trong đó phức tạp nhất chính là tô ra bọn hắn nhìn xem tô thất rất có một loại chỉ cần đối phương mở miệng bọn hắn liền sẽ ra tay chi y viên chắc cũng tại trong đó trên một tòa đạo đài nhìn qua tốt thất cái trước mặt lộ vẻ lo nghĩ, muốn xuất thủ viện trợ, thế nhưng bên cạnh hắn đứng một nữ tử, xinh xinh đem hắn trò cầm cố lại. nhanh, xuất thủ cứu hắn. viên trắc chợt nhìn về phía bên cạnh nữ tử, dùng một loại bị điên ngữ khí quát, nữ tử chính là hoang vương chi nữ diêu khê, nàng nhẹ nhàng như bay, lạnh lùng nói, ngươi là bản cô nương người nào? ta vì sao muốn nghe lời ngươi? hắn lại cùng bản cô nương có quan hệ gì? ta vì sao muốn cứu hắn? ngươi xấu. ngươi nếu là không cứu hắn, ta liền sáu, liền cắn lưỡi tự vận. tức hồn hển phía dưới, viên trắc lại nói ra mấy câu nói như vậy, cắn lưỡi tự vận. Diêu Khê bỗng nhiên cười ha ha, chỉ vào viên Trác khinh rồi nói, cắn a, ngươi ngược lại là cắn a. Hôm đó đối bản cô nương bỏ thuốc uy phong đi nơi nào, ngươi ngược lại là cắn a, bảng cô nương ngược lại muốn xem xem, ngươi dám là không dám. Một tòa khác trên đạo đài, Dụ Hành như cũ bình thản đánh cờ, phản phất đối với Tô Thất Sinh tử mặc kệ đồng dạng, mà Trương Thao Phong thì mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý, treo chọc nói, ta nói Dụ Hành lão đầu, đánh cờ cũng không thể chuẩn trừ, ngươi muốn thua cờ à? Tô Thất tình cảnh, tự nhiên bị mấy người nhìn ở trong mắt, lại Trương Thao Phong đã chắc chắn, cái kia Tô Thất chính là Dụ Hành trong miệng nói tới đệ tử, nhưng Trương Thao Phong không biết là. dù hành tuy có thu tô thất vì đệ tử chi ý vẫn còn không biểu lộ ra cho nên tô thất căn bản không phải dụ hành đệ tử Trương lao đầu ngươi hãy nhìn kỹ ta như thế nào lập bàn nhàn nhạt đáp lại ở giữa dù hành đưa tay rơi xuống một đứa con đặt ở bàn cờ nơi danh giới chỉ thấy nguyên bản âm u đầy tử khí thế cuộc lại trong chốc đoán này linh hoạt tới một bên nguyên soái dương hằng nhưng là trao mày một cái thật có chút nhìn không tấu dụ hành lao đầu suy nghĩ cái gì nếu là lại không ra tay tô thất sợ liền muốn tán thân ở đây bốn trăm thái bảo làm giết dù là tô mỗ ngày đó biết được hắn là em trai ngươi cũng định giết chết. Tô thất trong tay xuất hiện một thanh trường thương, bóng ánh trong suốt. Hắn đã làm tốt tự chiến chính xác chuẩn bị. Như hắn lời nói, coi như lại một lần, hắn cũng như cũ sẽ không bỏ qua 444 trăm thái bảo, áp hẳn giết chết. Hảo, hảo một cái tô thất. Ngũ thái bảo gần từng chữ cắn răng nói, con mắt bị phùng, tán ra đại đạo nho khí lại bắt đầu trở nên băng hàn, phảng phất liền không khí đều phải đóng băng đồng dạng. Chúng tu nghe vậy, cũng không khỏi tâm cảm giác rung động, mười phần bội phục tô thất dũng khí, tại linh huyền cảnh trước mặt cường giả cũng dám cường thế như vậy. Trong lúc nhất thời, phía trước còn không đồng ý tô thất tu sĩ, bây giờ đã tin tưởng, tô thất là tên há tử. càng là thẳng thắn cương nghị cừng giả người tất nhiên muốn báo thù vậy liền ra tay đi tô mỗ phụng bồi chính là tô thất tay cầm trường thương ôm sông nhị nhị gương mặt cao ngạo coi như có thể lựa chọn lần nữa giết hắn sáu ta không hối hận bốn mươi chín chương bốn mươi chín dù hồng ra tay canh một chương bốn mươi chín dù hành ra tay cử hơi thở hư lạnh ở giữa ngũ thái bảo bước ra một bước trực tiếp xuất hiện tại tô bảy trước mặt giơ bàn tay lên vô xuống người ở đây ta trong mắt chính là sâu kiến bàn tay vô xuống ở giữa ngũ thái bảo 10 phần bình tĩnh nói phản phất giết chết tô thất với hắn mà nói căn bản vốn không tính toán chuyện bàn tay vỗ xuống, giống như núi cao cự thạch phản phất bên trên đang bốc hỏa, lộ ra lực lượng kinh khủng để cho người ta nhìn tâm thần lạnh mình. sâu kiến, một dạng có thể dung chuyển trời đất. tô thất thanh âm to lớn mà cao khoát, không tiêu ngạo không tự ti, tràn đầy cường giả tín niệm, tin tưởng vững chắc chính mình đời này vô địch. trong giọng nói, tô thất đống nhiên bấm nghiệm phát quyết, thân thể như như gió lốc lui về phía sau, mà trong tay hắn trưởng thương lại bỗng nhiên bắn ra, hóa thành một đạo hóng ánh chi quang phóng tới ngũ thái bảo. bạo một chữ rơi xuống, tô thất không chút do dự bóp hạ một đạo thủ đấn, chỉ thấy thanh trưởng thương kia tại chỗ nổ tung. Tại trong tiếng ầm ầm hình thành nhất từng đạo cường tuyệt lực phá hoại, ba phụ hướng tứ phương. Tô Thất mặc dù đã lui phía sau, cũng tương tự bị sóng này động có đến, một ngụm tinh hồng huyết dịch lúc này phun ra, vốn là trắng nếu sắc mặt thì càng không có huyết sắc, giống như tuyết trắng đồng dạng đoạ người. Ta thao, Tô Thất ngươi tên phá của này, đây chính là bên trên phẩm linh phi a, nói bạo liền bạo, đau chết mất, đau lòng a. Ngoài mười trượng, trong đám người, một tên mập chen ngực tức giận nói, một mặt hận không thể bóp chết Tô Thất biểu lộ. còn lại tu sĩ trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ tiếc nối, phải biết đại bộ phận tu sĩ căn bản dùng không nổi bên trên phẩm linh khí trong mắt bọn hắn bên trên phẩm linh khí chính là mệnh ân không tệ không tệ cái này tô thất bất sai trên đạo đài mây địch trung hấp một cái làm rượu không theo kiệt chút nào mà tàn dương lỗi gì không tệ theo ta thấy bất quá là trò trẻ con khó mà làm bị thương ngày đó vương phủ ngũ thái bảo mây lung doanh mặt coi thường mây địch trung nghe vậy nhưng là lắc đầu mắt bốc tinh quang địa đạo nếu như ta đã đoán không tệ chỉ cần cái này tôi thất chịu mở miệng chịu thua tôi ra nhất định xuất thủ cứu rút nhưng hắn lại không làm như vậy mà là quả quyết lựa chọn hủy đi một kiện bên trên phẩm linh khí, như thế có thể thấy được, hắn nhất định là còn có át chủ bài. Mây địch trung mặt lộ vẻ vẻ hân thường, vẹn vẹn nhìn một chút, hắn liền đoán ra tô thất ý nghĩ trong lòng, có thể thấy được đế vương ra người đều không tầm thường. Nhân vật như vậy, nếu là không vẫn, sau này hẳn là một phương nhân vật. Chính là không biết lá bài tẩy của hắn đến tột cùng là cái gì, ta ngược lại thật đúng là muốn nhìn một chút. Nói ra lời này, mây địch trung lại hớp một cái rượu, đáy mắt chỗ sâu có một cỗ sát phạt quả đoán chi ý, hắn còn có nửa câu nói sau không nói mở miệng, đó chính là không thể làm việc cho ta, làm giết chết. một kiện bên trên phẩm linh khí tự bạo hắn lực phá hoại bao phủ bát phương, liền xem như luyện thể cảnh cửu trọng cường giả ở nơi này nổ tung lực phía dưới cũng phải nuốt hận nhưng đối với linh huyền cảnh cường giả mà nói lại không được trí mạng tác dụng khi tất cả tia sáng tiêu tan dịch thấu trong suốt trường thương hóa thành từng đạo quan vũ rơi xuống đất biến mất không thấy gì nữa lúc ngũ thái bảo thân ảnh chiếu vào đám người mắt liệu hắn khoác đầu tán mà đứng tại chỗ ánh mắt lạnh như băng ngưng thị phía trước tại ngũ thái bảo khoe miệng có một tia rõ ràng vết máu rõ ràng cái này bên trên phẩm linh khí tự bạo sinh ra lực phá hoại nhường hắn có vẻ hơi chật vật hảo rất tốt ta ngược lại muốn nhìn Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Ngũ Thái Bảo thật sự tức giận, quyết định thi triển toàn lực chấn áp Tô Thất. Tô Thất đứng tại ba trượng bên ngoài, mặt không có chút máu, quanh người hồng sắc quang tráng càng tà dị đứng lên, giống như phủ thêm một kiện chiến y màu đỏ ngòm giống như. Trong đan điền, một cỗ hùng hồn linh lực đã bắt đầu chập trùng. Tô Thất híp mắt lên hai mắt, đã quyết định vận dụng một lần bảo mệnh cơ hội. Hắn muốn để tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, hắn Tô Thất bất là mặc người chém giết sâu kiến, liền xem như linh huyền cảnh cường giả cũng giết không tha. Linh lực này là máu kia người Ti Nam vì hắn lưu lại, trước kia tại tô nhà hắn đã dùng qua một lần, hôm nay lại lần nữa sử dụng. Hắn mặc dù lòng có không muốn, có thể vì bảo mệnh, hắn không thể không làm như vậy. Ngươi, nên chém. Ngũ Thái Bảo trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chi màu máu đỏ bút, hình dạng cùng thông thường bút một dạng, nhưng bên trên tán ra khí tức lại làm cho cả phiến thiên địa cũng vì đó run lên. Cái này huyết hồng chi bút lúc xuất hiện, trên đạo đài tất cả linh huyền cảnh cường giả tất cả nhíu mày, bọn hắn cùng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ngũ Thái Bảo chấp bút mà ra, một bước rơi xuống, chớp mắt xuất hiện tại tô bảy trước mặt, tay trung chi bút tràn ra tả dị sức mạnh, giống như là có vô số gan hồn tại gào thét, muốn xé rách hôm nay. Chắp bút giết ngươi, phong ấn ngươi hồn, vĩnh sinh không ra. ngũ thái bảo lời nói lạnh như băng giống như tuyên án đang tuyên bố đối với tô thất tài quyết mau đỏ bút chính là ngũ thái bảo trước kia tại một tòa trong cổ mộ đạt được liền chính hắn cũng không biết khoản này lai lịch chỉ biết khoản này nắm giữ thần kỳ chi lực một điểm phía dưới liền có thể khóa nhân thần hồn diệt thân người thân thể mắt thấy khoản này liền muốn rơi xuống tô thất lực lượng trong cơ thể xúc thế hoàn tất liền muốn dẫn động sức mạnh thời điểm đã thấy trên đạo đài đánh cờ dụ hình chậm rãi rơi xuống một đứa con theo con cờ này rơi xuống một đạo lực vô hình như một chi mũi tên bắn về phía ngũ thái bảo bây giờ du hình lựa chọn ra tay Hắn muốn cứu Tô Thất, càng phải ở đây hướng về thiên hạ tuyên bố Tô Thất là hắn dụ hành đệ tử. Phía trước, hắn tại khảo nghiệm Tô Thất, theo xuất thủ của hắn, liền chứng minh Tô Thất đã thông qua cuối cùng này khảo nghiệm. Hưu. ngay tại Thiên Quân một, Tô Thất sắp dẫn động lực lượng trong cơ thể lúc, hắn chợt thấy một đạo người khác không nhìn thấy mũi tên bắn về phía Ngũ Thái Bảo, lúc này liền đè xuống thể nội cái kia sắp dẫn động sức mạnh, nội tâm thật dài thở phào. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không dẫn động lực lượng kia. Hắn bây giờ mặc dù không biết là ai đang giúp mình, nhưng nội tâm lại quyết định, bất kể là ai đang giúp hắn, phần nhân tình này nhất định vĩnh nhớ tại tâm. ngũ thái bảo chấp bút điểm xuống động tác đột nhiên nhiên nhất ngừng lại ngay sau đó phun ra một ngụm màu tươi giống như là bị lũ ống xung kích đến đồng dạng thân thể quấn ngược ra ngoài mấy trượng ai là ai dám ám toán bản thái bảo lan ra đến ngũ thái bảo ổn định thân hình đầu tiên là tràn ngập sát ý xem xét tô thất chợt đưa ánh mắt nhìn về phía sau lưng từng tòa đạo đài phía trên thần sắc hết sức khó coi vừa mới bắt đầu ngũ thái bảo cho rằng là tô ra người ra tay nhưng khi hắn nhìn về phía tô ra cho ở đạo đài lúc lại phát hiện người tô ra cũng tại tìm kiếm người xuất thủ kia rốt cuộc là ai cho bản thái bảo lan ra đến ngũ thái bảo lần nữa gầm lên giận dữ. chấn động đại địa, bốn phía một chút tu sĩ càng bị chấn động đến mức phun ra tiên huyết, vội vàng ra khỏi thật xa, chỉ sợ tiếp đó sẽ sinh đại chiến. Lan đến gần bọn hắn, làm lời nói truyền ra thời điểm, dương Hằng thần sắc lạnh lẽo, cung kính đối với dụ hành đạo, dụ tiên bối, có phải hay không là yêu cầu giáo huấn một chút cái này không chi thiên cao điểm giày ra hỏa. Dương Hằng lúc tuổi còn trẻ từng chịu qua dụ hành nhân huệ, cho nên bây giờ lòng sinh lựa giận. Dụ hành lắc đầu, lại lần nữa rơi xuống một đứa con, bình tĩnh truyền ra âm thanh, thiên vương phủ ngũ thái bảo, quả thật uy phong thật to, lão phu an vị ở đây đánh cờ, ngươi chẳng lẽ mắt bị mù, không nhìn thấy sao? Lời nói vừa ra, vô số đạo ánh mắt lập tức tụ tập ở dụ hành trên thân mà hắn lại thần sắc đạm nhiên mười phần bình tĩnh đánh cờ nguyên lai like là hắn Tô thất tìm theo tiếng nhìn lại trên mặt lộ ra nụ cười nhạt trên nét mặt lộ ra vẻ cảm kích năm mươi chương năm mươi đệ tử canh hai chương năm mươi đệ tử xem ra cái này dụ hành so với ta ngờ tới bên trong mạnh hơn đưa tay lau đi khỏe miệng tiên huyết tô thất thở sâu bây giờ dưới so sánh dụ hành đích sắc rất mạnh một cái ngũ thái bảo đảm liền có thể nhường hắn tô thất chật vật thành bộ dáng như thế nhưng dụ hành lại so ngũ thái bảo đảm mạnh hơn lợi hại trong đó xem xét liền biết to thất trong mắt bước lên sát ý, như hắn sau này trưởng thành, tất sát cái này ngũ thái bảo đảm. Ngươi là người phương nào? Vì cái gì ngăn ta? Ngũ thái bảo đảm chấp bút mà đứng, khuôn mặt băng hàn, tức giận leo lên gương mặt, hắn nhìn xem dụ hành âm thanh lạnh lùng nói. Hắn chỉ cảm thấy dụ hành có chút quen thuộc, giống như là đã gặp ở nơi nào, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được, nhưng hắn lại nhận biết dương Hằng cùng trương Thao phong, cho nên trong lòng có giận, lại không ra tay. Thiên vương phủ ngũ thái bảo đảm, quả thật thật là huy phong, coi như thiên vương ở đây cũng không dám chất vấn như thế lao phu, đừng nói là ngươi so thiên vương còn lợi hại hơn. Dụ hành một câu nói. lập tức gây nên bốn phía bạo động, càng làm cho Ngũ Thái Bảo đảm con ngươi co vào, thầm Nghị không ổn, Nghị cũng không cần nghĩ, Ngũ Thái Bảo đảm biết mình lần này đã trúng thiết bản, xin hỏi tiền bối lại danh. Ngũ Thái Bảo đảm hướng về phía Dụ Hành Liên Ô Quyền, hơi có vẻ thăm dò mà hỏi thăm, trong lòng lại sớm đã chắc chắn, trên đạo đài chính là cái kia lao Đầu tại Vân Quốc, tuyệt đối là số một đại nhân vật. Tất cả trên đạo đài, phàm là Vân Quốc tu đều lâm vào trầm mặc, bọn hắn đang suy tư trước mắt Lão Nhân này rốt cuộc là thân phận như thế nào. Chẳng lẽ là hắn? Mây Địch trung mặt chứa mỉm cười, nghĩ tới một người, nghĩ không ra, hắn mất tích mấy chục năm. hôm nay lại sẽ ở đây hiện thân xem ra hoàng huynh an bài cho hắn nhiệm vụ chính là thủ hộ thương lan di tích cổ a hoàng thúc hắn là ai mây lung doanh mặt mũi tràn đầy không hiểu nghi ngờ hỏi mây địch trung hấp một cái rượu mặt mũi tràn đầy lười nhác mà trả lời người này có thể tính một hào nhân vật luyện đan môn sở dĩ đến bây giờ đều không có cửa chủ tất cả đều là bởi vì hắn nguyên cớ lại mấy chục năm trước hắn chính là linh huyền cảnh ngũ trọng tu vi hôm nay lại một chút cũng không thay đổi nghĩ đến hắn đã dày tích chờ, chuyện chỗ này sợ chính là hắn đột phá thời điểm nghe nói mây lung doanh đầu tiên là xứt sở trận mặt lộ vẻ chấn kinh tri sắc. Kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn chính là luyện đan môn ám chi một mạch chi chủ, Du Hành? Nghĩ đến cái này tính danh, Mây Lung doanh mắt bốc tinh quang, mặt chứa kinh ngạc, mà Mây Địch trung thì uống rượu, không nói thêm gì nữa. Hai người đối thoại thời điểm, Vân Quốc còn lại linh huyền cảnh cường giả cũng đột nhiên nghĩ đến Du Hành thân phận. Du Hành, năm đó một đời kỳ tài, nghĩ không ra hắn tiêu thất mấy chục năm, càng là ẩn nấp tại Thương Lan trong chấn. Thanh Huyền Tông tông chủ nhẹ nhàng tự nói, ánh mắt thâm thúy, mắt như ngôi sao, lấy trí tuệ, tự nhiên đã nghĩ rõ ràng hết thảy tiền căn hậu quả. Xem ra, lão phu che giấu thời gian dài, đến mức thế nhân đều quên ta đây cái lao giả tại Dù Hành Phong Khinh Vân đạm dưới mặt đất cờ, nhìn như đang thở dài, thực tế thì lộ ra một cỗ ưu việt ý vị, lao phu tính danh rất phổ thông, gọi là Dù Hành mà thôi. Dù Hành. Nghe được cái này tính danh, Ngũ Thái Bảo Đạm toàn thân chính là du lên, trong đầu lúc này liền vỡ tổ, kinh ngạc phút chốc mới liền ôm quyền, tiểu tâm dực dực nói, tiền bối thế nhưng là luyện đan Môn Áng Mạch Chi Chủ. Dù Hành không có trả lời, phối hợp phía dưới lên cờ tới. Thấy vậy hình dáng, Ngũ Thái Bảo Đạm trong lòng chính là ngàn vạn cái hối hận, hận không thể quất chính mình mấy cái miệng, sẽ không nên hỏi như thế. Dù sao, du Hành ngồi đối diện chính là luyện đan Môn Dương Mạch Chi Chủ. có tư cách cùng Dương Mạch Chi Chủ đánh cờ, tại tình huống như thế phía dưới, không phải Ám Mạch Chi Chủ sẽ là ai? Tô Thất cùng vãn bối có giết đệ mối thủ, không biết tiền bối vì cái gì ra tay ngăn cản. Khẽ cắn môi, Ngũ Thái Bảo đảm cuối cùng là hỏi ra lời này. Giờ này khắc này, không chỉ có là Ngũ Thái Bảo đảm đang chờ dụ hành đáp lời, liền tại chỗ tất cả cường giả đều đang đợi dụ hành đáp lời. Bao quát Tô Thất ở bên trong, cũng nghĩ biết được dụ hành vì cái gì cứu mình. Người thua. Dụ hành cũng không gấp gáp đáp lời, mà là rơi xuống một đứa con phía sau, ngẩng đầu nhìn Trương Thao Phong rất bình tĩnh địa đạo. Thua liền thua, lần sau thắng ngươi chính là. trương thao phong cũng rất tiêu sái hắn cùng với dụ hành tuy co tranh chấp giữa hai người thậm chí còn có không thiếu ân đoán nhưng hai người chi tranh chính là phía sau cánh cửa đóng kín tranh đấu một khi đi ra bên ngoài hai người vẫn là rất nhất trí hai người tranh đấu chính là quang minh lỗi lạc chi tranh từ trước tới giờ không hạ âm thủ mà cũng chính là dụ hành giám yên tâm ẩn nấp mười mấy năm nguyên nhân lúc này dụ hành mới lần thứ nhất xoay người ánh mắt nhu hòa nhìn qua tô thất trong vẻ mặt hiển thị rõ vẻ thân thiết thấy tô thất trong lòng một hồi bao tô thất là của lão phu đệ tử một lời long trời lở đất trên đạo đài vô số cường giả chấn kinh bao quát mây được chúng Tô gia đại trưởng Lao Tô Kiên, đồng gia thậm chí khâu ra nhóm thế lực ở bên trong, đều trong ngưng trọng mang theo kinh ngạc cũng không hiểu. Một câu nói, liền để Ngũ Thái Bảo đảm triệt để im lặng, trong lòng khổ tâm, dụ hành rõ ràng là đang nói cho hắn, Tô Thất giết ngươi đệ, ngươi liền thay đệ báo thủ, vậy ngươi giết lão phu đệ tử, lão phu định cũng sẽ thay đệ tử báo thủ. Đã như thế, Ngũ Thái Bảo đảm tại giết Tô Thất thời điểm, không thể không suy nghĩ một chút dụ hành. Mà ánh mắt mọi người, lần nữa ném hướng Tô Thất, bọn hắn đang chờ Tô Thất phản ứng, dù sao từ đầu đến cuối, Tô Thất cũng không nói qua mình là dụ hành đệ tử. Bây giờ, Tô Thất cũng tại chỗ sững sốt Hắn túi lâu xuống, lâm vào trong trầm tư, bởi vì dụ Hành lời nói, không thể nghi ngờ là đem hai người đều ép vào tuyệt lộ, lui không thể lui. Lại tại hắn trong cảm giác, cái này có chút uy hiếp ý tứ, mà hắn tô thất, không thích nhất chính là bị người uy hiếp. Ngũ Thái Bảo đảm, ngươi tìm tô thất báo thủ Lao Phu mặc kệ, nhưng ngươi như tại hắn không đạt linh huyền cảnh phía trước động thủ, vậy Lao Phu liền sẽ đích thân tìm ngươi tốt nhất lý luận lý luận. Đối với tô thất chân chờ, Du Hành không có gấp, mà là mười phần bình thản nhìn về phía Ngũ Thái Bảo đảm, lạnh lùng mở miệng. Du Hành ý tứ, không thể nghi ngờ là đang nói cho Ngũ Thái Bảo đảm. như hắn cùng tô thất đánh nhau cùng cấp, hắn dụ hành có thể mặc kệ, nhưng nếu là lấy mạnh hiếp yếu, hắn dụ hành liền sẽ ra tay. tốt lắm, vạn đối liền chờ hắn bước vào linh huyền cảnh lại đến báo thủ. đối mặt dụ hành uy danh cùng cường thế, ngũ thái bảo đảm chỉ có lựa chọn cúi đầu. cái sau tràn ngập sát ý xem một mắt tô thất, trên nét mặt tràn đầy tự tin, tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể chém giết tô thất. dù là đối phương sau này đạt đến linh huyền cảnh cũng như thế. ngay sau đó, ngũ thái bảo đảm đối với dụ hành liền ô quyền liền lách mình trở lại trước đây trên đạo đài, chân ngồi xuống, lạnh lùng nhìn qua tô thất. mà lúc này bây giờ, tô thất như cũng đang chần chờ. Nhưng hắn bây giờ chần chờ không phải quan tâm uy hiếp, mà là có nguyên nhân khác. Dù sao, dù hành sau đó nói lời nói hắn nghe vào trong tai, bị uy hiếp ý vị đã tiêu thất, dù hành rõ ràng là thực tình muốn thu hắn làm đệ tử, là thật tâm vì muốn tốt cho hắn. Theo Tô Thất chần chờ, thời gian trôi qua, trên đạo đài đông đảo linh huyền cảnh cường giả đã nhìn ra vấn đề chỗ, nhao nhao động tâm tư, từ trước đây đối bính bên trong, bọn hắn đã nhìn ra, Tô Thất đích đích xác xác là một cái cường giả. Ít nhất, Tô Thất phía trước cho thấy chiến lực, tại luyện thể cảnh bên trong có thể nói thật sự rất mạnh, nói thành chưa có địch thủ cũng không đủ. 51 chương 51 Sư tôn ba canh trương năm mươi sư tôn tô thất, lão phu chính là thanh huyền tông tông chủ huyền thanh tử, ngươi có thể nguyện vào ta thanh huyền tông. Nhìn ra manh mối sau đó, thanh huyền tông tông chủ huyền thanh tử nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng, nhu hỏa ánh mắt rơi xuống tô thất trên thân, đó là một loại vẻ tán thưởng. Gặp thanh huyền tông đối với tô thất rơi ra cành ô liu, còn lại thế lực lập tức hiểu được, cũng nghĩ đem tô thất mời chào được, nhưng khi bọn hắn đang muốn lúc mở miệng, chỉ nghe lại một đường âm thanh vang lên. Tô thất, ta chính là vân quốc chiến vương vân địch trung, ngươi có thể nguyện vào dưới trướng của ta. Vân địch trung phần địa đạo, thế nhưng trong ánh mắt thức chính xác hảo không giấu. chỉ là. vẫn định chung ở trong lòng nhưng là ung dung thở dài cảm thấy có chút đáng tiếc dù sao hắn còn chưa nhìn thấy tô thất lá bài tẩy sau cùng là cái gì không khỏi có chút bất đắc dĩ bởi vì hắn rất muốn biết tô thất đến cùng có gì át chủ bài có lẽ cái kia át chủ bài có thể chạm linh huyền cảnh đối mặt thanh huyền tông cùng chiến vương đúng tay còn lại thế lực tất cả kiềm chế sao động trong lòng bởi vì thanh huyền tông chính là vân quốc đệ nhất tông chiến vương thì đại biểu hoàng thất cho nên còn lại thế lực không thể không buông tha mời chào tô thất ý niệm còn lại thế lực tuy mạnh vẫn còn không mạnh đến có thể cùng hoàng thất thanh huyền tông tranh chấp tình cảnh huống chi còn có một cái luyện đan môn ám mạch chi chủ tô ra chỗ đại trưởng lão tô kiên ánh mắt phức tạp hắn giờ phút này phảng phất trong nháy mắt già mua hơn 10 tuổi trên mặt dần dần bắt đầu xuất hiện nếp nhăn phải biết bây giờ bị tất cả thế lực tranh chấp tô thất chính là họ tô a bầy tu sĩ bên trong lý tam béo nhìn qua tô thất ánh mắt bên trong mang theo thương hại khẽ nói lẩm bẩm nói ngươi nên lựa chọn như thế nào đâu phải biết trên người ngươi có đại nhân quả ngày sau nhất định sẽ gặp nạn hôm nay bất luận ngươi lựa chọn ai cái kia bị ngươi chọn chúng một phương ngày sau nhất định sẽ bị ngươi liên quan tới mà lúc này thời khắc này tô thất chỗ chần chờ chính là lý tam béo chỗ thì thầm tô thất sợ à là chân chính sợ sợ chính mình sau này sẽ ví dụ hành mang đến phiền phức thậm chí là thai họa ngập đầu liền bởi vì hắn là người ma có thể dưới tình cảnh này hắn lại không làm lựa chọn không được chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt từ dụ hành trên thân đã qua lần lượt rời về phía huyền thanh tử vân đức trung cuối cùng lại trở lại dụ hành trên thân ở nơi này mấy tức ở giữa tô thất đã làm ra quyết định sư sáu tuân tô thất hướng về phía dụ hành túi đầu hắn lựa chọn dụ hành lựa chọn trước mắt cái này nhìn như có chút lôi thôi lao đầu trong lòng của hắn hết sức rõ ràng bất luận là thanh huyền tông vẫn là vân đức trung sở dĩ muốn mời chào hắn đều là nhìn chúng nó mạnh mẽ chiến lực chỉ có dụ hành là thật tâm đợi hắn từ thương lan trấn bắt đầu thẳng đến trước đây xuất thủ tương trợ tô thất dần dần minh bạch một số việc có lẽ đây cũng là nhân quả trốn cũng trốn không thoát trong lòng âm thầm nghĩ tô thất thần sắc chấn định gặp nhau chính là duyên tất nhiên trốn không thoát vậy hắn dứt khoát liền đi tiếp nhận có chút cơ hội một khi mất đi liền sẽ về không được có chút tình một khi thiếu liền sẽ trả không hết có ít người một khi bỏ lỡ liền sẽ tìm không được cho nên tô thất bất nguyện tương lai hối hận hắn muốn sáu chắc chắn trước mắt dụ hành thực tình đợi hắn vậy hắn đồng dạng sẽ thực tình chờ dụ hành sau này hắn tô thất chính là dụ hành đệ tử ha ha gặp tô thất làm ra lựa chọn dù hành mặt mũi giàn mua bên trên lộ ra thoải mái cười đây là hắn mấy chục năm qua lần thứ nhất như vậy cao hứng tới đến vi sư bên cạnh tới đang khi nói chuyện dù hành nhìn xem tô thất như cùng ở tại nhìn mình nhi tử đồng dạng trong mắt hiển thị rõ tự ái sau này sự tình sau này lại bàn về nếu ta lúc nào cũng sợ đầu sợ đuôi, sống ở trên đời này còn có ý tứ gì tu đạo này còn có làm gì dùng trong lòng âm thầm nghĩ tô thất biến mất huyết mạch trong đốt pháp khôi phục bình thường bộ dáng cất bước hướng đi dụ hành chỗ ở đại chân quý người trước mắt trọng yếu nhất từ đó phía sau ta tô thất tu đạo không còn chỉ là vì trở nên mạnh mẽ ta tô thất tu đạo càng là vì thủ hộ người bên cạnh gặp tô thất làm ra quyết định huyền thanh tử lại lần nữa hai mắt nhắm lại thần sắc cũng không có bất luận cái gì chập trùng vân địch chung như cũ lười biếng uống rượu mảy may không đem chuyện này để ở trong lòng bởi vì vân địch chân thành bên trong tinh tưởng dụ hành là kỳ huynh giải hoàng chủ nhân hắn thấy tô thất lựa chọn dụ hành chính là lựa chọn hoàng chủ cùng lựa chọn hắn là đạo lý giống nhau có thể vân địch trung sai rồi mười phân sai hắn không hiểu rõ tô thất cái sau lựa chọn không phải dụ hành mà là dụ hành đối với người sau phần kia tình hôm nay là dụ hoành người đầu tiên xuất thủ cũng là dụ hoành thứ nhất như thế giúp hắn cho nên tô thất mới có thể bái dụ hoành vi sư bởi vì tại tô bảy trong trí nhớ dùng như vậy thực tình đợi hắn trưởng bối chỉ có hai người một cái là thứ hai thúc tô viên, một người khác chính là phòng thủ các trường lao tô mặc không phải bởi vì lựa chọn mà lựa chọn mà là bởi vì tình cảm mà lựa chọn lấy tô thất tu vi vốn là đạp không lên đường đài nhưng hắn bây giờ chính là dụ hoành đệ tử tự nhiên liền có tư cách đạp vào đạo đài đây cũng là có thân phận cùng không có thân phận khác biệt đệ tử bái kiến sư tôn Tôi thất bại vì ông Giang nhị nhi nguyên cớ, cho nên chỉ có thể đối với dụ hành túi đầu túi đầu. Nhưng hắn lần này là thật tâm thực lòng hô một tiếng sư tôn. Trong lòng tất nhiên đã nghĩ thông suốt, vậy hắn cũng sẽ không chần chừ nữa. Còn hắn sau này sẽ có kiếp nạn là gì, hắn đều đã không quan tâm. Trọng yếu là người trước mắt, dụ hành đang muốn mở miệng, nhưng đột nhiên hắn lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, nguyên bản lạnh nhạt trong vẻ mặt lập tức hiện lên ngưng trọng, ngay sau đó dị biến nảy sinh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bình nguyên bắt đầu chấn động, từng đạo như dã thú gào thét từ cửa đá kia hậu truyện ra, hỗn loạn, sát ý cuồn đồng. Thương Lan di tích cổ bên trong sinh vật đã cảm ứng được tội nhân phía sau đến. Dù hành đầu tiên là liếc mắt một cái tô thất trong ngực Giang Nhị Nhi, liền lại nhìn về phía nơi xa cái kia nhốn máu cửa đá, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Cũng liền vào lúc này, tô thất trong ngực Giang Nhị Nhi lại bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đó không thấy mảy may ba động, tràn đầy lạnh lùng và sương lạnh. Theo nàng mở mắt, phiến thiên địa này trong nháy mắt lạnh leo xuống, từng mảnh từng mảnh đông tuyết bắt đầu rơi xuống từ trên không. Giang Nhị Nhi tự chủ khôi phục, khí thế chấn động phía dưới, lại đem tô thất đẩy lui ra ngoài. Nếu không phải dụ hành phản ứng quá nhanh, ra tay bảo vệ tô thất, cái sau sợ muốn bị đánh bay xa vài chục trượng. Giang Nhị Nhi ánh mắt lạnh như băng bốn phía là qua, cuối cùng tại tô bảy trên thân dừng lại phút chốc, ánh mắt lóe lên một vòng phức tạp, chợt lại khôi phục băng lãnh, nàng thân thể đằng không mà lên, chậm rãi hướng nơi xa cửa đá kia mà đi. Nhị Nhi, thấy thế, tô thất đỏ lên hai mắt, làm bộ liền muốn truy hướng Giang Nhị Nhi, lại bị Dụ Hành ngăn lại, đạo, nàng đã không còn là nàng, đuổi kịp cũng vô dụng. Dù Hành lời nói, tô thất trong lòng tin tưởng, nhưng cái sau không cam tâm, bởi vì hắn còn chưa cứu tỉnh Giang Nhị Nhi, bởi vì bây giờ Giang Nhị Nhi không phải Giang Nhị Nhi, càng bởi vì Giang Nhị Nhi hôn mê là bởi vì hắn tô thất, dù cho không cam lòng lại như thế nào. Tôi thật biết được, đây là sứ mạng của nàng, là nhân quả, nàng không trốn thoát được. Cũng chỉ có nằm trong loại trạng thái này Giang Nhị Nhi mới có thể mở ra cửa đá kia phong ấn, nhường chúng tu có thể bước vào Thương Lan Di tích cổ. Tuy có dụ hành ngăn cản, nhưng tôi thật như cũng không muốn từ bỏ, lại lần nữa thi triển ra huyết mạch chống bất pháp, cả người lại một lần tràn đầy yêu dị. Coi như đây là nhân quả, coi như hắn hiện tại không cách nào ngăn cản, hắn cũng muốn đem hết toàn lực nhường Giang Nhị Nhi thất tỉnh, dù là bây giờ không thể thất tỉnh, cũng phải vì nàng sau này thức tỉnh gieo xuống một khóa hạt giống, để cho nàng có thể nhớ ký hắn. 52 chương 52 Di tích cổ mở canh một chương 52, di tích cổ mở tất nhiên làm ra quyết định, vậy liền muốn đi làm. Đây là tô thất vào hôm nay lần thứ hai thi triển huyết mạch chống nước pháp, hán phốc mà phun ra một bùm máu, tinh hồng một cách yêu dị, hào một cái trọng tình người. Gặp tô thất quả quyết như thế, dù hành không ngăn cản nữa, nhu hòa nhìn qua tô thất, đạo, đi thôi, đi làm chuyện ngươi muốn làm. Dưới chân đạp một cái đạo đài, tô thất đống nhiên vọt lên, thân thể bay trên không, giống như một chi mũi tên nhọn bắn về phía phía trước, chớp mắt liền đuổi kịp sông nhị nhi. bất luận là vân cổ tu. cũng hoặc nước khắc tu, tại giờ khắc này trầm mặt xuống, ánh mắt của bọn hắn tập trung ở không trung, nhìn qua cái kia yêu dị thiếu niên cùng mỹ lệ nữ tử, trong mắt có hâm mộ, phức tạp, hờ hững, đuổi kịp sông nhị nhi sau đó, tô thất không chút do dự giang hai cánh tay, từ phía sau hung hăng ôm lấy nàng. Ta mặc kệ ngươi trên người có gì nhân quả cùng sứ mệnh, ta chỉ cần ngươi nhớ kỹ, ngươi là 6 Sông nhị nhi. Gần sát sông nhị nhi bên hai, tô thất nhu hòa lấy thanh âm nói, liền chính hắn cũng không rõ ràng bản thân đối với sông nhị nhi đến tối cùng là như thế nào một loại cảm giác, nói là tình cảm, có một chút như vậy. nói là cảm kích cũng có một chút như vậy nói là ấy náy cũng là không giả nếu không có sông nhị nhi ngày đó liệu mình cứu rút cũng sẽ không có hôm nay tô thất tô thất nhớ mang máng sông nhị nhi cái kia ánh mắt thú hoán ẩn tình ánh mắt nàng ý tứ hắn lại có thể nào không hiểu chẳng qua là lúc đó không cách nào đi tiếp thu thôi bây giờ hắn muốn để nàng nhớ ký hắn cuối cùng sẽ có một ngày hắn nhất định phải nàng thức tỉnh để cho nàng lại lần nữa trở thành kia cái mê người khả ái sông nhị nhi sông nhị nhi không nói gì như cũng bước lên phía trước mà đi lại từ trên người nàng tràn ra một cỗ lực phản chấn muốn đem tô thất đánh bay ra ngoài cắn chặt hàm răng Tô Thất vây quanh sông nhị nhị, tận lực không để cho mình bị đánh bay ra ngoài. Tay phải hắn trên ngón giữa nhẫn chữ vật đột nhiên nhiên nhất hiện ra, một kiện màu trắng nhuyễn giáp lập tức xuất hiện ở tay. Cái này lạnh ti giáp là ta tặng cho ngươi, hôm nay liền giao cho ngươi. Khoe miệng tại chảy máu, Tô Thất chợt buông ra ôm sông nhị nhị tay, nhanh bấm niệm pháp quyết phía dưới, đồng nhiên đem trong tay lạnh ti giáp vung ra. Theo Tô Thất bấm niệm pháp quyết, lạnh ti giáp hóa thành từng đạo bạch quang, chậm rãi đem sông nhị Nhì bọc tại trong đó, cuối cùng thì biến mất không thấy gì nữa. Mà ở sông nhị Nhi cái kia trắng như tuyết quần áo phía dưới, một kiện mềm mại bạch giáp kề sát da thịt của nàng, tản ra nhàn nhạt quang. tô thất thì lại một lần nữa phun ra tiên huyết thân thể giống như rượu bị đứt dây tại lực phản chân phía dưới hướng phía sau đập bay ra ngoài nhưng hắn khoe miệng lại mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười bởi vì hắn nhìn thấy hai giọt nước mắt từ sông nhị nhi gương mặt trượt xuống hắn thành công thật sự tại sông nhị nhi nội tâm gieo xuống một khỏa hạt giống cũng chỉ có hạt giống này mới có thể tại sau này để cho nàng thức tỉnh tô thất bất có thể ngăn cản sông nhị nhi đi thương lan di tích cổ bởi vì thương lan di tích cổ bên trong có cứu sông nhị nhi sức mạnh chỉ có trước tiên cứu nàng mệnh, mới có thể sau này thất tỉnh mệnh một khi tiêu tán vẫn hết thể liền đều sẽ tan thành mấy khói nói gì thức tỉnh. Ai? ung dung thở dài dù hành phất ống tay háo một cái lập tức đem tô thất thế thì cuốn thân thể tiếp dẫn trở về đạo yên tâm đi chết đi cuối cùng đã mất đi nàng không có việc gì nếu thật hữu duyên đợi ngươi tiến vào thương lan di tích cổ phía sau còn có thể tương kiến. định thân đứng ở trên đạo đài tô thất hai mắt ngừng lại bốc lên tinh mang hắn tin tưởng dù hành sẽ không lừa gạt mình trong lúc nhất thời mười phần khát vọng tiến vào thương lan di tích cổ đứng lên một lát sau tại vô số tu sĩ trong ánh mắt sông nhị nhi xuất hiện ở cái kia nhuần máu trước cửa đá chỉ thấy nàng giơ cánh tay lên xương cốt ở giữa lớp lãnh quang lộ ra một cỗ khí tức thần thánh nhìn thấy một màn này tất cả linh huyền cảnh cường giả đều chấn động hám liên du hành cũng hiếp mắt lên hai mắt run giọng nói thương lan tông quả thật không giống nhau thật sự rất mạnh thời khắc này sông nhị nhi giống như tiên nữ hạ phàm toàn thân lượn lờ thần thánh khí tức nàng dài phiêu diêu ngàn vạn chỉ đen vũ động từng đạo thần vận khuyết tán mà ra làm cho tứ phương thiên địa đều run rẩy lên sông nhị nhi một chỉ điểm tại nhuôn máu trên cửa đá đại địa chấn động trên không lôi đỉnh vạn trượng vô số đạo sấm sét hạ xuống như muốn đem cửa đá này bắn cho nát đồng dạng có thể tia chớp tia còn chưa rơi xuống liền bị sông nhị nhi tán ra thần thánh khí tức bắn chó nát phản phất vào giờ phút này sông nhị nhi không thuộc về phiến thiên địa này giống như cùng này thiên địa chi lực là đối lập cách cách cắt sáu theo sông nhị nhi cái kia chỉ một cái rơi xuống cửa đá lại bắt đầu vỡ vụn hóa thành từng đạo bụi mịn bởi vì vỡ vụn mà vang lên thanh âm tung dung quanh quần mà ra giống như là một bộ viễn cổ hài cốt đang thức tỉnh giống như để cho người ta nghe mau làm cửa đá hoàn toàn vỡ vụn sau đó sông nhị nhi một bước bước vào thân ảnh lúc này liền biến mất không thấy gì nữa chỉ lưu từng trận âm phong từ cửa đá kia bên trong tuổi ra cửa đá đã phá thương lan di tích cổ có thể tiến nhưng chỉ có thể linh huyền cảnh phía dưới tiến vào, bằng không hẳn phải chết làm sông nhị nhi thân ảnh sau khi biến mất dù hành liền cưỡng chế đáy lòng rung động vận chuyển tu vi phía dưới mở miệng nói ra lời này tiếng nói không phải rất lớn có thể trong đó ra chỉ dụ hành tu vi chi lực trong chớp mắt liền chuyển khắp toàn bộ bình nguyên nhường tất cả tới trước tu sĩ đều có thể nghe thấy tiến vào thương lan di tích cổ có hai con đường thứ nhất là leo lên chiến đài sau hai canh giờ chiến đài tự sẽ na di tiến thương lan di tích cổ thứ hai chính là trải qua cái kia cửa vào nhưng hung hiểm không biết dù hành lại một lần bình thản mở miệng hạn tại thương lan trấn đã điều tra nhiều năm tham viếng rất nhiều di tích cổ, tham viếng rất nhiều cổ mộ, tự nhiên biết được rất nhiều bí mật. Theo lời nói rơi xuống, toàn bộ bình nguyên sôi trào, linh huyền cảnh cường giả thì trầm mặt xuống, là hưng phấn nhất vẫn là luyện thể cảnh tu sĩ. Một khi mất đi linh huyền cảnh tranh đoạn, luyện thể cảnh tiến vào thương lan di tích cổ phía sau, lấy được tạo hóa tự nhiên muốn càng nhiều. Đối với này chuyện, tô thất cũng không chấn kinh, bởi vì hắn đã sớm biết linh huyền cảnh không thể vào di tích cổ, nhưng hắn trong lòng vẫn là có một loại lo nghĩ, như linh huyền cảnh cường giả tự nguyện chém dụng cảnh giới trở lại luyện thể cảnh, vậy liền có thể đi vào di tích cổ. Nhưng nếu làm như vậy, Bọn hắn lại nghĩ tiến vào linh huyền cảnh liền sẽ khó hơn mấy lần, thậm chí lại bởi vậy mà chết, cho nên có rất ít tu sĩ sẽ chém rơi cảnh giới của mình. Mặc dù đại bộ phận linh huyền cảnh cường giả sẽ không làm như thế, nhưng cũng không bài trừ một chút thọ nguyên gần tới giả, bọn hắn vì tìm được sinh cơ đột phá, nơi nào còn có thể sợ chém dụng cảnh giới. Gió tanh mưa máu sắp bắt đầu rồi. Dương Hằng gánh vác lấy hai tay, ngưng thị phía trước, nhìn qua cái kia 9000 chiến đài, trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Dù lao đầu đánh cược như thế nào. Trương Thao Phong đứng dậy, đi đến dụ hành bên cạnh, cười như không cười nhìn Tiền Phương đạo. Nghe vậy, dù hành đầu tiên là đưa cho tô thất một hạt đan dược nhường cái sau cỡ nào điều dưỡng thương thế sau đó mới nhìn hướng trương thao phong trả lời đánh cực gì như thế nào đánh cực luyện đan môn trước môn chủ người ta tranh chấp đã có mấy chục năm là thời điểm nên có một kết cục bằng không ta luyện đan môn sẽ tại cái này trong loạn thế hồi phi liên diệt. trương thao phong thở sâu đã làm ra một loại nào đó trọng yếu quyết định hắn nhìn chăm chú phía trước con mắt như hạ nguyện trầm trầm nói lần này đánh cược bất luận người nào thắng phe thua nhất thiết phải ủng hộ đối phương leo lên môn chủ vị lại dương ám hai mạch nhất thiết phải dung hợp từ đó phía sau chỉ cho phép có luyện đan môn 53 chương 53 chiến đài chi tranh canh hai chương 53 chiến thai chi tranh hảo từ đó phía sau chỉ cho phép có luyện đan môn dù hành trả lời rất sảng khoái hai con ngươi tỏa sáng hắn sớm đã có ý nghĩ này tất nhiên trương thao phong trước tiên nói ra hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nói đi như thế nào đánh cược trương thao phong trầm tư phút chốc ánh mắt không ngừng tại tô bảy cùng một người đàn ông khác trên thân bồi hồi ngắn ngủi sau đó mới chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói người ta đánh cược ba trận thứ nhất chính là cái này chiến thai chi tranh thứ hai chính là một năm sau phong chức so đấu thứ ba nhưng là luyện đan so đấu ba trận tỷ thí tự nhiên không cần ngươi ta ra tay giao cho tiểu bối đi xử lý a ngay vậy dụ hành lập tức liền lời rõ ràng chúng chi ý hắn đầu tiên là nhìn về phía đang chữa thương tô thất trận mặt chứa tự tin nói hảo ba trận đổ ước tiếp rất rõ ràng trương thao phong cùng dụ hành là muốn nhường riêng mình đệ tử đi tranh lại hai người đối với riêng mình đệ tử đều rất có lòng tin tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không thua gặp dụ hành đồng ý trương thao phong không nói thêm gì nữa mà là nhìn về phía mình đệ tử ngô thành thầm nghĩ trong lòng tô thất tất nhiên rất mạnh nhưng ta trương thao phong đệ tử há lại hạng người vô năng bây giờ tô thất xếp bằng ở trên đạo đài nhắm mắt chữa thương Dụ hành cùng trương thao phong mà nói hắn nghe vào trong thai, lại không lên tiếng. Có một số việc không phải dùng miệng nói mà là dùng hành động chứng minh. Nô thành lạnh lẽo nhìn tô thất, trong lòng cười lạnh nói, thử, một cái phế vật cũng có tư cách cùng ta tranh. Chờ tiến vào thương lan di tích cổ, nhìn ta như thế nào thu thập người. Ngay tại dù hành cùng trương thao phong đối thoại thời điểm, toàn bộ bình nguyên đã bắt đầu sôi trào, tất cả đều rối loạn lên, mấy chục vạn tu sĩ lẫn nhau chính phạt, đều nghĩ đạp vào chiến đài. Đi cửa đá thông đạo, hung hiểm không biết, có lẽ là cựu tử nhất sinh, mà trải qua chiến đài vào di tích cổ thì rất an toàn nhiều. cũng bình thường sử dụng truyền thống trận khác biệt không lớn. Hiện nay, 9.000 ngàn chiến đài đã sớm bị tần, sở, hạ, thứ năm quốc chia cắt. bọn hắn rõ ràng là muốn liên hợp nhằm vào vân quốc, không muốn để cho vân quốc chi tu đạp vào chiến đài. Đây là một loại cực nồng nhiệt thị. bọn hắn không đơn thuần là vì thương lan di tích cổ mà đến, càng là vì diệt vân quốc vi phong, chèn ép vân quốc tu sĩ mà đến. A, vô số vân quốc chi tu tiến lên, muốn tranh đoạt hạ chiến đài, nhân đại bộ phận đều máu nhuộn bình nguyên, bỏ mình tại chiến thai chi bên trên. Thậm chí có vân quốc chi tu đã đoạt lấy một tòa chiến đài, có thể sau một khắc, còn lại tứ quốc tu lại đến đây tranh đoạt. rất có một loại đội tận giết tuyệt chi ý, chính là không để Vân Quốc chi tu nhận được chiến này. Ta không cam lòng. Là một tên Vân Quốc chi tu máu nhuộn chiến này, hắn ngửa đầu gào thét, thế lương mà đau đớn, sinh sinh bị địch thủ xé rách thân thể, xương đầu bị đập nát. Biệt quất, 10 phần biệt quất, thấy vô số Vân Quốc tu sĩ phân ớt. Trên bình nguyên sát lục cũng không phải là rất khốc liệt, chỉ là cực kỳ cá biệt thôi, bởi vì đại bộ phận cũng là Vân Quốc tu sĩ. Bọn hắn bây giờ đang trợn mắt nhìn tiền phương, cái kia 9000 chiến này, hai mắt bắn ra tia sáng, giống như như dã thú hung ác. Giết, chúng ta Vân Quốc chi tu, há lại cho hắn quốc tu sĩ vũ đủ. một cái luyện thể cảnh bắt trọng tu sĩ đạp lên mặt đất, trực tiếp nhảy lên một tòa chiến đài, cầm trong tay đại kích chính phạt. Phúc. cuối cùng, cái này danh tu sĩ đã trải qua năm cuộc chiến đấu, cuối cùng là không địch lại mà chết, cái kia đại kích đều bị máu tươi của hắn nhiễm đỏ, đứt gãy tại trên chiến đài. vô số vân quốc tu sĩ nhảy lên chiến đài, nhưng bọn hắn lần này đối mặt chính là bốn quốc tu sĩ bên trong tinh luyện, trong đó không thiếu còn lại tứ quốc tất cả trong thế lực thiên tiêu, cái này khiến những cái kia vân quốc chúng tu như thế nào địch. đúng lúc này, một cái nữ tu đằng không mà lên, nhảy đến một tòa chiến thai chi bên trên, không nói hai lời, trực tiếp cơ trưởng tiền chém về phía trước. trường tiên giống như như độc xà trên không trung vũ động nhìn như mềm mại thực tế cứng rắn như sắt chính là một kiện hạ phẩm linh khí cô gái này tu cũng không phải rất đẹp nhan sắc bình thường nhưng theo xuất thủ của nàng làm cho đông đảo vân quốc tu sĩ trầm mặt xuống một nữ tử cũng dám ra tay tranh đoạt chiến này vì vân quốc chúng tu xuất lực bọn hắn những thứ này nam tử tính là gì chẳng lẽ ngay cả một cái nữ tử cũng không bằng ta vân quốc nam nhi lúc nào trở nên hèn yếu như vậy nữ tu vung lên trường tiên xương máu tói lên sinh sinh tướng địch tay cho chấn sát chính nàng đồng dạng phun ra một máu thân thể đang run, run dậy có thể nàng lại đối xử lạnh nhạt quét mắt vô số Vân Quốc tu sĩ, âm thanh giống như từng đạo cảnh báo, "Ta Vân Quốc tu sĩ, lúc nào trở nên như vậy nhu nhược, ta Vân Quốc tu sĩ, sao để người khác trên đầu đi bị?" Nữ tu lời nói vang vọng trên không trung, tràn đầy ngạo nghệ cùng kích càng đây là nàng biệt khuất, càng là toàn bộ Vân Quốc tu sĩ biệt khuất. "Chết đi." Tên này nữ tu bất quá luyện thể cảnh ngũ trọng, nhưng tứ quốc tu lại xuất động một cái luyện thể cảnh bắt trọng tu sĩ, cả hai vừa mới giao chiến, cô gái này tu liền bị chém đầu người, cái kia nhuốm máu tú trên không trung phiêu vũ, cái kia phun trào cột máu nhiễm đỏ trên này. phế vật!" Tiên tiêu luyện thể cảnh bắt trọng tu sĩ một cước đá ra, càng đem cô gái này sửa thi thể đá rơi xuống chiến đài, nhấp nô phía dưới nhiễm phải bùng đất, huyết dịch xen lẫn bùng đất, bùng đất bị huyết dịch nhuộm đỏ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bình nguyên trầm mặc lại, một cỗ lửa giận vô hình từ vân quốc tu sĩ trong lòng tuân ra. Đây là đang nhục nhã, đây là đang nguy thị, đây là đang ngược sát. Giết. Không biết là ai trước tiên xông ra, hàn quang tử trên binh khí tràn ra, trong miệng giống giận phóng tới một tòa chiến đài. Giết. Giết. Theo một người xông ra, ngay sau đó liền có vô số vân quốc tu sĩ xông ra, bọn hắn muốn chiến, muốn giết. Bây giờ. bọn hắn không chỉ là vì tiến vào Thương Lan gì tích cổ, càng là vì tôn nghiêm, vì Vân Quốc tất cả tu sĩ tôn nghiêm mà chiến. Bây giờ tại trung tâm nhất một tòa chiến thai chi bên trên, ở đây bày ra có một trường bàn trà, vây ngồi mấy người đều là tứ quốc hoàng tử cùng công chúa. Lại ở tòa này chiến đài bốn phía, còn lại chiến đài đều bị tứ quốc cường giả chiếm giữ, dùng để thủ hộ cái này trung tâm nhất chiến đài. Tiếp tục như vậy sợ phải ăn thiệt tội à? Dù sao đây là Vân quốc, chúng ta là không phải nên thu tay lại. Nước sở tứ hoàng tử hơi có lo lắng nhìn qua xa xa sát lục, nhíu mày vân đạo. A, không sao. Tần quốc tam hoàng tử cười nhạt một tiếng. mắt như trung đồng, chiều dài bốn hai, cao thâm mặt chất địa đạo, bây giờ cùng vân quốc tu sĩ giao chiến, chính là nghe tin chạy tới tứ quốc tu, cường giả chân chính còn chưa lên chẳng đâu, liền để bọn hắn giết đi, không trải qua huyết vũ có thể nào thành cường giả? Tần quốc tam hoàng tử lời nói vừa ra, lập tức nhường đám người cảm thấy một cỗ hơi lạnh út mặt, trong lòng không khỏi bước lên hàn khí, chỉ cảm thấy cái này tần quốc tam hoàng tử quá đa nghi ngoan thủ tay, quá mức vô tình lãnh huyết. Nhưng tần quốc tam hoàng tử nhưng là hớp một cái rượu, khoe miệng phát họa ra một vòng cười lạnh đường cong, nghĩ thầm thực sự là một đám đồ đần. Tất nhiên muốn tiêu diệt Vân Quốc vi phòng, đây cũng là biện pháp tốt nhất, dùng kẻ yếu mở đường thí lộ, lại dùng cường giả diệt sát, lúc này mới có thể đưa đến hiệu quả. Đẩn, thừng đốc, nếu không phải không có cách nào, bản hoàng tử mới khinh thường cùng ngươi trở lên mình. Tân Quốc Tam hoàng tử mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn trong lòng còn có một vòng sầu lo, lúc trước hắn từng chứng kiến Tô Thất cường hãn, không khỏi đối với cái sau có chút lo lắng, sợ đã biết phương không người là Tô Thất địch. 54 chương 54, Thiên tiêu tranh chấp 3 canh chương 54, Thiên tiêu tranh chấp sát lục đang kéo dài. Hàng trăm hàng ngàn dành tu sĩ lẫn nhau chinh phạt, đủ loại linh khí trên không trung xuyên thẳng qua, đủ loại thần thông bị thi triển mà ra, tiên huyết nhiễm đỏ chiến này từng cô nhốn máu thi thể chồng chất tại dưới chiến này tiên huyết hội tụ vào một chỗ, huyết khí ngập trời. Giết. Vô số luyện thể cảnh tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, phần lớn giết đỏ cả mắt, lại có thể chinh chiến chiến đài tu, đều là luyện thể cảnh ngũ trọng trở lên tu vi. Luyện thể cảnh ngũ trọng trở lên tu vi, đã xem như một phương thế lực thậm chí quốc gia lực lượng trung tiên, tại một ít chỗ, đã là một phương cường giả cùng bá chủ. Vẫn quốc chúng tu còn tại chinh phạt, một canh giờ trôi qua. không biết chết đi bao nhiêu tu sĩ chỉ có từng trôi gậy lịa linh khí đang kêu gạo không cam lòng gầm thét vang vọng trên không trung như muốn xuyên thấu chúng tu tâm linh màu trắng đông tuyết rơi xuống từ trên không còn chưa hòa tan liền bị tiên huyết nhuộm hồng ước chừng sát lục một canh giờ tứ quốc tu vẫn là như vậy càng rỡ không ngừng có cường giả bị phái ra tiêu sát vân quốc chúng mạnh rõ ràng là không cho phép vân quốc tu sĩ chiếm giữ chiến đài dù là một tòa cũng không được nhìn thấy một màn này trên đạo đài vân quốc cường giả đều như mày thần sắc càng ngày càng khó coi tứ quốc khi người quá đáng dương hằng cắn răng nói, nữ khí mười phần băng lãnh, hai mắt bắn ra tia sáng giống như hai thanh chiến đao, mười phần sắc bén cùng đáng sợ. một tòa khác đạo đài phía trên, vân lung doanh bỗng nhiên vô bàn trà, đôi mi thanh tú thẳng đứng, nhìn qua mây địch trung đạo, tất nhiên hoàng thúc như thế nhàn nhã, tha bị để người khác cơi tại trên đầu đi ý cũng không để ý, cái tia chất nữ liền chỉ có dùng biện pháp của mình đến giải quyết. vân lung doanh tin tưởng, chỉ cần mình hoàng thúc mây địch trung mới mở miệng, liền sẽ có cường giả chân chính ra tay, nhưng cái sau lại như thế nhàn nhã, căn bản không có muốn xuất thủ chi ý cho nên nàng chỉ có thể dùng biện pháp của mình để giáo huấn tứ quốc tu, giết ra vân quốc Quy phong. Vân Lung Doanh trầm tư phút chốc, mới chậm dại đứng lên, gương mặt ngưng trọng cùng kiên quyết, nàng chính là Vân Quốc Công Chúa, đương nhiên sẽ không ra tay, nhưng là bởi vì nàng là Vân Quốc Công Chúa, chỉ cần thứ nhất câu nói, liền sẽ nhường vô số tu sĩ trùng sát ở phía trước. Ta chính là Vân Quốc Công Chúa Vân Lung Doanh Vân Lung Doanh đi đến đạo đài biên giới, toàn thân tràn ra khí tức cao quý, hai mắt bắn ra ánh mắt giống như tiên huy giống như mông lùng, nàng liếc mắt qua, điểm mỹ tiếng nói ung dung quanh quần mà ra, hôm nay, bất luận là ai. chỉ cần có thể trước tiên đoạt lấy một tòa chiến đài đồng thời giữ vững lại có thể còn sống từ thương lan di tích cổ đi ra đồng thời tại một năm sau phong chức so đấu bên trên đoạt được đệ nhất vậy ta vân lung doanh liền gả cho hắn làm vợ nếu là người khác nói ra lời này chắc chắn sẽ dẫn tới một hồi trào phúng nhưng bây giờ nói ra lời này nhưng là vân quốc công chúa vân lung doanh trọng lượng liền khác nhau rất lớn một khi trở thành vân lung doanh trợ phu tại vân quốc có thể nói là một bước lên trời à thật thông minh cô nàng một câu nói liền muốn điều động tất cả gia tộc thiên kiêu vì đó chính phạt huyền thanh tử mặt không vận sóng nhưng trong con ngươi lại rất thúy như biển sao ai trước tiên đoạt lấy chiến đại không trọng yếu có thể hay không sống sót từ thương lan gì tích cổ đi ra cũng không trọng yếu quan trọng là nàng có thể thấy vừa mắt bằng không chỉ cần nàng này tham gia phong chức so đấu lấy linh huyền cảnh tu vi cường lực ngăn cản người kia đoạt được đệ nhất mặt trước cái kia hết thể liền đều là phù vân chỉ là đáng tiếc như thế nữ tử thông minh lại sinh ở đế vương gia vân lung doanh nói tới điều kiện nhìn như đơn giản có thể trong đó huyền cơ trọng trọng đoạt được chiến đài sống sót trở về đoạt được phong chức đệ nhất một câu nói ẩn chứa dòng dã ba cái điều kiện tiên quyết Theo lời này rơi xuống, vô số luyện thể cảnh cường giả đỏ mắt, một chút chưa người xuất thủ, vào thời khắc này xông lên mà ra, cầm trong tay linh khí hướng về phía trước chính phạt. Mà tất cả thế lực lần này tới trước linh huyền cảnh cường giả cũng mắt thấu tinh mang, bọn hắn mặc dù cũng nghe ra lời nói chung chi ý, nhưng này đích đích xác xác là một cái cơ hội khó được. Tứ Cô Tu, nạp mạng đi. Lưu Gia Lưu Thạch càng là thứ nhất xuất thủ trước, hắn không thích Vân Lung Doanh, nhưng cả hai quan hệ vô cùng tốt, cho nên tại Vân Lung Doanh sau khi mở miệng, hắn liền đi ra làm cái này giật dây dẫn thủ lĩnh. Thời khắc này Lưu Thạch đã là luyện thể cảnh cửu trọng tu vi. vào đó tại Vân Dương bên ngoài thành bị nhục sau đó, hắn về đến gia tộc liền vào đi khổ tu, ngắn ngủi một tháng không đến đã đột phá đến luyện thể cảnh cửu trọng. Trong lúc này, Lưu Thạch có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, có mấy lần suýt chút nữa chết, vì thế đều tới đỉnh, nhưng bởi vì hắn đột phá, cơ hồ đem lưu ra những năm này tích lũy vật chất cho tiêu hao hầu như không còn. Làm Lưu Thạch ra tay sau đó, Tô Gia Trang sông, Tô Long hai người cũng lần lượt bước ra đạo đài, Thanh Huyền Tông Thanh Đông Triệu huyện thành tử chi mệnh ra tay, Khâu gia, Đổng gia, Dư gia nhóm thế lực đều lần lượt phái ra tử đệ đi trừng phạt. Liên Ngô Dụ ở tổ đã bước ra đạo đài, tiến vào một tòa trên chiến đài trừng phạt. trong lúc xuất thủ lộ ra 10 phần hoa lệ rõ ràng lại là một cái luyện thể cảnh cựu trọng tu Ngươi muốn đi liền đi a ta không ngăn đón ngươi trên đạo đài diêu khê giải khai viên trác giam cầm thở sâu trực tiếp khoanh chân ngồi xuống nhắm con ngươi lại ngươi như lựa chọn rời đi từ đó phía sau ngươi ta mỗi người một ngả không còn tương kiến rất rõ ràng diêu khê từ hoang vương phủ một mực đổi tới này cũng không phải thật muốn giết viên trác mà là thật sự yêu hắn. bằng không lấy diêu khê tu vi viên trác chết sớm bên trên mấy trăm lần mà giờ khác này nàng lựa chọn từ bỏ quyết định đem cái lựa chọn này giao cho viên trác hoặc là rời đi từ đó về sau mỗi người một ngả hết thể tan thành mây khói hoặc là lưu lại hai người từ đây sáu không phân ly cuối cùng diêu khê mở hai mắt ra trước mắt vắng vẻ một mảnh viên chắc thân ảnh đã tiêu thất nàng ấy đầu đẩy làm tại gió tanh bên trong phiêu diêu hai hàng nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống thì thào nói nhỏ người ta hữu duyên gặp nhau cũng không phần sáu làm bạn nhưng ngươi yên tâm ta sẽ đem chúng ta hải tử nuôi lớn thành người hiện nay diêu khê tâm đã chết trong mắt không có vật gì khác nữa đến mức một cái lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện ở phía sau nàng cũng không phát giác tốt người cô nàng này mang hai bản công tử hải tử lại không nói quả thật nên đánh nhìn bản công tử ngọt ngào long trảo thủ xuất hiện chính là viên trác lúc trước hắn rời đi cuối cùng vẫn là lựa chọn trở về bởi vì hắn phát hiện đã thích diêu khê đồng thời 9.000 chiến đài đã có một nửa tại trải qua chiến hỏa lại xu thế còn đang không ngừng mở rộng bởi vì vân lung doanh câu nói kia quá mức rung động quả thật nhường vô số vân quốc tu sĩ liên cuồng vì đó liều mạng bây giờ lưu thạch tô sông tô long thanh đông nô thành nhóm cường giả đã riêng phần mình đoạt lấy một tòa chiến đài bọn hắn đang tiến hành phòng thủ đài chi chiến cái gọi là trước tiên đoạt lấy chiến này vậy cũng là nói nhảm bởi vì chiến cuộc hỗn loạn như thế, căn bản rất khó coi ra là ai trước tiên đoạt lấy chiến đài, cho nên tất cả mọi người rất có an ý, chưa từng liền như vậy chuyện tranh đoạt. cho nên chỉ cần có thể đoạt lấy chiến đài đồng thời giữ vững, vậy liền nắm giữ cưới Vân Lung danh tư cách, còn dư lại chính là sống sót trở về cùng với phong chức so đấu. Chín chính giữa sàn chiến đấu, tứ quốc hoàng tử, công chúa như cũ ngồi uống rượu, phản phất cái kia hết thể huyết tinh cũng không tồn tại đồng dạng. là lúc này rồi, chúng ta tứ quốc đều ra hai cửa giả, như thế nào? Tần quốc tam hoàng tử đặt chén rượu xuống, ánh mắt hiền hòa theo số đông vị hoàng tử, công chúa trên mặt đảo qua. Năm chương năm Hòa Phúc Tương y 4 canh chương 55, Hòa Phúc Tương Ý hảo. Nước Sở tứ hoàng tử trước tiên hứa hẹn xuống, hạ, Chu hai nước hoàng tử cũng lần lượt mở miệng đáp ứng. Một lát sau, tám tên cường giả phân tán mà ra, chính là tứ quốc chuyến này định phong sức mạnh, tám người này tu vi tại luyện thể cảnh bên trong đã đạt đến viên mãn, đã là chỉ nửa bước bước vào linh huyền cảnh cường giả luyện thể cảnh có cự trọng, mà đạt đến luyện thể cảnh cự trọng sau đó, chính là tu linh khí, tu ra linh khí tu sĩ liền gọi luyện thể cảnh viên mãn. Tại nơi chiến đài chi tranh bên trong, có như vậy một tên mập qua lại ở giữa, hắn cũng không tranh đoạt chuyến đài, mà là cầm trong tay một cái màu đen búa. xem ai sắp chiến bại hắn liền vọt tới người kia sau lưng một đũa nện xuống chiếm nhận chữ vật và linh khí liền đi không chút nào ham chiến đương nhiên mập mạp này nhằm vào chính là tứ quốc tu hắn tặc hì hì cười trong miệng không ngừng thầm nói tài lần này lại tài linh thạch linh khí đan dược đều đến đây đi tiểu gia ta yêu chết các ngươi nói thầm lúc mập mạp vẫn không quên nghiêng đầu nhìn hướng tô thất chỗ ở đạo đài ta dựa vào tiểu tử này đang chơi trò xiết gì tình huống như thế phía dưới cũng có thể chuyên tâm đột phá không bằng tới học một ít ta kiếm tiền nghi ha ha tiểu gia thật thông minh nguyên lai like đây chính là trong truyền thuyết kiếm tiền nghi phối hợp nói mập mạp lại một cái lấy mình xuất hiện ở một cái luyện thể cảnh bắt trọng tu sĩ sau lưng dơ lên búa bông nhiên lệ xuống chật liền chiếm linh khí cùng nhận chữ vật xoay người bỏ chạy chính như mập mạp lời nói vào giờ phút này tô thất đã tiến vào đột phá trạng thái đối ngoại vật sự tình hoàn toàn vứt bỏ thậm chí ngay cả mây lung doanh mà nói hắn cũng không nghe được mà là chuyên tâm đột phá hôm nay hắn liên tục thi triển hai lần huyết mạch trong đất pháp cậu thêm cùng thiên vương phủ ngũ thái bảo đảm đánh nhau hắn có thể nói là bản thân bị trọng thương bây giờ mượn chữa thương lúc lại nhường hắn tìm được đột phá chi pháp có lẽ là họa phúc tương y tại ngũ thái bảo đảm lực lượng cường đại kia phía dưới lại nhường tô thất dương duy mạch buông lỏng có được đả thông dấu hiệu chỉ là như thế còn không đạt được đột phá quan trọng là dù hành cho viên kia đan dược không chỉ có nhường tô thất thương thế trong cơ thể chuyển biến tốt đẹp càng làm cho cái kia giãn ra dương duy mạch triệt để phá vỡ làm ăn vào viên này đan dược phía sau tô thất mới chính thức minh mạch cái này nhất định là một cái phía dưới năm phẩm đan thuốc bởi vì hắn từng ăn vào tẩy tùy đan chính là phía dưới ngũ phẩm cùng một cái phẩm cấp đan dược hiệu dụng mặc dù khác biệt nhưng bên trong ẩn chứa dược lực nhưng là đại khái giống nhau cho nên ăn vào viên này đan dược phía sau. Tô Thất mới có thể lập tức nhận ra đan dược phẩm cấp. Mặc dù không biết đây là đan dược gì, nhưng tại Tô Bảy nội tâm đã hoàn toàn tán thành dụ hành người sư tôn này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được dụ hành viên kia từ ái chi tâm, dương duy mạch phá. Ở sâu trong nội tâm đang thế nào, Tô Thất dẫn động dược lực chữa trị thân thể đồng thời, càng dẫn động dược lực xông phá dương duy mạch. Một khi phá vỡ dương duy mạch, vậy hắn liền có thể bước vào luyện thể cảnh bắt trọng. Thời khắc này Tô Thất không bao giờ lại là kia cái gì cũng không hiểu phí vật. Đối với xông phá gần mệnh một chuyện đã chín luyện rất nhiều, cho nên hắn chưa từng giống phía trước như vậy toàn lực xung kích, mà là tiến hành theo chất lượng. lực lượng trong cơ thể dần dần trở nên hùng hồn nhục thân chi lực đang không ngừng mở ra dương duy mạch đang bị một tia một tia phá vỡ từ trong đó không ngừng tràn ra từng sợi lực lượng cường đại bị tô thất dẫn tới các vị trí cơ thể để mà luyện thể ngoại giới dù hành mặt mũi tràn đầy thưởng thức nụ cười nhìn xem tô thất gật đầu một cái thầm nghĩ không tệ không tệ tại tình huống như thế cũng có thể tiến vào trạng thái đột phá không hổ là ta dụ hành đệ tử mà một bên dương hằng nhưng là lộ ra vẻ hâm mộ liền xem như năm đó hắn cũng không có cơ hội ăn vào hành cho tô thất cái chủng loại kia đan dược bởi vì loại đan dược này tại toàn bộ vân quốc thậm chí còn lại tứ quốc chỉ có dụ hành một người có thể luyện chế, bởi vì cái này đan dược chính là dụ hành chính mình nghiên cứu chế tạo mà ra, tên là luyện thể đan. Kẻ này thật sự mới luyện thể cảnh thất trọng. gặp Tô Thất muốn đột phá vào luyện thể cảnh bắt trọng, trương thao phong triệt để rung động cùng kinh ngạc, trong lòng càng là rời sông lớp biển, thần sắc lại có một chút như vậy khổ tâm. trương thao phong phía trước cho rằng, Tô thất trên thân nhất định có bí pháp ẩn tàng tu vi thật sự, dù sao tại cái trước trong nhận thức biết, luyện thể cảnh thất trọng căn bản không có khả năng cùng linh huyền cảnh trò hỏi, nhưng bây giờ xem ra, tôi thất quả thật là luyện thể cảnh thất trọng. đấy lòng rung động phía dưới, trương thao phong không khỏi lo lắng. Tô thất tại luyện thể cảnh thất trọng liền nắm giữ cấp độ kia chiến lược một khi phá vỡ mà vào luyện thể cảnh bắt trọng lại nên như thế nào một loại chiến lược trong lúc nhất thời trương thao phong đáy lòng tự tin trong nháy mắt hạ xuống một nửa đồng thời còn có một ánh mắt cũng nhìn chằm chằm tô thất đó chính là mây lung doanh trong mắt nàng bốc hỏa, tràn ngập linh khí trong hai con ngươi bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo cả giận nói hảo hảo một cái tô thất mà ngay cả bản công chúa mà nói đều không để ý tại mây lung doanh xem ra các gia tộc thiên tiêu đều bởi vì nàng một câu nói mà gia nhập vào chiến đấu duy chỉ có tô thất một người giống như là không có nghe thấy giống như cái này khiến nàng lòng tự trọng bị đả kích lớn cho nên đối với tô thất nơi đó nàng đã lòng sinh lửa giận càng là sinh ra sắc ý đây cũng là đế vương gia lãnh huyết cùng hờ hững có thể miệt thị hết thảy cũng có thể đem hết thảy đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa duy chỉ có chính bọn hắn không cho người khác khinh nhẫn cùng miệt thị nhưng mây lung doanh căn bản vốn không biết tô thất 6. chính xác không có nghe thấy nàng càng không hiểu tô thất liền xem như nghe thấy được lại như thế nào hắn tô thất bất ra tay chính là không xuất thủ ngươi thích làm sao nghĩ liền nghĩ như thế nào lung doanh a ngươi có thể không thể ngồi xuống tới đừng ngăn cản lấy hoàng thúc ánh mắt. Mây địch trung lắc đầu cười nói, vẫn như cũng là bộ kia lười biếng bộ dáng, ngươi cũng đừng tức giận, tô thất tiểu tử kia vốn là bản thân bị trọng thương, há có thể không chữa khỏi thương lại đến chiến trường. Nghe nói, mây lung doanh lạnh rên một tiếng, liền trì hoan thân ngồi xuống, thế nhưng hai quả giang nhanh lại mài đến kéo kẹt kéo kẹt văng, rồi trong lòng vẻ này lửa giận rõ ràng tiêu tan không đi xuống. Bây giờ, phong vân và biến, lưu thạch, thanh đông, tô sông, tô long, nô thành nhóm cường giả tất cả gặp phải cường địch, mấy lần cực kỳ nguy hiểm, suýt chút nữa chết tại địch thủ trong tay. A, tô long ra một tiếng tiếng kêu tham thiết đau đớn hắn vai trái lại bị một thanh trường mâu cho xuyên thủng tiên huyết lúc này liền chạy ra ngoài cái kia khôi ngột như tinh tinh cơ thể càng là từng trận run rẩy. dậy ngươi không phải luyện thể cảnh bắt trọng tô long cố nén đau đớn lúc đó tiểu hướng lui về phía sau đi vai trái lô máu rất là kinh khủng cùng do người huyết dịch đỏ thám giống như là không cần tiền giống như từng cỗ từng cỗ bước lên ra cốt cốt thanh âm luyện thể cảnh bắt trọng ai nói với ngươi ta là luyện thể cảnh bắt trọng trên chiến đài một cái thanh niên cùng tô long nhìn nhau trên mặt mang khinh miệt cười ta chính là tần quốc tam hoàng tử dưới chướng kiên tam hôm nay lấy tính mạng ngươi Người thanh niên này rất mạnh, làn da màu đồng cổ, một đôi con mắt màu đen, cực giống hai khỏa màu đen kim cương, mười phần nóng ánh cùng rét lạnh, phản phất người này là từ địa ngục bỏ ra tới ác ma đồng dạng, toàn thân tràn đầy nồng đậm sắc khí. Kiên Tam bước ra một bước, chiến đài chấn động, phản phất muốn bị đạp nát đồng dạng, hắn cầm một thanh câu liêm, hàn quang tại ban đêm gió lạnh bên trong lập lòe, tại tuyết trắng bên trong tràn ra sát y câu liêm vung xuống, giống hút máu ác ma, hướng tô long cổ tắc tới. 56 chương 56, muốn phá muốn phá cựu trọng tô long chật vật di chuyển hai chân muốn tránh đi cái kia vung tới câu liêm nhưng hắn lại phát hiện hai chân của mình như bị đại sơn ngăn chặn giống như khó mà chuyển động sau đó hắn lại muốn giơ cánh tay lên dùng trong tay trái đèn tới chặn vườn khổ là hắn giờ phút này đục thân bị thương quá mức nghiêm trọng huy động liên tục động trái đèn sức mạnh cũng không có a ta tô long muốn chết ở đây sao trong miệng ứa máu tô long mắt thấu tuyệt vọng thì thào ở giữa chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia câu liêm chém tới hắc nhìn tại tô tiểu tử trên mặt cứu ngươi một mạng Đồng nhiên sau lưng vang lên một đạo tặc hì hì thanh âm ngay sau đó Tô Long liền cảm thấy trên mông truyền đến đau đớn một hồi, thân thể của hắn tại chỗ liền bay trên không bay ra ngoài, thân thể trên không trung sôi sạo. Tô Long một mắt nghiêng mắt nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy tại nơi trên chiến đài, một tên mập đang tặc hì hì đối với hắn mỉm cười, lại tại nơi mập mạp trong tay còn nắm một cái nhẫn chữ vật, thế nào xem xét? Tô Long cảm giác cái kia nhẫn chữ vật có chút quen thuộc, khi bị đại trưởng Lao tô kiên tiếp dẫn trả lời sau đài, Tô Long mới phản ứng được, đó là mình nhận chữ vật, mập mạp chết bẩm. Tô Long thầm mắng một tiếng, y phục hàng ngày tiếp theo hạt đan dược, khoanh chân ngồi ở trên đạo đài điều dưỡng thân thể. Tô tiểu tử, hắn là chỉ Tô thất sao xáu. nhắm mắt thời điểm tô long dùng khỏe mắt liếc qua quét hướng tô thất chỗ ở đạo đài ánh mắt phức tạp trong lòng nghĩ thầm nghĩ không ra, ta tô long sẽ bởi vì hắn được cứu một cái nhẫn chữ vật lại tính được liêu thập sao cùng khắc trên chiến này lý tam béo giơ lên búa đỡ được câu liêm vẻ mặt khinh thường máng mẹ nó tiểu tử ngươi đừng điên cuồng trở ra ra đạt đến linh huyền cảnh lại đến thu thập ngươi nói xong lý tam béo rơi chân khẽ động cả người giống như hóa thành như một trận gió trước mắt liền biến mất không thấy gì nữa như thế độ liền xem như luyện thể cảnh viên mãn cũng không đội kịp hèn nhát kiền tam tay trái cầm chừng mâu tay phải cầm câu liêm đứng tại tinh phong huyết vũ trên chiến đài, trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo sắc ý cực đồng sau một khắc hắn lại nhảy xuống chiến đài, xuyên thẳng qua ở giữa đang tìm một cái khác con ngồi còn lại trên chiến đài, tô sông thanh đông nô thành nhóm cường giả cũng lâm vào khẩu chiến bọn họ đều là luyện thể cảnh cựu trọng tu vi đương nhiên sẽ không giống tô long như vậy nhanh chiến bại lại mấy người trong tay đều có rất nhiều át chủ bài dù cho đối mặt địch thủ là luyện thể cảnh viên mãn bọn hắn cũng không sợ ngươi rất mạnh sao nô mối liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là mạnh ngô thành cười lạnh hắn nhanh chóng ăn vào một hạt huyết hồng sắc đang ăn cả người trong nháy mắt tràn ra từng sợi khí tức của bạo hết sức kinh người bốn phía xương máu đều theo này khí tức mà có lên người dùng là thăng linh đan cùng ngô thành giao chiến tu sĩ kinh hô một tiếng thần sắc lập tức ngưng trọng lên hắn chính là nước sở tứ hoàng tử dưới trướng trí tướng coi như bây giờ trong lòng sợ hãi cũng không thể lui bởi vậy khắc hắn đại biểu lấy nước sở thăng linh đan tên như ý nghĩa chính là thăng linh sử dụng luyện thể cảnh cựu trọng tu sĩ át vào có thể để bản thân tạm thời nắm giữ linh huyền cảnh nhất trọng chiến lực đây cũng là ngô thành trong tay át chủ bài Chết đi! nô thành một cước bước ra, song quyền liên tục hướng về phía trước bắn sát, từng sợi linh khí quấn quanh ở hắn trên hai quả đấm, khiến cho hắn song quyền nhìn qua giống như hai quả thiên thạch giống như rực rỡ. chúng tu lẫn nhau chinh phạt thời điểm, tô thất đống nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên hai đạo hửng mang sắc bén yêu dị, trên người hắn trong nháy mắt tuôn ra luyện thể cảnh bắt trọng uy thế, lại còn chợt cao chợt thấp, có loại muốn đột phá vào luyện thể cảnh cự trọng cảm giác. thương thế trong cơ thể đã chuyển biến tốt đẹp, tô thất đứng lên, đối với dụ hành quyền túi đầu, đạo sư tôn đệ tử tự nguyện từ bỏ cái này chiến đài chi tranh, nhưng một năm sau phong trước so đấu đệ tử sẽ đi. ân đi làm chuyện ngươi muốn làm a đối với tô thất quyết định dù hành cũng không cảm thấy có bao lớn ngoài ý muốn, chỉ là từ cười gật đầu tô thất bất đánh trận đài bởi vì hắn muốn đi thứ hai con đường dù cho không biết nguy hiểm hắn cũng sẽ đi chỉ vì đó là sông nhị nhi đi qua lộ nếu không làm như vậy vậy hắn liền không còn là hắn bởi vì tô thất trọng tình bởi vì tô thất tự tin không ngoài giũa lại có cái gì tư cách trở thành cừng giả nhận được dụ hành đáp lời tô thất lại lần nữa túi đầu liền quay người nhìn về phía trước cái kia chín ngàn chín này trong đôi mắt có tinh mang đang lóe lên chiến ý từ hắn trong mắt bạo mà ra nói nhỏ ta cần chiến đấu nhờ vào đó tới đột phá tới luyện thể cảnh cửu trọng nếu như thế vậy liền dùng các người chi huyết tới giúp ta đột phá a tô thất đã phá vỡ mà vào luyện thể cảnh bắt trọng nhưng hắn tâm lại không nghĩ dừng bước tại này mà là nghĩ tiến thêm một bước bước vào luyện thể cảnh cửu trọng có thể nghĩ muốn bước vào luyện thể cảnh cửu trọng nhất thiết phải đem thể nội tá mạch dung hội quán thông mới có thể cho nên với hắn mà nói nhanh nhất đường tắt chính là chiến đấu dùng chiến đấu tới quán thông tá mạch dùng lực lượng của người khác tới thay mình đả thông tá mạch chỉ có đả thông tá mạch ở vào tô thất trong tim lịch ma huyết mới có thể chạy xuôi đến toàn thân dạng như hắn mới có thể xưng là người ma Mới nắm dư trở thành cường giả sức mạnh. Nghe được Tô Thất nói nhỏ, Trương Thao Phong, Dương Hằng cùng là cả kinh, mười phần kinh ngạc nhìn xem Tô Thất bước ra đạo đài, tu sĩ tầm thường mỗi đột phá nhất trọng đều sẽ củng cố một chút thời gian, có thể tại Tô bảy ở đây, đối với cái này nhất trọng tu vi còn chưa đầy đủ, quả thực làm cho người kinh ngạc. Điên rồ, quả nhiên là điên rồ sư tôn, ra điên rồ đệ tử. Trương Thao Phong nhịn không được như vậy nói ra, bởi vì khi xưa dụ hành cũng là điên rồ, nhưng hôm nay Tô Thất lại so dụ hành còn điên, lấy chiến dưỡng sinh, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Ha ha, đây là đại đạo chi lộ, người ha có thể minh Dù anh ngựa đầu một tiếng cùng tiếu, trong lời nói mang theo tự tin và cuồng ngạo, trắng phiêu diêu, hắn giờ phút này nhìn qua tô thất, giống như trông thấy mình năm đó. Tô thất, chính là như vậy một người, vĩnh viễn cũng sẽ không thỏa mãn với thực lực bây giờ, bằng không ban đầu ở Thương Lan trước lúc, hắn cũng sẽ không bước lên phong hiểm đi đột phá vào luyện thể cảnh thất trọng. Làm tô thất đi ra, nháy mắt ngũ thái bảo đảm mở mắt trông lại, lông mày lập tức nhíu một cái, huyền thanh tử đồng dạng trông lại, ánh mắt lại càng thêm thâm thúy, trong vẻ mặt thưởng thức càng đậm âu. Tô gia đại trưởng lão tô kiên cũng là trông lại, ánh mắt rất phức tạp, mây địch chúng cũng nhìn qua tô thất, hai đầu lông mày lộ ra một vòng trọng, chợt lại khôi phục lửa Tô Thất nhảy lên một tòa trên này, đưa tay hướng về một bên chiều đi, lập tức có một thanh đoạn mất nhuốm máu chi đao xuất hiện ở tay, hắn nhảy lên chính là một cái tứ quốc tu trên này, ánh mắt lạnh như băng quét xuống một cái, khóe miệng phát họa ra tà dị mỉm cười. "Hừ, bản công chúa ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể mạnh bao nhiêu." Mây Lung Doanh nhìn qua Tô Thất cái kia cao ngạo âm thanh hừ lại nói. Phía trước cùng Ngũ Thái Bảo đảm lúc đối địch, thanh trường thương kia bị Tô Thất tự bạo, nhưng hắn bây giờ lại không muốn sử dụng khai thiên phủ, cho nên liền tùy ý từ một bên đưa tới chuôi đao gậy đối địch. Đao gậy vào tay, Tô Thất lập khắc cảm thấy một tiếng tê minh truyền vào đáy lòng, đây là chuôi này linh khí không cam lòng. nó hy vọng tô thất có thể sử dụng nó vì nó chủ nhân báo thủ người tự tìm cái chết phong thủ chiến đài tứ quốc tu gặp tô thất tùy ý như vậy lúc này liền buốt lên lửa giận dưới chân đạp một cái tại trong gió tuyết phảng phất hóa thành một đầu là báo đi săn hướng hướng tô thất tay bên trong côn sắt cũng là quét ngang mà ra tô thất phía trước cùng ngũ thái bảo đảm tranh chấp lúc chỉ là một phần nhỏ tu sĩ nhìn thấy dù sao bình nguyên quá lớn tô thất chỗ ở chỉ là một góc cho nên đại bộ phận tứ quốc tu cũng không nhìn qua tô thất thì càng không biết tô thất trước đây cường hãn bằng không cái này danh tu sĩ tuyệt đối sẽ không như thế liền bị chọc giận càng sẽ không như vậy tùy tiện ra tay năm chương 57, xanh đen chết yêu cầu canh một chương 57, mươi bảy huyền thanh tử yêu cầu tô mỗ vừa tuyển ngươi làm bình khí tự sẽ thay chủ nhân của người báo thủ nhìn tiền phương cái kia vọt tới tu sĩ tô thất mặt không đổi sắc trong thần sắc tràn đầy đạc nhiên khẽ nói ở giữa thân thể phía bên phải tránh đi đơn giản dễ dàng liền né qua cái kia quét ngang mà đến côn sát nhuần máu đau gãy tại tô bảy trong tay tranh mình hàn mang trong mang theo huyết quang giống như một thanh giết sạch ngàn người hung đao giống như đáng sợ xem ra lựa chọn cái này luyện thể cảnh bắt trọng tu sĩ là địch có chút thấp thời khắc này tô thất sắc mặt đạm nhiên căn bản không cảm giác được một tia áp lực bởi vì địch nhân trước mắt độ quá chậm hết thể động dấu vết đều bị hắn thấy rất rõ ràng bất quá như vậy cũng tốt trước tiên luyện tay một chút làm sao có thể nhất kích thất bại tên này tứ quốc tu đống nhiên giật mình tỉnh giấc đáy lòng lập tức bước lên khí lạnh hắn luôn luôn kiêu ngạo chính là độ coi như luyện thể cảnh cựu trọng tu sĩ cũng không hắn nhanh nhưng hắn lại chưa từng nhìn thấy tô thất là như thế nào tránh thoát phản phất tô thất bất là trốn mà lại như kiểu quỷ mị hư vô bay đi Các ngươi từ quốc tu không phải ưa thích ngược sát sao, vậy từ bây giờ lên, Tô Mộ cũng làm cho các ngươi nếm thử bị ngược sát tư vị, để cho bọn ngươi thấy rõ cái gì gọi là ngược sát. Tô thất thanh âm yếu ớt vang lên, trong tay hắn đao gãy nhẹ nhàng nghịch rơi, liền gặp một cái đầu lâu nhấp nhô, cuồn máu tuôn ra. Nghe lời này, cái này danh tu sĩ trước khi chết lòng sinh đại khủng sợ, chỗ cổ lạnh buốt nhường hắn vĩnh viễn khó quên, nếu thật có luân hồi, hắn tất nhiên sẽ nhớ lại hôm nay sợ hãi. Chém dụng cái này danh tu sĩ sau đó, Tô thất trong tay đao gãy cũng ra một tiếng vụ vụ, ngay sau đó liền hoàn toàn đứt gãy, theo gió tan trở thành một phần. chém dụng địch thủ phía sau, nó muốn phó hướng về U minh, cùng mình chủ nhân ở nơi đó tranh chiến tứ phương, có lẽ giết chết tên này địch thủ chính là nó sứ mệnh cuối cùng. ở hiện tại tô thất mà nói, coi như không thi triển huyết mạch chống đốt pháp, hắn cũng có thể tùy ý chém giết luyện thể cảnh bắt trọng tu, có thể nói là cùng giai vô địch. không vì cái gì khác, liên bởi vì hắn là lịch ma. à, các ngươi tứ quốc tu không phải ưa thích chiến đài sao? tô mỗi liền tới từng cái khiêu chiến, xem các ngươi có thể thủ ở vài tòa. xoay người nhìn về phía phía trước, dài phiêu nhiên trong mắt bắn ra hai đạo rết lạnh chi mang, tô thất lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. tại ban đêm trong gió tuyết tràn ra bạch quang áo dài phiêu quấn tô thất đang muốn đi đến một tòa khác chiến đài lúc lại nghe phương xa trên đạo đài vang lên một giọng dàn mua tô thất huyền mộ muốn kết giao ngươi người bạn này không biết có thể nói chuyện chính là thanh huyền tông tông chủ huyền thanh tử lời của hắn tại người khác xem ra luôn cảm giác có chút hài hước dù sao hắn cùng với tô thất đối phận khác biệt cả hai như kết giao bằng hữu thật có chút lộn xộn vốn muốn nhảy xuống chiến đài tô thất khi nghe đến lời này chân sau bước một trận quay người nghi ngờ nhìn về phía huyền thanh tử chỗ cũng không lập tức đáp lời huyền thanh tử ánh mắt thâm thúy như tinh thần hắn sống vô tận năm tháng. trong lòng suy nghĩ tự nhiên không phải người thường có thể bằng có lẽ hắn hôm nay cử động tại người khác xem ra rất khinh thường nhưng sau này hắn chắc chắn bởi vì hôm nay cử động mà được lợi phạm nhân đều có bạn vong nhiên người ta tuy là tu sĩ lại vì cái gì không thể thành bạn vong nhiên hai người cách mấy ngàn chiến này ánh mắt sen lẫn ở giữa huyền thanh tử trên mặt lần lộ ra mỉm cười nguyên bản ngồi xếp bằng thân thể lại giờ khắc này chậm dại đứng lên hai mắt chân thiết nhìn xem tô thất tiền bối vừa có ý đó tô mỗi lại vì cái gì không thể gặp huyền thanh tử đứng dậy tôi thất lập tức minh mạch đối phương là thật muốn giao hắn người bạn này tại cười sang sảng trong tiếng sảng khoái trả lời Tô thất hiểu hơn huyền thanh tử đây là đang lấy một loại phương thức khác cùng hắn kết minh huyền thanh tử xem trọng không phải bây giờ mà là sau này cường đại lên tô thất huyền thanh tử thọ nguyên đã không nhiều hắn đây là đang vì thanh huyền tông tìm chỗ dựa bởi vì tô thất một khi không vẫn sau này nhất định thành nhất các phương cường giả có thể bảo hộ thanh huyền tông và toàn hảo vậy ta ngươi hôm nay liền dung huyết vì thân huyền mộ so ngươi lớn tuổi sau này xưng một tiếng đại ca liền có thể huyền thanh tử vừa mới nói xong hắn liền một ngón tay hướng về phía trước điểm tới chỉ thấy một giọt máu đỏ tươi trong nháy mắt bay xuống tại tô bảy trước mặt thấy vậy một màn Chúng linh huyền cảnh cường giả tất cả những mày, liền dụ hồng cũng lớn có thâm ý nhìn về phía huyền thanh tử, bởi vì hai người một khi dung huyết, liền đem là cả cuộc đời huynh đệ, cái này cùng trong phàm nhân kết bái một dạng. Nhưng tu sĩ dung huyết, không đơn thuần là kết bái đơn giản như vậy, đây là hai người huyết tương dung, từ đó về sau phúc họa cùng hưởng, cùng thân huynh đệ không khác. Huyền thanh tử quyết đoán thật lớn, vân địch trung mắt buốt tinh mang, lưỡi biếng biểu lộ tại thời khắc này ngưng trọng lên, cả người tán ra khí thế cũng sẽ không một dạng, tràn đầy bá khí cùng cùng đạo. Hoang thúc, trong đó có kỳ quái không thành, gặp vân địch trung lộ ra như thế biểu lộ, mây lung doanh kinh ngạc đạo. Nàng lại là lần đầu tiên gặp hoàng thúc ngưng trọng như thế. Vân địch trung hiếp mắt lại, con mắt chuyển động, trong đó quang huy lập lòe, hắn đang trầm tư, trong miệng lại nói, Thanh Huyền Tông từng là Thương Lan Tông quy thuộc, nhưng hai tông không phải đồng mạch, lại từ Thương Lan Tông sau khi biến mất, Thương Lan Tông còn lại quy thuộc tông môn tất cả suy tàn, cái thời đại kia tu sĩ thọ nguyên đoạn tuyệt lần lượt mà chết. Liên Tiên Hoàng cũng chạy không thoát 5 tháng kiếp nạn, có thể duy trì có cái này Thanh Huyền Tông một mực trường tồn, mặc dù bên trong cường giả cũng lần lượt thọ nguyên đoạn tuyệt, có thể huyền thanh tử lại tồn tại đến nay, người này rất là quỷ dị, cùng Tiên Hoàng chính là cùng thế hệ tu, hắn đã sống vô tận 5 tháng. Tương truyền Thương Lan Tông không thuộc về phiến thiên địa này, có thể ngũ quốc chi địa truyền thừa cũng đều đến từ Thương Lan Tông, cho nên này tông sau khi biến mất, truyền thừa đoạn tuyệt, từ đây lại không người có thể đột phá linh huyền cảnh, bước vào cảnh giới tiếp theo. Nghe xong Vân Địch Trung lời nói, Mây Lung doanh triệt để chấn kinh, nàng còn là lần đầu tiên nghe được như thế ngôn luận, kinh ngạc nói, linh huyền cảnh phía trên còn có cảnh giới? Đã từng, nàng cho rằng linh huyền cảnh chính là tối cường, hôm nay mới hiểu được, trên nó còn có cảnh giới cao hơn. Cái này tô thất trên người có cổ gái. tư sau đó, Vân Địch Trung hiếp mắt, mắt hí nhẹ giọng nói, ta dám đoán chắc. huyền thanh tử nhất định là hiện trên người người này cổ quái mới có thể như vậy đi đánh cược vân địch trung mặc dù đã đoán được huyền thanh tử dụ ý nhưng cái trước cũng không có cấp độ kia quyết đoán hắn chính là vân quốc hoàng tộc không dám cũng không thể đi đánh cược bởi vì hắn một cái quyết định sẽ liên lụy đến toàn bộ vân quốc vận mệnh bây giờ tô thất nhìn xem trước mặt giọt máu kia lông mày lạng yên nhắc lại nếu là trên miệng giao hưu hắn không quan tâm nhưng nếu là dung huyết liền đại biểu hắn tất cả bí mật tại đối phương nơi đó sẽ không còn giữ lại cái này không phải không làm hắn thận trọng huyền thanh tử sáu ngươi rốt cuộc là vì liễu thập sao ngươi đến tận cùng nhìn ra liễu thập sao Tô Mộ trên người có đồ vật gì đáng giá như vậy trả giá. Trong lòng càng nghĩ, Tô Thất liền càng ngưng trọng, đối mặt thời khắc này Huyền Thành Tử, hắn không biết nên lựa chọn ra sao. Nếu là tiếp nhận, vậy hắn Tô Thất thân là Lịch Ma bí mật tất nhiên bị đối phương biết được, nhưng nếu không chấp nhận, đó chính là không cho Huyền Thành Tử mặt mũi, cả hai sau này tất nhiên sẽ có khoảng cách, nói không chừng còn có thể trở thành cựu nhân. Hết thể sinh nhìn như giải, thực tế bất quá hơn 10 hơi thở, sát lục còn đang tiếp tục, duy chỉ có Tô Thất chỗ ở chiến đài 10 phần yên tĩnh, tất cả luyện thể cảnh cường giả đều không dám tiếp cận. Bởi vì, Tô Thất bây giờ chỗ ở chính này Tụ tập Đông đảo Linh Huyền cảnh tu sĩ ánh mắt, liền uy áp cũng hạ xuống, có thể duy trì có Tô Thất không có cảm giác chút nào, phản phất những cái kia uy áp như không khí giống như. Tô Thất, hắn là Lệnh Ma, chỉ là uy áp, lại có thể nào lại hắn. Đây cũng là hắn có thể rất nhiều uy áp bên trong lập thân căn bản nguyên nhân. 58 chương 58, dung huyết canh 2 chương 58, dung huyết tiếp hay là không tiếp. Trong lòng như thế tự hỏi, Tô Thất chính xác gặp khó khăn, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, Huyền thanh Tử làm như vậy, nhất định có cái này dạng làm mục đích cùng dự định, có thể nó mục đích thì là cái gì chứ? Thoáng qua ở giữa, Trong đầu liền tránh ra vô số ý niệm, có thể tô thất lông mày lại nhăn càng ngày càng gấp, vô luận hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thấu huyền thanh tử muốn làm thứ gì. Dù sao, hắn cùng với huyền thanh tử chưa bao giờ có tiếp xúc, lần thứ nhất tương kiến liền muốn dung huyết vì huynh đệ, không khỏi nhường hắn trong lòng còn có lo lắng cùng nghi hoặc. Cũng đang bởi vì tô thất bất hiểu rõ huyền thanh tử, cho nên đoán không ra cái sau đến tội cùng có mục đích gì, lại càng không biết hiểu hắn muốn làm thứ gì. Một khi dung huyết, hết thể liền cũng sẽ không tiếp tục là bí mật hắn nhưng từ giọt máu này bên trong giòm biết quá khứ của ta ta cũng có thể từ nơi này nhỏ máu bên trong giòm biết quá khứ của hắn đã như thế liền có thể biết được hắn mục đích cái gì là cắn răng nghĩ thầm phía dưới tô thất trong lòng lập tức hung ác tất nhiên nghĩ không ra sao không như tự mình đi gặp xem xét dung huyết tan không chỉ là huyết càng là một cái tu sĩ một đời đây là một loại tin tưởng vô điều kiện đem mình hết thể đặt ở trước mặt người khác như tiểu hưu không muốn tiếp nhận vậy liền thôi huyền thanh tử lộ ra vẻ thất vọng tang thương trên gương mặt nếp nhăn chập trùng phản phất trong nháy mắt già hơn mười tuổi nghe lời nói này, tô thất ánh mắt lộ ra quả quyết chi sắc, đưa tay vạch ra một giọt bản mệnh tinh huyết, đạo, tất nhiên tiền bối như vậy hậu ái tô mỗ, tô mỗ lại có gì không muốn. đang khi nói chuyện, tô thất mỉm cười đem mình bản mệnh tinh huyết đưa đến huyền thanh tử trước mặt, chính hắn thì vừa nắm chặt huyền thanh tử tinh huyết, đung nhiên đặt tại mi tâm. khi này tinh huyết đặt tại mi tâm nháy mắt, tô thất toàn thân bỗng nhiên một hồi run rẩy, trên nét mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn hoàn toàn xa vào đến dung huyết bên trong, đắm chìm tại huyền thanh tử trong hồi ức. giờ này khắc này, huyền thanh tử đồng dạng một tay lấy tô thất tinh huyết đặt tại mi tâm, chỉ một lát sau. cái trước liền tỉnh lại dù sao tô thất cả đời này vừa mới bắt đầu ngắn ngủi hơn 10 năm còn không cách nào làm cho huyền thanh tử một cường giả như vậy đắm chìm trong đó quả thật như ta suy nghĩ cái này tô thất thu được người kia truyền thừa chính là đương thời nghịch ma huyền thanh tử trên khuôn mặt dàn mua hiện lên một vòng thâm trầm mỉm cười hắn thấy được tô thất hết thể bí mật càng cảm giác mình đánh cuộc đúng trước kia thương lan tông đột nhiên xuất hiện chấn áp thô bạo ngũ quốc chi địa tông môn thu làm quy thuộc chỉ vì tìm kiếm đương thời nghịch ma nghĩ không ra khi đó không có gặp phải hôm nay lại làm cho ta gặp phải không biết là phúc là họa thế nhân chỉ biết thương Lan Tông cường đại, nhưng ta trong lúc vô tình lại biết được, này Tông không thuộc về cái này kỳ nguyên, cũng chính là khi đó lên, ta mới chính thức minh bạch cái gì là kỳ nguyên. Kỳ nguyên chính là bắt đầu cùng diệt vong, như thế nhiều lần liền gọi kỳ nguyên, cũng chỉ có kỳ nguyên chi cuối cùng, như Thương Lan Tông như vậy không thuộc về cái này kỳ nguyên tu sĩ mới có thể xuất hiện, nhưng bọn hắn xuất hiện cũng có thời gian hạn chế, thời gian vừa tới liền muốn quay về cái kia không gian. Thương Lan Tông tính toán sai rồi, đến mức xuất hiện quá sớm, không có tìm được đương thời nhị ma, nhưng ta đánh cuộc đúng. Nghĩ thầm ở giữa, Huyền Thanh Tử hai mắt tỏa sáng. giống như là lại lần nữa thu được sinh cơ đồng dạng cả người lộ ra trẻ tuổi đứng lên nếu không phải tô thất phía trước đột phá huyền thanh tử cũng không khả năng hiện quỷ dị kia ba động chính là sóng này động xúc động cái sau cái kia lâu đời thần kinh nghĩ tới nghịch ma nói chuyện cùng lúc đó chúng linh huyền cảnh cường giả tâm tư linh hoạt đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình bọn hắn cười lạnh nhìn qua tô thất lần lượt thu hồi uy áp cuối cùng lưu lại cái kia trên chiến đài uy áp vẹn vẹn có dụ hồng huyền thanh tử dương hằng trương thao phong diêu khê tô kiên sáu người có thể chỉ là sáu người đi áp cách nhau xa như vậy căn bản khó mà áp chế luyện thể cảnh tròn mãn chi tu. một khi có luyện thể cảnh tròn mãn chi tu muốn giết tô thất kỳ mệnh lâm uy không tốt huyền thanh tử trong lòng lập tức cả kinh thầm nghĩ tô thất bây giờ lâm vào cái kia dài ràng dặc trong hồi ức nếu có luyện thể cảnh tròn mãn chi tu tới công mạng hắn lâm uy ta vì cái gì không có tính tới điểm ấy không để ý đến ta trí nhớ kia lâu dài nghĩ đến đây huyền thanh tử mặt lộ vẻ lo nghĩ nếu không phải linh huyền cảnh không thể ra tay hắn sợ đã xuất thủ đem tô thất tiếp dẫn trở về hắn không chỉ có không để ý đến trí nhớ lâu dài càng quên đi tất cả thế lực đối với tô thất thái độ như thế thiên tiêu một khi trưởng thành chắc chắn sẽ nguy hiểm cho tất cả thế lực cho nên bọn hắn tuy vô pháp ra tay nhưng cũng hy vọng tô thất chết ở nơi đây nhưng vào lúc này 9.000 chính giữa sàn chiến đấu tần quốc tam hoàng tử đột nhiên đứng dậy sảng khoái cười to nói trời cũng giúp ta truyền lệnh xuống phàm là luyện thể cảnh tròn mãn chi tu toàn lực đánh giết tô thất phía trước tần quốc tam hoàng tử kiến thức tô thất cường đại bây giờ có cơ hội đem diệt sát tam hoàng tử đương nhiên sẽ không buông tha bởi vì hắn ẩn ẩn có loại cảm giác tô thất như sống sót ngày sau nhất định sẽ trở thành hắn tần quốc đại địch lại hôm nay chiến đài chi tranh tô thất cũng là lớn nhất lực cản về tình về lý tam hoàng tử đều nên diệt sát tô thất tứ quốc lần này tổng cộng có 16 sáu tên luyện thể cành tròn mãn chi tu đến đây phía trước phái ra tám tên bây giờ còn lại tám tên tại tần quốc tam hoàng tử ra lệnh một tiếng sau đó lập tức lại phái ra 5 tên hướng tô thất đánh tới đạo đài phía trên du hồng huyền thanh tử bọn người tự nhiên thấy được tứ quốc cử động huyền thanh tử mắt buộc hàn mang đối chính tại huyết chiến thanh đông đạo thanh đông bảo hộ tô thất huyền thanh tử cùng tô thất dung huyết đều bị thanh đông nhìn ở trong mắt bây giờ nghe được sư phụ lời nói hắn lúc này liền thi triển ra lá bài tẩy sau cùng chỉ thấy hai mắt trong nháy mắt hóa thành thanh sắc hai đạo thanh quang bắn ra giống như hai vòng thanh nguyệt. Khuyển Khắc liền đem trước mắt luyện thể cảnh tròn mãn chi tu chém giết. Ngày đó tại Thương Lan chớn lúc, hắn bày ra chỉ có luyện thể cảnh thất trọng tu vi, đó là bởi vì thể nội có phong ấn, là Huyền Thanh Tử vì hắn bày phong ấn. Nhưng tại hai ngày phía trước, Huyền Thanh Tử liền vì hắn giải trừ phong ấn, để cho dậy tích đợi tu vi một đường đột phá mà lên, trở thành luyện thể cảnh cửu trọng tu chém giết địch thủ. Sau đó, Thanh Đông trong đôi mắt thanh quang tiêu thất, con mắt càng lại ảm đạm một chút, đồng nhiên phun ra bùng mạo tươi lớn, rõ ràng hắn mặc dù chém dụng địch thủ, tự thân cũng bị thương. Ngay sau đó, Thanh Đông cố nén thương thế, quay người hướng tu thất chỗ ở chiến đài chạy đi. nếu không phải Huyền Thanh Tử mở miệng, cái trước tuyệt đối sẽ không thi triển Thanh con kia, mà là phải từ từ mãi chết tên kia để thủ. Tô thất sáu, hướng hướng Tô thất chỗ thời điểm, Thanh Đông nội tâm rất phức tạp, có một chút như vậy ghen tị và hâm mộ hiện lên, mấy chục giây ở giữa, hắn cùng với Tô thất đối phận còn kém một cái cấp bậc, điều này có thể không nhường hắn ghen ghét, có thể ghen ghét về ghen ghét, Thanh Đông chính là Huyền Thanh Tử một tay nuôi nấng, đương nhiên sẽ không đối với Tô thất sinh ra sát ý, càng sẽ không cùng Tô thất là địch, không vì cái gì khác, liền bởi vì hắn là Thanh Huyền Tông Thanh Đông, Quang Minh lỗi lạc Thanh Đông. Cùng lúc đó, Diêu Khê Tử viên chắc trong lược tránh ra. trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra một vòng rung động lòng người lại tràn ngập dã tính mị lực mỉm cười đạo đi thôi lần này ta không ngăn đón ngươi chờ ta trở lại viên chắc vốn không muốn tham dự lần này tranh đoạt chỉ đợi chuyện chỗ này liền cùng diêu khê trở về thành thần ai ngờ tô thất bây giờ lâm vào trong lúc nan, hắn không thể không ra tay cứu rút biến đổi bất ngờ viên chắc bạn cho rằng tô thất sau khi đột phá chắc chắn đại sát tứ phương ai ngờ lại sinh chuyện như thế quả thật ngừng hắn có chút không nói gì tại diêu khê cái chán một hôn sau đó hắn liền nhảy ra đạo đài hóa thành như một trận gió hướng tô thất chỗ chạy đi chương 59 59. Tức cười Lý Tam béo ba canh trương năm mươi chín, tức cười Lý Tam béo đồng thời, Tô Long nguyên bản đang tại chữa thương, nhiên tại Tô Bảy gặp phải nguy hiểm phía sau, hắn dứt khoát ngừng chữa thương, đứng lên không chút do dự thẳng đến Tô Thất chỗ mà đi. Bởi vì ngươi nguyên cớ, ta mệnh được cứu, bây giờ liền đem ân này còn ngươi. Tô Long ở trong lòng như vậy tự nhủ, hắn lần này đã quyết định liều mạng, kéo lấy thương thân trợ trận, có thể thấy được kỳ tâm trí rất là kiên định. Cũng chính là lúc này, Nô Thành mười phần hung manh chém giết địch thủ, nhưng hắn vẫn không đi tương trợ Tô Thất, chỉ là lạnh như băng liếc một mắt, liền không tiếp tục để ý Lưu Thạch. Tô Giang nhị người bây giờ cũng lâm vào khổ chiến, gặp Tô Thất gặp nạn. hai người là có lòng không đủ lực, dù sao hai người đối mặt địch thủ chính là luyện thể cảnh viên mãn, bọn hắn lại không giống Ngô thành như vậy có đan dược phục sao, lại càng không giống như Thanh Đông như vậy nắm giữ trời sinh tuyệt kỹ. Hai người đành phải dựa vào tự thân đi chiến, đi thắng. Tứ quốc phía trước xuất động tám tên luyện thể cảnh viên mãn tu, hai tên bị chạm, hai tên bị lưu thạch, tô sông ngăn chặn, khác bốn tên trước kia cũng đang khổ chiến, nhưng chẳng biết tại sao, bây giờ lại thoát ra thần tới, hướng tô thất chỗ công tới. Mặt khác, từ chín chính giữa sàn chiến đấu chỗ cũng đang có năm tên cường giả thẳng đến tô thất mà đi, chung chín tên luyện thể cảnh viên mãn tu muốn giết tô thất, quả thật lâm uy. Hèn hạ. Thế thế, Dương hằng trong mắt Hàn Ý càng đậm, hắn đã minh bạch, đây là còn lại thế lực cố ý nhường, để cho cái kia chín tên cường giả chém giết Tô Thất. Đây là kế mượn đau giết người, không vì cái gì khác, liền bởi vì Tô Thất hôm nay bày ra chiến lược, quả thực nhường tất cả thế lực chân kinh, phải biết bây giờ Tô Thất mới 18, không khỏi nhường tất cả thế lực trong lòng sinh ra đại khủng sợ, chỉ sợ Tô Thất quật khởi sau đó, làm bọn hắn địa vị chịu đến uy hiếp. Đồng dạng, Tứ Quốc Tu cũng nghĩ giết Tô Thất, cho nên tại không nói gì phía dưới, Vân Quốc chúng thế lực cùng Tứ quốc Tu đã đạt thành ăn ý, Vân Quốc chúng thế lực đánh đài, Tứ Cốc Tu giết Thất, đây là không lời giao dịch. hai phe đều ngầm thừa nhận giao dịch hai phe theo như nhu cầu nhắc cử lước tiện hoa kháo chín cái luyện thể cảnh viên mãn chẳng lẽ tô tiểu tử trên người có bảo bối không thành một tên mập trốn ở trong đám người khiến một cái bữa một bộ tặc hì hì bộ dáng hắn nhìn xem bị tô thất cong trên lưng khai thiên phủ đạo ân là trôi tốt bữa chỉ là đáng tiếc liền tiểu ra đều nhìn không thấu trôi này bữa sâu cạn cũng không cần để ý hảo nói thầm ở giữa lý tam béo cất bước hướng tô thất chỗ ở chiến đài đi đến thần sắc hết sức khó coi không ngừng chửi mắng con bà đó ra ra ra các ngươi thực sự là tự tìm cái chết nếu là tô tiểu tử chết ở này Tất cả tiến thương lan di tích cổ đều phải chết, người trong thiên hạ đều phải chết, mụ mụ à, thần a, xin ban cho ta sức mạnh, để cho ta chém hết những thứ này ác ma cứu vớt Tô tiểu tử a Mấy tức sau đó, Tân quốc Tam hoàng tử dưới trướng Tri tướng Kiền Tam, tại cười lạnh trước tiên đi tới Tô thất chỗ ở trên này, tay phải hắn cầm câu liêm, tay trái cầm trường mâu, con mắt buốc lên xanh biết tia sáng, nhìn chăm chú Tô thất giống như đang nhìn một cái bảo bối giống như. Hắc, chỉ cần ta giết người này, sau này trở lại tần quốc chắc chắn chịu đến Tam hoàng tử trọng dụng. Nghĩ thầm phía dưới, Kiền Tam bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại Tô bảy bên cạnh, âm tiếu luân động cánh tay, vung xuống câu liêm. câu liêm vung xuống đồng thời kiến tam nụ cười trên mặt mạnh hơn hắn mười phần nữa thích dùng câu liêm giết người đặc biệt là làm câu liêm xẹt qua địch nhân đầu lâu một chớp mắt kia tiên huyết văng khắp nơi đầu người lăn bay cột máu ngất trời chẳng cảnh nhất là hắn yêu hắc ta nói ngươi tiểu tử này cười sao âm hiểm như thế cùng xào trá lần này kiến tam câu liêm vẫn không thể nào vung xuống lại là này âm thanh lại là này người đem hắn ngăn lại lại là cái kia một cái màu đen búa kiến tam đều tức bể phổi hắn đã không nhớ rõ là lần thứ mấy nhìn thấy cái này búa nhưng mỗi lần nhìn thấy cũng không có chỗ tốt hoặc là bị búa từ phía sau đánh lén hoặc là bị búa cứu đi địch nhân. cái này khiến hắn tương đương bị khuất, đối phương độ quá nhanh nhanh đến hắn chỉ có thể nhìn thấy búa không nhìn thấy người Người tiểu búa này dám so tiểu ra còn cười âm hiểm và xảo trá đây là không đi tích tiểu ra người xương âm người chi tổ ngươi có thể nào so với ta còn âm không được đây tuyệt đối không được hôm nay liền để tiểu ra thay thế ra ra ngươi mụ mụ mãi mãi, phụ thân giáo huấn ngươi âm hiểm phải không đối với tích Lý Tam béo xuất hiện tại tô bảy bên cạnh dùng búa ngăn trở Câu Liêm đồng thời một bộ bộ dáng nghiêm túc dùng mười phần ngưng trọng ngự khí dạy dỗ Kiên Tam ngươi tự tìm cái chết kiên Tam nổi trận lôi đỉnh. sắc mặt xanh lét, tay cầm trường mâu đều đang run rẩy, mười phần tức giận, sắc ý như sóng biển giống như bao phủ mà ra. người xem một chút, người xem một chút, khuôn mặt đều tái rồi, muốn hay không chuẩn bị cho ngươi đỉnh nón xanh đeo đeo. Lý Tam béo một bên đem Kiền Tam đẩy lui, một bên âm hiểm cười nói, cho tiểu gia nói một chút, ngươi đã có gia đình chưa, nhà ở phương nào, thê tử họ gì, ngươi xem hai ta như vậy hữu duyên, sau này cũng tốt đến nhà ngươi đi làm làm khách, uống chút rượu, ăn chút thức nhắm. nghe xong lời này, Kiền Tam biểu tình trên mặt có thể nói mười phần đặc sắc, lục đến đều tím, lại trước mặt mập mạp còn đang không ngừng lẩm bẩm. ăn uống no đủ phía sau nên làm những thứ gì đâu ta suy nghĩ ta suy nghĩ lý tam béo một bên nói thầm, vừa lộ ra trầm tư hình dạng nhưng lại bỗng nhiên hét lên một tiếng hướng về phía Kiền tam vấn đạo ăn uống no đủ phía sau hướng đã trời tối ngươi nói đúng không nên ngủ đâu kiền tam cơ thể run rẩy kịch liệt cũng tại bây giờ lại ba tên luyện thể cảnh viên mãn tu đến từ khác ba phương hướng hướng tô thất công tới vô cùng hung ác cùng lăng lệ tất cả đều là nhất kích bị mất mạng chiêu thức giết người không đúng vẫn là ngồi xuống nghe tiểu ra nói một chút chuyện xưa hảo lý tam béo một mặt thất vọng lắc đầu Phản phất tại đối với Van Bối nói chuyện giống như, trong vẻ mặt tràn ngập vẻ thất vọng, nhưng hắn động tác lại hết sức nhanh chóng, vẹn vẹn một người xuất lực, liền đem các ba danh tu sĩ tiến công đều đánh lui. Oeng, oeng, oeng. Lý Tam béo còn chưa tiếp tục nói chuyện, liền lại có địch thủ đến, lần này tới trước khi là năm cái cường giả, bọn hắn không hề đơn độc xuất kích, mà là năm người cùng lực, trực tiếp từ Tô Thất đỉnh đầu đánh xuống, giống như một quả quang cầu rơi xuống, muốn nổ rất toàn bộ chiến đài giống như. Luyện thể cảnh viên mãn đã tu ra linh khí, cho nên có thể động dụng linh lực, mặc dù không bằng linh huyền cảnh sử dụng phải như vậy huyền diệu, nhưng vẫn là có thể sử dụng này tới giết địch. ta dựa vào linh lực A. lý tam béo lúc này hét lên một tiếng hắn theo thói quen nghĩ vắt chân lên cổ mà chạy ai ngờ đi ra ngoài phía sau vừa nghĩ đến còn có một cái tô thất liền lại như như một trận gió chạy trở lại nâng lên tô thất lại chạy đối mặt năm cái luyện thể cảnh viên mãn cường giả liên thủ công kích lý tam béo như thi triển áp chủ bài tự nhiên có thể ngăn cản được nhưng hắn nhưng là không ốc, chân trượt đến muốn mạng tất nhiên có thể chạy cần gì phải động thủ hắc tiểu gia yêu thích là đánh lén không phải đang đối mặt địch con bà nó đừng để tiểu gia chờ đến cơ hội bằng không từng cái thu thập các ngươi Lý Tam béo dụ cho chạy nhanh, có thể ngược trở lại cứu Tô Thất thời điểm, vẫn là bị dư bà cho các chúng, phía sau lưng giống như là bị đao nhọn hoạch bên trong đồng dạng, có một mười phần dữ tận lỗ hổng. 60 chương 60, 5000 năm ký ức chương 60, 5000 năm ký ức T. Tiên béo họ Lý khiêng Tô Thất nhảy xuống chiến đài, cái chán đứa ra mồ hôi lạnh, thích vào ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy phía sau lưng từng trận đau, một cố mang theo nhiệt độ tiên huyết từ cái này trong vết thương chảy xuống, hết sức kinh người. Vừa chạy, mập mạp vừa dùng tay hướng phía sau sờ soạng, chợt đặt ở trước mắt xem xét, lập tức hét lớn, "Ma ơi!" Tiểu gia chơi ngươi tổ tông, chờ xem, chờ tiểu gia đột phá đến linh huyền cảnh, nhất định đi tứ quốc đi loanh quanh. Giết. Gặp Lý Tam béo khiên Tô thất đào cậu, Kiền Tam lúc này mặt lạnh, xuất lĩnh đám người đuổi theo. Tô tiểu tử, A Tô tiểu tử, tiểu gia không an vị ngươi xe ngựa sao, cần gì phải như thế sửa trị tiểu gia à, thật không biết là kiếp trước thiếu nợ ngươi, vẫn là tốt nhất đời thiếu nợ ngươi. Lý Tam béo cũng coi như trọng tình trọng nghĩa, khiên Tô thất đông chạy tây trốn, cũng không đem ném mặc kệ, con bản đó, nếu không phải tiểu gia mệnh trung chú định cùng ngươi hữu duyên, ai mẹ hắn quằn ngươi chết sống. Hơn mười hơi thở ở giữa, Lý Tam Béo ước trường xuyên qua trên trăm cái chiến đài, bây giờ hắn vừa nhảy ra, vừa ra đến một tòa trên chiến đài, liền cảm giác sau lưng hàn phong lăng lệ, phía sau sống lạnh, trong kinh hãi bỗng nhiên hướng về một bên né tránh, một đạo từ linh lực tạo thành chùm sáng lao bờ vai của hắn mà qua. Một tiếng ầm vang tiếng vang vang dội ở bên tai, trước mắt kia sáng bắn ra bốn phía, Lý Tam Béo lúc này liền hung hăng giật mình một cái, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, tại nơi chính giữa sàn chiến đấu, phía trước còn tại kịch chiến hai danh tu sĩ, trong nháy mắt bị chùm sáng đánh trúng phía sau, tại chỗ hóa thành xương máu. "Tà thao, các ngươi đây là muốn đùa chơi chết tiểu gia đúng không?" lần này lý tam béo duy thực nổi giận nồng đậm màu đen lông mày đều dựng đứng lên toàn thân tràn ra một cỗ kinh thiên sắc khí ngay tại hắn dừng lại ở giữa chín tên luyện thể cảnh viên mãn tu đuổi theo xinh xinh đem hắn bốn phương tám hướng vây quanh nhường hắn không đường có thể trốn cũng đang lúc này viên trác tô long thanh đông ba người đồng thời đổi tới chưa từng có bất kỳ trò chuyện ba người trực tiếp cường thế ra tay trong lúc nhất thời tòa này nhuốm máu trên chiến đài đại chiến nổi lên một phía trở thành toàn bộ chiến trường hung mãnh nhất chỗ còn lại tu sĩ đều không dám đến gần tô long chiều cao tám thước cầm trong tay một thanh trái đèn dài loạt vũ giống như một đầu đại ma thần giống như, triệt để ở đây đi cùng, tập sát tứ phương. Viên trắc Bạch Địch phiêu nhiên, hiện lên ngồi ngồi xổm tư thế, trên hai chân đặt ngang một hắc sắc dài đàn, hai tay tại bảy cái dây đàn thượng du bày thân đàn bóng loáng, giống như một khối thần ngọc giống như tại quang, tại nơi màu đen thân đàn bên trên khắp có sấm mùa xuân hai chữ, tràn ra từng sợi thần dị vận đạo chi khí. Tiếng đàn lượn lờ, giống như tiên âm giống như em hai, có thể nghe vào chín tên luyện thể cảnh viên mãn tu sĩ trong hai, lại như quần quần tiếng sấm nổ, như muốn chấn vỡ thần hồn của bọn hắn, chạm phá thân thể của bọn hắn. Thanh đông mặc áo xanh, trong lúc xuất thủ có một cỗ không hiểu thần vận tràn ra, thập phần cường đại cùng hung lệ gặp giúp đỡ đến lý tam béo cũng điên hắn quả thực bị đánh ra chân hỏa đem tô thất thả xuống tay hắn cầm búa xuất kích lấy độ chiếm ưu thế cuối cùng từ sau vừa làm đánh lén mà lúc này thời khắc này tô thất lông mày lặng yên nhăn lại càng nhịu càng chặt hắn đắm chìm tại huyền thanh tử giọt máu kia trong hồi ức giống như tiến vào một không gian khác giống như tại kinh lịch một hồi nhân sinh ở nơi này dài dòng trong hồi ức tô thất đã trải qua năm ngàn năm đã trải qua Huyền thanh tử một đời mãi đến bây giờ hắn mới biết được Huyền thanh tử sống chừng hơn 5 năm ngàn năm năm năm tại phạm nhân mà nói đã là thương hải tăng điển có thể đối huyền thành tử mà nói vẹn vẹn một hồi sắp kết thúc nhân sinh tại nơi trong trí nhớ tôi thất thấy được một hồi chiến tranh đem một vùng biển rộng đều nhuộn thành huyết hồng sắc càng thấy được lúc còn trẻ huyền thanh tử tại nơi cuộc chiến tranh bên trong vì phong bắc diện chém giết tứ phương địch đồng thời tôi thất càng được biết huyền thanh tử cùng với thanh huyền tông cũng không thuộc về vân quốc khối này đại địa mà là 4.000 năm trước từ đông phương xa xôi di chuyển mà đến bởi vì trận tiêu kinh lịch vô số năm chiến tranh huyền thanh tử cho ở trận doanh chiến bại bọn hắn không thể không rời đi cố hương bảo tồn huyết mạch cũng đang bởi vì cuộc chiến tranh kia. Huyền Thanh Tử trả giá cực kỳ giá tiền thảm thiết mới xông phá chúng đây. Đi tới nơi này vân quốc đại địa, tu vi của hắn cũng từ đây rơi xuống, biến thành một kẻ phàm nhân. Huyền Thanh Tử từng vì giữa thiên địa cường giả đứng đầu, đây mới là hắn có thể sống được như thế xa xưa nguyên nhân. Tu vi mặc dù rơi xuống, thọ nguyên lại tại. Hai mắt chậm chạp mở ra, Tô Thất đang từ trí nhớ này bên trong chậm rãi thức tỉnh. Trong miệng của hắn thì thào nhớ tới vũ vực, kỷ nguyên, thương Lan Tông, đường thời nghịch Ma Sáu. Tô Thất biết được rất nhiều bí mật, tỷ như ngũ quốc chi địa chỉ là vùng đất một góc, phiến thiên địa này được xưng là vũ vực, ngũ quốc chi bên ngoài là thiên địa rộng lớn hơn. có phương bắc miền bắc trung quốc, phương đông đông hải, phía tây tây lăng, mặt phía nam rừng hoang sơn mạch. nguy lai, like, vân quốc bất quá là rừng hoang bên trong rễ núi một góc, ở vào vu vực tối phía nam, nghĩ không ra ta tô thất tại dưới cơ duyên xảo hợp, trở thành đương thời lịch mà, càng không nghĩ tới còn có kỷ nguyên nói chuyện. thương lan tông lại không thuộc về cái này kỷ nguyên. thi thao ở giữa, tô thất trên mặt lộ ra tự dễ. nguyên lai like hắn bất quá là một góc của băng sơn ở dưới sâu kiến. phía trước, hắn cho là mình đã rất mạnh, đủ để ở mảnh này đại địa hô phong hóa vũ. hiện nay mới biết được, chính mình bất quá là một sâu kiến, liền đi ra ngũ quốc chi địa tư cách cũng không có. Nguyên lai. Like, Bắc thần Sơn là như thế mạnh, chiến thần học viện là như thế xa. Một cuộc chiến tranh kia bên trong, cùng huyền thanh tử chỗ trận doanh khai chiến chính là Bắc thần Sơn, mãi đến bây giờ, tô thất mới chính thức minh bạch. sau này muốn gặp phải địch nhân đến tột cùng là mạnh cỡ nào. Xong quyền nắm chặt, tô thất đã gặp phải thức tỉnh biên giới, trên mặt hắn trong vẻ mặt lộ ra điên cuồng chi ý, nửa mở hai mắt bắn ra hai đạo kiên nghị chi mang, khàn khàn tiếng nói nói nhỏ, Bắc thần Sơn lại như thế nào. Tô mộ bây giờ tuy là sâu kiến, nhưng sâu kiến cũng có thể dung chuyển trời đất, cuối cùng sẽ có một ngày, Tô mộ sẽ trở thành trong thiên địa trí cường. Đây là ta Tô Thất Nịch ma chi ý chính là không biết, Kỷ Nguyên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tại Huyền Thành Tử trong. Chỉ nhớ, đối với này chuyện cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết có Kỷ Nguyên nói chuyện, lại Thương Lan Tông cũng không thuộc về Kỷ Nguyên này, vậy vì sao còn có thể xuất hiện? Thương Lan Tông từng tìm kiếm qua đương thời nghịch ma, theo lý thuyết, tại khi xưa trong Kỷ Nguyên cũng có 6 nghịch ma. Cũng có lẽ tại mỗi một cái trong Kỷ Nguyên đều có nghịch ma, vậy có phải đi qua Kỷ Nguyên bên trong cũng có Bắc thần sơn? nếu thật có bắc thần sơn cái tiêu nghĩ đến tất cả nghịch ma đều đã táng thân vẫn lạc Tô thất triệt để thanh tỉnh hắn đã biết huyền thanh tử hết thẻ bí mật đồng thời căn cứ chính mình ở tới suy đoán ra một ít chuyện chỉ là chút chuyện còn cần chính hắn đi chứng minh là không là thật hắn cũng được biết luyện thể cảnh linh huyền cảnh bất quá là tu đạo đường bắt đầu tại linh huyền cảnh phía trên còn có cảnh giới cao hơn được xưng là ngưng hải cảnh lại tại ngưng hải cảnh phía trên vẫn có cảnh giới cao hơn thanh tỉnh sau đó tôi thất nghiêng đầu nhìn về phía huyền thanh tử chỗ ở đạc đài trên mặt hiện lên mỉm cười Hắn biết đối phương sẽ không bán đứng hắn, càng đã biết đối phương làm như vậy mục đích thực sự, cả hai đều có đồng bệnh tương liên chỗ. 61 chương 61, tay không chiến viên mãn. Chương 61, tay không chiến viên mãn. Ngươi chi ý Tô Mộ Minh Bạch, nếu như thế, Tô Mộ liền thay ngươi đi thương lan gì tích cổ thu hồi dọn máu kia. Nhìn qua Huyền Thanh Tử vị trí, Tô thất giật giật bờ môi, nói ra lời ngữ lại không có âm. Huyền Thanh Tử xem hiểu Tô thất chi ý, tại mỉm cười gật đầu, phản phất hắn giờ phút này không còn dàn mua, mà là phục hồi từ từ trẻ tuổi, trở thành cái kiếp chiến tứ phương địch Huyền Thanh Tử. Tại Thương Lan di tích cổ bên trong, có Huyền Thanh Tử đưa đi một dọn truyền thừa chi huyết. Đây là hắn trước kia vì tìm kiếm Thương Lan Tông che chở mà đưa ra nhập đội. Bây giờ nếu có thể đem này huyết thu hồi, vậy hắn liền có khả năng tiếp nhận truyền thừa. Quay về đỉnh phong, tu vi hiện tại là hắn trở thành phạm nhân phía sau, dùng mấy ngàn năm tu luyện mà đến, có thể thấy được mất đi truyền thừa huyết với hắn mà nói, liền giống như là mất đi tương lai. Ta nói, tiểu tử ngươi như là đã tỉnh lại, có thể hay không đừng ngấp đứng, tới chợ giúp ta. Lý Tam béo trong miệng phun tung tóe lấy tiên huyết, vừa hướng địch, vừa hướng tô thất nổi giận nói. Ân. Nghe được âm thanh phía sau, tô thất mới phản ứng được. chính mình lại bị lý tam méo tô Long, viên trác thanh đông bốn người vây vào giữa lại thời khắp này bốn người cơ hồ cả người là huyết đang vì thủ hộ hắn mà chiến đặc biệt là khi nhìn thấy tô long một cái trước mắt Tô thất con ngươi bỗng nhiên rụt lại một hồi trong lòng cực kỳ phức tạp hắn vạn vạn không nghĩ tới tô long sẽ ở thời điểm này đứng ra cùng hắn đứng chung một chỗ tô long cầm trong tay trái đèn huyết chiến hắn tuy cường hãn nhưng cảnh giới trên lệch quá lớn bây giờ toàn thân đều bị tiên huyết nhuộm đỏ xoa dài giống như là một tôn huyết ma giống như kinh khủng nếu không phải có lý tam méo viên trác thanh đông ba người tương hộ sợ hắn đã hồn chết ảo. lúc này viên trác cũng là đầy người chảy máu, vai trái chỗ có một lỗ thủng, huyết dịch đang hướng bên ngoài cốt cốt bốc lên, lại trong tay hắn sấm mùa xuân đàn càng là tàn phá không chịu nổi, còn sót lại một cây dây đàn còn quấn quanh bên trên. thanh đông mắt bước thay quang, nhưng hai con ngươi lại cực kỳ ảm đạm, mười phần vô thần, lại tại hắn quay mắt, lại có hai hàng huyết dịch chảy xuống, mười phần đáng sợ. khi ánh mắt rơi vào lý tam béo trên thân lúc tô thất trong mắt lanh ý thì càng thêm nồng đậm, bởi vậy khắc lý tam béo đầy người vết thương, khắp nơi thấy xương, có thể thấy được hắn một thân một mình đã nhận lấy bao lớn áp lực. lý tam béo sáu. Tô thất bước ra một bước, khoảnh Khắc liền xuất hiện ở Lý Tam Béo trước mặt, đưa lưng về phía chư địch. Đối mặt với Lý Tam Béo, trên mặt lộ ra nhu hòa, rõ ràng mỉm cười. Đạo, Tô mô cùng ngươi vốn không thức, một hồi xe ngựa một hồi duyên, có thể ngươi hôm nay vì Tô mỗi liệu mạng như vậy, ngươi ta từ đây chính là sáu. Huynh đệ, tại Tô thất tâm bên trong, Lý Tam Béo người này rất là quỷ dị, có thể không có nhân quả liền không có nhân quả, nhưng giờ này khắp này, Tô thất làm ra hứa hẹn, đây là hắn đối với huynh đệ hứa hẹn, sau này ai như thương kỳ huynh đệ, vậy hắn Tô thất liền sẽ nhường người kia máu tươi ngang giảm. Nhanh nhanh nhanh, cho tiểu gia diệt bọn hắn. gặp tô thất cuối cùng ra tay, lý tam béo thở hào hẹn, lúc này đặt mông ngồi ở nhuốn máu trên chiến đài, sắc mặt trắng bệnh, lại hướng về phía tô thất cười ngây ngô. mà liền tại tô bảy cùng lý tam béo nói chuyện thời điểm, có ba tiên luyện thể cảnh viên mãn tu gặp có cơ hội để lợi dụng được, lại đồng thời hướng về phía tô thất phía sau lưng ra tay. ba người cùng thi triển sở trường, cùng một chỗ chạm hướng tô thất, nhưng khi hắn nhóm thần thông cùng binh khí lúc rơi xuống, đã thấy tô thất trên lưng trôi này bướm chặt quang, rực rỡ mà lộng lẫy, khiến cho ba người tiến công như đá ném vào biển rộng, không thấy ảnh hưởng chút nào. khẽ gật đầu, tô thất xoay người, phất ống tay háo một cái, lập tức đem tô long. Thanh Đông, viên trác ba người bảo hộ ở sau lưng, một đôi mắt tách ra bắn hung lệ hàn mang. Đối với chín tên luyện thể cảnh viên mãn tu đạo, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Tô Mộ Phụng đuổi chính là. Dứt lời, Tô Thất toàn thân chấn động, lập tức liền cuốn lên một cỗ gió lốc, đem Lý Tam Béo bốn người quét xuống đài đi. Tô Thất sáu, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Gặp Tô Thất lại không cần nhóm người mình tương trợ, Thanh Đông nội tâm chầm xuống, lập tức cảm giác rất là nhìn không thấu trước mắt Tô Thất. Phải biết, đây chính là chín cái luyện thể cảnh viên mãn à, coi như luyện thể cảnh cựu trọng tu sĩ đối với đó cũng làm hữu tử vô sinh. có thể tô thất hiện nay mới luyện thể cảnh bắt trọng có thể nào thắng giết thấy thế kiền tam khỏe miệng lộ ra cười lạnh không chút do dự đâm ra trường mâu trước tiên giết hướng tô thất các tám danh tu sĩ cũng cường thế ra tay hoàn toàn đem tô thất đường lui phong bế muốn đem chi diệt sát ở đây Luôn máu trên chiến đài, tô thất thức tỉnh, vô số đạo ánh mắt tất cả tụ tập mà đến dù hồng mắt lộ lo nghĩ huyền thanh tử thì mỉm cười đạm nhiên mây địch trung hiếp mắt mắt hí nhìn qua ánh mắt thâm thúy tần quốc tam hoàng tử đứng lên ngửa đầu cười to càn dỡ vô cùng cao giọng đối với tô thất đạo ha ha bản hoàng tử cũng không tin tại chín tên cường giả dưới sự vây công người còn không chết. đối với tam hoàng tử chế dễ ư, tô thất ngoảnh mặt làm ngơ, hắn lách mình tránh né, song quyền anh ra, thân ảnh lấp lóe, có thể nói sắp tới luyện thể cảnh cực hạn. vẹn vẹn vừa đối mặt, khoe miệng liền tràn ra tiên huyết, có thể tô thất chẳng những không có đào tẩu, còn đâm đầu vào mà lên, rất có một cô không chạm địch nhân không bỏ qua chi ý đây mới gọi là chiến đấu. trong lòng cung hống, tô thất yêu thích chính là bực này chiến đấu, chỉ có như vậy sát lục, hắn có thể bằng nhanh nhất độ tiến bộ. càng chiến càng hăng. tôi thất không có sử dụng khai thiên phủ cũng không thi triển huyết mạch chống đốt pháp hắn chỉ dùng nhục thân chi lực cùng song quyền đối địch dẫn đến trên thân trong nháy mắt bị vạch ra mấy vết thương da thịt bên ngoài lật, mười phần dọa người vô số người cho là hắn ốc là ở tìm chết duy chỉ có dụ hồng trong lòng tin tưởng tôi thất đây là đang lấy chiến dưỡng sinh muốn mượn người khác chi lực trợ chính mình đột phá tu vi bước vào luyện thể cảnh cựu trọng còn thiếu một chút nội tâm gào thét tôi thất lại một lần phun ra tiên huyết hắn cùng với chín cái cường giả đã giao chiến mấy chục hiệp toàn thân cũng là thương thế trên người áo dài đã thành huyết ý nghĩa nhưng hắn như cũ cắn răng kiên trì Trong đôi mắt hiện lên điên cuồng chi ý, hắn sau này phải đối mặt là Bắc Thần Sơn, là không biết tưởng giả, cho nên hắn nhất thiết phải để cho mình nhanh chóng cường đại lên, bằng không chỉ mỗi mình sẽ chết, liền bên người thân nhân, bằng hưu cũng sẽ đi theo hắn gặp nạn. Phanh, đấm ra một quyền, Tô Thất lại dùng nắm đấm mạnh hám kiếm tam chém tới trường Mâu, tiên huyết theo trên nắm tay chảy xuống, nhưng không bị chém tới. Kiếm tam bị Tô Thất đẩy lui, đáy lòng lập tức bốc lên khí lạnh, kinh hãi, sợ hãi nhìn qua Tô Thất, cái trước là càng đánh càng kinh ngạc, phải biết hắn trường Mâu thế, nhưng là một kiện trung phẩm linh khí, lại bị Tô Thất một quyền đánh lui, cái kia Tô Thất nhục thân nên như thế nào mạnh. Giết lần này tiền Tam dùng hết toàn lực càng cảm giác tô thất quỷ dị phía dưới cái trước liền nghĩ nhanh chóng chém dụng người này linh lực gia trì trường mâu vung vẩy giống như là phá không mà đến giống như hỏa tinh nổi lên bốn phía khắc tám tên cường giả cũng ác tất cả đều thi triển ra tuyệt học linh lực gia trì mà ra muốn nhất cử diện sát tô thất chín tên luyện thể cảnh viên mãn tu hung ác linh lực bắn ra bốn phía quang mang lấp lánh toàn bộ chiến đài đều bị bao phủ ở bên trong gió tanh cuốn lên lực phá hoại phân tán bốn phía hình thành nhất từng đạo sóng giống như sôi trào mà lên sóng lớn giống như kinh khủng sau khi còn mang theo rét lạnh sát ý sáu chương 62, chém giết canh một chương 62, chém giết sát ý chẳng nập, vô số đạo ánh mắt tập trung tại Tô Bảy Châu ở chiến đài, nơi đó đã bị vô tận tia sáng bao phủ, ai cũng thấy không rõ trong đó tình trạng. Hắc, bản hoàng tử không tin ngươi còn không chết. Tần Quốc Tam hoàng tử ngạo nghễ cười lạnh, căn bản vốn không cho rằng Tô Thất có thể tránh thoát kiếp nạn này. Thậm chí tại Vân Quốc các đại trong thế lực, cũng có rất nhiều trong lòng người trong bụng nở hoa, theo bọn hắn nghĩ, Tô Thất chết ở này tốt nhất, tránh sau này này sinh mầm tai Làm hết thảy tia sáng đều biến mất, trên chiến đài một màn lập tức nhường rất nhiều người mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng rung động, mà Dương Hằng, Du Hồng Viễn Thanh Tử ba người trên mặt thì hiện ra vẻ buông lòng cùng ý cười. Chỉ thấy trên chiến đài, Tô Thất cái kia nhuốm máu thân ảnh, náo nghệ dáng người như cũ kiên cường, chưa từng ngã xuống, dài phiêu cuốn chúng mang theo gió tanh cùng cao nạo, trong lúc vô tình lại có từng sợi khí tức quỷ dị phiêu tán, để cho người ta cảm thấy mười phần ta dị. Sao sáu? Làm sao có thể? Tần Quốc Tam hoàng tử hai mắt viên trừng, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, phảng phất nhìn thấy trên đời khó nhất sự tình, cả người ngu ngơ tại chỗ, không cách nào phản ứng lại. Ngươi đột phá? Tiền Tam khiếp sợ ngưng thị Tô Thất, khoe miệng có một vệ tiên huyết tràn ra, hắn có thể cảm thấy Ngay tại phía trước cái kia va chạm trong náy mắt, Tô Thất cả người giống như thu được trùng sinh giống như, tràn ra một cỗ cường tuyệt khí tức, nhường kiến tâm cũng vì đó run sợ. Phải biết, Tô Thất vẹn vẹn mới luyện thể cảnh bắt trọng, coi như đột phá cũng mới luyện thể cảnh cửu trọng a. Khúc khụ. Ho khan kịch liệt hai tiếng, trong miệng tuôn ra tiên huyết, Tô Thất mặt lộ vẻ nụ cười, lộ ra 10 phần tà dị cùng diện lạnh. Tại người khác xem ra, đối mặt này cục, hắn Tô Thất đã là hẳn phải chết, có thể những người kia lại nơi nào biết được, hắn là tại tuyệt sử phùng sinh, bước bản thân tiềm lực, mà chống đỡ tay chi lực tới thay mình đả thông tám mạch. ngay tại va chạm trong né mắt tô thất điên của cắn răng kiên trì đối kháng chín cái cường địch cuối cùng là đột phá bước vào luyện thể cảnh cựu trọng thể nội tám mạch bởi vậy bị quán thông một mực ở vào trong tim lịch ma huyết cũng bởi vậy hướng chạy toàn thân luyện thể cảnh mỗi phá một mạch liền bên trên nhất trọng tự nhiên có trình tự mà theo nhưng phá vỡ mà vào luyện thể cảnh cựu trọng thì cần muốn đem phía trước tám mạch quán thông tương dung mới có thể cho nên có rất nhiều tu sĩ liền bị kẹt tại này cả đời không thể đột phá luyện thể cảnh bắt trọng đến luyện thể cảnh cựu trọng là một đạo khảm vừa qua liền có vào linh huyền chi có thể không bước qua được cũng chỉ có thể ôm hận mà kết thúc chỉ có tám mạch dung hội quán thông bước vào luyện thể cảnh cựu trọng phía sau tô thất trong cơ thể nghịch ma huyết mới có thể lưu đến toàn thân đây mới là hắn đạp vào nghịch ma đường bắt đầu thoải mái trong vẻ mặt tràn ngập tự tin tô thất có thể cảm giác được thể nội đang có một cố lực lượng đang từ từ khôi phục đợi hắn tu vi càng ngày càng mạnh lực lượng này cũng sẽ càng ngày càng mạnh trong miệng không ngừng tuôn máu tô thất mặc dù đã đột phá tu vi nhưng tự thân đồng dạng chịu đến đại sáng tạo cơ hồ nửa tàn thế đấm máu mà điên cuồng tô tiểu tử tiếp lấy dưới chiến đài lý tam béo rất tùy ý đưa tay ném ra một bình đang ăn dược nhưng hắn khoẹt miệng cũng không ngừng run dậy. trong lòng tại đắng, mẹ nha, đây chính là trở về xuân đan à, ta trở về xuân đan à. Trở về xuân đan, phía dưới hai phẩm đan nắm giữ chữa thương hiệu quả. giết Kiền Tam đồng dạng phát hiện Tô Thất tình trạng không ổn, lúc này gầm lên một tiếng, dẫn đám người rết ra ngoài, muốn nhất cử đem Tô Thất diệt sát Giờ này khắc này, tại Kiền Tam trong lòng, đã đối với Tô Thất sinh ra lòng kiêng kỵ, có một cô âm thầm sợ hãi, để cho tâm thần bối rối. Tay trái tiếp lấy bình kia trở về xuân đan, tay phải như chùy sắt giống như nhanh nhanh ra, hai chân tức thì bị ép lui về phía sau, cùng địch thủ lại lần nữa đốioanh bên trong, Tô Thất lại phun ra mấy cái tiên huyết. sắc mặt trắng bệnh vô cùng vai trái tức thì bị kiển tam trưởng mâu cho xuyên thủng chuyển ra một cô nỗi đau xé rách tim gan tô thất bất chú ý đau đớn tay trái bỗng nhiên hơi dùng sức đem bình thuốc mở ra lập tức liền đem nguyên một bình trở về xuân đan đổ vào trong miệng ta đang dược nhìn thấy một màn này lý tam béo vẻ mặt đưa đám khỏe miệng không ngừng run rẩy, hết sức thống khổ bộ dáng mười hai hạt trở về xuân đan cửa vào dược lực tụ tập cùng nhau hình thành nhất cỗ như hồng thủy lực trúng kích bị tô thất hấp thu sau đó không ngừng phóng tới thân thể của hắn các nơi giống như tình hùng sư điên quần đánh thẳng vào dược lực xung kích phía dưới Thương thế trong cơ thể trong nháy mắt liền bị ép xuống, bên ngoài thân các nơi vết thương cũng bắt đầu khôi phục, tiên huyết không còn chảy xuống. Tô Thất trắng hiếu sắc mặt cũng bắt đầu trở nên hồng luận. Thấy thế, Kiền Tam dưới sự kinh hãi, đột nhiên sinh ra rút đi chi ý, nhưng tại trước mắt bao người, hắn đành phải lựa chọn tái chiến. Nhưng ở cảm giác Tô Thất càng quỷ dị phía dưới, Kiền Tam lần này lưu tâm mắt, chỉ đợi không hề có thể đến lúc, hắn liền sẽ đào tẩu. Nơi nào còn quản cái gì mặt mũi không mặt mũi, nơi nào còn quản cái gì Tam Hoàng tử, bảo mệnh quan trọng. Mẹ nó, cái này Tô Thất sao quỷ dị như vậy? Nếu là bình thường luyện thể cảnh bắt trọng thậm chí cự trọng. Tại chín tên luyện thể cảnh viên mãn cường giả dưới sự vây công, ứng sớm đã vẫn lạc quy thiên mới đúng, có thể 6. Nhưng này Tô Thất bất vẹn vẹn không có vẫn lạc, còn càng đánh càng mạnh, người này quỷ dị, vô cùng quỷ dị. Một bên nghĩ thẩm, Tiền Tam vừa cùng theo khác tám danh tu sĩ công hướng Tô Thất, chỉ là một lần, Tiền Tam không xông vào trước nhất, mà là tại cuối cùng. 12 hạt trở về xuân đan dược lực tụ tập cùng một chỗ, tuyệt đối không thua một cái phía dưới năm phẩm đan thuốc, thậm chí có qua, qua, Tô Thất thương thế trong cơ thể hoàn toàn bị đè xuống, cộng thêm lịch ma huyết di động ở giữa, cũng tại thay hắn chữa trị cơ thể. Huyết mạch một lần trùng đốt. lần này, tô thất trực tiếp thi triển ra huyết mạch trồng đốt pháp, đồng thời gỡ xuống sau lưng khai thiên phủ, cùng ngạo tà dị chi khí phân tán bốn phía, xóa ở trước ngực cùng sau lưng đen loàn vũ, giống như hung thần hành thế, đáng sợ sau khi còn có hung mãnh, đâm đầu vào mà lên, khai thiên phủ tiêu xài ở giữa, tô thất cả người bị hồng sắc quang tráng bao phủ, giống như địa ngục tới hung ma, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, sắc khí như thế. luyện thể cảnh cửu trọng tô thất, mặc dù như cũng không cách nào tu ra linh khí, nhưng hắn có nghịch ma huyết chi lực, so với linh khí cũng không yếu, hắn tu vi không đạt linh huyền cảnh, nhưng huyết mạch đốt sau hắn, so với luyện thể cảnh viên mãn đều mạnh hơn. không có bất kỳ cái gì cường đại thần thông chính hắn một thanh khai thiên phủ cũng đủ để chém chết luyện thể cảnh tu thi chiến tất cả thần thông thời khắc này tô thất đã là luyện thể cảnh 6. vô địch một đùa vung xuống đâm đầu vào vọt tới một cái cường giả tại chỗ bị đánh vì làm hai nửa mặc hắn thần thông thi triển mặc hắn nhục thân cường đại mặc hắn tu ra linh khí cũng như cũng không phải tô thất một búa địch cái này chính là sau khi đột phá tô thất nghịch ma huyết tại thể nội lưu chuyển phía dưới cường đại vô song huyết mạch chống đốt càng là từ một phương diện khác đem hắn ma huyết chi lực ích, mặc dù chỉ là một góc của băng sơn nhưng cũng có thể nhường hắn tại luyện thể cảnh ngang dọc giết địch cùng ngạo miệt thị tứ phương địch bước xa sông ra tô thất độ có thể nói là nhanh đến cực hạn, nhường một chút linh huyền cảnh cường giả co rút lại con người hắn thân thể hướng về phía trước hơi gấp hai tay nắm ở khai thiên phủ từ phải đi phía trái chém ngang mà đi hắn mang tách ra sạ ở giữa lưỡi búa chi quang chém ra cơ hồ quét ngang nửa cái chiến đài sáu mươi ba chương sáu mươi ba ta muốn ngươi mắng một đám người lưỡi búa quét ra chi mang chừng mấy trượng quét ngang phía dưới tại chỗ thì có sáu tên cường giả bị chặn ngang chặt đứt kiến tam cùng một tên khác cường giả phản ứng rất nhanh chỉ là bị dư ba quất chúng chưa từng ngã xuống nghiên ép hoàn toàn nghiên ép tô thất vừa ra tay kiến tam bọn người căn bản không có chút nào đánh trả chi địa so với ngược sắt còn muốn ngược sát vô địch chi thế cùng cảnh giới xưng tôn mây địch trung đông nhiên đứng lên mặt mũi tràn đầy nương trọng mở miệng thời điểm lông mi bên trong mang theo sầu lo hiện tại tô bảy trên thân phát giác một cố vô địch chi thế cùng trong cảnh giới không người là hắn địch thủ thậm chí có thể càng tu vì mà chiến chính là một thế thiên tiêu chuỗi này bữa phân cấp tuyệt đối vượt qua linh khí đồng thời Mệnh địch chung ở trong lòng như vậy chắc chắn, trong lòng lập tức sinh ra một cô không an phận chi ý, hai mắt càng là mị phụng, nhìn chăm chú Tô Thất. Tô Thất tuy là luyện thể cảnh cửu trọng, nhưng hắn chiến lực nhưng còn xa cảnh giới của hắn, luyện thể cảnh viên mãn đều không phải hắn địch, hoàn toàn nghiền ép. Trốn. Kiên Tam cùng một cái khác danh tu sĩ lẫn nhau, đồng thời sinh ra một ý nghĩ như vậy, hai người chợt xoay người bỏ chạy, không, có chút nào tái chiến chi tâm. Bởi vì tái chiến tiếp, kết quả đã định, bọn hắn nếu không trốn, liền chỉ có một con đường chết, nhưng bọn hắn trốn được sao? Không trốn thoát được. chợt xa chợt gần thanh âm bay vào hai người trong tai, làm cho hai người toàn thân rung động. Hung hang giật mình một cái tô thất tu có ngự khí chi pháp lớn người khác chi khí làm kiền tam lòng sinh trốn ý lúc liền bị tô thất phát giác liền hai người chỗ phương hướng trốn chạy cũng tại tô thất tâm bên trong lộ ra a nghe được thanh âm này thời điểm kiền tam mắt lộ sợ hãi tại chỗ liền không lại hướng về phía trước bỏ chạy mà là bỗng nhiên hướng phía sau bay ngược ra ngoài ánh mắt sợ hãi con ngươi co vào trong vẻ mặt nổi lên từ chỗ không có sợ nhưng một cái khác danh tu sĩ xuất hiện ở một tiếng hét thảm sau đó liền bị một thanh màu đen đúa chặt đầu người mà tô thất thân ảnh như kiểu quỷ mỹ hư vô đứng ở nơi này tu sĩ bên cạnh, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt yêu tà mỉm cười. A, phản ứng rất nhanh, nhưng cái này không đủ, ngươi cho là mình trốn được sao? Tô thất nhìn qua Kiền Tam lạnh lùng mở miệng, giống như thợ săn nhìn xem con mồi giống như, không lo lắng chút nào sẽ bị con mồi đào thoát. Thành thục thợ săn, Vĩnh Viễn cũng sẽ không để con mồi đào thoát, nếu không thì không thể được xương thợ săn. Lần này Kiền Tam là triệt để sợ, lạnh leo từ cái chán một dọn một giọt chạy xuống, mắt bên trong tràn đầy sợ cùng sợ hãi, hắn tại dưới đi cuồng, ra cực hướng nơi xa bỏ chạy. Đáng chết, đáng chết, cái này To thất như thế nào mạnh như thế? trôi này bữa sao quỷ dị như vậy đáng chết tốt thất đáng chết vân quốc kiên tam ở trong lòng hận thấu Tô thất càng hận hơn thấu tần quốc tam hoàng tử như hắn không tới vân quốc cũng sẽ không gặp phải tô thất tên sát tinh này nếu không có tam hoàng tử mời hắn cũng sẽ không đến đây vân quốc có thể nói kiên tam bây giờ hối hận đến thời điểm hắn đã thể chỉ cần lần này có thể gạo tẩu sau này át hẳn sẽ không tiếp tục cùng tô thất là địch à tô mẫu ngược lại muốn xem xem ngươi hôm nay có thể hay không thoát chết nếu ngươi thật có thể từ tô mỗi trong tay vào thoát vậy hôm nay sự tỉnh đến đây thì thôi cất bước ở giữa tô thất nụ cười quỷ quyệt lấy mở miệng, đáng chết tô thất. kiền tam tại nội tâm chỗ sâu đã đem tô thất liệt vào kinh khủng nhất người có thể cái trước thật có thể đào thoát sao một tòa chiến đài, trừng phương viên mấy trượng kiền tam giống như một đầu có khỉ tại trên chiến đài đông chạy tây vọt bất luận hắn như thế nào chạy trốn tô thất đều có thể đuổi tại lúc trước hắn xuất hiện ở chiến đài bên dưới. mỗi khi nhìn thấy nụ cười quỷ dị kia kiền tam liền cảm giác phía sau sống lạnh trong lòng tê dại tô ra ra tiểu nhân gọi ngươi tô ra ra có thể hay không đừng tiếp tục đuổi dù là kiền tam tu vi cao sâu nhưng tại áp lực trong lòng cộng thêm thể lực tiêu hao phía dưới hắn sớm đã thở hổn hển, cả người phảng phất liền muốn hư thoát đồng dạng. lý tam béo viên trác thanh đông ba người đứng tại lân cận một tòa trên chiến đài cổ quái nhìn qua cái kia phía trước còn rượu võ dương oai kiến tam muốn cười lại cười không ra mà tô long thì trả lời trên đài điều dưỡng tương thế dù sao hắn chờ sau đó còn muốn tiến di tích cổ thật mạnh thật nhanh thanh đông cao mày đã có chút minh bạch sư tôn huyền thánh tử vì sao muốn làm như vậy ba ngày trước tô thất mới luyện thể cảnh thất trọng có thể ba ngày sau bây giờ tô thất cũng đã luyện thể cảnh vô địch liên trảm tám tên luyện thể cảnh viên mãn tu bậc này chiến tích có thể nói là chấn đương đại vân quốc trong thế hệ thanh niên không người có thể đụng Chạy a, ngươi ngược lại là tiếp tục chạy a. Cuối cùng, Tiền Tam trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển, dứt khoát không chạy, ôm chết liền chết thái độ lạnh lẽo nhìn Tô Thất. Giờ khắc này, nô thành mặt âm trầm chung lại, đáy lòng đối với Tô Thất tái sinh ra nồng đậm sát ý, hắn đã thấy rõ ràng, Tô Thất hẳn là hắn đương thời đại địch. Lưu Thạch cũng đã chém dụng đi thủ, nhìn qua Tô Thất cái kia nhuốm máu dáng người màng đốc, tự lẩm bẩm, còn chưa tới một năm, ngươi liền đã mạnh như vậy, ta Lưu Thạch xác thực không bằng ngươi, xem ra ta cái tiên ngốc muội tử không chọn là người. Lưu Thạch nhớ mang máng, Lưu Tư Mưa trước khi rời đi đêm hôm đó, từng nói qua một câu nói như vậy, Tô Thất bất là phế vật. hắn là cường giả nhất định sẽ là cường giả cuối cùng sẽ có một ngày tô thất chi danh chắc chắn sẽ chấn động vân quốc mà bây giờ tô thất chi danh đã đủ để chấn động toàn bộ vân quốc tô sông thì nhìn qua tô thất ánh mắt phức tạp cuối cùng cười khổ một tiếng liền khoanh chân ngồi ở trên chiến đài nhắm mắt dưỡng thần bởi vì tin tưởng trận này chiến đài chi tranh theo tô thất cường thế ra tay đã tuyên bố kết thúc làm tô sông trông lại lúc tô thất đồng dạng có cảm giác lại không quay đầu nhìn lại bởi vì hắn tô thất có mình ngông nên bởi vì hắn tô thất hết thảy tất cả đều là chính mình dùng mệnh đổi lấy chưa bao giờ dựa vào qua ai chưa bao giờ cầu qua ai. đến hôm nay đột phá, nếu không phải hắn tô thất điên cuồng, nếu không phải hắn liều mạng, nếu không có viên kia cường giả tâm, hắn tô thất sớm đã bại vong. cho nên đây là hắn nào ta tô thất từ trở thành nịch ma hôm đó lên, liền chú định chinh chiến một đời, hoặc là sống, hoặc là sáu. chết. giờ khác này, tô thất trong lòng đống nhiên xuất hiện dạng này cảm nộ, hắn hiện tại đã nắm giữ không sợ hết thể tâm, nhìn như chậm kỳ thực hết thể sinh bất quá ngắn ngủi ở giữa, bây giờ khoảng cách chiến đài na di tiến di tích cổ thời gian còn kém nửa canh giờ, ngươi có muốn hay không chết? Tô Thất cũng không lập tức chém giết Kiền Tam, mà là mang theo nụ cười quỷ quyệt nhìn qua đối phương. Nghe được câu này, Nguyên Bản ngồi dưới đất, túi đầu Kiền Tam, thân thể đột nhiên nhiên nhất chấn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt trợn thật lớn, bởi vì Tô Thất trong lời nói một cái khác tầng ý tứ chính là đang nói cho hắn, ngươi có muốn hay không sống? Có thể không chết, ai không muốn sống? Kiền Tam run rẩy nhìn qua Tô Thất, chờ đợi người sau nói tiếp. Muốn sống có thể, nhưng ngươi muốn thay Tô Mỗ làm một chuyện. Bình tĩnh nhìn qua Kiền Tam, Tô Thất trên mặt cười càng có vẻ quỷ dị cùng trêu tức. Chuyện gì? Kiền Tam vô ý thức mở miệng hỏi, hắn không muốn chết, muốn sống. Ta muốn ngươi mắng một đám người, nói bọn họ là một đống bọn chuột nhắt, một tổ kỹ nữ." Tô Thất trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, nhưng này mỉm cười rơi vào kiền tam trong mắt lúc, cái sau hung hăng giật mình một cái, chợt cảm thấy toàn thân không thoải mái, giống như châm gai ở lưng. 64 chương 64, ngươi, không dám. Ba canh chương 64, ngươi, không dám. Nghe được Tô Thất câu nói này, Kiền Tam đã lòng sinh không ổn, giống như là dự cảm đến cái gì đồng dạng, có thể vì mạng sống, hắn vẫn nhìn xem Tô Thất, cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo, mang ai?" Tô Thất nụ cười trên mặt rất là rực rỡ, hắn một đôi mắt nhìn về phía trước. làm cho cách đó không xa lý tam béo bọn người trong lòng bao tiểu mập mạp vô ngực nói mẹ nha cái này tôi thất bất sẽ hảo trước kia a nụ cười này ánh mắt này có người muốn gặp nạn rồi lý tam béo thích nhất âm người nhưng hôm nay lại chân chính kiến thức đến cái gì mới gọi âm trong lòng dưới lông đã đem tô thất liệt vào nguy hiểm nhất một nhóm người tứ quốc hoàng phòng Tô thất bình thản nói nụ cười càng đậm mạnh hơn nhưng ở nụ cười này bên trong vẫn còn có lành ý nghe được bốn chữ kiền tam triệt để sủi lơ cả người ngồi yên ở trên mặt đất túi đầu xuống trong hai mắt tinh mang lấp lóe trong lòng đang dãy rủa hắn biết rõ chỉ cần mình dám nói cái chứ không nên đón mình chính là cái kia vô kiên bất tối bữa chính mình liền sẽ máu tươi trên này hồn về tây thiên đáng chết nếu không mắng là chết có thể mắng ta tại tứ quốc hoàng phòng nơi đó cũng khó sinh tồn như thế nào cho phải như thế nào cho phải kiên tam nhiễu chặt lông mày cơ hồ muốn vận thành đũ cục hắn không ngừng ở trong lòng đánh giá cuối cùng cắn răng một cái thầm nghĩ mẹ nó hoành thụ là một cái chết trước tiên đem tô thất cửa này đi qua lại nói tứ quốc nơi đó cho sau này lại bàn về lại bằng vào ta tu vì chỉ cần không gặp linh huyền cảnh cường giả có ai có thể làm gì được ta ta kiên tam từ sợi của khởi vốn cũng không phải là anh hùng cũng không cần giả ta tu đạo chỉ vì sinh tồn không giống tứ quốc hoàng phòng như vậy dã tâm quá lớn liều mạng liều mạng cùng lắm thì sau này rời đi tứ quốc chính là trong lòng làm ra quyết định kiến tam không biết khí lực từ nơi nào tới như một đầu là báo đi săn bỗng nhiên đứng lên đối với tô thất nhẹ nhàng gật đầu liền đóng lại hai con người, sau một lát bỗng nhiên vận chuyển tu vi phía dưới giống to tần sở hạ chu tứ quốc hoàng tử một đống bọn trốn nhất, tứ quốc công chúa một tổ kỹ nữ tiếng nói giống như lôi đình truyền khắp tứ phương vô số tu sĩ tận có thể nghe trì có người cười to cũng có người giận nghe vậy tô thất trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên có chút thưởng thức mà ngưng thị kiến tam vài lần đạo ngươi dù chưa mắng tứ quốc hoàng phòng nhưng tương tự đặt đến tô mỗ mục đích lưu lại trong tay ngươi trường mâu, lan nghe được lời này tiền tam như được đại xá không chút do dự lưu lại trường mâu, quay người liền hướng bên ngoài bình nguyên cực chạy đi hắn phải ly khai chỗ thị phi này bởi vì ẩn ẩn có loại cảm giác kế tiếp có thể còn sẽ có lớn hơn nữa sự tình sinh tiền tam coi như thông minh chưa từng đem tứ quốc hoàng phòng tất cả đều tội chỉ là mắng hoàng tử cùng công chúa lại tô thất cũng vẹn vẹn chỉ là nhằm vào tần quốc tam hoàng tử bọn người thôi cũng không muốn đem tứ quốc chi tu cùng một chỗ đã tội, cho nên hắn nhường tiền tam mãng không phải tứ quốc chi tu, mà là tứ quốc hoàng phòng. vô luận là một cái quốc gia nào, đều có khác biệt thế lực, bởi vì đây là thế giới của tu sĩ, tông môn mọc lên như rừng, gia tộc vô số, cho nên một nước hoàng thất cũng không thể coi là lớn nhất, chỉ có thể là mặt ngoài lớn nhất mà thôi. thí dụ như vân quốc hoàng thất, mặt ngoài nhìn như phong quang vô hạ, nhưng tô thất cũng rất tin tưởng, nếu là huyền thanh tử nguyện ý, hắn tùy thời có thể lật đổ đà đảo vân quốc thống trị, từ thành nhất quốc. huyền thanh tử cường đại, chỉ có tô thất tin tưởng, nếu không phải cái trước không muốn. e rằng bây giờ thanh huyền tông đã thành năm đó thương lan tông trưởng khống ngũ quốc tri điệp gặp tô thất cử động như vậy ngây địch trung lúc này như mày cái sau có thể phát giác tô thất đây là đang nhằm vào tứ quốc hoàng tử công chúa tô thất ngươi cái này sâu kiến dám bôi nhọ bản công chúa ngươi tự tìm cái chết hạ quốc lục công chúa giận dữ đứng dậy, giận chỉ tô thất quát lên đôi mi thanh tú thẳng đứng nàng chưa từng nhận qua bực này vũ nhục hả có thể không giận tô thất chớ có tranh đua miệng lưỡi nếu thật có bản lĩnh tới giết bản hoàng tử ngươi dám sao nước sở tứ hoàng tử cũng nổi giận, hắn gánh vác lấy hai tay, ngạo nghẽ nhìn xuống tô thất, toàn thân tràn ra một cỗ thượng vị giả khí tức, giống như đang nhìn sâu kiến. tô thất, ngươi dám cùng bản hoàng tử một trận chiến sao? nghe phía trước hai người lời nói, chu quốc hoàng tử nhướng mày, hắn bước ra một bước, xuất hiện ở lân cận trên chiến đài, trong hai mắt bắn ra chiến ý, ngắm nhìn tô thất. đối với chu quốc hoàng tử cử động cùng lời nói, tần quốc tam hoàng tử lúc này trao mày một cái, thâm ý sâu sắc xem một mắt chu quốc hoàng tử phía sau, liền lạnh lẽo nhìn lấy phương xa, lạnh đạo, tô thất. Ngươi dù cho có thể diện sát luyện thể cảnh viên mãn tu, tại bản hoàng tử trong mắt như cũ như sâu kiến, ngươi dám giết bản hoàng tử sao? Ngươi không dám, bởi vì ngươi là sâu kiến, bởi vì ngươi sợ, sợ bản hoàng tử phụ hoàng, sợ bản hoàng tử sau lương tần quốc. Nghe thế phách lối lời nói, đồng đẳng với miệt thị vân quốc tu sĩ, liền tứ quốc chi tu nghe xong cũng trận cảm thấy trong lòng khó chịu, phảng phất hoàng tử cùng công chúa liền ứng cao cao tại thượng giống như, du hồng, dương hằng, trương thao phong, huyền thanh tử, diêu khê bọn người càng là nhũ mày, không người nói chuyện, bọn hắn đều nhìn tô thất, muốn nhìn một chút tô thất nên đáp như thế nào? Tô thất, ngươi dám sao? lúc này đồng ra chỗ đạo đài đồng húc cất bước mà ra giơ lên ngón tay tô thất khoe miệng lộ ra khi miệt đồng nhiên nói ra một câu nói như vậy mà cánh tay trái của hắn cũng đã bị người tiếp hảo đúng vậy a tô thất sáu người dám sao vô số tu sĩ bất luận vân quốc vẫn là tứ quốc tất cả nhìn qua tô thất trong lòng xuất hiện cái nghi vấn này tứ quốc lần này tới trước 16 cái luyện thể cảnh viên mãn cừng giả đào tẩu một cái chết trận 12 cái mãi đến bây giờ tứ quốc chi tu tỉnh táo lại sau đó mới phát hiện bọn hắn bị tứ quốc chúng hoàng tử công chúa coi là con cờ từng viên nhục nhã vân quốc con cờ tứ quốc chi tu cũng không phải đồ đần Bọn hắn lần lượt ngừng chinh chiến, cùng Vân Quốc vô số tu sĩ đạt tới ăn ý, cùng sử dụng cái này 9000 chiến đài. Nhưng, cái gọi là dùng chung, cũng là cùng cường giả dùng chung, thực lực tương cận dùng chung, kẻ yếu chỉ có thể đứng tại dưới đài, chờ đợi phong ấn mở ra, từ cửa đá kia thông hướng Thương Lan Di tích cổ. Bất luận lúc nào chỗ nào, dù cho vì cùng quốc chi tu, tại một chút thời gian nào đó mặc dù có thể đoàn kết tại hết thảy, nhưng số đông thời điểm cũng là cường giả vi tôn. Không, Tô Thất ngươi không dám. Đồng Húc mở miệng lần nữa chế nhạo Tô Thất, cũng đang bởi vì hắn mở miệng, làm cho bầu không khí trong nháy mắt thay đổi, ngươi không dám giết tứ quốc hoàng tử cùng công chúa. chính như ngươi ở đây thương lan chấn, không dám giết ta đồng dạng, đây cũng là ngươi bất đắc dĩ, là ngươi bực này phế vật, còn kiến hôi bất đắc dĩ, bởi vì ngươi sợ, sợ ta sau lưng đồng ra gây phiền phức cho ngươi, ngươi càng sợ mình tại Vân Quốc không có chút nào đất đặt chân, càng bởi vì ngươi nhu nhược, nhát gan, không dám giết ta. Thời khắc này Đồng Húc gần như điên cuồng, hoàn toàn không quan tâm phong độ, đem bực bội trong lòng cùng phẫn nộ một mực chút xuống, hoán độc nóng nhìn tô thất, đang chờ nhìn tô thất chê cười. giờ này khắc này, khoảng cách phong ấn mở ra thời gian càng ngày càng gần, chiến đài chi tranh cũng rơi vào hồi cuối, đại bộ phận đều kết buộc chiến đấu. chỉ có một phần nhỏ còn tại sát lục, tại gió tanh bên trong, tại vô số nhốn máu trên chiến đài, tại đông tuyết bay rơi bên trên bình nguyên, mấy chục vạn tu sĩ ánh mắt, nơi này lúc bây giờ tập trung tại Tô bảy trên thân, bọn hắn tại nhìn Tô Thất, có thể Tô Thất cũng tương tự tại nhìn bọn hắn. 65 chương 65, Tô bảy, đủ 4 canh chương 65, Tô Thất, đủ Tô Thất chuyện dấu vết, đại bộ phận vân quốc tu sĩ đều có nghe qua, bọn hắn rất rõ ràng, Tô Thất mặc dù xuất sinh hào môn, nhưng kinh lịch, hoàn cảnh sinh hoạt, cùng tu sĩ tầm thường cũng không hai loại. chỉ vì khi xưa tô thất là phế vật là tất cả người cùng công nhận phế vật có thể hắn đã từng trải qua chuyện so với tu sĩ tầm thường còn muốn đau khổ cho nên bọn hắn đang nhìn tô thất tô thất cũng tại nhìn qua bọn hắn từ một loại nào đó quan hệ tới nói cả hai có rất nhiều chỗ rất giống nhau cho nên tô thất bây giờ đối mặt với tứ quốc hoàng tử hắn không chỉ đại biểu hắn càng đại biểu lấy thiên thiên vạn vạn sợi cỏ tu sĩ đây là quyền hạn cùng quyền thế tranh đoạn chẳng lẽ hoàng tử công chúa liền hơn người một bậc chẳng lẽ tu sĩ tầm thường liền nên làm kiến hôi không tuyệt không phải như thế Đây là vô số tu sĩ sâu trong nội tâm họ hét, bọn hắn tu vi không cao, bọn hắn không có những cái kia cao quý quan hoàn, thậm chí tại một ít người trong mắt, bọn họ là sâu kiến, nhưng như tô thất lời nói, sâu kiến cũng có thể dung chuyển trời đất, sâu kiến cũng có thể dung chuyển trời đất. Giữa thiên địa có vô số cường giả, đại bộ phận cũng là từ cái gọi là sâu kiến bên trong cuộc khởi, thậm chí làm mạnh đến trình độ nhất định, cái gọi là hoàng thất trong mắt bọn hắn mới là đáng buồn nhất sâu kiến. Bọn hắn đang nhìn, nhìn tô thất là phản kháng, vẫn là sáu. Thỏa hiệp. Tô thất thu hồi ánh mắt, lặng yên túi đầu xuống, ở trong lòng tự hỏi, tại Thương Lan chân lúc. Ta không giết Đồng Húc thật là bởi vì nhu nhược, sợ sao? Tự hỏi phía dưới, khoe miệng phát họa ra vẻ tự tin mỉm cười, tô thất ngang đầu, đống nhiên nhìn về phía Đồng Húc, thầm nghĩ nói, ta tô thất, há lại nhu nhược hạng người, nếu là sợ ta thì sẽ không giết 444 trăm Thái Bảo, nếu là sợ ta thì sẽ không vì sông Nhị Nhi ra mặt, nếu là sợ ta hôm nay thì sẽ không tới đây, ngày đó không giết Đồng Húc, ta đích xác là kiên kỵ đồng ra, lo lắng bọn hắn trả thù, khi đó bất đắc dĩ, giờ khác này ở ta xem tới là buồn cười như vậy được cười, sở dĩ không giết Đồng Húc, quan trọng nhất là bởi vì hắn họ Đồng, bởi vì hắn là huynh đệ ta đồng kiệt thân nhân. lần đầu ở giữa tô thất đã nghị thông suốt trên mặt vẫn như cũng là bộ kia tự tin nhàn nhạt, nhạt mỉm cười hắn nhìn về phía đồng húc bình thần đạo đồng húc ngươi quả thực tô mô không dám giết ngươi sao nếu là ngươi thay cái họ mà không phải là họ đồng ngươi cũng có thể thử xem tô mô dám giết ngươi không tô thất câu nói này vừa ra trên đạo đài đồng gia cường giả lập tức hiểu được tô thất sợ dĩ không giết đồng húc cũng không phải là thật sự sợ đồng gia, càng nhiều hơn chính là xem ở đồng kiện trên mặt đồng húc còn nghĩ mở miệng nói cái gì lại bị một bên đồng gia tộc trưởng chừng một cái tại chỗ liền tức giận lui xuống trong hai mắt như cũ bắn ra cựu hận chi mang tứ quốc hoàng tử công chúa, các ngươi quả thật tốt. tô thất tay cầm khai thiên phủ, như huyết châu một dạng con ngươi tách ra xạ yêu dị hường mang, mười phần quỷ dị. hắn bình tĩnh nhìn qua nơi xa, chậm rãi mở miệng, các ngươi nếu muốn giết ta, có thể quang minh chính đại một trận chiến, vì sao muốn dẫu đổ bìm leo, vì sao muốn thương tô mộ chi hữu. đang khi nói chuyện, tô thất tay trái một chiều, kiến tam lưu lại trường mâu lúc này bị hắn nắm ở trong tay, hắn càng là bước ra một bước, thân ảnh như kiểu quỷ mỹ hư vô xuất hiện ở một tòa khác trên đạo đài. chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn sao? các ngươi có thể phái người giết ta. Vậy ta liền có thể giết các ngươi, chỉ là phương thức khác biệt, các ngươi là phái người, mà Tô Mỗ là tự tay. Tô Thất thanh âm bình thản, lại giống như kinh lôi, vang dội tại mỗi một người bên hay đây là Vân Quốc, mà không phải là người tứ quốc chi địa, ở đây ngang ngược càng rỡ, là muốn trả giá thật lớn. Nghe nói lời này, Mê Địch trung lập tức ý thức được phải ra khỏi chuyện, nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng, liền gặp Tô Thất cánh tay trái bỗng nhiên hất lên, trôi này trường mâu lập tức hóa thành một vệt ánh sáng, xuyên thấu mấy ngàn này hướng cái Tân Quốc Tam hoàng tử đâm tới. Tân Quốc Tam hoàng tử cũng không phải phế vật, chính là luyện thể cảnh bắt trọng tu vi, hắn lắc thân nói lên, dễ dàng liền tránh thoát cái kia đâm tới trường mâu có thể đứng ở sau lưng hắn hạ quốc lục công chúa lại không có hảo vận như thế trường mâu đã đâm hạ quốc lục công chúa tại chỗ bị đinh chết huyết dịch đã chạy đầy chiến này nàng đến chết cũng không nghĩ tới tô thất thực có can đảm ra tay một đôi mắt to còn chừng chỉ là đã vô thần trống rỗng nhìn thấy một màn này tất cả linh huyền cảnh cường giả đều chấn động hám tất cả đều cũng không ngồi yên được nữa nhao nhao đứng dậy bởi vì tất cả mọi người tin tưởng sẽ có sự kiện lớn sinh tô thất dừng tay mây địch trung lạnh giọng nói hai đầu lông mày mang theo nồng đậm hàn ý người nhắc càng là tiêu thất bị một cô sát phạt khí tức thay thế. Mà Du Hồng, Diêu Khê, Dương Hằng, Huyền Thánh Tử, Trương Thao Phong bọn người thì thần sắc băng lãnh, không nói gì, bọn hắn nhìn xem Tô Thất, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng vẻ tán thưởng. Cái này Tô Thất, quả thật so Ngô Thành mạnh hơn. Nội tâm một tiếng du thán, Trương Thao Phong lắc đầu ở giữa nhìn lướt qua Ngô Thành, ai mạnh ai yếu một mắt liền minh, trận này đánh cược hắn đã thua. Dừng tay. Tô Thất một bên cất bước, một bên quay đầu nhìn về phía mây đứa chúng, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn phái người giết ta lúc, ngươi vì cái gì không gọi dừng tay? Tô Mỗ bây giờ muốn giết bọn hắn, ngươi vì sao muốn gọi dừng tay? Hôm nay Mấy người kia, Tô Mỗ giết đi rồi." Thường nói, "Quân tử báo thù 10 năm không mượn, nhưng hắn Tô thất bất là quân tử, hắn chính là hắn, có thù tất báo, phàm là gặp phải cơ hội nhất định lấy máu hoàn lại." Lần này, Tô thất độ gần như sắp đến cực hạn, chớp mắt liền vượt vọt mấy trục chiến đài, mà ở đông đảo trên đao đài, bốn tên ngồi xếp bằng lão giả bỗng nhiên mở mắt ra, một cơn gió lốc cuộn lên, sát ý từ bốn người thể nội mãnh liệt mà ra, xông thẳng lên trời. Bốn tên lão giả, chính là tứ quốc hoàng tử, công chúa lần này người hộ đạo, hạ quốc lục công chúa bị giết, còn lại hoàng tử, công chúa cũng gặp nguy hiểm, bốn người há có thể tiếp tục an toàn xuống? tứ lao đồng thời đứng dậy bước ra một bước bốn phía không gian tạo nên vận sóng bốn người giống như như một trận gió hướng cái kia chính giữa sàn chiến đấu mà đi linh huyền cảnh không phải là không thể ra tay mà là ước hẹn trước đây không thể ra tay nhưng linh huyền cảnh vào không được thương lan di tích cổ nhưng là sự thật tứ lao đứng dậy đồng thời du hồng dương hằng trương thao phong diêu khê bốn người đồng dạng cất bước mà ra ngăn ở tứ lao trước người bây giờ tô thất khoảng cách 9.000 chính giữa sàn chiến đấu đã càng ngày càng gần còn sót lại ba tên luyện thể cảnh viên mãn cường giả vọt mạnh mà ra muốn ngăn cản tốt nhất thế nhưng đại chiến không đến năm cái hiệp ba tên luyện thể cảnh viên mãn cường giả liền chết nơi đây vân quốc tu các ngươi quả thật muốn ngăn cản không thành tứ lao bên trong một cái lao giả áo xám lạnh tin tức đạo lông mày càng nhịu càng chặt trong mắt sát ý nồng đậm tô thất chính là dụ nào đó đệ tử há có thể không hề quản lý lẽ huống hồ linh huyền cảnh không thể ra tay chẳng lẽ bốn vị muốn phá hư quy củ không thành dù hồng mặt chứa mỉm cười nhìn như rất nhu hòa đáp lại nhưng từng chữ mang theo hàn ý lúc này mây địch trung bước ra một bước bỗng nhiên quát lên đủ tô thất ngươi còn không ngừng tay ngươi có biết diện sát tứ quốc hoàng tử công chúa kết quả Như tứ quốc một khi binh mà đến, như thế kết quả ai tới gánh chịu. Tô Thất, đủ, ngươi quả thực muốn thấy được Vân quốc phá thành mảnh nhỏ, dân chúng lầm than, nước mất nhà tan không thành. 66 chương 66, Tứ quốc tu, giết không tha. canh năm chương 66, Tứ quốc chi tu, giết không tha. Ở nơi này lời nói truyền ra một cái chớp mắt, Tô Thất đi về phía trước thân thể đột nhiên nhiên nhất ngừng lại, nháy mắt chần chờ sau đó, hắn liền lại cất bước hướng về phía trước, căn bản không đi quan tâm Vân địch chúng, đồng thời tại cất bước ở giữa lạnh giọng trả lời, Tứ quốc chi tu lần này đến đây, nó mục đích vì cái gì? chắc hẳn tất cả mọi người rõ như ban ngày, bọn hắn vì cái gì nhắm vào Vân Quốc, vì cái gì sát lục nước Ta Tu, hắn ngụ ý Đại gia lòng dạ biết rõ. Tứ quốc chi tu có thể giết chúng ta, tô Mô cùng với Vân quốc chúng tu, vì cái gì không thể giết bọn hắn, chẳng lẽ tứ quốc chi tu liền cao hơn chúng ta một đầu sao? Trong đó ngụ ý, đơn giản chính là muốn đả kích nước Ta Tu sĩ chi vì gió, cấp độ càng sâu nguyên nhân, chính là vì sau này khai chiến làm chuẩn bị. Như tứ quốc không muốn khai chiến, lại vì cái gì đạt tới liên minh, nếu bọn họ không muốn khai chiến, há lại giết một cái hoàng tử, một cái công chúa liền có thể quyết định, phàm là một nước hoàng chủ cũng là lớn trí tuệ giả. sao lại vì thế mà binh như tứ quốc đã quyết định khai chiến dù cho tô Mộ hôm nay không giết mấy cái này hoàng tử bọn hắn như cũ sẽ binh vân quốc nếu như thế tô Mộ vì cái gì không thể đem giết sát tô Mộ mặc dù không biết tứ quốc vì sao muốn liên minh vì sao muốn binh vân quốc nhưng hôm nay thấy tô Mộ có thể trăm phần trăm chắc chắn chờ chuyện này đi qua tứ quốc nhất định binh vân quốc tô thất mà nói âm vang hữu lực chỉ địa hữu thanh truyền khắp bốn phương tám hướng hắn có ý định nhường tất cả tu sĩ đều nghe gặp có ý định nhường vân quốc tu sĩ tình bởi vì hắn mười phần tin tưởng mình nở tới tứ quốc không lâu sau chắc chắn binh vân quốc Giờ khắc này, Tứ Quốc Chi Tu trầm mặc, bọn hắn ngốc lăng nhìn qua Tô Thất, càng cảm giác cái này toàn thân nhuốm máu thiếu niên cực kỳ thâm bất khả trắc. Binh Vân Quốc chi chuyện, tại Tứ Quốc Chi Tu bên trong, sớm đã không phải là cái gì bí mật, thậm chí tại Vân Quốc các đại trong thế lực cũng không phải bí mật, chỉ là Tứ Quốc còn kém một cái lý do thôi. Chuyện hôm nay, Tứ Quốc Chi cho nên phải làm nhục như vậy Vân Quốc, chính là muốn từ trong thu hoạch một người lính lý do, đây cũng chính là Vân Địch trung từ đầu đến cuối nhượng bộ nguyên nhân, hắn không muốn cho Tứ Quốc lý do này cùng được điểm. Nghe Tô Thất nói tới, Du Hồng, Dương Hằng, Vân Quốc chúng thế lực đều trầm mặc. bởi vì tô thất phân tích không có sai ngũ quốc chi địa sẽ nên đón kê thương lan tông chi phía sau hỗn loạn nhất thời đại như tô mộ không có ngờ tới tứ quốc bây giờ còn kèm cái lý do binh nếu như thế tô mộ dứt khoát cho tứ quốc lý do này để bọn hắn binh tất nhiên không cách nào tránh khỏi sao không thản nhiên đối mặt muốn chiến liền chiến tô thất khoảng cách 9.000 chính giữa sàn chiến đấu đã rất gần tiếng nói của hắn vang vọng trên không trung như cũng như thế hữu lực nếu không giết mấy cái này hoàng tử công chúa như thế nào tráng ta quốc uy nếu không giết bọn hắn như thế nào sao ta vân quốc tu sĩ chi tâm nếu không giết bọn hắn như thế nào đang chúng ta tu sĩ chi tâm nếu không giết bọn hắn ta vân quốc tu sĩ như thế nào chính danh chính bản thân lần này tô thất là triệt để hung ác thế muốn tiêu diệt mấy cái này hoàng tử cùng công chúa như hắn lời nói tứ quốc vừa muốn tìm lý do dứt khoát liền cho bọn hắn lý do này nhưng muốn lý do cũng phải để bọn hắn trả giá đắt nghe được tô thất mà nói vân địch trung trầm mặc không ngăn cản nữa nội tâm hết sức rõ ràng chính mình làm ra bất quá là lừa mình dối người tô thất là đúng kỳ thực có hay không lý do chuyện này đi qua tứ quốc đều sẽ khó khăn trong lòng than khổ phía dưới, vân địch trung nhìn qua tô thất cái kia nhuôn máu ráng người, càng cảm giác thiếu niên kia tuyệt không bình thường. ngay tại ngắn ngủi ở giữa, tô thất đã đi tới chín chính giữa sàn chiến đấu, khoảng cách tần quốc tam hoàng tử bọn người chô ở chiến đài, vẹn vẹn cách nhau một tòa chiến đài. các ngươi còn chưa tránh ra, thật muốn nhìn ta tứ quốc hoàng tử ngã xuống không thành? cho ý nghĩa lao giả trường vũ động, chậm như là ma thần tràn ra sát ý, rõ ràng đã tức giận, muốn ra tay. lần này vân quốc tất cả thế lực tại trầm mặt ở giữa động, bọn hắn không tiếp tục lựa chọn cùng tứ quốc hợp tác, mà là đứng ở tô thất mặt này, bởi vì đại gia trong lòng đều hiểu, tô thất lần này là đúng. tất cả thế lực linh huyền cảnh cường giả tất cả ra tay đồng thời ngăn lại bốn vị lão giả đường đi thấy cảnh tượng này vân địch trung đã biết thế không thể làm dứt khoát trả lời đại tiếp tục uống rượu có thể hắn giờ phút này không còn lửa nhác, mà là lo lắng thấy thế cái kia cho y y lão giả lập tức giận tái mặt cười lạnh đối với sau lưng một lão giả đạo liền lão ngươi đi đi trở về đem chuyện hôm nay cáo chi bốn vị hoàng chủ bị cho y lão giả xưng là liền ra ra giả cũng không làm ra vẻ trực tiếp ôm quyền túi đầu định rời đi nhưng vào thời khắc này dù hồng bỗng nhiên bước ra một bước ngăn lại cái này ngay cả giả đường đi đạo tô thất tiểu tử kia cũng dám sát hoàng tử chúng ta có thể nào so một cái hậu bối còn không bằng vừa mới nói xong du hồng lúc này một trưởng anh ra trực tiếp hướng vậy ngay cả lao đánh tới mà trương thao phong cũng tại cuồng tiếu bên trong ra tay chém về phía cái kia cho ý ỉa láo giả dương hằng diêu khê tô kiên chờ linh huyền cảnh cường giả thì lần lượt ra tay vây công cái này bốn tên láo giả chẳng lẽ ngươi vân quốc chi tu chỉ hiểu lấy nhiều thắng ít không thành cho ý ỉa láo giả gầm lên giận dữ vừa mới giao chiến hắn liền bị thương căn bản không phải đông đảo linh huyền cảnh cường giả thủ à đừng tìm lao tử sách những thứ này ngươi tứ quốc liên minh không phải liền là muốn lấy nhiều tháng thiếu sao Như thế liền để các ngươi nếm trước nếm bị ngược sát tư vị." Dương Hằng lạnh giọng đáp lại nói. Đại chiến bạo, đông đảo đạo đài trong nháy mắt hóa thành một miệng, sáng lạng linh khí bốn phía, địa phương này trực tiếp sôi trào, như muốn bị đánh bạo đồng dạng. Ngay tại mấy tức phía sau, Vân Địch Trung cũng đông nhiên đứng lên, tay phải bấm niệm phát quyết, lập tức truyền ra một đạo phong mệnh, "Tứ Quốc chi tu, giết không tha." Phong mệnh vừa ra, chiến loạn lại nổi lên, phía trước nhìn như nhỏ yếu bảy tu sĩ bên trong, lập tức xông ra hàng trăm hàng ngàn tên cường giả, phàm là nhìn thấy Tứ Quốc chi tu liền liền giết. Lần này, không phải chiến đài chi tranh, mà là tứ quốc cùng Vân quốc chi giữa chiến tranh. tất cả mọi người tin tưởng, song vương không có lựa chọn, chỉ có chiến. dù cho lần này tới trước đại bộ phận tứ quốc chi tu cũng không có muốn tham dự xâm chiếm vân quốc chi tâm, nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn, bởi vì vân địch chúng sẽ không để cho bọn hắn sống sót trở về, hắn không muốn để cho chuyện hôm nay quá sớm truyền ra. đồng thời, tại bình nguyên biên giới, từng nhánh đại quân phảng phất chống dông xuất hiện giống như đem toàn bộ bình nguyên vây chặt đến không lọt một giọt nước, mà ở bình nguyên bên ngoài, mấy trăm chỗ, Hiền tam đang hoảng sợ nhìn qua một màn này. mẹ nha, tô tiểu gia thật lợi hại, liền hoàng tử đều nghĩ giết, ta lần này. chỉ cần ta có thể đem nơi này tin tức chuyển đến tứ quốc hoàng chủ trong hai, ta liền lập công lớn. Kiền Tam trong lòng cái kia vui à, cơ hồ muốn nhạc nở hoa, hắc hắc, cái kia Tô Thất Vạn Vạn nghĩ không ra, trôi này Trường Mâu không chỉ có là kiện binh khí, vẫn là kiện nhìn trộm thần khí đâu. Bởi vì Trường Mâu kia nguyên cớ, dù cho cách nhau xa như vậy, Kiền Tam cũng có thể thu đến từ Trường Mâu phản hồi mà đến tin tức, hắn lập tức liền bày ra cực, trốn đi thật xa. Nghĩ đến lần này Vân Quốc chi đi, ứng chỉ có một mình ta có thể còn sống trở về. Kiền Tam trong lòng đại cười to, vì chính mình trước đây quyết định cảm thấy may mắn, hắn đã đoán được, còn lại tứ quốc chi tu Sợ đều phải táng thân ở đây, cho nên hắn mắng tứ quốc hoàng tử, công chúa một chuyện, liền cũng lại chuyển không vào tứ quốc chi bên trong. 67 chương 67, chiến hậu gặp nhau chương 67, chiến hậu gặp nhau các ngươi không phải hỏi Tô Mộ có dám hay không sao? Cái kia Tô Mộ liền trả lời các ngươi, hoàng tử lại như thế nào? Giết chính là. Tô thất trong tay khai thiên phủ giống như lấy mạng lợi khí, lưới búa tản ra u mang chém xuống, hắn thân như quỷ mị, trong nháy mắt liền xuất hiện ở tứ quốc chúng hoàng phóng trước mặt. Nước sở tứ hoàng tử bị một đứa chém thành hai khúc, như thế nào phản kháng cũng vô dụng, bị mất mạng tại chỗ, còn lại hoàng thất thấy thế, tại trong sự sợ hãi tản trốn tứ phương. hai con ngươi đang mở hí bắn ra hai đạo yêu dị huyết hồng chi mang tô thất đống nhiên quay đầu nụ cười quỷ quyệt lấy truy hướng tần quốc tam hoàng tử ta chính là tần quốc hoàng tử ngươi không thể giết ta bằng không tại tần quốc hoàng chủ phẫn nộ phía dưới ngươi nhất định hóa thành một mịn trên thân lây dính tiên huyết trơ mắt nhìn xem nước sở tứ hoàng tử chết ở trước mặt mình tần quốc tam hoàng tử bối rối chạy trốn bên trong là triệt để sợ cùng sợ hãi làm tô thất đứng ở trước mặt hắn lúc hắn như cũng một bộ cao ngạo biểu lộ chỉ nói là ở giữa thân thể đang run rẩy "Con ngươi co vào phía dưới ánh mắt thoáng qua sợ hãi chi mang không thể giết ngươi tô thất lộ ra hai hàng màu răng. giống như ma quỷ đang cười, hắn lạnh lẽo nhìn lấy Tần Quốc Tam Hoàng tử lắc đầu nói, ngươi phái người giết ta lúc, có từng nghĩ bây giờ chi kết cục, ngươi tiến vào Vân quốc lúc, có từng nghĩ chính mình sẽ chết ở đây? Nếu không giết ngươi, ta có lôi với mình Tâm, nếu không giết ngươi, ta có lôi với Lý Tam béo bọn người chạy huyết A, không sáu. nhìn qua đen nhánh kia bữa chém tới, Tần Quốc Tam Hoàng tử muốn tránh, nhưng hắn hai chân lại tại run rẩy, đã là bước không mở, tại tiếng thét gào sợ hai trong tiếng, đầu của hắn lăn bay dựng lên, huyết dịch tóe lên mấy trượng cao. Tần Quốc Tam Hoàng tử bị tô thất chém dụng đầu người, lạnh như băng thân thể ngã vào trong vũng máu. một cô huyết dịch còn đang không ngừng dâng trào tô thất đứng ở một bên nhẹ giọng nói tu đạo lộ biết bao bi thường dù cho là một quốc hoàng tử sau khi chết không phải cũng là một đống xương khô cũng giống như nhau giờ khác này tô thất tâm vô cùng kiên định hắn mượn giết giết ra một đầu quang minh đại đạo chỉ có chiến chiến ra một cái ban ngày ban mặt duy có một đường huyết chiến hát vang chân đạp ngàn vạn xương khô mà lên mới có thể thành tựu một mình hắn tri đạo định vạn vật cản khôn trưởng thế gian chìm nổi lạnh như băng trong buổi tối hàn phong phiêu diêu bông tuyết ngao nhau về xuống toàn bộ bình nguyên cỏ xanh tiêu thất bị đầy đất huyết dịch thay thế liền bông tuyết kia rơi xuống sau đó cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành huyết hồng sắc. Tứ quốc hoàng tử, công chúa đều bị Tô thất chém giết, một cái cũng không đào thoát, mấy trăm tòa đạo đài cũng biến thành một mịt, cái kia bốn vị lão giả máu nhuộm tại chỗ, không thể giết ra mảnh thảo nguyên này. Tứ quốc lần này ít thấy vạn tu sĩ đến đây, nhưng lại tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, cái này đến vạn tu sĩ cơ hồ hồn chết tạo, chỉ có như vậy một phần nhỏ ẩn dấu hảo, không bị hiện. Kỳ thực, Tứ quốc tu cùng Vân quốc tu, ở ngoài mặt cũng không bao lớn khác biệt, chỉ là từ đầu đến cuối, hai phe cũng là phân biệt rõ ràng, cho nên một mắt liền có thể nhìn ra thân phận của bọn hắn. Nhưng, có như vậy một phần nhỏ Tứ cổ tu căn bản chưa từng tham dự chiến đài chi tranh cũng không đi theo tứ quốc hoàng tử bọn hắn ẩn tàng tại vân quốc trong tu sĩ yên tĩnh chờ đợi phong ấn mở ra bọn hắn biểu lộ lạnh nhạt phản phật đối với chúng hoàng tử cùng đồng quốc tu sĩ tử vong căn bản vốn không quan tâm trên đạo đài mây địch trung tay cầm long ngọc ba chân li hơn một cái rượu ánh mắt giống như hai đạo sắc bén chiến nao quét mắt trên bình nguyên vô số tu sĩ nhẹ giọng nói tứ quốc hoàng chủ chính là dung cảm túc chí hàng người át hẳn có lưu hậu triều tất có như vậy một đám tứ quốc tu ẩn tàng không động hoàng thúc yên tâm đám kia tu sĩ bất quá hạng giá áo túi cơm không dung lo nghĩ nô thành thanh đồng tô sông Tô Long Đám người đã đáp ứng chân nữ, nhất định nhường đám người này tiến vào được ra không được. Mây Lung doanh mỉm cười đối với Mây Địch Trung Đạo, dung nhan xinh đẹp bên trong mang theo tự tin. Có lẽ vậy. Mây Địch Trung đặt chén rượu xuống, ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển phía dưới, rơi xuống Tô Thất trên thân, đạm thanh vấn đạo, cái kia Tô Thất có từng đáp ứng ngươi chuyện này. Hừ. Nghe được Tô Thất chi danh, Mây Lung doanh chính là vô bằng trà, nguyên bản mang theo nụ cười gương mặt trong nháy mắt băng hàn, tức giận nói, cái kia Tô Thất thực sự là không biết tốt xấu, lại không vung công chúa. Sát phạt kết thúc về sau, Mây Lung doanh từng từng đi tìm thành đồng. Tô thất bọn người, thế nhưng tất cả thế lực đều đồng ý điều kiện của nàng, duy chỉ có Tô thất nơi đó chỉ nghe không nói, chỉ nhìn không đáp, trực tiếp nhường Mây Lung Doanh ăn bế muôn canh. Nghe xong Tô thất chưa từng đáp ứng, Mây địch chung khẽ gật đầu một cái, hai đầu lông mày lộ ra vẻ lo lắng. Đạo, tứ quốc tất nhiên dám lưu sau đó tay, đã nói bọn hắn lòng tin mười phần, không sợ bên ta thiên tiêu. E rằng thanh đông, Tô sông bọn người gặp nguy hiểm rồi. Giờ này khắc này, Tô thất đã thay đổi một thân trắng như tuyết áo dài, chân mang nhạt cho Trường Hoa giày bó, hắn căn bản không có nghĩ đến chính mình đã bị Mây Lung Doanh ghi hận trong lòng. Thật không dự định tiến thương Lan Di tích cổ. Ngồi ở bàn trà bên cạnh, Tô Thất nhìn qua Viên Trác cười nói. Trên đạo đài, trong đông tuyết, Tô Thất, Viên Trác, Diêu Khê, thanh đông, Lưu Thạch, Lý Tam béo sáu người ngồi quanh ở bàn trà bốn phía, mấy người đây là lần tụ tập cùng một chỗ, lại làm cho người cảm giác không thấy xa lạ chi ý, phản phất giống như người một nhà giống như. Không được, ta chuẩn bị đi trở về phía sau, liền cùng Diêu Khê thành thân. Viên Trác nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Diêu Khê, trên mặt mang nhu hòa cười, ngọt ngào mà hạnh phúc. Phúc. Lưu Thạch mới uống vào một ngụm rượu, nghe tới lời này phía sau, lại bỗng nhiên nâng cốc phun ra, liên tục ho khan, chỉ vào Viên Trác đạo, người 6. Ngươi nói cái gì? Đường Đường công tử nhà họ Viên lại muốn thành thân. Ngươi không phải tuyên bố phải ngủ tận thiên hạ mỹ nữ, làm một đời phóng đạn không kiểm chế được công tử sao? Mấy người cười nói, không chút nào đem lúc trước huyết tinh sát lục để ở trong lòng, phảng phất từ không sinh qua một dạng, bởi vì bọn hắn đều hiểu, giống hôm nay dạng này gặp nhau, có thể sau khi từ biệt liền sẽ không còn, ai cũng không biết con đường phía trước như thế nào, trên con đường tu đạo xương khô vô số, có thể ngày mai sau đó, chính giữa một số người liền có thể trở thành cái kia vô số xương khô bên trong một bộ. Nhưng bây giờ, bọn họ là cười. Ta có thể nhớ kỹ trước đây nếu không phải là tô thất nguyên cớ tiểu tử ngươi thế nhưng là liền lưu tư mưa cũng muốn ngủ a thanh đông cũng thả lòng xuống giơ lên thanh ngọc chén đến rượu cười nhìn viên trác không chút khách khí vậy khuyết điểm đại chiến vừa ra trên người mấy người đều vẫn còn thường, nhưng ăn vào đan dược sau đó mấy người thương thế cũng tại chậm rãi khôi phục căn bản không cần lo nghĩ hắc hắc hắc nghe nói viên trác cười khan một tiếng mà lưu thạch thì động tác hơi ngừng lại liếc mắt nhìn tô thất liền lại cười nhạt một tiếng không tại nhiều lời diều khê nhưng là châm mặt mắt hạnh trừng trừng cam tức nhìn viên trác tay nhỏ càng là tại Viên chắc bên hông hung hăng méo một cái, đau đến hắn hít vào khí lạnh. "Ta nói Lý Tam Béo, ngươi cùng ta mấy người chính là lần thứ nhất gặp, có thể hay không đừng chỉ nhìn lấy ăn." Viên chắc nhìn về phía Lý Tam Béo, trêu chọc nói, "Mấy người tuy là lần thứ nhất gặp nhau, nhưng phía trước sóng vai mà chiến, bọn hắn đã công nhận đối phương." Lý Tam Béo cầm một cái bầu rượu, nửa bộ phận trên có màu vàng, nửa phần dưới nhưng là màu đỏ, lại tại bầu rượu bên trên còn có một số quỷ dị đồ án, có bắt quái, thiên địa, lò luyện. 68 chương 68, cáo biệt chương 68, cáo biệt ta không ăn, còn có thể làm gì? Lý Tam Béo cầm bầu rượu liếc mắt liếc nhìn viên trác trong miệng hàm chứa một cái đùi gà hàm hàm hồ hồ đạo chẳng lẽ cùng ngươi cướp lao bà không thành ta trừ ăn uống ra thích nhất chính là cướp người lao bà nghe được câu này tô thất nắm ly rượu tay lúc này lắp một cái có chút kinh ngạc nhìn xem lý tam béo suy ấu đạo chỉ ngươi tướng mạo này còn có thể cướp người lao bà hắc ngươi đừng không tin nhớ ngày đó sáu bị tô thất như thế một kích lý tam béo duy thực hăng hái để bầu rượu xuống cùng đùi gà tại chỗ liền một nhóm lớn nhớ ngày đó nghe đến lưu thạch cùng thanh đông lướt nhau tất cả tại cười khổ đứng dậy lưu thạch đối với viên trác liền quyền, đạo Viên Minh, người ta ngày sau lại tự ở đây cầu chúc ngươi tân hôn hạnh phúc. Tiểu đệ cũng chúc ngươi tân hôn hạnh phúc, sớm ngày nào tiếp. Thanh Đông cười nếu nói. Dứt lời, Thanh Đông cùng Lưu Thạch cùng nhau rời đi. Dù sao phong ấn đã bung lỏng, cái kia chiến đài cũng bắt đầu tràn ra kia sáng, sắp tiến vào di tích cổ phía trước, hai người tự nhiên muốn đi cùng tộc nhân, sư tôn tạm biệt. Chớ đi a, chớ đi, lại nghe ta nói, nhớ ngày đó sáu, gặp Lưu Thạch cùng Thanh Đông rời đi, Lý Tam béo vội vàng tay, cuối cùng lắc đầu than khổ ở giữa hướng về phía Tô Thất nói. Nghe nói, Tô Thất cũng là suốt mùa hôi chán, lúc này liền đứng lên. đối với viên trắc liền ôm quyền, đạo, hai vị, chúc các ngươi sớm sinh quý tử. cái này liền ôm quyền phía dưới, tô thất, viên trắc hai người ánh mắt trên không trung đan vào một chỗ, cũng không biết vì cái gì, hai người đấy lòng lại đồng thời sinh ra một cố vẻ bị thương, phảng phất cái này từ biệt liền đem là vĩnh viễn giống như nội tâm luôn có một cố vây không ra cảm giác, rất khó chịu. viên trắc cũng đứng lên, đối với tô thất liền ôm quyền, chưa từng nhiều lời, trong hai tròng mắt tận chứa tình cảm lại rõ ràng, giữa hai người tình cảm đã không phải ngôn ngữ có thể cho thấy, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Tô thất rời đi đạo đài sau đó, Lý Tam Béo có chút tức giận phía dưới nhìn về phía Viên Trác, Diêu Khê hai người, có thể cái chức còn chưa mở miệng, Diêu Khê nhân tiện nói: "Phu quân, chúng ta đi thôi, ta đi ra đã lâu, nghĩ đến phụ vương đến lượt gốc." Ngay vậy, Viên Trác lập tức minh bạch nó ý, mỉm cười bên trong đối với Lý Tam Béo ôm quyền nói: "Mập mạp, người ta liền như vậy từ biệt, sau này nếu có cơ hội, tới Hoang Vương phủ, hai vợ chồng ta nhất định thịnh tình khoản đãi." "Đi thôi, đi thôi." Thở dài một tiếng, Lý Tam Béo phất phát tay, cầm bầu rượu lên hớp một cái rượu, nhìn qua Viên Trác ánh mắt có chút phức tạp. "Làm Viên Trác, Diêu Khê hai người sau khi rời đi, Lý Tam béo cũng không tiếp tục ăn đuổi gà mà làm một thân một mình ngồi ở bàn trà bên cạnh, một ngụm lại một miệng uống rượu, có một cố không nói ra được bực khổ. Thế nhân đều có kỳ mệnh, vận mệnh không thể đổi, hai người các ngươi bảo trọng. Giờ khắc này, Lý Tam mập tâm tình cực kỳ phức tạp, trước đây treo chọc đã tiêu thất, hắn ngẩng đầu nhìn trời, tự lẩm bẩm: Ta Lý Tam béo, nhưng nhìn thế nhân chi mệnh, minh thế nhân không thể minh, nhưng ta con đường của mình lại tại phương nào? Như tô thất suy đoán như vậy, Lý Tam béo sửa chính là thiên mệnh chi đạo, đây là đạo vận chi thuật, nhưng nhìn đến một góc tương lai, có thể dòm biết một góc đi qua, hắn giờ phút này chính là thấy được một góc tương lai. không thể nói, không thể nói. Nếu như nhân sinh chỉ là một giấc mộng, đi đến cuối cùng chúng quy là khoảng không, thế nhân tất cả tại tranh độ, tu sĩ như thế, phàm nhân cũng như thế, chỉ nguyện hôm nay có thể biến, cái này có thể thay đổi, chuyện thế gian này có thể xấu. Làm lại. Lý Tam béo đứng lên, cầm bầu rượu bước ra đạo đài, tùy ý tìm được một tòa chiến đài ngồi xếp bằng, yên lặng chờ truyền tống bắt đầu. Lúc này, Tô Thất đứng tại dụ hành trước mặt, ôn quyền túi đầu, đạo, Thương Lan trấn chi chuyện, làm phiền sư tôn thay xử lý. Yên tâm đi thôi, Thương Lan trấn không có việc gì. Dụ hành cười nhìn Tô Thất, mặt già bên trên cực kỳ vui mừng. phải đệ tử như thế, hắn còn có cầu gì hơn? chuyến đi này, tô thất không yên tâm nhất chính là thương Lan Trấn chi chuyện, cho nên hắn mới có thể nhường dụ huỳnh thay chiếu cố, bằng không hắn tâm bất an. ngay sau đó, tô thất lại nhìn phía đứng ở một bên Huyền Thanh Tử, cười nói, món đồ kia, ta sẽ thay ngươi cầm về. Huyền Thanh Tử cười nhạt một tiếng, gật đầu ở giữa cũng không nhiều lời. lúc này, 9.000 chiến đài phóng ra ánh sáng long ánh, Thanh Đông cáo biệt rời đi, Nô Thành đồng dạng cáo biệt rời đi, chỉ là Thành lúc rời đi, mong hướng tô thất ánh mắt tràn ngập một tia sắc cơ. Hào Quang sáng chói tiêu thất, Lý Tam Béo, Thanh đông, Lưu Thạch, Tô Sông. Tô long dùng chung một tòa chiến đài theo chiến đài na di mà đi vẹn vẹn trong nháy mắt 9.000 chiến đài liền biến mất không thấy gì nữa đến vạn tu sĩ tất cả đạp vào đi tới di tích cổ chi lộ chuyến đi này chờ đợi bọn hắn chính là từng tràng sinh ly từ biệt ác chiến sẽ không bao giờ ngừng bây giờ đến vạn tu sĩ tất cả rời đi có thể trên thảo nguyên còn có hơn 10 vạn tu sĩ chính nhất tên một cái bước vào cái kia bể tan cảnh cửa đá bên trong không cách nào đạp vào chiến đài bọn hắn cũng chỉ có thể từ cửa đá mà vào chúng tu tâm tình mười phần trầm trọng tất cả mọi người rất rõ ràng một khi bước vào cửa đá này liền có thể có thể có đi không về đem trôn xương trong đó nhưng thương Lan Di tích cổ bên trong dụ hoặc đủ để cho bọn hắn như thế đi liều mạng. Sư tôn bảo trọng, Tô thất lại một lần đối với dụ hành ô quyền, thần sắc cực kỳ thành thần. Khe gật đầu, rụ hành trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, đưa cho tô thất đạo. này bên trong ngọc giản ghi chép vi sư suốt đời đối với đan đạo cảm ngộ. ngươi nếu ở không liền xem. sau đó tô thất nhìn về phía Huyền Thanh Tử, mặt chứa mỉm cười, ông quyền nói đại ca bảo trọng. nghe nói Huyền Thanh Tử tại chỗ cao giọng cười to, bởi vì tôi thất kêu không phải tiền bối mà là đại ca, bởi vậy chứng minh tôi thất đã đang từ từ tiếp nhận hắn người đại ca này. ha ha hảo hảo huyền thanh tử tại cười to phía dưới xoay tay phải lại liền gặp đếm tiểu đồ đồng bình tại tô bảy trước mặt vi huynh thấy ngươi sử dụng cái tia búa có chút phí sức lại ngươi trôi này trưởng thương đã hủy liền đem trôi này thượng phẩm linh khí thiên nguyên thương đưa cho ngươi thiên nguyên thương thượng phẩm linh khí người đỏ bừng cho dù ở trong đêm tối cũng là hừng mang lập đòe mũi thương bóng loáng trong lúc vô hình tản ra một cỗ cường tuyệt chi lực ngay sau đó huyền thanh tử lại chỉ vào đồng bình tại tô bảy trước mặt một cái bình ngọc đạo bình ngọc này bên trong chính là một cái lưu người đan ta đệ nhưng tại sinh mệnh nguy cấp lúc ăn vào nhất định có thể khởi tử hồi sinh Nghe được Lưu Nguyệt Đan ba chữ, Du Hành, Trương Thao Phong, dưỡng hàng ba người nhưng là cả kinh, liền xem như bọn hắn, cũng sắp cái này Lưu Nguyệt Đan coi là trọng bảo, không nghĩ tới Huyền Thành Tử lại sẽ đưa cho Tô Thất. Lưu Nguyệt Đan chính là phía dưới bảy phẩm đan thuốc, tại năm nước đại địa, như thế đan dược số lượng tuyệt đối bất quá hai tay số, cho dù là linh huyền cảnh tu sĩ tại trọng thương dưới tình huống ăn vào, cũng có thể nhường thương thế khoảnh khắc bị đè xuống, đồng thời chậm rãi chữa trị. Đối với cái này, Du Hành cười nhạt một tiếng, không có ghen ghét, như hắn có Lưu Nguyệt Đan mà nói, hắn cũng sẽ không chút do dự đưa cho Tô Thất, chỉ là hắn không có bực này ăn dược. Mỉm cười huyền thanh tử lại chỉ vào một cái phù lục đạo đùa này lục chính là vi huynh tự mình luận chế có thể thi triển vi huynh toàn thịnh nhất kích có thể ở thời khắc nguy cấp bảo đảm em ta tính mệnh lần này huyền thanh tử cũng không dừng lại mà là lại chỉ vào một cái ngọc giản đạo này bên trong ngọc giản ghi lại chính là khi xưa thương lan tông bản vẽ lại phải nhớ kỹ thương lan di tích cổ nội sinh tồn 10 năm tương đương tại ngoại giới sinh tồn một năm lưỡng địa không gian không giống nhau thời gian tỷ lệ cũng không ổn dạng vạn sự cẩn thận tôi thất chưa từng trí hoãn trực tiếp đem huyền thanh tử đưa bốn thứ vật phẩm thu vào nhận chữ vật cái này bốn tiểu đồ đối với hắn mà nói thật sự rất trọng yếu cuối cùng Tô Thất cáo biệt dụ hành, Huyền Thanh tử bọn người, đạp vào hành trình, bước vào cửa đá kia bên trong, cứ thế biến mất không thấy. Hy vọng Ngô Thành tiểu tử kia đừng tìm Tô Thất đối địch. Nhìn qua Tô Thất bóng lưng, Trương Thao Phong nhẹ giọng nói, hắn có thể dự cảm đến, nhưng Ngô Thành thật cùng Tô Thất là địch, có thể sẽ chết không nơi chốn cất. Khi tất cả tu sĩ đều bước vào sau cửa đá, trong bầu trời đêm hàn phong phiêu diêu, tuyết hoa phiêu phiêu, phía trước còn tràn đầy tu sĩ thảo nguyên, tại thời khắc này dốc tuyết, một mắt quét tới trống rỗng một mảnh, chỉ lưu đầy đất tiên huyết cùng với từng đống lạnh như băng thân thể. Có thể, cái này từ biệt chính là một năm. 9000 chiến đại đã biến mất. Vậy do ba mặt tường đã làm thành thông đạo cũng đã biến mất, dù hành nhẹ nhàng thở dài, hai đầu lông mày lộ ra vẻ lo lắng, hy vọng bọn họ có thể bình an trở về. 69 chương 69, cuối thông đạo chương 69, cuối thông đạo vừa vào thương làn không biết lộ, mênh mông con đường phía trước sâu như biển, xa xa mệnh đồ sinh tử phân, không biết xương khô mấy phần gì. Bước vào thông đạo phía sau, Tô Thất chính là một loại cảm giác như vậy, con đường phía trước minh ông không rõ sống chết, xương khô vô số, ở trong hắc ám tiến lên, giống như đáy biển đồng dạng không biết lộ, hoặc là đi ra bóng tối này, hoặc là vĩnh chôn nơi đây, biến thành một kẻ xương khô. một tòa khoảng không gian thông đạo, 9.000 truyền thống chiến này cái này thương Lan di tích cổ đến cùng ở phương nào, lại cân bực này khoảng không gian thông đạo, chính là không biết lối đi này là cái gì danh giới cường giả xây dựng. một bên nói nhỏ, Tô Thất vừa dơ tay lên xóa đi khỏe miệng tiên huyết, hắn đã không biết chính mình tiến vào thông đạo bao lâu, chỉ biết đã trải qua trên trăm tràng chinh chiến, một đường theo hắn mấy ngàn tu sĩ tất cả chết trận. ở nơi này bóng tối mênh mang bên trong, cho dù là Tô Thất cũng chỉ có thể thấy rõ hai trượng bên trong đồ vật, mấy chục vạn tu sĩ liền như vậy bị tách ra, cũng không rõ hướng hồi như thế nào. tiếng gió bén nhọn giống như quỷ hồn tại ốm không ngừng ở bên tai vang lên. Tô Thất dù cho đứng thẳng bất động, hắn cũng tại lấy bay di động tới, bởi vậy mà chính là khoảng không gian thông đạo sẽ hình thành nhất cỗ xoáy lưu, không ngừng cuốn lấy Tô Thất tiến lên. Thương Lan Tông không thuộc về kỷ nguyên này, vậy cái này Thương Lan di tích cổ ứng cũng không thuộc về phiến thiên địa này, vị trí không gian nát hẳn khác biệt. Theo thừa hải gian trôi qua, Tô Thất đã dám khẳng định, Thương Lan di tích cổ cũng không phải là như thôi ngạn bọn người lời nói tồn tại ở lòng đất, bây giờ xem ra cái này di tích cổ bởi vì tại vô số bên ngoài vận giảm, thậm chí chỉ là phụ thuộc vào vu vực mà tồn tại tiểu thế giới. Nhìn qua Huyền Thanh Tử 5.000 năm ký ức phía sau. Tô thất biết được rất nhiều bí mật, biết được kỷ nguyên nói chuyện, biết chắc hiểu Vu Vực nói chuyện, cũng tương tự biết được tại Vu Vực nội, còn có phụ thuộc vào Vu Vực tiểu thế giới. Mà hắn bây giờ dám đoán chắc, Thương Lan di tích cổ nhất định là dạng này một cái tiểu thế giới. Đống nhiên, tôi thất cảm giác phía trước chợt gió bắt đầu thổi, giống có đồ vật gì bay đánh tới, hắn đống nhiên thân thể một bên, liền gặp một cỗ thi thể theo bên người sát qua. Hiu hiu hiu sáu, một cỗ lại một cỗ thi thể bay đánh mà đến, nắm giữ một cỗ cực lớn và trọng lực, liền xem như tô thất như bị đụng vội vạn sợ cũng sẽ thụ thương. như thi thể này có vô số mỗi một bộ đều đụng hướng tô thất vậy hắn hẳn cũng phải chết mẹ nó lối đi này hẳn là thương lan tông lưu cùng hậu nhân qua lại như thế nào sinh ra rất nhiều quỷ dị đáng chết đối mặt từng cố đánh tới thi thể tô thất lần chửi bới nói sắc mặt âm trầm rất khó coi lại hắn nhìn về phía mấy cái này đánh tới thi thể lúc ánh mắt có chút phức tạp có một chút như vậy vẻ bị thương từ nơi này chút thi thể mặc trên người quần áo để phán đoán không khó coi ra bọn hắn tất cả đều là phía trước tiến vào lối đi tu sĩ nhưng lúc này đã thành thi thể chết ở đây thậm chí tại rất nhiều trên thi thể căn bản không có bất kỳ vết thương nào biểu lộ cũng rất an lành có còn mang theo mỉm cười rõ ràng chết đi lúc cũng không phải là rất thống khổ vô cùng quý dị theo không ngừng tiến lên đánh tới thi thể càng ngày càng nhiều tô thất bất phải không lấy ra thiên nguyên thương để mà chém ra con đường phía trước nga ô đột nhiên tô thất chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một tiếng như thú một dạng gầm rú phía sau sống càng là từng trận lạnh càng có một cô gió tanh đánh vào phía sau trên cổ trong lòng nhất thời sinh ra một cô đại khủng sợ không rõ nguy hiểm trong nháy mắt buông xuống tiến lên phía dưới tôi thất không chút do dự nhào về phía trước thân thể bỗng nhiên một cái xôi trào trong tay thiên nguyên thương hướng sau lưng đâm ra đó là cái gì thiên nguyên thương đâm ra trong nháy mắt tôi thất cả người đều run dậy hắn nhìn thấy hai cái con mắt đỏ ngầu như đèn lồng thật lớn phảng phất tại ánh mắt kia phía dưới đang mở ra một chương huyết bùn đại khẩu phía trước hắn từng trải qua trên trăm tràng chinh chiến đều là một đám cổ thi sống lại vô cùng kỳ dị bây giờ lại gặp phải bực này dị sự không khỏi để cho người ta càng cả cảm giác bên trong lối đi này có đại hung nga quái vật kia bị thiên nguyên thương đâm bên trong. tại chỗ ra một tiếng hét thảm phía sau liền tại vô tung ảnh mà tô thất thì lòng còn sợ hãi trong khi tiến lên không ngừng nhắc đến đề phòng tư phương tùy thời chuẩn bị ra tay đối địch bốn phía xoáy lưu cuốn lên tiến lên không bao xa tô thất con ngươi lại lần nữa co rụt lại một bàn tay cực kỳ lớn từ tiền phương đánh tới thẳng đến hai trượng bên trong lúc hắn mới phát hiện ngay sau đó cái kia hai ngọn đèn lồng tái hiện rất rõ ràng cái này đánh tới tay trưởng chính là quái vật kia chặn đánh giết tô thất vẹn vẹn trong nháy mắt bàn tay kia liền đã đến trước mặt tô thất căn bản là không có cách tránh né chỉ thấy bàn tay này cực kỳ rộng lớn bên trên mọc ra rét lạnh tóc xanh móng tay sắc bén chừng dài khoảng hai thước tô mẫu ngược lại muốn xem xem ngươi là quái vật gì gặp không cách nào tránh lẽ tô thất nhận tâm phía dưới hướng phía trước sông ra tay trái đánh ra một cái hỏa diễm trưởng tay phải thì cầm thiên nguyên thương quét ngang mà ra bàn tay trái mới vừa cùng cái kia đánh tới bàn tay đụng vào tô thất liền cảm thấy toàn thân chấn động ngũ tạng lục phủ tất cả đang run rẩy, dậy phảng phất muốn lệch vị trí giống như ngay sau đó tô thất trong tay thiên nguyên thương đâm đạ chúng đối phương chỉ nghe len ken một tiếng giống như là đâm vào kim loại bên trên đồng dạng tia lửa tung tóe Trong nháy mắt giao phòng, Tô Thất hoàn toàn không địch lại, có thể quái vật kia cũng không toàn lực đánh giết Tô Thất, giống đang thử thăm dò cái gì, cả hai gặp thoáng qua, Tô Thất triệt để thấy rõ quái vật này hình dạng. Chỉ thấy, quái vật này sinh ra một đôi là đèn lồng con mắt lớn, thân trắng như gấu, toàn thân mọc đầy tóc xanh, huyết buồn đại khẩu, sinh ra dài một hai triệu đôi. Hắn đang thử thăm dò cái gì, lại có lẽ đang sợ cái gì. Trong miệng phun ra một đốm máu, Tô Thất hiếp hai mắt trầm tư, quái vật này hai lần ra tay, đều không xuất toàn lực, giống đang thử thăm dò Tô Thất. Vẹn vẹn lần đụng chạm này, Tô Thất liền biết, quái vật này thực lực mạnh, so với linh huyền cảnh còn mạnh hơn. Tô Thất căn bản phán đoán không ra này quái ra sao cảnh giới. Nhưng có một chút Tô Thất có thể chắc chắn, như quái vật này toàn lực xuất kích, tại không sử dụng bất luận cái gì lá bài tẩy dưới tình huống, hắn Tô Thất chắc chắn phải chết. Trong trầm mặc, Tô Thất bất lại tùy ý xoáy lưu có lên, mà là bản thân tôi động xoáy lưu, hướng phía trước cực mà đi, hắn biết rõ, này quái tất nhiên dò xét hai lần, lần sau nếu lại ra tay, át hẳn toàn lực đánh giết hắn. Có thể để Tô Thất vạn vạn không nghĩ tới, tại không biết tiến lên bao xa sau đó, tầm mắt bỗng nhiên trở nên trống trải, không còn trước đây hạn chế, cũng đang lúc này, quái vật kia xuất hiện lần nữa, đứng lập tại Tô bảy phía trước trăm trượng xa. Khoảng không gian thông đạo dần ngừng lại vận chuyển, quanh người xoáy lưu cũng chậm rãi giảm bớt. hiển nhiên là lối đi này đã đi đến phần cuối. Cũng đang bởi vì khoảng không gian thông đạo đi tới phần cuối, tô thất tầm mắt mới có thể trở nên mở rộng, có thể để hắn không hiểu là vì cái gì đã đến phần cuối, lại vẫn thân ở khoảng không gian thông đạo bên trong. Xem ra cái này khoảng không gian thông đạo chỉ có thể đến nơi đây, phía trước nhất định trả có một cái khác khoảng không gian thông đạo cũng hoặc chuyển tống trận. rơi vào đường cùng, tô thất đành phải làm ra suy đoán như vậy. Phía trước có quái vật chặn đường, tô thất thân sắc dần dần ngưng chọc lên, mà theo lấy tầm mắt càng ngày càng mở rộng. Hắn chợt phát hiện lối đi này phần cuối rất rộng lớn, phảng phất vô biên vô hạn giống như ở nơi này hắc cám lại rộng lớn phần cuối, nội lơ lửng vô số cổ thi, ở giữa còn có không ít phía trước tiến vào tu sĩ thi thể, nhưng theo tu thất cất bước hướng về phía trước, cách kia quái vật càng ngày càng gần, cái kia vô số cổ thi giống như là có cảm giác, lại chậm rãi nhúc ních, chậm rãi đứng lên. 70 chương 70, chiến thi chương 70, mươi, chiến thi tại những cái kia cổ thi phía trên, giống như là còn có kỳ dị nào đó sức mạnh, treo chống bọn hắn bất hủ không thay đổi, vẹn vẹn trong mắt, tất cả cổ thi liền đều bắt đầu chuyển động, liền ngay cả những thứ kia mới thi cũng chậm rãi đứng lên. thấy vậy một màn, tô thất con ngươi co vào, tay cầm súng đột nhiên nhất nhanh. đối mặt tình cảnh này, dựa vào bản thân trí lực, e rằng có chết vô sinh. hắn đã làm tốt thi triển lá bài tẩy chuẩn bị. người sáu, ngịch ma sáu, không giết. tất cả thi thể chậm chạp xuống lại, làm tô thất cách kia quái vật chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách lúc, quái vật đột nhiên miệng nói tiếng người, ta sáu, hình cổ, trăm vạn chiến thi chi, chờ kỷ nguyên cuối cùng sáu, đoạt thiên sáu. quái vật lời nói đứt quãng, cũng không hoàn toàn nói rõ, nhưng tô thất lại nghe đưa ra ý, rõ ràng là không giết hắn. nay quái tự xưng hình cổ. chẳng lẽ lúc trước hắn là ở thăm dò ta địch ma thần trăm vạn chiến thi sáu nghĩ thầm bên trong tô thất đã tê ra huyền thanh tử đưa phụ lục đem cầm ở trong tay thận trọng cất bước tiến lên để phòng bái vật kia đột nhiên tập kích đối với cái kia cái gọi là kỷ nguyên cuối cùng đoạn tiên tô thất càng là không biết nó ý lại biết được trong đó nhất định ẩn có đại bí mật liếc mắt qua tô thất dám đoán chắc cái kia vô số cổ thi mới thi tuyệt đối không chỉ trăm vạn lại ở hậu phương trong thông đạo còn không ngừng có thi thể rơi ra tới xem ra mấy chục vạn tu sĩ đã hết vong nơi này nhìn xem cái kia vô số mới thi tô thất bất phải không làm ra phán đoán như vậy. chính là không biết tứ quốc đến tuột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu tu sĩ, mặc cho bọn hắn dù thông minh, sợ cũng không nghĩ ra nơi đây chính là một con đường chết, tới bao nhiêu vong bao nhiêu. rất rõ ràng, không gian thông đạo bên trong có lấy kỳ dị nào đó sức mạnh, có thể để tu sĩ đánh mất thần hồn, chỉ còn dư thể xác biến thành chiến thi. mà tô thất sở dĩ chưa từng chịu đến lực lượng kia chi xâm nhập, chính là bởi vì trong cơ thể nghịch ma huyết nguyên cớ, lại hắn chưa từng phát ra được, trên lưng khai thiên phụ trong lúc mơ hồ tản ra một tầng vầng sáng, che chở hắn tiến lên. ngươi vì sao muốn giết bọn hắn? cùng cái vật kia mặt đối mặt, cách biệt thước chừng một trượng lúc dừng lại, tôi thất lạnh nhà tâm thanh vấn đạo. nghe được tô thất hỏi, quái vật kia mở ra huyết bùn đại khẩu, như đèn lồng một dạng hai mắt lóe lên lóe lên, diện mục dữ tợn, lộ ra mười phần hung lệ, chờ mặc thật lâu mới trả lời, bọn hắn không nên tới này, từ cái này người đến sau đó, nơi đây quy tắc liền dùng không được ngoại nhân, chỉ có chiến thi có thể tồn. mấy chục vạn tu sĩ dễ dàng như thế liền chết đi, quả thật tu đạo vô tình, hết thể dụ hoặc tuy mạnh, cũng phải có tính mệnh hưởng dụng mới có thể. nơi đây quả thật hung hiểm, quả thật lưu tử vô sinh, nghĩ đến cái kia chín ngàn chín này, chính là một loại biến tướng nhắc nhở, cũng là một loại đào thải. trong lòng nói nhỏ phía dưới, tô thất duy có than khổ, cái gì cũng làm không được. chỉ có thể nhìn qua cái kia từng cô thi thể chỉ làm thêm đau sót. Vậy ta vì cái gì không có việc gì? Mặc dù trong lòng đã có ngờ tới, nhưng Tô Thất hay là hỏi ra lời này, hắn đã kết luận, quái vật kia thật là sẽ không giết hắn. Ngươi chính là nghịch ma, cùng nơi đây quy tắc đồng nguyên. Quái vật mở miệng lần nữa trả lời, hắn cất bước đi đến một bên, cho Tô Thất nhường ra đường đi, "Đạo, ngươi nghĩ rời đi nơi đây, nhất định phải chém dụng người kia, mở ra thông đạo. Hôm nay Tô Thất còn rất nhỏ yếu, căn bản là không có cách lý giải hình cổ lời nói, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chờ chính mình trưởng thành phía sau, chắc chắn minh bạch hết thảy. Ngươi nọ là ai?" Tô Thất hỏi ngược lại, Hình cổ quay người nhìn về phía cuối thông đạo, trên thân tràn ra một cỗ lăng lệ sắc cơ, lạnh âm đạo, người kia chính là Bắc Thần Sơ Tu, vài ngàn năm trước tới đây trấn áp Thương Lan Tông. Dừng phút chốc, hình cổ lại nhìn hướng Tô Thất, đèn lồng mắt to tản ra u lục lục quang mang, tiếp tục mở miệng. Người kia mặc dù trấn áp Thương Lan Tông, tự thân cũng bị đánh trọng thương, thần hồn tàn đi, bây giờ chỉ còn dư một đạo ý thức trấn áp tại này, ngươi có thể giết hắn. Bắc Thần Sơn, lại là Bắc Thần Sơn, vì cái gì mỗi sự kiện đều cùng cái này Bắc Thần Sơn có chút dính líu. Tay cầm súng trợn nắm chặt, trong hai tròng mắt bắn ra hai đạo lăng liệt hàn quang, Tô Thất càng cảm giác cái kia Bắc Thần Sơn tràn đầy quỷ dị. phía trước tiến vào nữ tử nơi nào đi tô thất đang muốn cất bước nhưng chợt nhớ tới sông nhị nhi tới không khỏi lên tiếng lần nữa nàng hình cổ trên mặt vẫn như cũng là bộ kia giữ tận bộ dáng nhưng trong mắt lại thiểm lực lấy bất đắc dĩ cùng khổ tâm vốn nghĩ nàng tới mở ra thông đạo ai có thể nghĩ tình huống của nàng càng hỏng bét bây giờ chỉ còn dư một đạo tán hồn tự thân đều khó bảo toàn sợ cái kia bắc thần sơn cường giả đã tính tới nàng thức tỉnh sau đó không lâu tất có cường giả tới thu nàng dứt lời hình cổ nhìn chăm chú tô thất trong đôi mắt mang theo một chút hy vọng phản phất tô thất là hắn thậm chí cái thế giới này hy vọng một dạng Ngươi nếu có thể đem chân áp người nơi này dìu sát, đến lúc đó liền có thể tiến vào Giang Gia tộc mà, có lẽ có thể giúp đến nàng. Đến lúc đó ta cũng sẽ ra tay. Giang Gia tộc mà chính là các ngươi biết thương Lan gì tích cổ. Từ đó, tô thất trong lòng nổi lên từng đoàn từng đoàn nghi vấn, phảng phất hắn chỗ kinh lịch sự tỉnh, ở sau lưng đều có một bàn tay vô hình trường khống, luôn có một loại cảm giác nói không ra lời. Phảng phất, đây hết thể chính là của hắn vận mệnh giống như, lại đi hướng một cái điểm kết thúc, chính là không biết cái kia điểm kết thúc đến tột cùng là cái gì. Chậm, tô thất không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, cảnh giác như cũng mà bước lên trước, hướng thông đạo chỗ sâu đi. nhìn qua tô thất bóng lưng rời đi hình cổ ánh mắt càng ngày càng tàn thương tự lẩm bẩm thời gian đã không nhiều ngươi cần phải mau mau đi tới đi tới tô thất con ngươi sâu thẳm khỏe miệng đống nhiên phát họa lên một vòng quỷ bật cười trong lòng thầm nghĩ xem ra cái kia chiếm sông nhị nhi thân thể hồn dẫn ta tới này nhất định là đã đoán được ta nhất định sẽ đi lối đi này hảo cho ta mượn chi lực tới mở ra lối đi này thả ra hình cổ từ hình cổ trong lời nói cộng thêm tự thân ngờ tới tô thất trong nháy mắt liền đạt được những thứ này kết luận bởi vì cái kia hồn chính là nghĩ thả ra hình cổ hảo nhờ vào đó đến đối địch thương lan tông thương lan di tích cổ chiếm giữ sông nhị nhi thân thể hồn ứng chính là cái kia thương lan sông thương lan thông qua hình cổ mà nói tô thất biết được thương lan gì tích cổ còn bị xưng là giang gia tổ mà đã như thế hắn đã xác định cái kia hồn nhất định là sông thương lan nghĩ đến cái kia sông thương lan chi hồn nhất định là mỏ thấy tô thất tính cách cho nên tại mở ra phong ấn lúc mới có thể tiến thông đạo cũng chính vì vậy nàng cái hô không phải tô thất mà là hố cái kia mấy chục vạn tu sĩ tính mệnh đối với cái này tô thất cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ hết thể đã thành định cục không có cách nào sửa đổi đã ngươi dẫn ta tới này muốn cho ta tới đả thông lối đi này vậy ta dứt khoát giúp ngươi một chút rơi vào đường cùng tô thất đành phải ấn chiếu hình cổ lời nói đi chém dụng người kia đã thông lối đi này kỳ thực tô thất là muốn ra ngoài cho nên hắn không có biện pháp nhất thiết phải chém dụng người kia thứ yếu sông thương lan bây giờ chiếm cứ là sông nhị nhi Chi thân tô thất tuyệt đối sẽ không để cho nàng có việc tô thất bất biết khi hắn sau khi rời đi cái kia hình cổ lại đấm ra một quyền, trực tiếp đem cái kia sau lưng thông đạo đánh nát cái kia từng cô còn chưa tới kịp rơi ra ngoài thi thể cũng trong nháy mắt hóa thành một mịt như tô thất nhìn thấy một màn này chắc chắn cả kinh rất xuống con mắt, có thể đánh nát lối đi thực lực, cái này muốn nhiều mạnh, coi như hàng ngàn hàng vạn cái tô thất chung vào một chỗ, cũng không phải hắn địch ra xem ra, cái này hình cổ phía trước thật là đang thử thăm dò, như hắn nguyện ý, chỉ cần một ngón tay liền có thể diệt sát tô thất, nếu không phải người bị nơi đây quy tắc hạn chế, căn bản không cần đến tô thất đi đả thông thông đạo, chính hắn đều có thể. người mất sinh, trăm vạn chiến thi, bởi vậy hình thành, hình cổ thanh nhâm quanh quần ra, có thể chỉ có cái kia từng cổ thi thể có thể nghe thấy, đây là một loại thần kỳ gợn sóng. khi này lời nói truyền ra nháy mắt, chỉ thấy cái kia vô số cổ thi lại lộ ra dữ tợn răng nanh. lẫn nhau cắn xé. Tại trinh phạt ở giữa, cái này vô số chiến thi chỉ có thể có trăm vạn tồn tại, còn lại tất cả muốn hóa thành cho bụi, bởi vì hình cổ muốn không phải lượng nhiều, mà là một đàng có thể chinh chiến thương thiên chiến thi. Những thứ này chiến thi, sao lại không phải một loại khác chiến sĩ? 71 chương 71, tuyệt cảnh canh một chương 71, tuyệt cảnh chân đạp xoáy lưu, đi ra vô số bên trong phía sau, Tô Thất mới đi đến cuối thông đạo, bốn phía như cũ đen như mực, bên ngoài vẫn mịt mù một mảnh, nhưng ở phía trước lại có một tòa đàn tế, mang theo tăng thương chi ý, bay lơ lửng ở lối đi này phần cuối. Tế đàn, toàn thân đen như mực, có một loại tang thương cổ phát chi ý chẳng ra, phảng phất tuyên cổ trường tồn nơi này. lại cái kia tế đàn đã bắt đầu xuất hiện vết dạng, phảng phất muốn nát bấy đồng dạng. tô thất đang muốn cất bước hướng đi tế đàn, nhưng hắn mới bước ra không đến năm bước, toàn thân chính là du lên. từ cái này trên tế đài tràn ra sáng lạng kim quang, giống như như mặt trời trói mắt. ngay sau đó, tô thất chỉ cảm thấy cơ thể giống như là bị vật gì đó định trụ một dạng, hắn nghĩ mở mắt ra đi xem, thế nhưng bị kim quang kia đâm vào hai con ngươi đau nhức, rơi vào đường cùng đành phải nhắm mắt lương thần, chờ đợi kim quang đi. thiên địa diệt, vạn vật tuyệt, thương khung sụp đổ, thần định cản khôn. mặc dù nhắm mắt, lỗ hai cũng rất linh động, một câu mang theo vô tận cuồng ngạo và tự phụ lời nói, ung dung chuyển vào tô thất trong hai. Phản phật tại nói ra lời này người xem ra, hắn chính là cái kia cái gọi là thần, coi như thiên địa diệt, vạn vật tuyệt, thương không sụp đổ, hắn cũng có thể quyết định tản khôn, nhường bản thân không vong bất diệt, không chết không thay đổi. làm tiếng nói dần dần biến mất, vô tận kim mang cũng theo đó mà tán, tô thất lại lần nữa mở mắt ra nhìn lại, đã thấy trên tế đài thêm ra một người, bạch di tung bay, ngồi xếp bằng ở giữa tán một cô vô hình ý vị, mười phần xuất trần cùng huyền diệu. nam tử kia liền như vậy xếp bằng ở trên tế đài, dài không gió mà bay, nhắm mắt. toàn thân tản ra lấy kim mang sau lưng có một bát quái độ dị tượng lộ ra trong cõi u minh có đại đạo thanh âm quanh quẩn ra nhìn qua người này tô thất tâm thần hoàn toàn nhức đến cổ họng trong lòng thoáng hiện vô tận khổ tâm lấy tu vi của hắn nơi nào có thể chém dụng người này rõ ràng là ép buộc mẹ nó cái tia sông thương lan dám lừa ta lấy nàng chi lực có lẽ có thể giết người này nhưng nàng lại làm cho ta tới đây không phải muốn ta mạng nhỏ sao giờ này khắc này tô thất rốt cuộc minh bạch sông thương lan vì sao muốn dẫn hắn tới đây rõ ràng là muốn để hắn đến con nỗi lo nước này hoặc là chém dụng người này hoặc là chết ở nơi đây như tô thất trong lòng suy nghĩ một dạng sông thương lan hoàn toàn chính xác có thể giết người này nhưng nàng diệt sát người này sau đó tự thân cũng sẽ đi theo hình thần câu diện đồng đẳng với đồng quy vu thận sông thương lan cũng là ép bất đắc dĩ không thể không đem bảo đệ tại tô bảy trên thân bởi vì lịch đại lịch ma cũng sẽ không ngắn như vậy mệnh ít nhất chết cũng chỉ có thể chết ở cái tiêu kinh thiên chi chiến bên trong tô thất bị định trụ khó mà chuyển động liền thân hồn đều bị khóa lại căn bản là không có cách thôi động bên trong đan điền cố lực lượng kia càng không cách nào vận dụng trong tay phủ lục cái này khiến hắn buồn khổ không thôi bây giờ cho dù có át chủ bài vô số hắn cũng không thi triển ra được chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến nhìn nam tử áo trắng muốn làm gì tội nhân chấn áp nam tử áo trắng chưa từng có bất kỳ động tác từ trong cơ thể lại vang lên một thanh âm tuyên bố muốn chấn áp tô thất ta nhớ ra rồi người này chỉ còn giữ một đạo thần thức chấn áp tại này hắn đã trọng thương tiến vào trạng thái ngủ say nghĩ đến đây tô thất tâm niệm chuyển động đem hết toàn lực mà vận chuyển tu vi muốn tránh thoát gò bó nhưng vô luận hắn dễ dụa như thế nào đều không thể tránh thoát gò bó thể nội tu vi phảng phất bị giam cầm đồng dạng thậm chí liền cơ thể đều giống như không phải của hắn một dạng không nghe sai khiến nghĩ tới ta tô thất vừa đạp vào tu đạo lộ. còn chưa leo lên đỉnh cao nhất, liền muốn chết ở đây không thành. dãi dùa phía dưới, tôi thất cuộc đời khổ sở, lấy hắn chi năng căn bản là không có cách giải khai cái này giam cầm. chân sáu, hồn sáu, khóa, lại một đường âm thanh vang lên, phản phất chống rỗng xuất hiện một dạng, chỉ thấy từ cái kia trên tế đài bay ra một vật, lập loè kỳ quang, rực rỡ đến cực điểm, giống như là một vành mặt trời chiếu xuống. đó là một thanh màu vàng hóa, hai đầu màu vàng long lượn lờ ở trên đó, phân đà tà hưu, ở giữa có một lỗ tròn, tản ra kim quang óng ánh, chiếu rọi ám. kim quang này cực kỳ an lành cùng thần thánh, nhưng bị nó đắm chìm trong trên thân lúc. Tô Thất chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, linh hồn như muốn ly thể mà ra, toàn thân đều ở đây run rẩy. Một cô tử chỗ không có nguy cơ trượt hạ xuống. Mãi đến bây giờ, tôi Thất mới chính thức minh bạch cái gì gọi là cường giả. Dù chỉ là một đạo thần thức, cũng có thể để hắn chết cái vô số lần. Dù cho có vô số át chủ bài cũng vô dụng. Tại cường giả như vậy trước mặt thật sự chính là sâu kiến. Mắt thấy cái kia kim sắc hóa lớn bộ tới, tôi Thất diện mục dữ tợn, trong mắt thiểm lược lấy hung ác chi quang, trong lòng có một âm thanh đang thiết đạo. Dù cho là sâu kiến, Tô mô cũng muốn hám thiên. Tại Tô Thất tâm bên trong có một cô Unni dịu Dù cho đối mặt cường giả như vậy cũng không buông tha, hắn muốn chiến, có chết cũng muốn chiến. Đối phương giống như thần cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, hắn Tô thất được xưng là tội nhân, cả hai so sánh, một chính một tà, có thể tại Tô bảy xem ra, chính tà tại tâm, đối phương mặc dù thần thánh, nhưng cũng vì tà ma. Huyết mạch 6, một lần chống đốt, không cách nào mở miệng, Tô thất chỉ có thể ở đáy lòng gào thét hắn thân quanh người dân lên hồng sắc quang choáng, gợn sóng nổi lên bốn phía, có thể ngay cả như vậy, hắn cũng không cách nào chuyển động. Điên cuồng, tràn ra khắp nơi thể xác tinh thần, tràn ra khắp nơi chí linh hồn một lần trồng đốt sau tô thất tại luyện thể cảnh bên trong có thể nói vô địch nhưng đối mặt cường giả như vậy như cũng không được ngươi tuyên bố tô Mô vì tội nhân muốn chấn áp tô mỗ sau này tô mỗ nhất định đánh lên bắc thần sơn nhường các ngươi xem ai mới là tội nhân người nào mới thật sự là ma khoe miệng tràn ra tiên huyết dưới đi cùng tô thất lại dùng giọng nói ra lời này lúc nói chuyện cặp mắt của hắn máu tươi chảy ra rất là đáng sợ trong mắt càng là đầy huyết hồng giống như ưu minh lệ quỷ huyết mạch sáu lần thứ hai trồng đốt trong điên cuồng tô thất lại thi triển huyết mạch lần thứ hai chồng đốt lấy hắn thời khắc này cơ thể căn bản không chịu nổi cố lực lượng này nhưng hắn không có cách nào chỉ có thể làm như vậy đây là hắn điên cuồng đây là hắn nghịch ma chi ý sinh tử trong một ý niệm dùng hết lại như thế nào lần thứ hai chồng đốt phía sau tiên huyết từ tô thất trong hai thai chảy ra hắn lỗ mũi cũng tại chảy máu toàn thân tràn ngập xích hồng toàn thân gân mạch tăng vọt huyết dịch nhanh lưu chuyển cả người như muốn bị no bạo mở dạng nhưng này dạng như cũng không đủ vẹn vẹn nhường cái kia vương xuống kim quang nổi lên sóng không có cần dấu hiệu mất hiện nay tô thất coi như đối mặt linh huyền cảnh vẫn có thể một trận chiến nhưng ở nam tử áo trắng kia thần thức trước mặt vẫn là tựa như đom đóm không cách nào tránh thoát hình cổ đứng tại cực xa chỗ hắn ánh mắt giống như có thể xuyên thấu không gian nhìn thấy tô thất thời khắc này tình huống hắn lẩm bẩm nói sông thương lan a sông thương lan kẻ này tuy là đương thời nghịch ma nhưng hắn còn chưa hoàn toàn trưởng thành ngươi làm như thế là muốn bị thiệt vụ vực hy vọng sao tự nói phía dưới hình cổ bỗng bước ra một bước muốn tương trợ tô thất nhưng hắn chân phải vừa ra phía dưới bốn phía liền tạo nên vận sóng vô số quy tắc hạ xuống lại sinh đem hắn cho đẩy lui Đáng chết bắc Thần Sơn, đáng chết Phong Ấn. Trong lòng giận mắng một tiếng, hình cổ cái kia như đèn lồng to bằng hai mắt, đột nhiên phóng ra rực rỡ trí cực hương quang. Rất rõ ràng, ở nơi này cuối thông đạo có Phong Ấn đang ngăn trở hắn rời đi, càng lộ vẻ nhiên, cũng chính là cái này Phong Ấn quy tắc trí lực, mới khiến cho hình cổ tạo ra vô số chiến thi, đợi hắn thoát khốn, chỉ dựa vào trăm vạn chiến thi, liền có thể nhấc lên một hồi chiến loạn. 500 năm, còn có 500 năm, 500 năm sau đó ta nhất định muốn đảo loạn thiên địa, hủy diệt Bất Thần. Nhìn qua tô thất cái kia điên cuồng thân ảnh, hình cổ cắn răng nghiến lợi nói. 72 chương 72 Khai thiên phụ khôi phục canh 2 chương 72, khai thiên phụ khôi phục ta không căm lòng. Dù cho thi triển ra lần thứ 2 trồng đốt cũng vô dụng, tô thất triệt để điện cổng, máu trong cơ thể như sóng lớn giống như lao nhanh, nghịch ma ý đầy linh hồn, có thể mặc hắn dây ruột như thế nào cũng vô dụng, đành phải trơ mắt nhìn xem cái kia khóa vàng bộ tới. Thi triển lần thứ 2 trồng đốt, hắn có thể nói là dùng hết tính mệnh đang đánh cược, cơ hồ nửa tàn phế, muốn thi triển 3 lần trồng đốt đã là không có khả năng. uyên mạch trọng đốt pháp không giống với các thuật pháp, cái này không cần bất luận cái gì tu vi gia chỉ, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể thi triển, bởi vậy pháp chân chính áo nghĩa ở chỗ đào huyết mạch tiềm năng, kích vô tận chí lực. Sâu đậm không cam lòng dưới đáy lòng tắm rễ, đây là tu thất đời này lần thứ hai lòng sinh không cam lòng, càng khát vọng trở nên mạnh mẽ, càng nghĩ muốn đăng lâm đỉnh cao nhất. Duy có trở nên mạnh mẽ, mới có thể đăng lâm đỉnh cao nhất, duy có đăng lâm đỉnh cao nhất, có thể thay đổi vận mệnh, trưởng càn không chìm nổi. Tại Tô Bảy không cam lòng cùng điên cuồng ánh mắt bên trong, cái kia khóa vàng chậm rãi rơi xuống, cuối cùng đeo vào Tô Thất trên thân, bắt đầu rút lại. giam cầm hồn của hắn chém chết hắn thân sinh cơ bên trong cơ thể đang lấy một loại cực nhanh độ trôi đi sinh mệnh bắt đầu tiêu vong linh hồn bị khóa vàng bao lấy cơ thể bắt đầu khô héo mãi đến bây giờ tô thất như cũ chưa từng từ bỏ chống lại hắn đang không ngừng thôi động bên trong đan điền cố lực lượng kia nhưng vô luận hắn như thế nào thôi động đều không có kết quả căn bản là không có cách cùng lực lượng kia bắt được liên lạc bị khóa vàng tán ra kim quang ngăn cách đồng thời hắn cũng không ngừng thôi động trong tay phụ lục kết quả vẫn như cũ bị khóa vàng chi lực ngăn cách nhường hắn cứ gọi mỗi ngày không nên tiêu đất đất chẳng hay tô thất bây giờ đã là vô kế khả thi nhưng đột trên lưng hắn khai thiên phủ đổ nhiên nhất trấn, lại tràn ra một cỗ lực lượng chống tự khóa vàng chi lực. Khai thiên phủ lại bắt đầu khôi phục, tràn ra cao quý tử quang, chiếu dọi lối đi này phần cuối, khoảnh khắc liền đem khóa vàng tán ra kim quang che giấu đi, vô cùng rực rỡ. len Lenken, Lenken 6. Khai thiên phủ tự chủ từ tô thất trên lưng dụng không ngừng đụng chạm lấy khóa vàng, ra từng đạo va chạm thanh âm, rung động tứ phương. cuối cùng, khai thiên phủ tuôn ra một đạo cường tuyệt chi lực, sinh sinh đem khóa vàng bay, tô thất cũng bởi vậy thoát tránh thoát gò bó, tránh thoát gò bó sau đó. Tô thất vội vàng tôi động trong tay phủ lục, tùy thời chuẩn bị ứng đối nguy cơ, lại hắn càng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra cực kỳ hung ác điên cuồng, quanh người lượn quanh đã không còn là hồng sắc quang thoáng, mà là như liệt diễm giống như tại bút lên. Đem khóa vàng đánh bay sau đó, Khai Thiên phủ cũng không đến đây thì thôi, mà là hoành không bay ra, không thèm để ý chút nào bốn phía giam cầm trí lực, rất dễ dàng liền bay đến tế đài bầu trời, lơ lửng tại nơi trắng ý biển nam tử đỉnh đầu. Thấy thế, Tô thất đẻ xuống trong lòng nóng nảy, chưa từng thôi động phủ lục, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến, hắn muốn nhìn Khai Thiên phủ phải làm những gì. Dù sao, đây là hắn nhận được Khai Thiên phủ đến nay. Lần thấy vậy búa tự chủ khôi phục, càng thêm cảm giác cái này búa không đơn giản, tuyệt không phải linh khí thông thường có khả năng so. Khai Thiên phủ lơ lửng tại trắng Y Liễu nam tử đỉnh đầu, tại xoay tròn bên trong, lại thu nạp nam tử trong cơ thể một cỗ thần bí chi khí, có quỷ dị phù văn hiện lên. Nam tử này chính là Bắc Thần Sơn một đời cường giả, trước kia phụ mệnh tới trấn áp thương Lan tông, lưỡng bại câu thương phía dưới trọng thương ở đây, còn lại một đạo thần thức bên ngoài trấn áp chư địch chủ hồn thì rơi vào trạng thái ngủ say, mãi đến bây giờ. Đột nhiên, trắng Y nam tử thân thể run lên, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, khỏe miệng tràn ra tiên huyết. trong khi chấp con mắt giống như hai vầng mặt trời giống như rực rỡ sau lưng bắt quái dị tượng càng là huyền ảo vô cùng tráng y nam tử tại cơ thể run rẩy phía dưới đột nhiên ngẩng đầu khi hắn trông thấy khai thiên phủ lúc đôi mắt trong nháy mắt co vào trên mặt lộ ra từ chỗ không có ngưng trọng rất rõ ràng khai thiên phủ hấp thu vẻ này thần bí chi khí tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tráng y nam tử sinh mệnh cho nên hắn mới có thể không để ý thương thế cưỡng ép thức tỉnh khai thiên phủ như thế nào là khai thiên phủ tráng y nam tử triệt để run rẩy lên trong thần sắc đầy tuyệt vọng lại không trước đây cao cao tại thượng cùng cuồng não đương nhiên Khai Thiên phủ gia tăng hấp lực, làm cho nơi đây không gian đều đang run rẩy, phản phất muốn sụp đổ một dạng. Nguyên bản trôi nổi tại Tráng Y Liệt Nam tử sau lưng bắt quái đồ, đột nhiên biến mất không thấy, hóa thành một đạo bạch mang bị Khai Thiên phủ hấp thu. A, ta bắt quái chân linh. Tráng Y Liệt Nam tử tiêu thảm, phun ra một ngụm máu, nguyên bản trẻ tuổi khuôn mặt trong nháy mắt ra đi, phiêu rụt dài khoảnh khắc sám trắng, nếp nhăn lập tức leo lên gương mặt. Nhìn thấy một màn này, Tô Thất lập khắc hiểu được, Khai Thiên phủ hấp thu chính là cái kêu bắt quái dị tượng, cũng chính là Tráng Y Nam tử trong miệng lời nói thật linh. đồng nhiên, tô thất cảm giác toàn thân đen nhánh khai thiên phủ có khác biệt, trong đen kịt lại lộ ra một tia nhàn nhạt màu tím. Khai thiên phủ từ trắng y rìa nam tử trên đầu bay ra, ra từng đạo vui thích trên mình, tại tô bảy trước mặt xoay tròn hai vòng sau đó, lại xuyên pha không gian mà đi. Thế thế, tô thất tâm linh chính là chấn động, trên mặt tái nhợt hiện lên mỉm cười, bởi vì hắn thấy, khai thiên phủ trước đây cử động, liền như là một đứa bé con giống như ở trước mặt hắn nũng nịu. cùng tô dương một trận chín lúc, là khai thiên phủ nhường tô thất tuyệt sử luyện tập, đó là hắn lần thứ nhất nắm chặt khai thiên phủ, chỉ cảm thấy không hiểu bên trong có một loại liên hệ, phản khai thiên phủ không chỉ là một thanh binh khí. mà là cùng người mở dạng, có tin mừng giận nhạc buồn, có tình cảm. Hôm nay, nếu không phải mạng hắn treo nhất tuyến, tràn ra cấp độ kia điên cuồng chi ý, lệnh khai thiên phủ có cảm giác mà khôi phục, hắn sợ đã vẫn lạc tại nơi khóa vàng phía dưới. Tự khai thiên búa khôi phục sau đó, tô thất cùng này búa lại sinh ra một loại liên hệ, không phải binh khí cùng chủ nhân gian liên hệ, mà là một loại khắc sâu tại trong huyết mạch liên hệ, không thể xóa nhòa, không cách nào hủy đi. Huyết mạch này không phải nghịch ma huyết mạch, mà là hắn tô ra huyết mạch. Ngươi không phải muốn chấn áp tô mỗ sao? Tô mỗ ngược lại muốn xem xem, ngươi có phải hay không tội nhân? Đưa tay xóa đi khỏe miệng tiên huyết, Tô Thất tại mở miệng ở giữa bước lên trước, trước mắt liền xuất hiện ở bên trên tế đàn. Trong y liền nam tử bây giờ chân linh mất hết, cộng thêm người bị thương nặng, có thể nói là liền luyện thể cảnh tu sĩ cũng không bằng, hắn xếp bằng ở trên tế đài, nhìn qua Tô Thất, ánh mắt một bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trầm giọng nói, nghĩ không ra, mặc mộ lúc sắp chết lại sẽ gặp phải đương thời nghịch ma, có lẽ ta mệnh nên tuyệt ở này." Nhìn qua Tô Thất, trong y liền nam tử cũng không mảy may sợ hãi và sợ, lộ ra mười phần đạm nhiên, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tô Thất thân phận, trên gương mặt hiện lên nhàn nhạt mỉm cười. "Ngươi là đương thời ma, chết ở tay ngươi cũng không đoàn. nhưng ngươi vận mệnh đã định trước không cách nào sửa đổi trong y việt nam tử nhìn hướng tô thất ánh mắt mang theo thương hại trở nên mặt mũi rán mua bên trong tràn đầy chế dễ ớ. khi ngươi đi đến điểm kết thúc lúc ngươi sẽ hiện tình cảnh của ngươi so với ta bi ai mấy lần ngươi lại so với ta chết phải thảm hại hơn bằng kỷ câu nói liền nghĩ dao động tô mỗi chi tâm quả thật hoang đường tô thất lạnh giọng quát chói thai hít mắt mắt hí tràn ra sắc cơ tô mỗi chắc chắn đang lâm đỉnh cao nhất chém thế gian chưa địch lúc nói chuyện tô thất thần sắc mười phần kiên định ánh mắt không có chất động đây là đạo của hạng tâm không dung dao động ta tô thất vận mệnh không người có thể trừng khống chém thế dân địch, định thế ở giữa chim nổi. Trong giọng nói, Tô Thất Lạnh lùng đâm ra thiên văn thường, đem trắng Y Liển Nam tử đóng đinh ở đây. Đến chết, Tráng Y Liển Nam tử trên mặt đều mang chế giễu, không biết hắn là đang cười nhạo Tô Thất mà nói, vẫn là cười nhạo mình muốn bả. Tô Thất diện mục bình tĩnh, nhìn qua trắng Y Liển Nam tử thân thể hóa thành hư vô, biến mất ở cái này trên thế này, hắn tâm không gần như chỉ ở giờ khắc này vô cùng kiên định, sau này cũng như cũng như thế, tin tưởng vững chắc bản thân có thể trèo lên đỉnh cao nhất. 73 chương 73, thế đàn nát bấy ba canh chương 73, thế đàn nát bấy mặt không thay đổi nhìn xem nam tử áo trắng hóa thành ngồi trần. tô thất thần sắc băng lãnh đối với địch nhân hắn sớm đã học xong lãnh huyết vô tình sát lục nếu không phải khai thiên phủ khôi phục bây giờ bị chấn áp mà chết thỏa đáng là hắn tô thất giữa hai bên không có quay về chỗ trống duy có một bên chết vong mới có thể tiêu tăng ngừng ầm ẩm bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn làm cho toàn bộ không gian thông đạo đều đi theo run dậy đứng lên như muốn sụp đổ đồng dạng dưới sự kinh hãi tô thất không lo được thương thế trong cơ thể vội vàng hướng nơi xa nhìn lại chỉ thấy khôi phục sau khai thiên phủ cực kỳ cường hãn lại lực phép hình cổ phản phất muốn đem cái sau cũng thôn phệ đồng dạng đây là cái gì bữa hình cổ trừng đèn lồng mắt to u mang kiếp người chính cực lực đối kháng khai thiên phủ, mẹ nó nếu không phải bản tọa không khôi phục định phong có thể nào nhường chỉ là một thanh đúa khoe khoang trong miệng mặc dù như vậy nói nhỏ hình cổ nội tâm nhưng cũng chấn kinh và phần không khỏi đối với tô thất đánh giá cao rất nhiều một câu ngọn lửa hy vọng trong lòng hắn từ từ bay lên tiểu tử còn không mau cầm ngươi cái này đúa gọi trở về đột nhiên nhiên nhất tiếng giống giận hình cổ mở miệng đã có thể nhả rõ ràng nhìn thấy một màn này tô thất đôi mắt lặng yên co vào trở lại khôi phục bình thường trên mặt hắn mang theo cười đưa tay đối với khai thiên đúa một chiều đạo trở về a đây không phải là địch nhân bây giờ tô thất phảng phất có thể cảm giác được khai thiên phủ ý niệm biết được cái sau vì sao muốn công kích hình cổ hẳn là đem coi là địch nhân theo vừa mới nói xong khai thiên phủ lại ra một tiếng vụ vù, vù trong chớp mắt trở về đến tô thất trước người giống như kiểu thuần di ngay sau đó cái này bữa nhanh chóng thu nhỏ hóa thành một đạo bữa chi đồ án khắc ở tô thất trên cánh tay trái ân thấy thế nội tâm kinh ngạc phía dưới tô thất cũng có chút cao hứng dù sao cả ngày con cái bữa một chút thời gian nào đó vẫn đủ không thuận tiện nhưng nhường hắn kỳ quái là khai thiên phủ hóa thành đồ án khắc ở cánh tay kia bên trên sau đó giữa hai bên cái chủng loại kia liên hệ tốt giống bị chặt đứt đồng dạng không còn có tác dụng tâm niệm vừa động phía dưới muốn lấy ra khai thiên phủ nhưng là không có kết quả tôi thất nhiễu mày ngưng thần tận lực cùng khai thiên phủ câu thông lại phát hiện này bữa giống như là ngủ say đồng dạng căn bản vốn không nghe sai sự nghĩ đến này bữa vừa khôi phục lại hấp thu cái kia cái gọi là chân linh hẳn là không cách nào tiêu hóa cho nên rơi vào trạng thái ngủ say bên trong mấy phen không có kết quả tôi thất đành phải nghĩ như vậy đạo sau này trong khoảng thời gian này hẳn là không cách nào lại vận dụng khai thiên phủ hôm nay phải khai thiên phủ cứu mạng nhưng cũng nhường này bữa rơi vào trạng thái ngủ say, sau này không thể tái sử dụng, tôi thất đối với cái này duy có khổ tâm nợ nụ cười, không có biện pháp. như thế cũng tốt, có thể tránh khỏi quá mức ý lại khai thiên phủ, dẫn đến con đường phía trước hủy đi. càng cảm thấy khai thiên phủ bất phàm, tôi thất liền càng cảm giác mình rất là ý lại này bữa, như tiếp tục như thế, sợ sẽ bị chặn đường tiến lên, không còn là hắn dùng khai thiên phủ, mà là khai thiên phủ tại dùng hắn. thậm chí trong lòng của hắn cũng dâng lên một cái nghi vấn, khai thiên phủ bất phàm như thế, vì sao muốn lẩn tàng không ra, ở giữa nhất định có chỗ quỷ dị. lại nam tử áo trắng kia giống như là nhận biết khai thiên phủ. đã như thế tô thất dám đoán chắc tại khai thiên phủ trên thân nhất định có rất nhiều bí mật cho nên hắn không thể quá ỷ lại này bữa thần năng phải dựa vào bản thân cường đại lên bằng không sau này một khi gặp phải có thể chấn áp khai thiên phủ cứng, giả mạng hắn lâm uy cái tiêu tế đàn chính là truyền tống trận dựa theo bên trên khắc xuống thủ quyết mở ra liền có thể rời đi nơi đây hình cổ vẫn đứng ở phương xa chân đạp hư không nhìn qua tô thất xa xa đạo thu hồi thiên nguyên thương cùng phụ lục tô thất đối với phương xa hình cổ liền ô quyền liền khoanh chân ngồi xuống dựa theo trên tế đài khắc thủ quyết bóp lên quyết tới Theo hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, nhân tại bên trên tế đàn liền gặp cái này tế đàn lại phóng ra vạn trượng quang huy, tại ầm ầm tiếng vang ở giữa xuyên phá không gian mà đi. Nhưng tại tế đàn nở rộ quang huy thời điểm, một đạo màu vàng khóa chợt rơi vào trên tế đài. Tiểu tử kia trong tay nắm lấy phù lục, có chút quỷ dị, trong lúc vô hình tản ra khí tức, lại để cho ta có chút mau. Nhìn qua tế đàn xuyên phá không gian mà đi, hình cổ đông nhiên thở phào, tự mình lẩm bẩm, lại nói tốt thất. sẽ bằng ở bên trên tế đàn, ngoại vật hoàn toàn trở nên mơ hồ, như lôi đình vậy tiếng oanh minh xuyên thấu mà đến, suýt nữa đem hắn cho đánh mất. Tế đàn không phải tại cao di động, mà là truyền thống. chân chính xúc địa thành thốn, đánh vỡ không gian, đánh vỡ bích trướng, xuyên thấu quy tắc, làm cho vốn là tràn đầy vết rách tế đàn, bắt đầu xuất hiện lớn cái hở, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Bây giờ, tô thất cũng không phát giác được tế đàn biến hóa, bởi vì hắn chỗ ngồi xếp bằng vị trí thuộc về chính giữa tế đàn, lấy tu vi, tại truyền thống bên trong căn bản là không có cách phát giác bốn phía biến hóa cùng cảnh tượng. Cầm trong tay hắn một cái màu vàng hình vuông tiểu khóa, dài rộng đều hai thốn, rõ ràng là phía trước cái kia khóa vàng thu nhỏ sau bộ dáng. Tại khóa văn đỉnh, có hai đầu kim long đứng ở bên trên, một trái một phải, giữ kim khóa liền thành nhất thể. thế nào xem xét phản phất là ổ khóa này nâng hai đầu long nhất giống như mà tại phương hình khóa vàng chính diện có một cái màu đen lỗ nhỏ giống như là cắm chìa khóa mặt sau thì có khắc ba chữ đương nhiên đó là trấn hồn khóa khóa vàng nhìn xem cực kỳ phổ thông nhưng tôi thất cũng không dám đem xem nhẹ phía trước chính là kim tỏa này suýt nữa muốn tính mạng của hắn đặc biệt là cái kia màu đen lỗ nhỏ chỗ nào là dùng để cắm chìa khóa rõ ràng chính là dùng để giam cầm tu sĩ thân hồn nghĩ đến nam tử áo trắng kia sau khi chết ổ khóa này liền trở thành vật vô chủ nói nhỏ phía dưới tôi thất mặt lộ vẻ mỉm cười phải biết, liền khai thiên phủ cũng chưa từng đem này khóa hủy đi, chỉ là đem đánh bay, có thể thấy được hắn chỗ bất phàm. nếu có thể đem này khóa chiếm dụng, tôi thất hả có không vui lý lẽ? binh khí có 3 đẳng cấp phân chia, linh khí, quốc khí, thanh khí, chính là không biết ổ khóa này là cái nào đẳng cấp. Tại huyền thanh tử trong trí nhớ, tôi thất biết được rất nhiều bí mật, tự nhiên cũng hiểu biết binh khí đẳng cấp phân chia, muốn thu này khóa cho mình dùng, có mấy loại phương pháp? thứ nhất chính là lạc cấn thần thức, nhưng ta còn chưa đạt đến ngưng hải cảnh, chưa từng tu ra thần thức. thứ hai chính là nhỏ máu chi pháp, nếu là vật vô chủ, liền có thể biến thành của mình. Nếu là có chủ chi vận, cũng chỉ có thể sẽ tìm cách khác. Bây giờ, Tô Thất bất qua luyện thể cảnh tự trọng, tự nhiên tu không xuất thần thức, cho nên chỉ có thể dùng nhỏ máu chi pháp. Luyện thể cảnh tu chính là thể, luyện la mạch, linh huyền cảnh sửa nhưng là linh, ý tứ linh mẫn lực huyền ảo cùng vận dụng, mà linh huyền cảnh phía trên chính là ngưng hải cảnh, duy có đạt đến ngưng hải cảnh mới có thể tu ra thần thức. Đang lúc Tô Thất quyết định phải dùng nhỏ máu chi pháp lúc, dưới người tế đàn bỗng nhiên một hồi chấn động, ngay sau đó liền vang lên ken kết thanh âm, hắn lúc này thu hồi chấn hồn hóa bốn phía nhìn lại. Chỉ là, bằng tu vi của hắn căn bản không phát hiện được sinh liếu thật sao, nhưng hắn cơ thể lại tại giờ khắc này giống như bay trên không giống như bị quật bay ra ngoài. bây giờ hắn bỗng nhiên hiện, vẹn vẹn chỉ là trong nấy mắt, dưới người tế đàn liền biến thành một mịn, không còn tồn tại. một cô cự lực đánh vào trên người hắn, lúc này liền phun ra một ngụm máu tươi. chợt lại có từng đạo gió lốc đánh vào trên người hắn, như như lưỡi dao thổi mạnh ra thịt của hắn. ta muốn, coi như bị trăm tòa núi đè lên, cũng bất quá như thế. vô số thanh lưỡi dao chém vào trên người tư vị, cũng là như vậy sáu. đau, tôi thất đau đến mắng nhức, toàn thân giống như muốn nổ tung một dạng, trời đất quay cuồng. sau một khắc. tôi thất chỉ cảm thấy cơ thể thật muốn nát đi đồng dạng một đoàn đại hỏa bỗng nhiên đốt cháy mà đến thiêu đến hắn toàn thân đen nhưng khi hắn lại lần nữa phóng tầm mắt nhìn tới lúc nhưng là phát hiện thân ở trên không phía dưới chính là một tòa minh mông sơn mạch tế đàn mặc dù nát đi nhưng cũng đem hắn đưa ra không gian thông đạo đi tới thương lan di tích cổ 74 mươi chương bảy gặp lại sông nhị nhi chương 74, gặp lại giang nhị nhi ở đây chính là thương lan di tích cổ sao sáu từ không trung va chạm xuống tôi thất nhìn qua cái kia minh mông sơn mạch khẽ nói thì thảo chợt bỗng nhiên một tiếng hét thảm cả người bốc khói bị cháy rủi từ trên cao nhìn lại phía dưới là một tòa mênh mông sơn mạch, cao nhất chỗ có thể thẳng nhập tầng mây, nhưng ở dãy núi kia bốn phía, nhưng là một mảnh hải dương, vô biên vô hạn. Đại dương kia thủy là màu đỏ, giống như huyết dịch đồng dạng đỏ tươi, cuồn cuộn di động ở giữa tràn ra từng sợi tuyệt diệt chi khí. Tại nơi trong biển không nhìn thấy một tia sinh cơ, liền một đầu sinh linh cũng không có, chỉ có thủy, đỏ tươi nước biển. đây hết thảy, tô thất tự nhiên nhìn ở trong mắt, chỉ là hắn giờ phút này bất lực thưởng thức phong cảnh, mênh mông sơn mạch dần dần ở tại trong mắt phóng đại, từng tòa núi cao vách đá liền cùng một chỗ tạo thành chập trùng liên miên sơn mạch, trông không đến phần cuối. Mà Tô thất bây giờ đang lấy cực nhanh độ vọt tới dãy núi này góc đông nam, hắn toàn thân bị liệt hỏa bao phủ, thật sự giống như một cái hỏa cầu. Nếu không phải hắn nắm giữ nghịch Ma chi huyết, dẫn đến thể phách so tu sĩ tầm thường cường đại mấy lần, sớm bị cái này liệt hỏa cho đốt cháy thành cho bụi. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng vết thương trầm trị, máu trong cơ thể giống như là muốn bị sấy khô đồng dạng, cơ thể khô héo như cây giả, toàn thân cháy đen, người không giống người, quỷ không giống quỷ. mắt thấy sắp đụng vào một toàn núi cao, To thất con mắt đều trừng lớn, mở miệng trách móc không ngừng chửi mắng. Nếu thật đụng vào cái kia núi cao, mặc hắn có thiên đại bản sự cũng phải hóa thành cho tàn. Nhưng mà. làm tô thất cách kia sơn phong còn có một chữ lúc hắn rơi xuống thân thể đống nhiên dừng lại quanh người hỏa diễm đều đánh tan đã làm tốt chết chuẩn bị hắn mắt tròn tròn một bộ vẻ không thể tin được chỉ thấy tại nơi đỉnh núi đứng một nữ tử hai mắt chớp động ở giữa lộ ra linh lung nhu thuận chi ý ngàn vạn chỉ đen trong gió phiêu cuốn quần dài trắng tạo nên từng sợi gọn sóng nàng đang mặt không biểu tình mà nhìn qua tô thất trong mắt hiển thị rõ băng hẳn sông 6. nhị nhi tô thất dai rơi xuống đỉnh núi tiếng nói hơi có vẻ khẳng khẳng, nhưng ngay sau đó hắn mặt lộ vẻ phẫn nộ lạnh lùng nói giang tương lan đây cũng là ngươi cái gọi là tạo hóa sao hắn biết Hiện nay đứng ở trước mặt mình không phải Giang Nhị Nhi mà là một cái khác hồn, Giang Thương Lan. Nhưng hắn lại nơi nào biết được, từ Giang Thương Lan thức tỉnh bắt đầu từ thời khắc đó, nàng chính là Giang Nhị Nhi, Giang Nhị Nhi chính là nàng, là Giang Nhị Nhi như cũ lạnh như băng trả lời. Có thể nàng mong hướng tô thất ánh mắt, có như vậy trong nháy mắt thiểm lược qua phức tạp, thả ra hình cổ, ngươi mà nói chính là một hồi tạo hóa, sau này ngươi tự sẽ minh bạch. Ta mặc kệ ngày không ngày sau, ta lại hỏi ngươi, ngươi đem Nhị Nhi ra sao? Thiên Nguyên Thương xuất hiện ở tay. tô thất dù cho cơ hồ nửa tàn thế, đứng thẳng lúc đều đang run rẩy chỉ khi nào đối phương thật đối với giang nhị nhi làm ra cái gì hắn dù là dùng hết tính mệnh cũng sẽ làm cho đối phương trả giá đắt cái này là thuộc về hắn ý niệm là một loại phải làm quyết tâm khi ngươi đang lâm cái kia chỗ cao nhất lúc ngươi tự sẽ biết được đáp án giang nhị nhi chưa từng trả lời thẳng mà là hư vô mở mịt mà cho tô thất một cái phương hướng nhưng ở cái này phía trước ngươi nhất thiết phải thay ta giết một số người ta vì sao muốn thay ngươi giết người chắc hẳn chỉ cần ngươi ra tay nơi đây chúng sinh đều không phải ngươi là tô thất mười phần lạnh lùng đạo không có cần đáp ứng chi ý Lại trong tay hắn đã xuất hiện một cái phù lục. Hắn rất muốn lập tức phế bỏ Giang Thương Lan hồn, lại sợ thương tới Giang Nhị Nhi, cho nên không thể không nhịn nhịn nhẫn mãi nữa. Vì cái gì? Giang Thương Lan mặt lộ vẻ một vòng cười lạnh, bởi vì Giang Nhị Nhi, vẹn vẹn một câu nói, liền để Tô thất Triệt để không nói gì, trong mắt của hắn chợt tuôn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén lại lạnh lẽo, hít mắt mắt hí đạo, ngươi là đang uy hiếp ta. Nghe nói, Giang Nhị Nhi chưa từng đáp lời, trên mặt cười lạnh cũng tiêu thất, nàng bình tĩnh nhìn thẳng Tô Thất, một bộ ta ăn chắc hình dạng của ngươi. Một trận gió thổi tới, Tôi thất chợt cảm thấy trên thân lạnh lẽo, đồng nhiên nghĩ đến một sự kiện, hắn bây giờ đang thân thể trần chuồng, quần áo sớm tại cái kia trong liệt hỏa đều hủy đi. Đối với cái này, hắn đành phải mặc không đổi sắc, không có cần mặc quần áo chi ý, bởi vì hắn ngay cả đứng cũng là toát ra mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy, cũng đừng đàm luận chuyển động một chút. Thời khắc này tôi thất chỉ cần khẽ động, toàn thân đều sẽ đau nhức, phản phất linh hồn đều phải vì vậy mà phai mở đồng dạng, nhường hắn mười phần bất đắc dĩ. Giết người nào? Tôi thất lạnh nhạt như mặt, lại tại cắn chặt hầm răng, chưa từng để cho mình ngã xuống, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, vì giang nhị nhi mà thỏa hiệp. làm tổn thương ta tộc nhân giả, nhục tộc nhân ta giả, giết ta tộc nhân giả, tất cả giết. Nói ra lời này thời điểm, Giang Nhị Nhi mặt như sương lạnh, toàn thân tràn ra sát ý lạnh như băng, làm tứ phương tất cả ngưng kết. Ngươi vì cái gì không thân tự xuất thủ? Tô Thất nghi ngờ vấn đạo. Giang Nhị Nhi xoay người, cất bước đạp lên hư không rời đi. Tiếng nói của nàng hung dung chuyển vào Tô Thất trong tai, ta như ra tay, chắc chắn sẽ dẫn tới người sau lưng bọn họ. Bằng vào ta bây giờ chi lực, bọn hắn như liên thủ, ta không địch. Chân đạp hư không. Nhìn qua Giang Nhị Nhi bóng lưng thoáng qua Tiểu Thất, Tô Thất mặt lộ vẻ ngưng trọng, hắn biết đôi phương mạnh, nhưng lại không biết càng như thế mạnh. tôi thất mơ hồ nhớ kỹ chân đạp hư không cảnh giới được xưng là sáu tế cốt, linh huyền cảnh có thể lăng không phi hành ngưng hải cảnh có thể phi thiên độ địa nhưng muốn làm đến chân đạp hư không nhưng là ngưng hải cảnh trên tế cốt cảnh hô thật dài thở phào tôi thất đặt mông ngồi liệt tại mặt đất toàn thân đau đến hắn cắn răng nghiêm mặt nhưng ngay lúc này giang nhị nhi thanh âm vui vẻ kia từ xa không rời du bay tới lần sau gặp nhau nữa hy vọng ngươi có thể mặc quần áo nghe được câu này tôi thất sắc mặt một hồi khó coi hắn cô nén đau đớn cái chán toát mồ hôi lạnh phía dưới tận lực nhường bản thân khoanh chân ngồi ở đây đỉnh núi vận chuyển trong cơ thể nghịch ma huyết để mà chữa trị thương thế. Linh huyền cảnh, ngưng hải cảnh, tế cốt cảnh, ta tô thất nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, nhất định muốn trở nên mạnh mẽ. Nói nhỏ phía dưới, Tô Thất trầm rãi đóng lại hai con ngươi, như hắn đủ mạnh, hôm nay thì sẽ không bị động như vậy, như hắn đủ mạnh, liền có thể đi tìm tòi trong trời đất này bí mật. Bây giờ, ngoại trừ Lưu Nguyệt đan bên ngoài, hắn liền lại không còn lại đan dược phục sao, nhưng bây giờ cũng không nguy cấp sinh mệnh, cho nên hắn không muốn lãng phí hết đan này. Lại nghịch ma huyết hướng chạy toàn thân sau đó, Tô Thất bản thân liền có nhất định sức khôi phục, cho nên hắn muốn dự vào bản thân tới khôi phục, đã như thế còn có thể tăng cường đục thân cường độ nhắm mắt khôi phục phía dưới giang nhị nhi phía trước nói lời không ngừng tại tô bảy trong đầu quanh quẩn ta như ra tay chắc chắn sẽ dẫn tới người sau lưng bọn họ bằng vào ta bây giờ chi lực bọn hắn như liên thủ ta không địch gió mát thổi quấn lời nói tại trong đầu quanh quẩn tô thất tâm càng ngày càng ngưng trọng hắn ẩn ẩn có thể đoán được giang nhị nhi muốn người bị giết với cảnh ngắt hẳn không tầm thường nhưng cái này lại như thế nào bác thần sơn cường giả hắn tô thất cũng dám giết giết một chút cùng thế hệ người hắn há sẽ sợ nguy cơ ở giữa tô thất bắt đầu lo lắng lý tam béo thanh đông đợi người tới Từ Giang nhị Nhi trong lời nói, hắn đã đánh giá ra, tiến vào cái này thường lan di tích cổ tu sĩ, cũng không chỉ có vân cốt tu. 75 chương 75, nhìn thấy mỹ nữ chảy máu núi chương 75, nhìn thấy mỹ nữ chảy máu núi ở ngọn núi này chi đỉnh, Tô thất ước chừng ngồi có nửa tháng lâu, phảng phất cô hoa đồng dạng, không lúc ních, duy có sinh trưởng ở đón gió phiêu lãng. Một ngày này, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, thật dài phun ra ngụm trọc khí, mở rộng hai tay ở giữa cười nói, cuối cùng chịu được nổi, không nghĩ tới vừa tới nơi đây, liền ở đây tiêu tốn nửa tháng thời gian tới dưỡng thương. Lại một lần nội thị thương thế trong cơ thể, xác định hoàn toàn khôi phục sau. Tô Thất mới đứng lên, thu hồi Thiên Nguyên Thương cùng phụ Lục, đồng thời từ trong nhận chứa đổ lấy ra một kiện trường bào màu sáng mặc trên người. Nếu ta đoán không sai, tại khu vực địa phương khác, không chừng có thương lan di tích cổ lối vào, chính là không biết sẽ có cái thế lực nào đệ tử đi vào. Quả thật để cho ta hiếu kỷ, sẽ có Bắc Thần Sơn Nhân Sao Sáu. Nhìn về phương xa, Tô Thất meo cặp mắt lại thì thảo, một cỗ ý sát phạt tại hắn trên mặt hiện lên. Nơi này dân bản địa bên trong, tất nhiên có linh huyền cảnh cường giả, có lẽ cao hơn, nhưng bọn hắn vẫn bị nụ, bị giết, bị thương, như thế chỉ có thể nói rõ một vấn đề, bọn hắn đối thủ rất mạnh. Nếu thật sự là như thế. Vậy lưu tồn tại vụ vực các nơi cửa vào, át hẳn có thể để cho linh huyền cảnh thậm chí tu vi cao hơn tu sĩ tiến vào nơi đây, duy có ta vân quốc cửa vào có chút đặc thủ, đành phải linh huyền cảnh phía dưới tiến vào. Những thứ này cũng chỉ là suy đoán của hắn, mặc dù không muốn thật sự, nhưng hắn tâm tình rất nặng nề, bởi vì dám khẳng định, coi như mình không có hoàn toàn đoán đúng, định cũng là tám, 90 10, chỉ có thể có rất tiểu nhân suất nhập thôi. Đối với Tô Thất mà nói, đây là xa lạ, cho nên hắn rất cẩn thận, đây là không tu đạo phía trước. quanh năm kinh thương nuôi thành quen thuộc phàm là đi đến lạ lâm chi địa tiếp xúc lạ lâm sự tình hắn cũng có cực kỳ cẩn thận bởi vì một khi đi nhầm một bước liền sẽ vạn kiếp bất phục sau đó tô thất tử trong nhẫn chứa đổ lấy ra khóa vàng nhỏ máu tại bên trên chỉ một lát sau liền không hồi hộp chút nào đem này khóa biến thành của mình khóa vàng sau khi nhận chủ chưa từng nhường tô thất thu vào nhận chữ vật mà là tự chủ hóa thành nhất đầu kim sắc dây chuyền đeo vào tô thất trên cổ mười phần có linh tính cùng khai thiên phủ mở dạng không muốn vào nhận chữ vật thu phục khóa vàng sau đó tô thất lại lấy ra huyền thanh tử đưa địa đầu ngọc giản đem dán chặt tại mi tâm lúc này thì có một chương bản vẽ xuất hiện ở trong đầu chỉ thấy cái kia trên bản vẽ biểu thị lấy thương lan tông chính là một khối sáu mà, căn bản không hại, cũng không giống như bây giờ vậy ngoại trừ sơn mạnh chính là hại. ai xem ra nơi đây nhất định là sinh biến cố ông dung thở dài tô thất đem ngọc giản thu hồi bởi vì bên trong ngọc giản trôi nhớ bản vẽ cùng thời khắc này tình huống hoàn toàn không hợp trên bản vẽ trôi nhớ chính là huyền thanh tử trong trí nhớ thương lan tông có thể đếm được ngàn năm trôi qua thương lan tông sinh nguy biến sau đó nơi đây nhất định là sinh biến hóa từ đó đã biến thành bây giờ cái dạng này tất nhiên không thể dựa vào bản vẽ vậy hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm kiếm lúc này liền hướng phía dưới núi bước đi xuyên qua rừng cây bước qua hoa cỏ tắm dương con xuống thương lan di tích cổ cùng tô thất chỗ ở khu vực mở rạng không có chút nào linh khí cây cối hoa cỏ đều rất đồng dạng thậm chí ngay cả khu vực cây cối cũng không bằng thậm chí tại rất nhiều nơi căn bản không có cây cối cùng hoa cỏ còn xuất lại từng tòa vách núi treo leo nhang thạch trần lộ đi tới chỗ giữa sườn núi lúc Tô thất chợt nghe được có tiếng nước chảy, hắn túi đầu xem xét trên người đen nhánh hình dáng mừng rỡ phía dưới vội vàng tìm tiếng nước mà đi muốn đem trên người ô rửa sạch. tìm tiếng nước mà đi đợi đến tới gần tiếng nước giống như như sấm sét chấn động từng sợi hơi nước bay lên dưới ánh mặt trời lộ ra mười phần mông lung đi tới thanh nguyên chỗ tô thất đống nhiên hiện giờ là một tòa thác nước hắn đứng tại trên thác nước phương nhưng nhìn phía dưới chỉ thấy di xương ngủ nổi lên một phía lại có thể lờ mờ trông thấy phía dưới là một cái đầm nước gợn sóng nổi lên một phía trên thân đống đồ này cũng chắc túi tắm trước tẩy nói nhỏ phía dưới tô thất thời trường bảo đem ném ở một bên bỗng nhiên tung người nhảy xuống thác nước thân thể như phi kiếm giống như nhảy lên bay ra ngoài thất nhảy xuống thác nước lúc, bởi vì di dương mù nổi lên bốn phía, càng bị hơi nước che quất mắt, cho nên chưa từng thấy rõ phía dưới trong đầm nước tình huống, đến mức hắn không có hiện, nước kia trong đàm đằng có một nữ tử đang tắm, nữ tử kia toàn thân đỏ, trần nhìn quanh lúc như nước trong veo thải mang chiếu rọi, da thịt như thủy châu giống như ánh sáng, càng như là đậu hũ trắng nón, nàng đang lịch nước lúc, chỉ nghe phủ phủ một thanh âm vang lên động, so với thác nước xung kích xuống thanh âm rõ ràng có khác biệt. nữ tử quay người lại nhìn lại, chỉ thấy thác nước vẫn như cũ, cũng không có bất cứ gì thường nào, liền tức lại quay người lại, tiếp tục tự mình nước. liền tại đây nữ tử quay người lại nháy mắt tô thất lặng yên từ đáy nước trôi ra hắn cùng với nữ tử này vừa vặn tựa lưng vào nhau cho nên không nhìn thấy còn có một người đang tắm rửa sảng khoái thật sự sảng khoái hô to sảng khoái phía dưới tô thất liền vội vàng đem trên người ô huế tẩy đi trong miệng còn thì thào nói nhỏ ai như thế cảnh đẹp nếu là có mỹ nữ cùng ta cùng bị nước thật là là như thế nào một loại hưởng thụ đáng tiếc đáng tiếc ta ngay tại vừa dứt lời phía dưới tô thất liền nghe sau lưng chuyển đến rít lên một tiếng hắn lúc này chính là chấn động trận mắt nói không thể nào phóng lên trời như vậy quan tâm ta lập tức tôi thất lắc đầu cho rằng là chính mình ảo tưởng độ nhưng hắn vẫn là theo bản năng quay người nhìn lại trong trước mắt cả người liền sững sờ tại chỗ tất cả động tác dừng lại liền hô hấp phảng phất đều phải yên tĩnh giống như nguyên lai like, nữ tử kia lỗ thai rất tính quay người lại sau đó lại nghe được tô thất lẩm bẩm âm thanh nàng liền nghi ngờ xoay người lần nữa trông lại vừa hay nhìn thấy tô thất cái kia rửa sạch sau lưng của mà tôi thất xoay người cũng vừa dễ nhìn đến nữ tử kia một bộ giật mình lăng bộ dáng hai mắt đều ở đây tỏa xa mang vô ý thức đạo đẹp thật đẹp nữ tử nữ tử này thật sự rất đẹp đẹp đến nhường luôn luôn tâm trí kiên định tô thất đều sửng sốt nhịn không được đáng khen ngợi nàng quả nhiên là có được huynh quốc huynh thành nhìn quanh lúc như nước trong veo thải mang chiếu giỏi, tại bay lên trong hơi nước duyên dáng yêu kiểu giống như trong nước tựa tiên tử mê người nằm giữ thanh thủy xuất phủ dung chi nhã dung nhan chim xà cá lạt nhìn qua nữ tử này tô thất tuyệt đối dám khẳng định cô gái này dung mạo tư xác tuyệt đối tại sông nhị nhi phía trên dù là sông nhị nhi thể hiện ra trời sinh mỹ cốt so với nữ tử này cũng muốn rơi xuống mấy phần có thể nói đây là tô thất lớn đến từng này đã thấy xinh đẹp nhất nữ tử ở nơi này trên người nữ tử. Tô Thất không cảm giác được một tia tục ý, trong lúc vô hình có thể khiến người ta cảm thấy một cố linh vận, thật sự giống như không dính khói lửa trần gian tiên nữ, trong con mắt khó gặp, vạn năm khó khăn ra một người. Người sáu, đáng chết! Nữ tử này lạnh nhạt tâm thanh, nhìn chăm chú Tô Thất, lúc này liền nghĩ một cái tắt chụp chết Tô Thất, nhưng hắn vừa đứng dậy, lại nhớ tới chính mình còn tại trong nước, liền lại vội vàng lùi về trong nước, mắt trợn tròn nhìn hàm hàm Tô Thất. Hào sáu, đại, sẽ ở đó nữ tử đứng dậy trong ngay mắt, Tô Thất đem cái kia hai cái thượng xuyên hạ khiêu con thỏ thấy nhất thanh nhị sở, hai chữ tại chỗ từ trong hàm răng tung ra, trận cả mắt lên. máu đỏ tươi càng là từ trong lỗ mũi của hắn chảy ra. 76 chương 76, thoáng nhìn kinh người chương 76, thoáng nhìn kinh người thoáng nhìn 6. kinh người. nàng này phàm trần không nên có, dung mạo tuyên cổ tận hoàn toàn không có, đây là tiên nữ Phạm trần hiện, chính là kinh thiên khiếp quỷ thần. đối với trong lỗ mũi chảy ra tiên huyết, tô thất tựa như không có phát giác giống như, một đôi đã ngây nô con mắt nhìn thẳng phía trước, trong miệng thấp hơn đạo. nghe đến lời này, nữ tử kia gương mặt xinh đẹp ngừng lại là đỏ lên, chợt vừa phẫn nộ mà mắng, sát đại sa ách, bị nữ tử mắng một cái như vậy, tô thất lúc này hoàn hồn. trong sững sốt lúng túng nở nụ cười trong nháy mắt nín thở ngưng thần dừng lại chảy máu mũi sắt lang hắn là lần thứ nhất bị người mang sắt lang bất quá suy nghĩ một chút chuyện lần này thật có chút sắc nhưng cũng không thể quái thứ nhất người nột dù sao từ trên thác nước nhảy xuống lúc hắn cũng không trông thấy phía dưới có người ngọc phàm chứ ngọc phàm ngươi thế nào có phải hay không đã xảy ra chuyện gì có lẽ là nữ tử này thét lên kinh động đến trên bờ bằng hữu chỉ thấy trên bờ cỏ dại bị người kích thích rõ ràng là có người hướng về cái này đi tới cái này kêu gọi là một gã nữ tử thanh âm có thể tiếp nhận xuống lại vang lên mấy người âm thanh có nam có nữ đừng các ngươi không được qua đây ta tại sáu đang tám không có việc gì tiếng bước chân càng ngày càng gần nữ tử tại lo lắng phía dưới trả lời nếu để những người kia trông thấy nàng cùng một người nam tử cùng chỗ một chỗ lại để trần cơ thể cái này khiến nàng tỉnh lấy gì kham mặt mũi làm vô tổn, trong sạch ở đâu nguyên bản nàng cùng một đi bằng hữu tới đây rèn luyện tất cả mọi người đang nghỉ ngơi nàng lại tại trong lúc vô tình hiện đầm nước này cho nên muốn thừa dịp đại gia nghỉ ngơi thời điểm tới tắm một cái thân thể ai có thể nghĩ lại gặp được tốt nhất theo lời này rơi xuống liền thấy kia nguyên bản bị kích thích đụi cọt trong nháy mắt bình tĩnh trên bờ người hiển nhiên là lui xuống Dù sao trong đó còn có nam tử. Ta xoay người sang chỗ khác, ngươi xấu, ngươi lập tức rời đi. Nữ tử gương mặt xinh đẹp bộp bừng, lạnh lẽo nhìn lấy Tô Thất, linh lung tiếu nhan giống như đều phải bố hỏa đồng dạng, nhưng nàng lại không có chản ra sắc ý, cho dù có, cũng chỉ là muốn đem Tô Thất đại đánh một trận. Phía trước, nàng đích xác nghĩ một trưởng vỗ chết Tô Thất, nhưng bây giờ tỉnh táo lại, lại lòng sinh không đành lòng, bởi vì nàng chưa bao giờ giết qua sinh linh. Nàng mặc dù có thể tại thương lan di tích cổ rèn luyện, là bởi vì kỳ mỹ mạo Tuyệt Luân, còn có chút thân phận, cho nên bên người hộ hoa sứ giả đặc biệt nhiều. Không sợ di tích của bên trong phong hiểm, cộng thêm nàng tự thân tu vi cũng đầy đủ cao, chính là linh huyền cảnh nhị trọng. Nói xong, Chương Ngộng Phàm chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhưng nàng cũng không đẫn, toàn thân linh lực điều động dựng lên, tùy thời chuẩn bị ứng phó đột tình huống. Hào một cái hiền lành nữ tử. Nội tâm thầm than một tiếng, Tô Thất đang muốn rời đi, lại phát hiện sau lưng chính là vách đá, phía trước lại bị nữ tử kia chỗ cản trở, bây giờ lên bờ sợ lại sẽ bị nữ tử này đồng bạn hiện. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải cắn răng một cái, nín thở ngưng thần, quân mình tiến trong đầm nước, hắn mặc dù yêu thích nữ tử này mỹ mạo, tuy là nữ tử này tư sắc tươi đẹp, thậm chí trong khoảnh khắc đó, Hắn đã từng sinh ra ý nghĩ xấu, dù sao hắn cũng là cái nam, nhưng hắn tô thất tuyệt sẽ không làm ra dậu đổ bìm leo sự tình, lại trong khoảnh khắc đó sau đó, hắn tâm liền tỉnh táo lại, không suy nghĩ thêm nữa cấp độ kia chuyện, bởi vì trong lòng của hắn đã có người. Tô thất tâm chính là như thế, hữu tình mới có tâm, từ đầu đến cuối, hắn chỉ thích qua lưu tư mưa một người, còn đối với sông nhị nhị, đó là hãy náy cùng đau lòng, là một loại trách nhiệm. Long yên tĩnh sau đó, tô thất tiềm xuống nước đi, hắn nhắm con mắt, biểu lộ bình thản mà lạnh nạo, không suy nghĩ thêm nữa cô gái kia bộ dáng cùng dung mạo. Người xấu. người đi rồi sao? Trương Ngộ Phàm lệnh nhà Tâm Thanh vấn đạo. Sau một lát, nàng lại hỏi một tiếng, gặp sau lưng lại không bất kỳ động tĩnh nào, nàng liền xoay người nhìn lại, nhưng thấy sau lưng không có một ai, hắn trong nháy mắt lỏng ra tâm tới, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh. Hừ, sắt lang, đại sắt lang, cùng núi kia đỉnh để trần thân thể người mở dạng, là một cái cấp đại sắt lang. Trầm tĩnh lại sau đó, Trương Ngộ Phàm khen nói thầm nói, nàng từng trong lúc vô tình thấy qua, ở nơi này đỉnh núi ngồi một cái trần. Thể Nam, thật tình không biết cái kia Trần Thể Nam cùng tô thất chính là cùng một người. Nghe được câu này, dưới nước tô thất suýt chút nữa không có phun máu. nguyên bản nhắm hai mắt càng là trong nháy mắt trận thật lớn, da mặt đang có gắp. Nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn thấy được để cho khó quên một màn. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, tại nơi mơ hồ trong nước nổi bật một cái tinh xảo đặc sắc xinh đẹp chi thể sáu. Ngộ Phàm thật là không có có, Đại Hoàng tử nơi đó phái người chuyển đến tin tức, sương đã tìm được mặt xanh nanh vàng quái. Đống nhiên từ trên bờ chuyển đến một nữ tử kêu gọi. Liên đến, liên đến. Nghe xong có mặt xanh nanh vàng lạ tin tức, Trương Ngộ Phàm lúc này mặt lộ vẻ mừng rỡ bên cạnh trả lời bên cạnh hướng trên bờ bơi đi, trong miệng còn đang không ngừng nói nhỏ, hắn là như thế nào rời đi. Chẳng lẽ hắn là linh huyền cảnh, có thể ngự khí phi hành? Bất quá, lần sau đừng nhường bản cô nương gặp người, bằng không chắc chắn cặp mắt của ngươi đào xuống tới sáu. Theo lẩm bẩm âm thanh dần dần đi xa, khi Triệt để xác định nàng sau khi rời đi, Tô Thất mới phủ đến mặt nước tới, trực tiếp đi lên bờ, từ trong nhận chứa đồ lấy ra quần áo, dày mặc vào, khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Gọi là Trương Ngộng phàm sao? Rất êm thai tính danh, phạm, Ngộng phàm, Ngộng phàm, ngộng một đời chi phàm, cha mẹ của ngươi hy vọng ngươi có thể giống một cái người bình thường giống như hạnh phúc. Ung dung thở dài, Tô Thất khẽ gật đầu, lần này, tính toán làm Tô Mộ thiếu nợ ngươi. sau này nếu có cơ hội nhất định trả lại ngươi lần này tôi thất hoàn toàn chính xác chiếm đại tiện nghi nhìn thứ không nên thấy hắn thấy mình đích thật thiếu nợ cái này trương ngộng phàm một vài thứ dù là đối phương căn bản vốn không biết Hắc, một chuyện quy nhất chuyện bọn hắn nói mặt xanh nhanh vàng quái là cái gì ta đây cũng có chút hiếu kỳ khoe miệng phát họa lên một vòng quỷ vật cười tôi thất trực tiếp bày ra cực hướng trương ngộng phàm bọn người rời đi phương hướng đuổi theo phía trước khi nghe đến mặt xanh nhanh vàng quái một từ lúc hắn còn nghe được đại hoàng tử ba chữ lấy tư duy ngờ tới có hoàng tử chỗ nhất định có bảo vật Cho nên vô ý thức cho rằng cái kia mặt xanh nhanh vàng quái trên thân át hẳn có bảo. tay cối mọc lên như rừng, hoa cỏ đón gió chập chờn, mặc dù ở đây không có gì linh khí, nhưng vẫn có đại thụ tồn tại, chọc chơi dựng lên, xem xét liền biết là viễn cổ để lại, chỉ là bây giờ linh khí đã mất, thật sự biến thành nhất quạ phổ thông chi thụ. Khi thì sẽ có chim thú bay lên, nhưng nơi này chim thú cũng rất thưa thớt, tướng mạo cũng rất kỳ quái, cùng vũ vực chim thú hoàn toàn khác biệt. Tước chừng sau nửa canh giờ, Tô Thất mới tìm lấy dấu vết đội kịp trương ngậm phàm một đám người, hắn vận dụng ngự khí chi pháp, quan sát trương ngậm phàm một đám người tu vi phía sau, trong lòng đột nhiên kinh hãi, thầm nghĩ: linh huyền cảnh lại tất cả đều là linh huyền cảnh nhìn thấy một màn này tôi thất nội tâm cực kỳ rung động phải biết tại ngũ quốc tri địa một cái linh huyền cảnh liền có thể chống lên một mảnh bầu trời một nước linh huyền cảnh cứng giả tổng cộng cũng sẽ không quá nhiều mà giờ khác này hắn gặp được lại tất cả đều là linh huyền cảnh hơn nữa nhìn đối phương nghiên kỷ có lại so với mình còn muốn trẻ tuổi bây giờ tôi thất đã nghĩ đến như những người này chính là sông nhị nhi muốn giết người vậy hắn một khi thật diệt sát đi những người này thế lực phía sau bọn họ không thể đến mất chắc chắn đem hết thể cửu hận thêm tại người 77 chương 77, Quỷ dị sơn cốc chương 77, Quỷ dị sơn cốc ta 6. Ưa thích loại chiến đấu này. Ẩn nấp tự thân khí tức, giấu tại chỗ tối, Tô Thất tại tâm bên trong thầm nghĩ, hắn ngắm nhìn nơi xa nhóm người kia, trong mắt buốc lên như liệt diễm một dạng chiến ý muốn nhanh tăng cao tu vi, nhanh nhất đường tắt chính là chiến, chiến hết thể không thể chiến, tại nguy cơ sinh tử bên trong bức tiềm năng. Nhưng bây giờ Tô Thất, tại luyện thể cảnh bên trong đã hiện lên vô địch chi tư, hắn đưa mắt nhìn linh huyền cảnh cường giả trên thân. Giết chết những người này, coi như phía sau bọn họ người muốn tìm ta báo thủ, sợ cũng tìm không được ta, như sau này chân tướng gặp khi đó ta chưa hẳn không thể một trận chiến ánh mắt tinh lượng vô cùng hai mắt đang mở hí có điên cùng chi ý tại bước lên thời khắc này tô thất đã minh bạch cường giả cần một đường huyết chiến mà lên hát vang giữa thiên địa hắn không sợ bất luận kẻ nào không sợ trong trời đất này hết thảy thế muốn giết ra một đầu trinh phạt huyết lộ đặt vào khu vực tuyệt đỉnh. nơi đây có cây mọc lên như rừng cổ thụ chọc trời dây leo quấn quanh ở đại địa bên trên nơi xa là một cái sơn cốc lối vào bây giờ đang có không thiếu tu sĩ từ bốn phương tám hướng tụ đến tất cả đều là linh huyền cảnh cường giả những tu sĩ này tụ tập tại cửa vào sơn cốc giống đang chờ đợi người nào đồng dạng lại đang chờ đợi thời điểm bọn hắn rất là quen thuộc dáng vẻ giữa lẫn nhau chào hỏi trương ngọc phàm liền ở vào trong đó bây giờ đang bị đám người vây quanh giống như như chúng tinh phùng nguyện đông đảo nam tử nhao nhao lấy lòng với nàng liền rất nhiều nữ tử đều lấy có thể cùng nàng đứng chung một chỗ vẻ vang Ước chừng một chén trà thời gian liền gặp một người đàn ông từ xa khoảng không ngự kiếm phi hành mà đến tại hắn sau lưng còn đi theo mấy tên cường đại linh huyền cảnh cường giả bởi vì khoảng cách quá xa không cách nào nghe được chúng tu nói chuyện tô thất đành phải cắn răng một cái bấm niệm pháp quyết ở giữa vận chuyển ngự khí chi pháp đem bản thân khí tức hoàn toàn ẩn nấp sau đó liền thận trọng đẩy ra bụi cỏ. Tuấn Sơn góc kia sờ soạn. Đại hoàng tử. Tiểu nhân gặp qua đại hoàng tử, sáu. Nam tử ngự kiếm mà đến, rơi xuống đất, trên trong tu sĩ lúc này liền nên đón tiếp lấy, trong thần sắc lộ ra ý lấy lòng, nhau nhau chào. Trong đó, duy có như vậy mấy người đứng tại chỗ không động, nhưng cũng mỉm cười nhìn xem đại hoàng tử gật đầu, mà ở trong nhiều người như vậy, chương động phạm quần áo đồng bền, cho dù nàng không cười, không động, cũng như cũng tràn ra một cố khó mà hình dung đẹp luôn phong thái. Nàng yên tĩnh mà đứng, dài tự do xoa tại hai vai cùng phía sau lưng, dài đến eo chỗ, trong lúc vô hình lộ ra một tia cao ngạo, nàng nhìn qua đại hoàng tử, chưa từng mặt lộ vẻ mỉm cười. cũng không có lên phía trước chào đối với những người trước mắt này chào đại hoàng tử mặt không biểu tình lộ ra mười phần cao ngạo hắn đi thẳng tới trương ngạo phàm trước mặt trên mặt hiện lên như dương quang một dạng ấm áp nụ cười mà một mực đi theo bên cạnh hắn thanh niên nói ngạo phàm tiểu thư đại hoàng tử vì ngươi thế nhưng là hao tổn tâm huyết nột, cái kia mặt xanh nhanh vàng quái liền ở nơi này trong sân cốc phía trước đã bị đại hoàng tử gây thương tích thanh niên vừa dứt lời một bên đã có người mở miệng phụ hòa nói đúng vậy à đúng vậy à. đại hoàng tử bị thương sau đó như cũng độc chiến mặt xanh nhanh vàng quái cuối cùng thể hiện ra vô thượng chiến lực mới đưa quái vật kia giết Đáng người ngươi một lời ta một câu Có thể Trương Ngộng Phạm diện mục một mực băng lãnh, phản phất đối với cái này hết thệ không thèm quan tâm, sau một lát bốn phía liền đều an tĩnh lại, chỉ lưu đại hoàng tử trên mặt kia ôn hòa nụ cười chưa từng thay đổi. Cảm tạ. Khi mọi người yên tĩnh sau đó, Trương Ngộng Phàm mới mở miệng nói ra hai chữ, ngựa khí tuy lạnh lùng, nhưng nàng ánh mắt lại cực kỳ rõ ràng. Nghe được hai chữ, đại hoàng tử trên mặt cười càng thêm rực rỡ cùng ôn nhu, nhường một bên chúng tu như cảm giác tắm rửa gió xuân giống như, toàn thân thư sướng đến cực điểm. mà tốt Thất, đang giấu tại bụi cỏ cách đó không xa bên trong, trường hợp có thể nghe được chúng tu lời nói, hắn không khỏi hơi cau mày, lông mày căng thẳng, thầm ý. cái này đại hoàng tử là nước nào hoàng tử bọn hắn tụ tập ở đây hẳn là vì cái kia mặt xanh nhanh vàng quái mà đến có thể này quái trên thân đến tận cùng có cái gì hấp dẫn bọn họ thương Lan di tích cổ trừ bỏ núi chính là tây hoặc chính là hoa cỏ một đường đi theo mà đến tôi thất căn bản không có nhìn thấy bất luận cái gì một con chim thú trong lòng cũng vì vậy mà dâng lên nghi hoặc dù sao tại bực này chỗ chim thú hẳn là cực kỳ đa tài đối với lại tô thất căn bản nhìn không ra nơi này có đặc biệt gì lại càng không biết đám tu sĩ này vì sao muốn tới đây rèn luyện có thể tại nơi mặt xanh nhan vàng quái trên thân sẽ có đáp án thầm nghĩ ở giữa. tôi thất lại chậm chạp sờ soạn đi lên đi theo đại hoàng tử bọn người tiến vào sơn cốc tiến vào sơn cốc sau đó tôi thất hiện bên trong tất cả đều là nham thạch lại những thứ này nham thạch tất cả đều là màu đỏ như nhỏ máu mã não đỏ giống như tinh diễm hai mặt chính là chắc chắn chừng cao trăm trượng theo đuôi chúng tu tiến vào sơn cốc sau đó tôi thất con mắt ngừng lại là ngưng lại đập vào mi mắt đều là hài cốt có người hài cốt đồng dạng có yêu thú chi cốt xem xét liền biết sơn cốc này từng là một cái chiến trường hài cốt khắp nơi lại trong không khí còn lưu lại mãnh liệt đạo ngân ba động trên vách đá dựng đứng càng là thùng trăm ngàn lỗ Từng trôi gậy lịa binh khi tán lạc tại tứ phương đã bịt kín một tầng dày cho mấy ngàn năm đi qua những thứ này hải cốt đều chưa từng hóa đi ngay lúc đó chiến đấu nên cỡ nào thảm liệt những thứ này hài cốt tại khi còn sống coi là cường đại cỡ nào có người dám thụ lấy trong không khí đạo ngân ba động không khỏi cảm thán đạo nhìn qua bên trong sơn cốc những cái này vết tích tô thất mặt lộ vẻ hãi nhiên con mắt co vào phía dưới trong lòng đại sinh cảnh giác chỉ là trên vách đá dựng đứng vết tích liền để hắn có loại hai hùng khiếp vía cảm giác phảng phất tan họp ra vô tận sát cơ giống như những thứ này yêu thú và tu sĩ tại khi còn sống nên cường đại cỡ nào. sau khi chết tán ra ba động lại vẫn cường hành như vậy thầm nghĩ bên trong tô thất theo đuôi chúng tu tìm hành không ngừng xâm nhập sân cốc hắn cách chúng tu có trên trăm trượng khoảng cách không có quá mức tới gần chẳng biết tại sao theo càng xâm nhập sân cốc tô thất tâm liền càng cảm thấy sợ có một loại dự cảm cực kỳ bất hảo chúng tu những nơi đi qua vô số hài cốt bị dẫm đạp thành nát trò càng có một chút tu sĩ nhặt lên giải rác tại khắp nơi binh khí cầm ở trong tay xem xét những binh khí này giống như sát thường giống như không có chút nào bất cứ ba động gì có thể bị những tu sĩ kia cầm ở trong tay lúc đột nhiên tản ra nhiều đất hùng mang không thể phát giác. Nhưng Tô Thất vận chuyển ngự khí pháp phía dưới, lại có thể thấy nhất thanh nhị sở. Nhìn qua cái kia hồng mang, Tô Thất tâm càng cảm thấy mao, loại kia dự cảm không tốt càng ngày càng rõ ràng, lại hắn tại tiềm hành lúc, phàm là gặp phải hải cốt, đều sẽ lách qua, cũng không đi đem trả đạp. Hắn tại những này hài cốt phía trên, luôn cảm giác rất sâu kỳ dị, thả tin rằng là có còn hơn là không, không muốn dính dáng tới. Mới đầu, hắn cũng nghĩ cầm lấy những binh khí kia nghiên cứu một chút, nhưng làm cảm giác cái kia hồng mang sau đó, lập tức đánh liền tiêu tan ý nghĩ thế này, đồng thời có bao xa tránh bao xa, không muốn tiếp cận những binh khí này. tôi thất cực kỳ tin tưởng mình cảm giác, làm hắn cảm thấy cực kỳ quỷ dị chi địa, nhất định là hung hiểm chi địa. Một đường đi tới, bên ngoài sơn cốc xanh thẳm cây cối, sơn cốc trước bình tĩnh đỗ nhã, lại đến bên trong sơn cốc hải cốt khắp nơi, đạo ngân ba động hội tụ. Từ bình tĩnh, u nhã đến hải cốt khắp nơi, đạo ngân tán, đủ loại hết thể đều lộ ra quỷ dị. 78 chương 78, nhất định chiến đến cuối cùng một. Cách một chương 78, nhất định chiến đến cuối cùng một. Nghe những tu sĩ này lời nói, cái kia mặt xanh nhanh vàng quái bị đại hoàng tử gây thương tích, có thể này quái lại lựa chọn ẩn nút ở đây, trong đó nhất định có kỳ quặc. Càng đi chỗ sâu đi, đủ loại đạo ngân lại càng kinh khủng, phản phất cả cái sơn cốc đều bị đạo này ngấn chỗ dày đặc đồng dạng. Tôi thất trong lòng không ngừng suy tư, cho rằng là cái kia mặt xanh nhanh vàng quái cố ý dẫn những người này tới đây. Đống nhiên, phía trước chúng tu đỉnh chỉ thế lên, đã đi tới sơn cốc chỗ sâu nhất, phía trước chính là một mặt vách đá, hoàn toàn là một chỗ tuyệt lộ. Thế thế, tôi thất suy nghĩ một chút phía dưới, mắt lộ ra quả quyết, trực tiếp bày ra cực, rất nhanh liền bội kịp chúng tu, gia nhập vào đám tu sĩ này liệt kê. Dù sao không người thức hắn, nhưng nghĩ đến đám tu sĩ này ở giữa cũng có lẫn nhau không biết giả, cho nên hắn mới dám làm như thế. Như tôi thất suy nghĩ. Khi hắn trà trộn vào chúng tu liệt kê phía sau, quả nhiên không bị hiện, nhưng khi người khác quăng tới ánh mắt nghi hoặc lúc, hắn đều sẽ nịnh nọt nợ nọ nụ cười, gật đầu ra hiệu. Có thể đúng là hắn cái này nụ cười su nịnh, nhưng chúng tu bỏ đi nghi hoặc chi tâm, cho là hắn cũng là nghĩ để lấy lòng đại hoàng tử tu sĩ. Chỉ cần đừng để tấm kia ngộng phàm như ta, ứng sẽ không có người có thể phát giác được ta không thuộc về chúng tu liệt kê. Nghĩ thầm ở giữa, Tô Thất vừa hướng phía trước tiến tới, một bên bốn phía liếc nhìn, tùy thời chuẩn bị tránh đi trường ngộng phàm. Cuối cùng đi tới phía trước nhất, Tô Thất dương mắt nhìn lên, nhưng thấy Trương Ngộng Phàm cùng đại hoàng tử đứng ở trong đám người, giống như chúng tinh cùng nguyện, giống một đôi kim đồng ngọc nữ, bị chúng tu cho che chở. Mà ở phía trước hơn 10 trượng, dưới vách đá dựng đứng, nhưng thấy một quái vật diện mục dữ thợn, đang ác độc mà nhìn chăm chú tất cả tu sĩ, trong mắt của hắn tràn đầy hận ý cùng hung ác điên cuồng. Đứng ở trong đám người, Tô Thất ở vào tối khía cạnh, đem quái vật kia diện mạo thấy rất rõ ràng, quả nhiên là mặt xanh nanh vàng. Quái vật mặt vì thanh sắc, cho người ta một loại mười phần rét lạnh cảm giác, bộ mặt hoàn toàn lõm xuống, bốn quả răng từ trong miệng lồi ra, lẫn nhau giao thoa phía dưới, tựa như bốn cái sắc bén lạnh châm. tản ra lấy trắng ánh sáng yếu ớt. Lại này quái trên thân không lông, toàn thân bị từng mảnh từng mảnh vẩy màu xanh bao trùm. Trên đầu sinh ra tam giác, lại chỉ là cái kia thể phách, nhìn qua đều để người cảm thấy rung động. Cao ba trưởng, thô một trượng, thật sự tựa như một cái tiểu cự nhân giống như Cao Mái Liệt. Nhưng ở quái vật này trái nơi hông, cắm một thanh xà thường, đã thấy không rõ màu sắc nguyên thủy, bởi vậy xà thường đã bị mặt xanh nhan vàng lạ tiên huyết nhuộm hồng. Mà quái vật trên đầu tam giác, ở dưới nhất góc kia có thiếu, rõ ràng là bị người cưỡng ép cho chém xuống. Mặt xanh nhan vàng quái, như ngươi chịu quy thuận tại bản hoàng tử, trở thành tọa kỵ của ta, có thể tha ngươi không chết. chỉ là lấy ngươi huyết dịch dùng một chút. Đại hoàng tử ngả lưỡi ngực, ngẩng đầu khinh thường dưới vách đá dựng đứng mặt xanh nhanh vàng quái, một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Theo lời này vang lên, Tô Thất ánh mắt từ mặt xanh nhanh vàng quái trên thân chuyển qua đại hoàng tử trên thân, nhưng thấy cái kia đại hoàng tử đầu đội tử kim long huyền quan, người mặc hoàng kim lạnh ti giáp, chân lấy một đôi kim sắt chiến hoa, áo choàng càng là kim mang rực rỡ, những thứ này tất cả đều là trong tinh phẩm tuyệt vật, cho dù là Tô Thất cũng nhìn không ra bọn chúng phẩm cấp. Đại hoàng tử trên người một thân mặc, Tô Thất vẹn vẹn nhìn một chút, liền có thể đoán được tuyệt không phải phàm vật, căn bản không phải năm nước những cái này hoàng tử có khả năng nắm giữ chi vật. ha ha tộc ta thương lan thánh tổ đã quay về các ngươi nhảy nhót không được mấy ngày mặt xanh nhanh vàng quái lại miệng nói tiếng người hung lệ ánh mắt khẽ quét mà qua ý sát phạt hiện thị do vô biểu nghe được câu này tôi thất hai con ngươi lập tức co rụt lại tâm linh chấn động phía dưới một cố lành ý khoan thai tràn ra tới chỉ là một câu nói kia hắn liền minh bạch chính mình kế tiếp nên làm những gì thương lan thánh tổ ha ha ba ngàn năm trước nàng bại lần này coi như quay về như cũng sẽ bại tự sẽ có người trừng trị nàng đại hoàng tử giới quyền một danh tu sĩ dễu nói chi ý rất đậm trong đôi mắt thậm chí mang theo cực kỳ khinh thường tia sáng Ừ, các ngươi chờ quên, đây là di khí chi địa, không phải các ngươi kỷ nguyên, ở đây thương lan thánh tổ vi tôn." Mặt xanh nhanh vàng quái tiến lên trước một bước, tràn ra cực kỳ hung hãn hoang dã khí thế, phản phất theo lời của hắn cùng với bước này bước ra, cả cái sơn cốc giống như đều đang run dậy, ngoại giới tu bất luận mạnh bao nhiêu, nhưng ở đây, tôi cường chỉ có thể làm cái cốt. Bây giờ không phải trước kia, ngoại giới thời của cứng đã phân loạn nổi lên bốn phía, bọn hắn đều tự thân khó đảm, bảo, sợ sẽ lại không đại quy mô đến đây trinh phạt. Đại năng hạng người, khả năng đi tới chỉ là phân thân thôi, bằng không phiến thiên điệu này đem cũng dùng, nhất định bị diện sát chi. liền xem như 3.000 năm trước, tộc ta thánh tổ là ở ngoại giới cùng các ngươi chi tổ khai chiến, mà không phải là ở đây, có thể coi là như thế, các ngươi chi tổ cũng không có thể diệt đi thương lan thánh tổ. Bây giờ lại tới một lần nữa, thương lan thánh tổ sẽ làm chém thế gian địch. Câu này câu nói, chấn nhiếp nhân tâm, mang theo tự tin mãnh liệt, phảng phất tại mặt xanh nhan vàng quái xem ra, sông thương lan chính là chỗ này tiên chính là chỗ này hết thể chi chủ. Tộc ta dù cho chết trận cũng không có quy thuận mà nói, phóng lên trời phạt tộc ta vì tội nhân, là bởi vì bây giờ tiền, không phải tộc ta chi tiền, không phải chân chính tiên Hôm nay nghĩ chu diệt tộc ta. Trục xuất tộc ta tại tội chết chỗ, nhưng này lại như thế nào? Chết lại như thế nào, hồn quy về tội lại như thế nào? Phạm là tộc ta huyết mạch tồn tại, nhất định chiến đến cuối cùng một. Một phen rơi xuống, mặt xanh nhanh vàng, vàng quái xông đến chúng tu trước mặt, hắn không có tiếp tục nói nữa, mà là nguyên thủy nhất cử động. Chiến, giết. Minh ngoan bất linh. Đại hoàng tử thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, đưa tay vung lên đạo, tất nhiên muốn chết, bản hoàng tử liền thành toàn ngươi. Theo đại hoàng tử ra lệnh một tiếng, trên trăm tu sĩ lúc này xông lên mà ra, cùng cái kia mặt xanh nhanh vàng quái chiến cùng một chỗ. Mà Tô Thất như cũ đứng tại tối khía cạnh, nhìn xem trong sân trinh phạt, lông mày khóa chặt, khi nghe người này quái lời nói phía sau, trong lòng của hắn một chút nghi hoặc nhận được rằng giải, thế nhưng bởi vậy, trong lòng của hắn lại bốc lên một cái khác nghi hoặc. Nguyên Lai, ở đây chân chính xưng hô là gì khí chi địa, những thứ khác xưng hô cũng là hậu thế tu chỗ lấy, còn có 3000 năm trước chinh chiến, Nguyên Lai sông thương lan là như thế mạnh. Tô Thất thì thào ở giữa, từng vệ tinh mang ở trong mắt tiệm lực lấy, 10 phần sáng tỏ cùng cơ trí, phía trước, ta không biết cái gì gọi tội nhân sau đó, nhưng bây giờ ta hiểu được, không phải thương thiên bất công, mà là hôm nay không phải ngày đó. Nhưng Hôm nay vì cái gì không phải chân chính tiên? Còn có bọn hắn vì sao muốn giết này quái, vì sao muốn lấy kỳ huyết dùng một chút? Lại này quái đối với 3000 năm trước chuyện nếu như thế tin tưởng, hắn không phải là về sau xuất sinh mới đúng, nếu như thế, tu vi của hắn vì cái gì chỉ là linh huyền cảnh tứ trọng? Hiện tại Tô Bảy suy tư ở giữa, sơn cốc này chỗ sâu đã triệt để rối loạn, trên trong tu sĩ cùng chiến mặt xanh nhanh vàng quái, thực lực của hai bên cơ hồ hiện lên nghiêng về một bên, vẹn vẹn hơn 10 hơi thở, mặt xanh nhanh vàng quái cái kia thân hình cao lớn tựu ra hiện mấy cái huyết động, 10 phần người. Mặt xanh nhanh vàng không lạ qua linh huyền cảnh tứ trọng tu vi. Nhưng hắn bây giờ đối mặt chính là trên trăm linh huyền cảnh cường giả, lại trong đó một số người tu vi không kém hắn, cái này khiến hắn như thế nào địch, như thế nào thắng. Tại đại hoàng tử bọn người trong mắt, này là kết cục đã định trước, chỉ có bại vong một đường. 79 chương 79, dị biến lên canh 2 chương 79, dị biến lên mặt xanh nhanh vàng quẽ 10 phần cường hãn, dù cho mặt chống lại tốt 100 địch cũng chưa từng tỏ ra yếu kém, hắn giơ tay vô xuống, trong bàn tay đều ở đây tán màu xanh biếc quang. Một trường vô phía dưới, tại chỗ tức có người máu tươi nơi đây, mặc dù cùng là linh huyền cảnh, cũng không phải một cấp bậc cường giả. Cho dù là một cái linh huyền cảnh tứ trọng tới giao chiến, cũng thua không nghi ngờ. Đây không phải tu vi nguyên nhân, mà là chiến lực cường hành. Lại tại tô bảy xem ra, cái này mặt xanh nhan vàng là thực lực chân thật không nên như thế mới đúng. Trong đó nhất định có hắn không hiểu nguyên nhân. Giết! Nơi đây triệt để sôi trào, linh khí phân tán bốn phía, đủ loại linh lực ba động mười phần cường hành, tia sáng vô số, thần thông cơ hồ che phủ sơn cốc bầu trời, hàng trăm hàng ngàn chuôi binh khí chém về phía mặt xanh nhan vàng quái. Ngô phàm, cái này mặt xanh nanh vàng quái chi huyết nhất định sẽ vì ngươi mang tới. Đại hoàng tử cười như gió xuân, nhìn xem Trương Ngộng Phàm cực kỳ khẳng định nói, lại ánh mắt của hắn còn kèm theo yêu thương chi ý có thể hay không không giết hắn. Trương Ngộng Phàm như cũng lạnh như xương lạnh, nàng đối với đại hoàng tử căn bản không có tầng kia ý tứ, có thể nàng lại cần cái này mà xanh nhanh vàng quái chi huyết tới đột phá tu vi, cho nên không thể không thỉnh đại hoàng tử hỗ trợ. Chỉ là, bây giờ Trương Ngộng Phàm là phức tạp, hắn vừa nghĩ đột phá tu vi, lại không muốn giết mặt xanh nhanh vàng quái, có thể nàng lại không cách nào quyết định đây hết thảy, chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía đại hoàng tử. Hắn không muốn thần phục, tuyên bố muốn chiến, như hôm nay không giết hắn, hắn ngày sau cũng tới giết chúng ta. Đại hoàng tử đầu tiên là sướng sở, trợ ấy nay lát đầu, chưa từng đáp ứng trương ngọc phàm. Dù sao chuyện này dính đến quá nhiều, liền xem như hắn bây giờ cũng không thể chi phối chiến cuộc. Sau khi nghe, trương ngọc phàm không có trả lời, nàng trầm mặc, một đôi linh mâu nhìn qua đang huyết chiến mặt xanh nhanh vàng quái, trong mắt lóe lên vẻ không đành lòng. Bậc tu sĩ bên trong, tô thất đang suy nghĩ như thế nào cứu mặt xanh nhanh vàng quái, dù sao hắn từng đã đáp ứng sông nhị nhị, muốn thay chi sát người, nhưng hắn bây giờ tu vi không đủ, làm chỉ có thể là cứu người, mà không phải là giết người. Mặc hắn mạnh mẽ đến đâu, nhưng cũng là bất lực, luyện thể cảnh tiểu trọng thủy trung là luyện thể cảnh cửu trọng. Tại lúc này chẳng cảnh phía dưới, bí pháp nhiều hơn nữa cũng vô dụng, dù sao hắn phải đối mặt chính là trên trăm linh huyền cảnh tu sĩ. Ha ha, ta hôm nay coi như chết trận ở đây, có các ngươi chôn cùng cũng đáng. Đương nhiên, mặt xanh nanh vàng quái đang đang lui lại mấy bước, chấn đại địa run dậy, nhưng hắn trên mặt lại tràn đầy nồng đậm chiến ý, ra tay càng thêm hung ác điên cuồng. Nghe đến lời này, đã giết mắt đỏ chúng tu căn bản vốn không để ý, mỗi người bọn họ thi triển thần thông, cơ đao, thương, kiếm, đổng, quân, kích đẳng binh khí, vô số đạo hàn quang đem mặt xanh nanh vàng quái bao phủ ở bên trong. Tiên huyết văng khắp nơi, giống như nở rộ huyết hoa. ở nơi này trong sơn cốc nhao nhao bay xuống, tia sáng bao trùm phía dưới, làm cho máu này hoa càng thêm lóa mắt cùng chói mắt, giống như trong bầu trời đêm đầy sao giống như lập lè. người khác có lẽ không quan tâm lời này, có thể đại hoàng tử lại trao mày một cái, đã lòng sinh cảnh giác, hắn mặc dù tự ngạo, lại sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. sau khi nghe, tô thất càng là con mắt lóe lên, khỏe miệng bỗng nhiên lộ ra quỷ quyệt đường cong, hắn đã nhìn ra mặt xanh nhanh vàng là ý nghĩ, đây không thể nghi ngờ là đồng quy vu tận chi pháp. hết thảy bí mật liền ở nơi này trong sơn cốc, a, liền ở đây dứt lời mấy chục giây sau đó. bầy tu sĩ bên trong đống nhiên có người ra kêu thảm, lại trong nháy mắt già đi, toàn thân khô héo, cuối cùng hóa thành một bãi máu ngủ, liền mạnh xương vụn cũng không có còn lại. một màn này lần lượt sinh, tại chỗ thì có hơn 10 danh tu sĩ gặp nạn, tất cả đều hóa thành máu mù mà chết, liền năng lực chống đỡ cũng không có, bị chết 10 phần quỷ dị cùng kỳ quặc. nhưng mà tôi thất lại thấy rất rõ, như hắn nhớ không lầm, những cái kia hóa thành máu ngủ tu sĩ, tất cả đều là phía trước trà đạp qua hai cốt tu, hết thể giống như là nguyên rùa đồng dạng, phàm là tiếp xúc đến nguyên tu, cũng sẽ ở sau đó không lâu sinh không rõ, đây là sơn cốc chi nguyên rùa. Vì trước kia trận chiến ở kia lưu lại mãnh liệt mười liền rủa. Ha ha, ha ha. Mặt xanh nhanh vàng quái triệt để điên cuồng, căn bản không có muốn chạy trốn chi ý, hắn cơ hồ là tại lấy mạng đổi mạng, há mồm phun ra một đạo thanh quang, lập tức lại có mấy danh tu sĩ bị bắt trúng, hồn quy về này. Kỳ thực, không phải hắn không muốn chạy trốn, mà là trong lòng biết căn bản không trốn thoát được, nếu không phải bức bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không trốn tới nơi đây, bởi vì tiến vào sơn cốc này giả hơn phân nửa đều chết đi, duy có như vậy một phần nhỏ cường giả có thể chạy ra. Nhưng chạy ra giả, không gọi là trả giá thảm liệt đại giới. Hóa thành máu mù tu sĩ chỉ là một phần nhỏ Cho nên chúng tu còn chưa để ý, cho rằng là mặt xanh nhanh vàng quái thi triển thần thông sở trí, có thể tiếp nhận xuống sinh chi chuyện, nhưng lại làm cho bọn họ triệt để lạnh. Từng trang quỷ dị lần lượt sinh, sau khi vào thung lũng, có như vậy một chút tu sĩ ở vào hiếu kỳ cũng hoặc còn lại nguyên nhân, từng nhặt lên qua trong cốc binh khí, thậm chí có tu sĩ cho tới bây giờ đều cầm binh khí kia, không có vứt bỏ. Bây giờ, binh khí này trở thành công cụ giết người, chỉ thấy bây giờ còn nắm trong cốc binh khí giả, tất cả trong nháy mắt bị hồng mang bao phủ, biến thành nhất đầu toàn thân mọc ra vậy đỏ quái vật, huyết hồng lấy hai mắt, hướng lúc đầu đồng bạn tập sát mà đi. vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, tại chỗ thì có rất nhiều tu sĩ gặp nạn bị chém chết ngay tại chỗ mà những cái kia phía trước vứt bỏ binh khí dù chưa từng điên cuồng nhưng bọn hắn đầu người lần lượt lăn bay dựng lên từng cái cột máu vọt lên mấy trượng cao mà chém xuống bọn hắn đầu lâu chính là trước kia bị ném rơi những binh khí kia thấy thế, thế tôi thất khỏe miệng quỷ quệt đường con càng đậm sâu hơn hắn không có ra tay mà là đứng ở bên dưới, lạnh lùng nhìn qua hết thảy bây giờ đại hoàng tử chỗ cũng lâm vào hối loạn thủ hộ hắn cùng với trương ngộng phạm trong tu sĩ cũng có như vậy mấy người biến thành quái vật, trở thành khoác lên huyết hồng vẫy sát thần. Đại hoàng tử che chở Trương ngọng phàm cực lui lại, trong lúc xuất thủ không hề sợ hãi, hắn một chưởng đánh xuống, linh lực ra trì, chỉ, chỉ thấy quái vật kia trong nháy mắt hóa thành cho bụi, càng không có cách nào ngăn cản được đại hoàng tử một đụ. Cách đó không xa, Tô Thất Ngưng trọng nhìn xem một màn này, tâm thần có chút rung động, đợi hắn dùng ngự khí pháp xem xét đại hoàng tử tu vi lúc, lại hiện nhìn không thấu, trên người đối phương như có lực lượng nào đó ngăn trở người khác điều tra. Ha ha, các ngươi cũng làm chết, ai cũng trốn không thoát. Mặt xanh nhanh vàng quái dữ tợn cười to, trên người của hắn vảy màu xanh đã có nhiều chỗ bị hủy diện, dòng máu màu đỏ theo vết thương chảy xuống, giống như như thác nước đang phun tung tóe. Từ tiến vào sơn cốc đến bây giờ, bất quá hơn một canh giờ, mà giao chiến thời gian cũng liền mấy trăm hơi thở, nhưng bây giờ sợ sinh sự tình, chỉ để nhường tới trước tu sĩ kinh hồn tăng đạm, nhưng bọn hắn cũng không dừng tay chu sát mặt xanh nhanh vàng quái, mà là hùng mạnh hơn cường hành. Tại những này tu sĩ xem ra, chỉ cần chém giết mặt xanh nhanh vàng quái, phía trước trả giá cao cũng là đáng giá, chết đi chỉ có thể trách vận khí không tốt, còn sống lại có thể náo nệ mà cười. Phốc, phốc, phốc sáu. Ngay tại chúng tu cho rằng mặt xanh nhanh vàng quái hẳn phải chết lúc, nhưng thấy này quái thay đổi trạng thái bình thường, trước đây yếu thế hoàn toàn không ở, hắn giơ tay đem bên hông xả thương rút ra. không có chút nào thèm quan tâm cái kia cốt cốt mạo đằng huyết, 80 chương 80, Thất Thánh tổ ba canh chương 80, Thất Thánh tổ quỷ dị sau khi xuất hiện, tại chỗ thì có một nửa tu sĩ chết ở đây, còn có như vậy một phần nhỏ biến thành người khoát vảy đỏ ác ma. Trong lúc nhất thời, hỗn chiến nổi lên bốn phía, đủ loại thần thông hiển hóa, ngũ quang tập sắc, giống như từng khỏa đại tinh tại nội tung, rực rỡ vô cùng. Mặt xanh nhanh vàng quệ và rút ra xà thương sau đó, ba trưởng chi thân trong nháy mắt tuân ra thanh sắc quá mang, ba phủ hắn quanh người mấy trưởng viên, chiến lực trong nháy mắt hiện lên tăng lên. nhưng thấy này quái một tay vung ra xạ thương, tại chỗ liền quét ngang một mảng lớn tu sĩ, tất cả đều bạo thể mà chết. lại thanh trường thường kia cũng tại khoảnh khắc hóa thành cho tàn, phản phất không thể chịu đựng cái này hất lên giống như, Thế thế, tô thất thần sắc đại biến, thầm nghĩ, này quái thật là linh huyền cảnh tứ trọng, nhưng hắn bây giờ chiến lược biểu thăng, rất có vô địch chi thế, nghĩ đến là thi triển một loại bí thuật. Hừ, phản tổ chi thuật sao? chờ bản hoàng sắp tới chẳng ngươi. đại hoàng tử ra tay chém dụng mấy tên đỏ quái phía sau, cầm trong tay một thanh kiếm lớn màu vàng óng, thẳng hướng mặt xanh nhanh vàng quái. chờ đại hoàng tử sau khi rời đi. Trương Hậu Phạm như cũ ở vào bên ngoài chiến trường, bị hơn 10 danh tu sĩ bảo vệ lấy, chưa từng để cho nàng ra tay cùng thụ thương. Vì ta chết đi nhiều người như vậy sáu. Nhìn qua những cái kia đang tại tử chiến hoặc đã chết đi tu sĩ, Trương Hậu Phạm mặt lộ vẻ không đành lòng. Dưới cái nhìn của nàng, những tu sĩ này tuy không phải hắn giết chết, nhưng là bởi vì mà chết, trong lòng không hiểu bước lên một loại cảm giác tội lỗi. Trương Hậu Phạm lòng có không đành lòng, thật tình không biết, coi như không có nàng, Đại Hoàng Tử cũng sẽ dẫn người đến đây vây giết mặt xanh nhanh vàng quái Đây cũng là thực tế, hiện thực tàn khốc, máu lạnh thực tế. bởi vì mặt xanh nganh vàng quái trong cơ thể huyết không chỉ là trương ngọc phảng cần, liền đại hoàng tử thậm chí rất nhiều tu sĩ đều cần. bây giờ, tô thất đang tại cách đó không xa nhìn qua trương ngọc phảng, khi nhìn thấy cái sau trên mặt không đành lòng phía sau, hắn ung dung khẽ than thở một tiếng, đạo, nàng này quá mức thiệt lương, chỗ mạnh duy nhất chính là tư sắc, dạng này người quả thật không thích hợp tại tu sĩ ở giữa sinh tồn, thật không biết nàng là như thế nào trở thành linh huyền cảnh. tại tô bảy xem ra, linh huyền cảnh cường giả cũng là từ sát phạt bên trong mà đến, nhưng hắn nơi nào biết được, tại chính thức trong thế lực lớn. căn bản vốn không sầu linh huyền cảnh tu sĩ thế lực lớn bên trong thiên tiêu càng là dễ như trở bàn tay liền cũng có thể đạt đến linh huyền cảnh than nhẹ đi qua tô thất lại lần nữa đưa ánh mắt đầu nhập chiến trường chỉ thấy đại hoàng tử cùng mặt xanh nhanh vàng quái đã chiến đến cùng một chỗ mà còn có mấy chục danh tu sĩ ở bên tập kích quái dối này quái trong nháy mắt liền hiện ra bại vong chi thái cái kia đại hoàng tử trong tay kiếm lớn màu vàng nóng cực kỳ sắc bén tán ra hàn mang đều có thể chém dụng răng nhan lạ lẫn tiến kim quang rực rỡ phía dưới hình thành nhất cỗ như nước biển bánh thú một dạng uy năng bổ về phía mặt xanh nanh vàng quái mặt xanh nhanh vàng quái nâng lên thô lớn bàn tay trung nửa trượng phước viên mang theo sâm sâu kín lăng liệt hàn phong trụ về phía đại hoàng tử a chỉ là một đầu xuất sinh cũng vọng tưởng tay không đối kháng bản hoàng tử chi kiếm đại hoàng tử huy kiếm lúc kim sắc áo choàng lay động dựng lên mười phần uy phong cùng hoa lệ trên mặt mang cao ngạo khinh thường cười lạnh suy suy phanh phanh bàn tay cùng đại kiếm đại bính hỏa hoa bắn ra bốn phía thanh quang giữ kim quang đối hoành ở giữa xuất động ngày vân vọng hai loại tia sáng tương dung ở giữa lại hình thành nhất cái vòng xoáy trên không trung lưu chuyển giống như là luân hồi thông đạo giống như điện mang sẽ qua tinh hỏa nổ tung cả hai đối hoành Mặt xanh nhanh vàng quái thân thể khổng lồ đang đang hướng về sau thối lui, chỉ nghe phanh một tiếng đâm vào trên vách đá dựng đứng, lập tức thì có tinh hồng cự thạch lan xuống, cả cái sơn cốc giống như đều ở đây run rẩy. Mà đại hoàng tử cũng tương tự bị đẩy lui, lại chỉ là lui ra phía sau hai bước liền ổn định thân hình, cười lạnh cầm kiếm nhìn xem mặt xanh nhanh vàng quái, một bộ khinh miệt và khinh thường bộ dáng, phảng phất này quái trong mắt hắn, chính là một đầu dê đợi làm thịt. Mặt xanh nhanh vàng lạ trên bàn tay, vậy màu xanh bị chém dụng, một đạo sâu đậm vết thương bỗng nhiên bắt mắt, tiên huyết giống như dòng sông giống như chảy xuống, tương đối người, sơn bạch xương cốt hiện lộ phải có thể thấy rõ ràng, mười phần đáng sợ. chúng tu gặp có cơ hội để lợi dụng được, lập tức thi triển thần thông thẳng hướng mặt xanh nhanh vàng quái, cho nên khi này quái vừa đâm vào trên vách đá dựng đứng lúc, chúng tu liền dễ tới. A, mặt xanh nhanh vàng quái há mồm phun ra một ngụm màu lớn, toàn thân thanh quang khoảnh khắc bạo tăng, hắn không kịp chú ý đến thương thế, thân thể chấn động phía dưới, liền phía trước nên mà đi, cùng người khác tu chiến đến một chỗ. Bên ngoài chiến trường, tô thất đang nhìn đây hết thảy sinh, hắn thần tinh lạnh nhạt, biểu lộ lạnh nhạt, không có chút nào muốn xuất thủ chi ý, nhưng trong con ngươi tiềm lực quang mang cực kỳ thâm thúy, khoe miệng cũng có một vòng liếc vểnh lên mà lên lạnh lùng đường cong. Mặt xanh nhanh vàng quái. người kết quả còn có gì át chủ bài tuyên bố để bọn hắn ở đây cho cùng trong ánh mắt mang theo hứng thú chi sắc tô thất sở dĩ chưa từng ra tay là bởi vì hắn muốn nhìn mặt xanh nhanh vàng quái kết quả còn có gì át chủ bài đồng thời tô thất cũng nhìn thấy này là bại thế đã lộ ra như dạng này tiếp tục nữa tại đại hoàng tử cùng với chúng tu cường lực công kích đến này quái nhất định tại một trăm hơi thở sau đó bại vong thời gian chậm chạp đi qua mặt xanh nhanh vàng quái thể nội tản ra thanh quang trở nên yếu ớt chiến lực bắt đầu hạ xuống trên người vậy màu xanh một mảnh tiếp một mảnh bị đánh nát vết thương càng ngày càng nhiều máu đỏ tươi chạy xuôi mà ra đến mức hắn màu xanh khuôn mặt bên trong thêm ra một tia tái nhợt. Gào. Đống nhiên, mặt xanh nhanh vàng vái tại đang đang lui ra phía sau ở giữa há miệng ra một đạo hung mãnh tiếng gào, gào thét rung thiên địa, như xuyên phá không gian mũi tên, tạo nên từng đạo gận sóng. Ở nơi này trong rung động, phảng phất có cái gì bị kích, lại cái này tiếng gào ẩn chứa ba động, mang theo miên ngông cường đại linh lực nghiền ép hương cả cái sơn cốc, làm cho bên trong sơn cốc tất cả hải cốt trong nháy mắt này hóa thành cho bụi. Chúng tu ở nơi này tiếng giống bên trong bị chấn động đến mức đầu não bất tỉnh, cơ thể lung la lung lay, lại suýt nữa ngã xuống đất, liền đại hoàng tử cũng bỗng nhiên nhũ mày, hắn chịu xung kích lớn nhất. khe miệng tràn ra một tia máu tươi. ở nơi này giống thanh chi phía dưới, tô thất đồng dạng bị tác động đến, khe miệng của hắn cũng tràn ra một tia huyết, nhưng không có gì đáng ngại, chỉ là khí huyết có chút quần cuộn mà thôi. không tốt. trong lòng hô to phía dưới, tô thất bày ra cử xung, ra trước mắt chính là mấy trượng, vẹn vẹn một hơi không đến, liền xuất hiện ở vách đá phía trước. hắn đã nhìn ra, mặt xanh men vàng vãi ống ra này thanh chi phía sau, rõ ràng là không cách nào lại lừa địch đại hoàng tử. cùng lúc đó, đại hoàng tử hung manh ra tay, áo choàng đồng bền, tử kim long huyền quan tràn ra hào quang chói sáng, chiếu rọi ở trên người hắn, lộ ra mười phần hoa lệ cùng rung động. Uy phong lấm liệt phía dưới, giống như Thái Dương chiến thần chuyển thế giống như, trong lúc nhất thời cường đại vô song, kiếm lớn màu vàng nóng không chút lưu tình chém về phía mặt xanh nhanh vàng quái, lần này tán ra huy năng cực kỳ cường đại, phản phất tại kim kiếm kia bốn phía có tinh thần hiện lên, màu vàng linh khi dòng sông vô cùng mênh mông. Bây giờ, đang giống ra cái kia một thanh chi phía sau, mặt xanh nhanh vàng quái đã tàn thế, có thể nói, một tiếng, kia là hắn ngưng kết toàn thân tu vi hô lên cuối cùng một tiếng, cũng là hắn lá bài tẩy sau cùng. Hắn hiện nay đã vô lực đối kháng cái kia chém tới kiếm lớn màu vàng nóng, đành phải lưng tựa vách đá, lắc đầu nhìn trời. trong miệng hô to xả giận, trong con ngươi lập loè hồi ức chi mang, trên gương mặt giữ tợn mang theo mỉm cười. Nhưng ngay tại kiếm lớn màu vàng nóng muốn chém bên trong mặt xanh nhanh vàng quái thời điểm, đã thấy một cái cho y thanh niên trống rông xuất hiện, cầm trong tay một thanh toàn thân trường thương màu đỏ, đúng nhiên ngăn tại mặt xanh nhanh vàng quái phía trước, lại chính diện cùng đại hoàng tử đối bính cùng một chỗ. Đại hoàng tử trong tay kiếm lớn màu vàng nóng đúng lúc là chém về phía răng nhanh là đầu, cho nên Tô Thất đẳng không mà lên lúc, người vừa vặn từ mặt xanh nhanh vàng quái nhãn phía trước qua. Thất thanh tổ, cảm nhận được Tô Thất khí tức trên thân, mặt xanh nhanh vàng quái ngưng thị mà đi. chờ thấy rõ tô thất hình dạng phía sau, này quái lại kinh hô ba chữ, giống như là nhận biết tô thất giống như. 81 chương 81, mặt lộ dây rủa chương 81, mặt lộ dây rủa tô thất xuất hiện, nhường chúng tu tại kinh ngạc cùng trong rung động trứng mắt, trong đó một chút tu sĩ phía trước gặp qua tô thất, cho là hắn là một cái chỉ có thể cười lấy lòng tiểu tu sĩ, vạn vạn không nghĩ tới, hắn sẽ ở đây thời khắc mấu chốt cùng đại hoàng tử hiện lên mặt đối lập. biên giới chiến trường, trương động phàm kinh nghi nhìn qua tô thất, khuôn mặt nhỏ mặc dù như cũ băng lãnh, có thể khoe miệng lại nhẹ nhàng run rẩy mấy cái, trong mắt có lửa giận bút lên, nàng vạn vạn không nghĩ tới, sẽ ở cảnh tượng như thế phía dưới nhìn thấy tô thất. Bây giờ, tôi Thất thân thể bay trên không, trong khi nghe được mặt xanh nhanh vàng lạ hô thanh chi phía sau, hai mắt ngừng lại là co rụt lại, lại chưa kịp suy nghĩ sâu sắc, lúc này bày ra huyết mạch một lần chống đốt, cùng đại hoàng tử ngạnh bính cùng một chỗ. Linh huyền cảnh bắt trọng. Cái này vừa đụng chạm phía dưới, Tô Thất thử ra đối phương tu vi, triệt để rung động, nội tâm dưới sự kinh hãi, thân thể bị đánh bay mà ra, căn bản là không có cách lực địch đại hoàng tử. Vẹn vẹn một lần va chạm, tôi Thất liền cảm thấy toàn thân cũng phải nát đi đồng dạng, xương cốt vang lên kẹt, kẹt khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ giai chiến, phảng phất liền linh hồn ở nơi này va chạm phía dưới đều phải nát bấy giống như. trong miệng ho ra đầy máu, hắn bay ngược cơ thể đâm vào tinh đỏ trên vách đá dựng đứng, nắm thiên nguyên thương tay đều đang run rẩy. từ trên vách đá dựng đứng trượt xuống, tô thất ho ra máu ở giữa vừa vặn rơi xuống mặt xanh nhanh vàng quái vai phải, sắc mặt có chút tái nhợt, lại quanh người hồng sắc quang chói đều bị đánh sơ sát, huyết mạch một lần trồng đốt lại lần bị chân phế. đông dạng đại hoàng tử chém xuống đại kiếm bị ngăn cản, hắn lăng thân tại khoảng không, trong khi chớp con mắt giống như hai vòng mặt trời màu vàng, lãnh lão nhìn qua tô thất, hắn mang thiểm lược phía dưới sát ý động động, đối mặt linh huyền cảnh bắt trọn cương giả, tô thất căn bản vốn không địch, dù là vẻn vẹn tùy ý va chạm, hắn cũng không địch. cạnh giới cách xa quá lớn. đứng tại mặt xanh nhanh vàng quái vai phải, tô thất cố nén thể nội phiên trào khí huyết, nguyên bản lại muốn vốn ra tiên huyết bị hắn nuốt trở về trong bụng, hắn giơ tay xóa đi máu tươi trên quanh miệng, ngạo nghễ lại ngưng trọng nhìn tiền vương, lại đối với mặt xanh nhanh vàng trả trách, ngươi nhận biết ta? Có thể nào không biết? Thương Lan thánh tổ tại nửa tháng trước truyền xuống phong mệnh, ngươi chính là tộc ta thất thánh tổ. mặt xanh nhanh vàng quái thấp giọng trả lời, ngựa khí không tiêu, ngạo không tự ti, lại mang theo một tia cung kính. nhưng tô thất biết, mặt xanh nhanh vàng vái cũng không phải đối với hắn cung kính, mà là đối với sông nhị nhi cung kính, lại nghe nói phía sau, hắn đã minh bạch, nửa tháng trước. sông nhị nhi át hẳn đem hắn bức họa cùng tính danh thông báo thương lan di tích cổ chúng sinh vật xem ra nàng thật là ăn chắc ta tôi thất nội tâm ung dung thở dài tuy có phân uất nhưng lại không thể không thừa nhận sông nhị nhi làm ra là đúng mà hắn cũng không thể không ra tay bởi vì đây là hắn thiếu ân dù cho trả giá hết thệ cũng phải trả ta muốn biết kế tiếp đến tuột cùng sẽ xảy ra cái gì tôi thất đứng tại mặt xanh nanh vàng quái vai phải tận lực bình phục tâm tình của mình lại lần nữa quay về đỉnh phong thời khắc con mắt lại lập lòe tia sáng thâm thúy ngay vậy mặt xanh nhanh vàng quái chưa từng đáp lời mà là đứng thẳng khởi thân thể đột nhiên khôi phục sức sống chiến ý bừng bừng dâng lên, đạo, các ngươi muốn chiến, tới chiến chính là. Nhưng mà, ngay tại chúng tu muốn xuất thủ thời điểm, mảnh sơn cốc này đột nhiên ngông thượng một lớp đỏ quang, phía trước còn lơ lửng không cố định đạo ngân trợ ngưng thực, một cỗ huyết tinh chi khí lan tràn ra, tinh đỏ vách đá đột nhiên tuôn ra rực rỡ hầm mang, hoàn toàn bao trùm cả cái sơn cốc, lại còn không ngừng đánh thẳng vào cái kia ngưng thực đạo ngân, cả hai xen lẫn nhau, hình thành nhất cố cường tuyệt sức mạnh, nghiền ép mà đến, cũng không tổn thương chúng tu sinh mệnh. Bản cho rằng muốn chết ở đây, nhưng bây giờ có thất thánh tổ tương trợ, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Mặt xanh nhanh vàng, vàng quái nhãn bên trong tuyệt vọng tiêu thất, bị mãnh liệt chiến ý thay thế, lúc trước hắn đã ôm lòng quyết muốn chết, bây giờ lại lòng sinh mạng sống chi ý, muốn bắt đầu, kế tiếp chính là chúng ta sinh cơ, nhưng là có khả năng xấu, là của chúng ta tử lộ. Nhược chi tiên chi hiệu tô thất ở đây, mặt xanh nhanh vàng, vàng quái tuyệt đối sẽ không thi triển cuối cùng một lá bài tẩy, bởi vì hết sức rõ ràng, sơn cốc này kỳ diệu liền ở chỗ những hải cốt này, phản phất hải cốt chính là chìa khóa, mở ra gian ác nguyền rủa chìa khóa. Một khi nguyền rủa này mở ra, liền không đạt mục đích không bỏ qua, bên trong sơn cốc tất cả mọi người đều phải chết, trở thành sơn cốc một bộ phận, đem hồn lưu lại này thủ hộ sơn cốc. Mặt xanh nhanh vàng quái tướng tin bị thương Lan Thánh Tổ mệnh vì thất Thánh Tổ tô thất nhất định có hắn chỗ hơn người lại cái trước cẩn ẩn có loại cảm giác đi theo tô thất có lẽ thật có thể đi ra khỏi sơn gốc. bên trong sơn gốc sức mạnh nghiền ép mà tới bắt đầu áp chế các cường giả tu vi vẹn vẹn mấy hơi thở liền có hơn mười danh tu sĩ từ linh huyền cảnh rơi xuống trở về luyện thể cảnh lại còn tại lấy chậm rãi độ hạ xuống giờ khắc này tất cả mọi người đều luôn cuống cho dù là đại hoàng tử tu vi cũng tại chậm chạp rơi xuống hắn cao mày cầm trong tay kiếm lớn màu vàng nóng bước ra một bước trực tiếp thẳng hướng mặt xanh vàng quái lại trong miệng ép hỏi ngươi làm liêu sao? Tại sao lại như thế? Ta ngược lại muốn nhìn, các người ở nơi này miễn áp chi lực phía dưới, có thể hay không đào thoát. Mặt xanh nhanh vàng, vàng quái bỗng nhiên đạp lên mặt đất, thân thể lúc này lặng không bay lên, trực tiếp từ đại hoàng tử đỉnh đầu phóng qua, không tới chính diện này bính. Mặt xanh nhanh vàng quái vết thương trên người đang chảy máu, nhưng hắn đối với cái này cũng không để ý, phóng qua đại hoàng tử sau đó, hắn trực tiếp bước nhanh chân, tựa như cự nhân tại chạy, lên núi cốc khẩu phóng đi. Thật sự là hắn là không có có sức tái chiến, có thể thân thể tuy cao to, độ lại so bình thường linh huyền cảnh phải nhanh hơn mấy lần, mỗi một bước bước ra cũng là hơn 10 trượng. Người độ nhanh như vậy Phía trước vì cái gì không chạy? Thấy thế, Tô Thất hai đầu lông mày thoáng qua nghi hoặc, tất nhiên đối phương nhận biết hắn, cả hai chính là cùng một trận doanh chiến hữu. Nhưng bây giờ gặp răng nanh quái độ càng như thế nhanh, Tô Thất bất mỉ hệ nở lòng sinh nghi hoặc, như cái trước phía trước muốn chạy trốn, liền xem như đại hoàng tử cũng không chắc chắn có thể đuổi kịp, mặc dù sẽ trả ra đại giới, nhưng hắn duy thực là có thể chạy trốn. Không phải không trốn, mà là trốn cũng vô dụng. Mặt xanh nanh vàng quái giống như như cuồng phong xông qua, mang theo Tô Thất thẳng đến miệng sơn cốc, đừng nhìn ta phía trước có thể đối đầu chúng địch, có thể đó bất quá là chó cùng rất dữ nếu không phải nơi đây quá quỷ dị, chém dụng một nửa tu sĩ, lại bây giờ, bọn hắn tu vi rơi xuống, lúc này mới cho ta trốn có thể. Bằng không, mặt chống lại bách Linh Huyền cảnh cường giả, bằng vào ta thân bị trọng thương căn bản không có khả năng địch, ngay cả chạy trốn đều không thể làm đến. Cho nên, ta mới có thể lựa chọn nơi đây xem như chiến trường. Nghe nói phía sau, tôi Thất mới biết được, trước mắt cái này nhìn như cao lớn quái vật, cũng không phải thật sự đầu óc ngu si, tứ chi đạt, vẫn còn có chút tiểu thông minh. Lại từ trong lời nói không khó nghe ra, mặt xanh nhanh vàng quái phía trước cũng không phải là giống mặt ngoài thấy như vậy cường hãn, không lên sơn cốc phía trước, hắn quả thật bị trọng thương. Sở dĩ lựa chọn ở đây là bởi vì nơi đây là hắn chiến trường tốt nhất. Lúc trước sát lục bên trong, hắn cũng là đang liều tận sau cùng linh lực, dùng còn sót lại sức mạnh đi giết địch, kéo thương mà chiến, liều mạng mà chiến. Loại kia cứng hãn, bất quá miệng cọt căng thỏ, đơn thuần nọ mạnh hết đà, chó cùng rất dầu. Gặp mặt xanh nanh vàng quái đào tẩu, lại tu vi đang không ngừng rơi xuống, đại hoàng tử mặt lộ vẻ ngưng trọng, phất ống tay háo một cái phía dưới, đồng dạng xuất lĩnh chúng tu lên núi cốc khẩu phóng đi. Bất đồng chính là bọn hắn lúc đến hơn trăm người, hùng dũng ai vệ khí phách đi ngang, vây vào hung hăng, trở về lúc chật vật không chịu nổi, còn sót lại một nửa không đến. mà lại còn là đào mệnh một dạng điên cuồng phóng tới miệng sơn gốc đám người đã hiện nơi đây rất quỷ dị mười phần quỷ dị phía sau sống tại lạnh phảng phất bị một đầu lệ quỷ cho để mắt tới đồng dạng tám mươi hai chương tám mươi hai thời không rối loạn trở lại chiến loạn chương tám mươi hai thời không rối loạn trở lại chiến loạn vì cái gì có ta tương trợ sẽ có một chút hy vọng sống đứng tại mặt xanh nhan vàng quái đầu vai cảm thụ được đâm đầu vào đánh tới lệ phòng, tô thất ngắm nhìn phía trước vấn đạo tình cảm răng nanh quái đang chạy nhanh ở giữa độ nhanh chóng hắn mỗi một bước rơi xuống phảng phất đại địa đều đang run rẩy bởi vì sáu ngươi là thất thánh tổ do dự một chút mặt xanh nanh vàng quái vẫn là mở miệng trả lời nhưng tô thất nghe nói phía sau lại lắc đầu cười khẽ chưa từng tiếp tục nhiều lời mặt xanh nanh vàng vái tướng tin không phải tô thất mà là cái kia thương lan thánh tổ trong sơn cốc có nguyên rủa chính là trước kia chiến hậu để lại tồn có ngưng tụ vô số tu sĩ hữu hồn phàm là có người ngoài bước vào nơi đây liền sẽ thời không rối loạn trở lại cái kia chiến loạn niên đại một bên nhanh lên núi cốc khẩu chạy đi mặt xanh nanh vàng vái vừa mở miệng hướng tô thất giảng giải trước đây quỷ dị bất quá chỉ là tiền hí mà ta hủy đi nơi đây tất cả hai cốt chỉ là nhường ác sớm thôi. nghe được câu này, tô thất nội tâm càng thêm khổ tâm, khỏe miệng cũng hiện lên vẻ cười khổ. hắn bây giờ có thể trăm phần trăm chắc chắn, mặt xanh nhanh vàng quái tuyệt đối là trận chiến kia sau người sống sót, đến nỗi tu vi tại sao lại rơi xuống, liền cho người đoán không được. sông thương lan nổ sông thương lan, ngươi quả thực để mắt tô mỗ. nội tâm than khổ phía dưới, tô thất lập tức phóng nhãn quét bốn phía, nhưng thấy cái kia từng sợi đạo ngân sinh động, không gian phản phất bắt đầu sinh vật mèo. bây giờ trong lòng của hắn không có sợ hãi cùng sợ hãi, trái lại tràn đầy hiếu kỳ cùng kích động, chiến ý bốc lên, hắn rất muốn trở lại cái kia chiến loạn nhân đại, đi chinh phạt, đi giết chóc. đồng thời, đại hoàng tử xuất linh chúng tu cấp bách chạy về miệng sơn cốc, tại mặt xanh nanh vàng vái sau đó theo đuổi không bỏ. đại hoàng tử lông mày càng nhũ càng chặt, trong lòng bước lên một loại vẫy không ra tim đập nhanh. đột nhiên dị biến nảy sinh, cả cái sơn cốc triệt để chấn động, chỉ thấy từng sợi u hồn từ trong hư vô sông ra, thẳng đến tô thất cùng với chúng tu mà đi. u hồn vừa ra, thiên hôn địa ám, vô cùng vô tận. một chút tu sĩ bởi vì tu vi bị áp chế, mà rơi xuống vào luyện thể cảnh, vô cùng vô tận u hồn từ trong hư vô sông ra phía sau, chỗ công kích đối tượng chính là cái này một phần nhỏ tu sĩ. chỉ thấy Từng cái u hồn mang theo khí tức cầm sâm chạy về phía những thứ này rơi xuống luyện thể cảnh tu sĩ, không người có thể phản kháng, tại chỗ liền bị u hồn cho triệt để thôn phệ, hải cốt không còn. Mà linh huyền cảnh tu vi giả thì không việc gì, chưa từng chịu đến rất nhiều u hồn công kích, cái này khiến đại hoàng tử bọn người trong lòng đại thở phào. Theo liên tiếp quỷ dị sinh, đại hoàng tử xuất linh tu sĩ số lượng càng ngày càng ít, bây giờ còn sót lại hơn 30 tên, chiến lược đã trên phạm vi lớn hạ xuống. Cùng khắc, cũng có một đám u hồn dương nhanh múa vút hướng Tô Thất, một mảnh đen kịt, mắt thấy bọn chúng sắp xảy ra, Tô Thất con ngươi co vào phía dưới, trong đôi mắt tiềm lực qua một kiên kỵ. đối diện với mấy cái này u hồn đừng nói là tốt thất liền xem như mặt xanh nanh vàng quái cũng không có biện pháp cái sau bất lực tương trợ tốt thất đành phải tận lực hướng phía trước chạy nhanh mà tấn mãnh nhưng làm tô thất muốn tế ra phủ lục đối phó bọn này u hồn lúc tả hữu hai bên vách đá trợn tuân ra sáng chói hồng quang tách ra hết thảy tràn ngập một loại lực lượng quỷ dị rực dỡ hồng quang xuất hiện trong ngay mắt vô số đạo ngấn triệt để hóa thành sợi tơ xen lẫn tại trong quy tắc đảo loạn không gian nghiền ép hết thể trở ngại chi lực. xem ra vẫn là không cách nào né qua trận kia chiến loạn hồng mang lúc xuất hiện mặt xanh nanh vàng quái như đạo, ngay sau đó. Hắn vừa ngẩng chân chợt dừng lại, thân thể giống như đứng im giống như, không nhúc nhích, liền Kỳ Hữu trên vai tốt thất, cũng là híp mắt lại, không có chút nào bất luận cái gì sinh tức, giống như chết đi mở dạng. Thời gian đảo ngược, không gian đảo lưu, một cỗ trong cõi u minh sức mạnh cuốn sạch lấy cả tòa sơn cốc, từ trong không khí xẹt qua sấm xét, từ hồng mang bên trong xuất hiện mười màu, đạo ngân xen lẫn, huyền ảo sức mạnh bạo, cuốn lên lên hết thảy, biến mất ở trong thiên địa này. A! Rít! anh. Từng đạo kinh thiên động địa tiếng va chạm, từng câu điên cuồng tiếng la giết, từng binh khí tranh minh thành, bỗng nhiên truyền vào Tô Thất trong thai. thân thể run lên phía dưới, cả người trong nháy mắt khôi phục sinh cơ, cùng hành động. chỉ là khi hắn phóng nhanh quét tới lúc, thần sắc nhưng là ngưng lại, con mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng thấy cái kia vô số ưu hồn đã tiêu thất, tứ phương biến thành một chỗ chiến trường, vô số tu sĩ, yêu thú tại chém giết lẫn nhau, tràn diện vô cùng hùng vĩ. hết thể có được quá nhanh, chuyển biến quá nhanh, nhanh đến tô thất có chút theo không kịp tiết ấu, có chút phản ứng không kịp. Kim qua thiết mã, thiên địa run rẩy, đầy đất tiên huyết, thi cốt như núi, từng sợi khói lửa từ trên mặt đất bốc lên, quả nhiên là thiên hôn địa ám, không thấy nhật nguyệt hào quang. thời không rối loạn, trở lại cái kia chiến loạn đại. nội tâm chấn động vô cùng, tô thất không nghĩ tới, thật có thể trở lại cái này chiến loạn thời điểm. rất rõ ràng, mặt xanh nhanh vàng quái lời nói làm thật, sơn cốc kia quả thật nắm giữ lệnh thời không thác loạn năng lực, cũng có lẽ là sức mạnh nguyền rủa thật sự rất mạnh, mạnh đến có thể nguyền rủa thiên địa này thời không. ánh mắt quét xuống một cái, tô thất đột nhiên phát hiện, đại hoàng tử mấy người cũng đi tới này, lại cách biệt không phải rất xa, cũng liền mười mấy trượng bộ dáng. hưu, hưu. hai chi mũi tên đột nhiên bay vụt mà đến, giống như xẹt qua bầu trời lưu tinh, bạch mang rực rỡ. một chi xạ hướng tô thất, một chi bắn về phía mặt xanh nhanh vàng quái. nơi đây, không phải chân chính thời đại kia. mà là Nguyên Dụng bên trong chiến loạn nhân đại cũng là bị Thiên Địa quy tắc ghi chép ở dưới thời đại, cho nên ở đây chúng ta là kẻ ngoại lai, là phe thứ ba, bốn phía tu sĩ tại lẫn nhau chính phạt lúc cũng tới giết người ta, bọn họ đều là người ta địch nhân. Mặt xanh nhanh vàng quái hồi phục lại, hắn giơ tay vỗ, liền đem hai chi mũi tên đập đến nát bấy. Nhìn qua bốn phía, mặt xanh nhanh vàng quái nhãn bên trong thiểm lược qua một vòng thê bồn bã, càng có một kia bi thương và bất đắc dĩ, càng nhiều nhưng là mãnh liệt vô tận sắc cơ. Nghe nói, Tô thất ra đầu trong nháy mắt tê dại, cười khổ một tiếng, lại mắt buộc chiến ý, dù cho bây giờ đối mặt cái này vô cùng vô tận địch, hắn cũng thế không sợ. Can qua lên, huyết hải tụ, đánh cờ thiên hạ, chỉ vì giá cao ca mà lên, chiến một hồi can qua, thành loạn thế anh hùng. Bầu trời, đông nhiên bắt đầu mưa, màu đỏ mưa, giống như từng cây sợi tơ liên tiếp thiên địa, thấu đẩy vô tận buồn bã cùng sầu. Một cỗ tịch diệt chi ý từ nơi này trong mưa tán mà ra. Tô thất cùng mặt xanh nhanh vàng quái xuất hiện chỗ, đúng lúc là một ngọn núi sơn núi, hai người đứng ở chỗ cao nhất, đến mức bốn phía địch còn chưa công phạt mà đến. Mưa rơi, cách trận chiến này kết thúc còn có nửa canh giờ, chỉ cần ngươi ta có thể gắng gượng qua cái này nửa canh giờ, coi như thành công. mặt xanh nhan vàng, vàng quái mặt lộ vẻ phức tà đạo, lại một lần kinh lịch trận chiến đấu này, đáy lòng của hắn có một cỗ không nói ra được bi thương. Thật thánh tổ, thay ta tranh thủ hai nén nhang thời gian, nơi đây không nguyền rủa áp chế, ta có thể quay về cường tuyệt đỉnh phong. Hảo, tô thất đáp ra xuống, vừa nhảy ra, áo sáng phiu cuấn trường vũ động, hắn không có bất kỳ nghi ngờ nào, giống như mặt xanh nhanh vàng quái tướng tin hắn một dạng, hắn cũng tin tưởng ngày quái. Sớm tại phía trước, tô thất đã đoán được, này quái tu vi thật sự tất nhiên cường đại, sở dĩ chỉ thể hiện ra linh huyền cảnh tứ trọng, chính là bởi vì thương lan di tích cổ có sức mạnh đang áp chế lấy hắn. Bây giờ tỉnh ngậm viết cổ. lực lượng kia tiêu thất, cho nên này quái có thể tại trong thời gian ngắn tạm thời khôi phục đỉnh phong chiến lực, đồng thời chữa trị hết thệ thương thế, làm tô thất nhảy ra sau đó, mặt xanh nhanh vàng quái trực tiếp xếp bằng ở trên sườn núi, thể nội có phủ văn huyền ảo xuất hiện, thanh mang đại thịnh, thể nội hình như có đại đạo thanh âm đang vang vọng. Cũng vì thế khắc dốc núi bốn phía thậm chí trên không, từng người từng người tu sĩ mạnh mẽ công phạt mà đến, chừng mấy trăm nhiều, có luyện thể cảnh cường giả, đồng dạng có linh huyền cảnh cường giả, lại trong đó linh huyền cảnh cường giả còn không tại số ít. Tình huống trước mắt, so mà xanh nhanh vàng quái lời nói còn nghiêm trọng hơn, nhưng thấy những cái kia nguyên bản đang tại lẫn nhau trừng phạt tu sĩ cùng yêu thú, đều trong nháy mắt dừng tay, nhau nhau hướng Tô Thất cùng mặt xanh nhanh vàng quái đánh tới. Tháng 13 chương 83, luyện thể cảnh, hắn vô địch. Chương 83, luyện thể cảnh, hắn vô địch. Sắt lục rất điên cuồng, sắt lục rất dã man. Đại hoàng tử, chúng bọn phàm bọn người thì không có Tô Thất như vậy hảo vận, mới vừa dứt, liền có vô tận tu sĩ, yêu thú giết tới, tại chỗ thì có 8 danh tu sĩ bị đánh bạo, như yên hỏa giống như nộ tung, xương máu giống như cái kia rực rỡ lại hoa mỹ pháo đông mỹ lệ. Nhìn thấy một màn này, đại hoàng tử vội vàng phất ống tay áo một cái, thế ra một đỉnh ba chân đỉnh đồng tao, vươn xuống từng đạo quan huy, đem đám người bao phủ ở bên trong, làm cho đánh tới vô tận tu sĩ cùng yêu thú khó mà đánh vào. Hơn 20 người linh huyền cảnh cường giả tất cả đại thợ phào, mạnh như bọn hắn, bây giờ nhìn qua cái kia vô cùng vô tận địch nhân, cũng là ra đầu tê dại, váng đầu huyễn. Nếu thật một chiến, sợ bọn hắn đều phải vẫn lạc ở đây, cho dù là đại hoàng tử, cũng mắt lộ kiên kỵ, ánh mắt từ đám kia tùy tùng trên thân lướt qua, trong lòng ung dung thở dài. Đồng thời, chúng tu cũng tại nhìn qua đại hoàng tử con mắt có chút tạm đạm, bọn hắn đang chờ đại hoàng tử tỏ thái độ cùng quyết định, ai cũng tin tưởng, hôm nay sợ thật muốn chết ở đây. Kết, kết, keng kết sáu. Vẹn vẹn năm hơi thời gian, ba chân đỉnh đồng thao mà bắt đầu xuất hiện vết dạng, vương vai xuống hào quang cũng nổi lên gợn sóng, mà ở quang huy bên ngoài thì tụ tập đại lượng địch nhân, đủ loại cường đại thần thông tất cả đánh vào trên màn sáng. Chư vị, chuyến hôm nay tất cả nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu ta có thể còn sống trở về, chắc chắn ghi khắc vấn này, chư vị thân nhân, bằng hữu, sư môn, ta đều sẽ từng cái phối hợp Đại hoàng tử đối với hơn 20 danh tu sĩ liền ôm quyền, thần sắc mười phần thành khẩn nói, ánh mắt cũng lộ ra rất là rõ ràng, nhưng tại mắt thực chất chỗ sâu, nhưng là vô tận băng hẳn, không nhìn thấy mảy may cảm tình. Chúng tu chưa từng đáp lời, bọn hắn tại trong trầm mặc nhau nhau cất bước mà ra, đem đại hoàng tử cùng trương ngậm phạm vây vào giữa, Hiển nhiên là phải lấy tính mệnh tới bảo vệ hai người. Biết hôm nay vì tình thế chắc chắn phải chết, bọn hắn đã không quan tâm đại hoàng tử lời nói phải trang làm thật, chỉ có thể không có chút nào đường sống tuyển chọn ti tưởng. Lại đại hoàng tử tu vi cao nhất, có rời đi nơi này hy vọng. Vô anh màn sáng ngắt đi. Ba chân đỉnh đồng thau tại trong khoảnh khắc hóa thành mạnh vụ, vô cùng vô tận tu sĩ bao phủ mà đến, tại chỗ liền giết lục nổi lên bốn phía, linh khí ngàn vạn, phản phất thiên địa đều điên cuồng giết. Hơn hai mươi người linh huyền cảnh cường giả triệt để điên cuồng, hai mắt đỏ bầm cùng địch giết cùng một chỗ. Bảo hộ lấy đại hoàng tử cùng chương ngọc phàm hướng về tô thất chỗ dựa sát vào. Phía trước, bọn hắn còn tại vây giết mặt xanh nhanh vàng quái, bây giờ lại bị người khác vây giết, đều chưa từng nghĩ đến sẽ có một kết cục như vậy, quả thật là nhân quả tuần hoàn, ai cũng chạy không thoát. Giờ này khắc này, tô thất cũng lâm vào khổ chiến, tay hắn cầm thiên nguyên thương. Thi triển lần thứ hai huyết mạch chống đốt, toàn thân bị hồng sắc quang tráng bao phủ, giống như là huyết sắc chiến thần giống như đại sát tứ phương, chấn hồn khóa, bấm niệm pháp quyết phía dưới, tô thất tế ra chấn hồn khóa che lại mặt xanh nhanh vàng quái, kim quang lấp loe phía dưới lộ ra cực kỳ khí tức thần thánh, nhường bốn phía công tới tu sĩ cùng yêu thú không dám tới gần, phản phất vô cùng kiêng kỵ cái kia khí tức thần thánh, vận chuyển ngự khí pháp nhìn lại, tô thất trong mắt tinh mang lóe lên, đã nhìn ra kỳ quái chỗ, nơi này tu sĩ cùng yêu thú đều là trước đây u hồn biến thành, cũng có lẽ nói, đây là vô số u hồn lúc còn sống trạng thái, Z. tô thất hai mắt đỏ bầm. tại màu đỏ nước mưa rơi cơ thiên nguyên thương dài loạn vũ thung mánh mà cường hãn ở vào lần thứ hai huyết mạch trồng đốt dưới trạng thái hắn đủ để chiến linh huyền cảnh nhất trọng tu nhưng bây giờ lại cực kỳ chật vật đối mặt cái kia vô cùng vô tận địch nhân như cũ cảm thấy rất bất lực thiên nguyên thương đâm ra diệt sát đi một cái luyện thể cảnh cựu trọng địch nhưng sau một khắc lại có một cái mạnh hơn địch nhân đánh tới chấn động đến mức tô thất liên tiếp lui về phía sau lại tại hắn quanh người còn có vô tận tu sĩ giết tới đủ loại thần thông đẩy trời bao trùm tới cơ hồ khiến không chỗ có thể trốn lại tại bên trong còn có yêu thú cường đại nắm giữ mạnh mẽ nhục thân kinh khủng thần thông. Tất cả đều là cường giả trong cường giả. Yêu thú cùng là giữa thiên địa tu sĩ một bộ phận, lúc đạt tới tu vi nhất định lúc, chỉ cần yêu thú chính mình nguyện ý, liền có thể hóa thành thân người. Nơi xa, đại địa sụp đổ, đất đá bay mù trời. Trên trời, không thấy nhật nguyệt, không thấy quan huy, đại đạo bị hủy diệt, chân chính tu sĩ mạnh mẽ tại khói lửa bên trên chính phạt, phá vỡ bầu trời, đánh bể không gian. Thanh đoàn cổ thụ che trời đứt gãy, vô số đại sơn tại sát lục bên trong hủy diệt, trong suốt dòng sông bị máu tươi nhuộm đỏ, thi cốt chồng chất cùng một chỗ liền trở thành núi. Phiến thiên địa này đều ở vào trong hủy diệt. vô số sát lục đang trình diễn, hết thảy đều bị đánh đến bạo thoái, huyết tinh mà tàn gốc, không có thiện lương có thể nói. tại sát lục bên trong, hoặc là địch nhân chết, hoặc là tự thân vẫn, mà tô thất vị trí, vẹn vẹn chiến trường này một góc, thuộc về cấp thấp nhất tu sĩ chiến trường, nơi đây chỉ có luyện thể cảnh hoặc linh huyền cảnh tu, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện cường đại ngưng hải cảnh. trên thân, cắm mấy chi mũi tên, tô thất lại không kịp đi rút ra, đành phải tùy ý tiên huyết chạy xuống, dần dần đem cái này mũi tên nhuộm đỏ, tay hắn cầm thiên nguyên thương đại sát tứ phương, máu bắn tung tóe, thật sự giống như huyết sắc chiến thần, nguyên bản đen nhánh dài bị địch nhân huyết dịch nhuộm hồng. điên cuồng dữ tợn, hắn không có biện pháp, duy có giết, giết ra đường máu, giết ra sinh lộ, giết ra một đầu quang minh đại đạo. May mắn chính là, Tô Thất Mại đến hiện tại cũng còn chưa gặp phải linh huyền cảnh nhất trọng trở lên cơ giả, bằng không mạnh như hắn cũng không khả năng kiên trì quá lâu. Nơi đây tất cả địch nhân đều là u hồn biến thành, lại trong cõi ưu minh hình như có một loại nào đó quy tắc tồn tại, giống có thể cảm giác được ta chân thực chiến lực, từ đó phái ra tu sĩ đều cùng ta chi chiến lược bằng nhau. Theo thử hải gian trôi qua, Tô Thất càng ngày càng mệt nhưng hắn cũng nhìn ra một chút manh mối, như mặt xanh nhanh vàng quái lời nói. nơi đây không phải chân chính thời đại kia mà là nguyên rủa bên trong chiến loạn nhân đại là bị thiên địa quy tắc ghi chép ở dưới thời đại nếu như thế vậy những ngày yêu thú tu sĩ phải chăng cũng là sức mạnh nguyên rủa biến thành nhưng ngờ tới làm thật ta càng mạnh bọn hắn liền càng mạnh mà ta càng yếu bọn hắn liền càng yếu nghĩ lại ở giữa tôi thất hai con ngươi bỗng nhiên tỏa sáng khỏe miệng đông nhiên phát họa lên cười lạnh đã như thế nếu ta là luyện thể cảnh vậy bọn hắn nhất định cũng là luyện thể cảnh nghĩ đến đây tôi thất lập khắc tán đi lần thứ hai huyết mạch chồng đốt sau sức mạnh quay về luyện thể cảnh tự trọng nhưng khi hắn tán đi sức mạnh lúc toàn thân run lên bần bật, há mồm phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. dù sao, lấy hắn bây giờ tu vi, tiếp nhận huyết mạch lần thứ hai trồng đốt còn có chút miễn cưỡng, sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm trọng phản vệ. khí huyết quần quần phía dưới, hắn không thể không đè xuống trong cơ thể hỗn loạn, lại lần nữa cầm trong tay thiên nguyên thương mà chiến. quả thật như thế, hạ xuống chiến lược sau đó, làm tô thất lần nữa cùng đối địch thời gian chiến tranh. hiện chưa địch quả thật chỉ là luyện thể cảnh tu vi, nội tâm rất là dưới sự kích động, cầm trong tay thiên nguyên thương đánh đầu thằng đó. luyện thể cảnh, hắn vô địch. tô thất tại đại sát tứ phương thời điểm. cũng sẽ lúc nào cũng chú ý dốc núi đỉnh chóp tình huống, bây giờ trấn hồn khóa bảo vệ dưới, mặt xanh nhanh vàng, vàng quái lại không chịu đến bất kỳ công kích, phản phất trấn hồn khóa tản ra thần thánh kim quang, cùng phiến thiên địa này sức mạnh nguyên rủa đồng xuất một mạch giống như, không xâm phạm lẫn nhau. 84 chương 84 cho niên 6. Có lỗi với. Cái một chương 84 cho niên 6. Có lỗi với. Trấn hồn khóa có thể bảo hộ một người an toàn, như thế xem ra, phía dưới nguyên rủa người định vì Bắc Thần Sơn cường giả. Cảm thụ được trấn hồn khóa phản hồi về gợi tin tới hơi thở, Tô Thất Tại tâm bên trong lập tức chắc chắn, nguyên rủa nhất định là Bắc Thần Sơn cường giả lưu lại. đồng thời hắn cũng dám chắc chắn, lưu lại nguyên rủa này người cùng chấn hồn khóa chủ nhân ban đầu không giống một. Theo lý thuyết, 3.000 năm trước trong trận chiến ấy, bắc thần sơn xuất động cường giả không chỉ là một cái. giết. tô thất dài loạt vũ, giống như một tôn đại ma thần, cầm trong tay thiên nguyên thương chấn sát tứ phương địch, không có hoa lệ thần thông, không có rung động động tác, vẹn vẹn có đơn giản đâm, quét, chọn, vùng. chấn hồn khóa chỉ có thể bảo vệ một người, cho nên hắn nhất thiết phải kiên trì hai nén nhang thời gian, chờ mặt xanh nhanh vàng quái tỉnh lại liền hết thể đều có thể giải quyết. thân thể chấn động, đem đâm vào trong cơ thể mũi tên toàn bộ chấn vỡ, tô thất đấm máu mà đi cuồng. Sát lục hung mãnh, cầm một thanh thiên nguyên bắn nhau vô tận càng qua, bị giết đỏ mắt, giết buồn lòng, mặt đất dưới chân đã bị tiên huyết nhuộm hồng, bốn phía trồng chất lên từng cỗ thi thể lạnh băng, mạnh như hắn, tại như thế sát lục phía dưới cũng sẽ có mọi mệnh thời điểm. Cái này đã không còn là sát lục, mà là một loại dày vò. Khi ngươi giết chết phía sau một người, lại sẽ có càng nhiều địch nhân hơn mãnh liệt mà tới, để cho ngươi giết không hết, xem không tận. Mọi mệnh thời điểm, tô thất lại sinh ra trong nháy mắt như vậy hoảng hốt, cũng chính là trong chớp này hoảng hốt, suýt nữa nhường mạng hắn tăng ở đây, nếu không phải thức tỉnh quá nhanh, cả người đều muốn bị chém thành hai khúc. Vai trái cơ hồ muốn bị chặt đứt, Sâm Bạch Xương cốt tại Tiên Huyết phía dưới Hàn Hàn quang, đang chui lòng dưới đau đớn, Tô Thất lại lần nữa cầm Thiên Nguyên súng giết ra, căn bản không, có thời gian chữa thương, càng không khả năng nghỉ ngơi." Đột nhiên, có một đầu vàng dòng thần hổ bỗng nhiên hướng Tô Thất đánh tới, cái kia nhuốm máu răng tàn ra rét lạnh tia sáng, cái kia vàng dòng mau giống như từng cây châm nhọn, màu máu đỏ hai mắt lộ ra mười phần kinh khủng, hắn nâng lên móng đuốc sắc bén chụp hướng Tô Thất, phong thanh đột khởi. Tô Thất không kịp vung ra Thiên Nguyên thương, đành phải nâng lên trọng thương cánh tay trái, quyền thành trưởng, một cái hỏa diễm trưởng nhiên đánh ra. Cái kia vàng dòng thần hổ chỉ là luyện thể cảnh viên mãn, nếu là ở bình thường, tô thất nhất định có thể chém giết, có thể bây giờ hắn đã chiến đã lâu, bản thân bị trọng thương, đối mặt vàng dòng thần hồ đã là có chút khó khăn, lại không có thể thi triển huyết mạch chống đốt pháp, cho nên tô thất đành phải bằng bản thân chi lực đi nghẹn kháng, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình vừa thi triển huyết mạch chống đốt pháp, cái kia vàng dòng thần hồ chiến lược định cũng sẽ đuổi theo thăng. nhưng nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, chấn động bốn phương tám hướng, tô thất đôi cứng vàng dòng thần hồ sắc bén kia móng vuốt, cánh tay trái tại chỗ liền gãy xương, ken két vang lên, tiên huyết nhiễm đỏ bạch cốt, da chóc thịt bong, quả thật rất đáng sợ. đồng thời tô thất khỏe miệng co quắp một trận lại không có mảy may dừng lại hắn nhảy lên một cái bay trên không khẽ đảo, tay phải cầm thiên nguyên thương cắm xuống lúc này tiên huyết bắn ra vàng dòng thần hổ bị đâm vỡ đầu má chết ngay sau đó tô thất tử vàng dòng thần hổ khổng lồ kia hổ não bên trên nhảy xuống rơi xuống đất đang đang lui lại toàn thân đều đang rút rẩy, cánh tay trái gần như toàn bộ phế xương cốt tại nơi trong đụng chạm hoàn toàn nát đi toàn bộ cánh tay trái là treo tùy thời đều có thể từ trên thân thể dụng sắc mặt trắng bệnh cơ hồ cùng tuyết trắng một dạng hắn cầm thiên nguyên thương đứng ở màu đỏ trong màn mưa bốn phía lại lần nữa vọt tới vô cùng vô tận địch nhân trong miệng ho khăn huyết không thể không lại lần nữa nâng thương mà lên sát lục tiếp tục tiên huyết phun tung tóe. cùng lúc đó che chở đại hoàng tử cùng trương ngậm phàm hơn 20 danh tu sĩ đã lần lượt chiến bại mà chết đem mệnh lưu tại nơi đây đem hồn lưu tại cái này không chân thật thiên địa bọn hắn đều là linh huyền cảnh cường giả chính là một tông một bộ nhất tộc nhân tài kiệt xuất hàng người chưa từng nghĩ lại vẫn lạc ở đây còn chưa bắt đầu nở rộ đã tan lụi đây cũng là trong thiên địa tăng cốc hoặc là một đường hát vang hoặc là trở thành xương khô bây giờ đại hoàng tử tự mình ra tay che chở trương ngậm phàm hướng tô thất chỗ tới gần. Mục đích của hắn rất đơn giản, là muốn cùng tô thất kết minh, cũng hoặc đem tất cả đầu mâu đều dẫn hướng tô thất. Đại hoàng tử toàn thân bị kim mang bao phủ, giống như một cái khoác lên kim sắt chiến giáp thần ma, trong lúc xuất thủ chấn sát tứ phương, không người có thể địch. Ma trương ngộng phàm thì bị hắn bảo hộ ở sau lưng, sắc mặt trắng bệnh theo sát tiến lên. Đúng lúc này dị biến nảy sinh, chỉ thấy một cây xin thương hoành không chệch tới, trên đó lực phá hoại khá kinh người, còn chưa tới, liền đã cùng phong nổi lên bốn phía. Ngưng hải cảnh, cảm nhận được xin thương tán xuất lực lượng, đại hoàng tử tâm thần dưới khiếp sợ, không chút do dự cầm kiếm lớn màu vàng nóng mà lên. cả hai tại chỗ liền đối với một hồi, xin thương bị bức lui, đại hoàng tử khe miệng chảy máu, rơi xuống đất sinh ra lực trúng kích, lại đem thật dày đại địa xô ra một cái hố sâu. một người thư sinh hình dáng người, tiếp nhận bị đánh bay xin thương, lăng không phi hành mà đến, cất bước ở giữa lộ ra mười phần thông dong cùng trương trạng, hai liếc lông mày hơi hơi hướng về phía trước liếc về lên, mang theo cực nồng tự tin. từ trong hầm sâu ra, đại hoàng tử chém ra một đạo kim sắc kiếm khí, lúc này đem bốn phía địch nhân đều hủy diệt, hắn xuất hiện ở trương động phạm trước người, ngẩng đầu ngưng thực lấy cái kia lăng không mà đến thư sinh, chiến ngưng hải cảnh, ta sợ không địch lại. trong lòng đánh ra phía dưới. đại hoàng tử mặt lộ vẻ kiên kỵ thần tình bên trong bỗng nhiên lộ ra một vẻ quả quyết quay đầu nhìn qua sau lương trương ngậu Phạm đạo ngậu Phạm, ta thích người từ nhỏ đến lớn đều rất thích người nhưng ta không có thể chết ở này cho nên sáu có lỗi với dứt lời đại hoàng tử khuôn mặt tiểu tụy giống như là mười phần đau lòng đồng dạng nhưng tại mắt thực chất chỗ sâu là một mảnh băng thiên tiết địa cũng không vì vậy mà có bất kỳ gợn sóng ngay sau đó còn không chờ trương ngậu phản ứng lại đại hoàng tử tay trái bấm nghiệm phát quyết miệng nói di hình lấy hơi lên đại hoàng tử không phải đồ đần hắn rất thông minh Thông qua trước đây chiến đấu và quan sát, hắn cũng hiện nơi này quỷ dị, ở tại trong lòng đã dâng lên một cái ý nghĩ. Mà giờ khắc này, hắn có khả năng lợi dụng chỉ có trương ngọc phạm, tại tính mệnh cùng tình yêu trước mặt, hắn lựa chọn tính mệnh, bởi vì hắn thấy, cái gọi là tình yêu trong mắt hắn không đáng một đồng, hết thảy đều là kỳ lợi dụng công cụ thôi. Hắn tâm, là một khỏa băng lãnh chi tâm, là một khỏa đế vương lạnh tâm, chỉ để ý sức mạnh, quyền hạn. Nhất thời, theo đại hoàng tử thuật pháp có hiệu quả, trên người của hắn hết thảy khí thế bỗng nhiên tiêu thất, thay vào đó là trương ngọc phạm trên người vẻ này văn nhược chi khí. Mà trương ngọc phạm bây giờ tán ra khí thế cùng tu vi. càng là trước đây đại hoàng tử khí thế trên người cùng tu vi hai người tán ra khí tức tu vi khí thế trong nháy mắt sinh điệu trường chuyển chợt đại hoàng tử nhìn cũng không nhìn nữa trương ngọc Phàm hắn nhảy lên một cái ngựa kiếm hướng phương xa chạy trốn mà đi chỉ để lại một cái lạnh lùng bóng lưng di hình lấy hơi chỉ là cải biến hai người bề ngoài khí tức cùng khí thế tu vi lại chưa từng có bất kỳ thay đổi đây là một loại che đậy thiên cơ chi pháp có thể để cho nơi này địch nhân cho rằng trương ngọc Phàm chính là lớn hoàng tử mà đại hoàng tử thì bị nhận định thành trương ngọc Phàm đã như thế Đại hoàng tử phải đối mặt địch nhân, tại trên thực lực lại so với hắn yếu hơn quá nhiều, nhưng hắn bản thân tu vi lại chưa từng yếu bất mảy may. Đại hoàng tử là muốn nhường Trương Ngộng Phàm thay hắn 6. Chương 85, 85, Ngộng Phàm 6. Cảnh 2 chương 85, Ngộng Phàm 6. Đại hoàng tử 10 phần là nhạt, căn bản muốn không cho Trương Ngộng Phàm phản ứng, ở tại xem ra, chỉ cần cái sau chết ở này, chuyện hôm nay thì sẽ không chuyển đi, càng sẽ không ảnh hưởng hắn ở trước mặt người đời trọng tình trọng nghĩa hình tượng. Nhìn qua đại hoàng tử bóng lưng rời đi, Trương Phàm sắc mặt trắng bệch, nàng mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt trong mắt càng ngày càng lạnh, nói nhỏ, "Trước kia Ta sợ dĩ cự tuyệt ngươi, chính là bởi vì ngươi quá lạnh lùng, quá dối trá. Bây giờ xem ra, lựa chọn của ta không có sai. Ngươi cũng đã biết tâm ta đã bắt đầu dao động. Nhưng sau ngày hôm nay sáu, nói nhỏ bên trong, nàng thu hồi ánh mắt, dường mắt nhìn hướng cái Tiêu Lang không mà đến thư sinh trung niên, trên mặt hiện lên một vòng cười thảm. Trước đó, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình lại sẽ rơi xuống đến nông nỗi này. đã từng, nội tâm còn còn có ai nấy, có thể sau ngày hôm nay, nàng cùng đại hoàng tử coi là thanh toán xong, nếu lại gặp nhau, cũng sẽ không lại có bất luận cái gì liên quan. Đại hoàng tử vốn định đem thuật này dùng tại tô bảy trên thân, thế nhưng địch nhân đến quá nhanh, đến mức hắn đánh giá phía dưới, quả quyết lựa chọn trương mộc phảng. Hy vọng ngươi không nên đoán ta, sau này ta như trở thành miền bắc Trung Quốc chi hoàng, định phong ngươi làm phía sau, mặc dù khi đó ngươi đã chết. Đại hoàng tử vào trong tâm thở dài ở giữa đi xa, kỳ tâm không gợn sóng chút nào. Trước đây tiểu tụy đã từ trên mặt tiêu thất bị lạnh nhạt, vô tình thay thế. Cùng lúc đó, tô thất đang đấm máu mà điên cuồng, giết đến cả người la huyết, giống như từ địa ngục cửu u bỏ lên lệ quỷ giống như kinh khủng, hắn vết thương chẳng trị, đặc biệt là cánh tay trái thảm trạng để cho người ta xem xét liền sẽ tâm sinh sợ hãi. bây giờ hắn cùng với trương ngọc phàm bất quá cách biệt mấy trượng cũng không phải là rất xa cho nên tại sát lục lục đại hoàng tử làm hết thảy đều bị hắn nhìn ở trong mắt hào một cái người máu lạnh nội tâm thở dài phía dưới tô thất đạp đất vọt lên trực tiếp phóng qua vô số địch nhân hướng trương ngọc phàm chỗ chạy đi tính toán thời gian mặt xanh nhanh vàng quái ứng nhanh thất tỉnh hai nén nhang đáp lời mới đúng chạy về phía trương ngọc phàm đồng thời tô thất cũng tại trong lòng âm thầm đánh giá hai nén nhang thời gian đã đến, đến rồi mặt xanh nhanh vàng quái ứng sẽ ở mấy tức bên trong thất tỉnh dù sao hắn cũng không ngốc sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa giờ này khắc này Trương Ngọc Phàm chưa từng nhìn thấy Tô Thất đang hướng nàng chạy tới, hắn con mắt thảm đạm, nhìn qua cái tia càng ngày càng gần thư sinh, sắc mặt trắng bệnh, dung nhan tuyệt đẹp thêm ra một tia thêm mỹ, lông mày khẽ run, sinh trưởng ở màu đỏ trong nước mưa phiêu khởi, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, như tiên dáng Trần Phiêu Nhiên. Nàng không có ra tay dãy rửa, bởi vì dãy rửa cũng vô dụng, hắn chậm chạp hai mắt nhắm lại, tùy ý nước mưa rơi vào trên mặt, làm ướt quần áo và đầu, làm ướt trước ngực cùng phía sau lưng, càng làm ướt nàng xấu. Tâm. Thư sinh trung niên mà không biểu tình, giống như chỉ biết giết hại máy móc, thần sắc băng lãnh ở giữa nâng lên xin thương đâm phía dưới, tay áo bồng bềnh giống như thần linh tại thẩm phán Ác ma giống như thần thánh. xin thương xẹt qua không khí, chém tới nước mưa, phá diệt nơi này hết thảy sức mạnh, phản phất hết thảy ở nơi này một thương phía dưới đều dừng lại, chỉ có một thanh này xin thương lạnh như băng đâm về trương ngọc phàm. xin thương hàn quang dần dần phóng đại, trương ngọc phàm trên mặt thêm mỹ càng thêm đậm dực nàng đỗn nhiên lộ ra nụ cười nhạt, rất nhạt cũng rất khoái hoạt cùng cao hứng, giống như là nhận được giải thoát đồng dạng. ngọc phàm sáu, môi đỏ khé mở, trương ngọc phàm nhìn qua cái kia đâm tới xin thương tự lẩm bẩm, ta tên là ngọc phàm, nhưng người khác nơi nào biết được, ta vốn không cứ gọi ngọc phàm, đây là ta 10 tuổi lúc vì chính mình lên, ngọc phàm Ngộ Mộ sinh bình phàm, cuộc đời của ta chú định vì công cụ. Phủ Mẫu tốt với ta là bởi vì ta có thể vì bọn họ mang đến giá trị. Người khác tốt với ta là bởi vì dung mạo ta đẹp. Nghĩ đến, chờ Đại Hoàng Tử leo lên Hoàng vị phía sau, phụ Mẫu liền sẽ để cho ta gả cho hắn. Lúc này chết ở này có phần không phải là một cái tốt thuộc về, không cần lại đi đối mặt cái kia vô tình người nhà. Lạnh nhạt sốc nổi thế nhân. Kỳ thực, ta thà bị không tu đạo, dù là làm một sinh bình phàm cũng nguyện ý. Ta muốn xấu. Ngộ Mộ sinh bình phàm, Ngộ Mộ sinh bình phàm, cái này vẹn vẹn chỉ là một mộng, một cái xa không với tới mộng. Xin thương đâm tới. Trương Ngạo Phạm nhắm hai mắt lại, hai dọt thanh lệ từ khỏe mắt trở xuống, dung nhập vào trong nước mưa. Trên mặt của hắn mang theo nhàn nhạt mỉm cười, không còn băng lãnh, chỉ có thật đơn giản cười yếu ớt cùng hạnh phúc. Nhưng vào lúc này, tô thất giống như chiến thần giống như rơi xuống, nâng tay phải lên chính là đâm ra một thường, Càng trong nháy mắt thi triển một lần thứ hai huyết mạch chống đốt, thể hiện gia đình phong chiến lược. Hắn cùng với thư sinh kia tới một đại bính, chỉ thấy cái sau không có chút nào mà thay đổi, chỉ là động tác có chút dừng lại, nhưng tô thất mình thì giống như rượu bị đứt dây, hướng phía sau bỗng nhiên quấn ngược ra ngoài, đâm vào Trương Ngạo Phạm trên thân, liên đối hai người cùng nhau quấn ngược. trong miệng ho ra đầy máu cánh tay phải run rẩy thể nội khí huyết quần quận ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đến mức vỡ vụn vốn là nhỏ hết đà tốt nhất tại kinh lịch cái này vừa đụng chạm sau đó triệt để mất đi chiến lực, ánh mắt cũng trở nên đảm đạm cơ thể bỗng nhiên bị va vào một phát mà không phải là xiên tương đâm trương Ngọc phạm bỗng nhiên mở ra hai mắt khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi toàn thân giống như là bị một ngọn núi lớn đụng một dạng có thể nàng cũng không để ý những thứ này mà là cúi đầu nhìn về phía ngăn tại trước người mình người là ngươi thân ảnh của hai người ở trong màn mưa có được Trương Ngậu Phạm kinh ngạc âm thanh xa xa quên quẩn, tràn ngập kinh ngạc, cùng không hiểu, càng có khó có thể tin. Ngậu Phạm sáu, Ngậu một sinh bình phàm, khẩu sáu, cuốn ngược bên trong, Tô Thất Dương mắt nhìn Trương Ngậu Phạm vậy tuyệt sinh đẹp dung mạo, trắng bệch lại máu tươi đầy mặt nổi lên ra nụ cười nhạt, đạo, thế giới của tu sĩ không có bình thường, một khi bước vào chính là không về. Ngươi sáu, phải học được giết người, ở đây không có thiện lương. Còn chưa có nói xong, Tô Thất liền ho khan kịch liệt, một cỗ tiên huyết cốt cốt mạo đẳng, giống như chảy ra đồng dạng. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Vì cái gì? Trương Ngậu Phạm âm thanh giống to, nước mắt ảo ảo xuống. bởi vì đây là tô mỗi thiếu nợ ngươi, từ đó phía sau hai chúng ta không thiếu nợ nhau. trả lời ở giữa, tô thất ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, nhưng trên mặt mỉm cười càng đậm. có lẽ tại người khác xem ra nụ cười này rất dữ thợn, rất đáng sợ, nhưng ở trương ngậm phàm xem ra nụ cười này là nàng đời này thấy qua đẹp nhất mỉm cười, thế gian hết thảy cũng không có nụ cười này mỹ hảo. Phản phất ở nơi này một cái trước mắt, trong mắt của nàng chỉ có nụ cười này, tựa như nụ cười này trở thành nàng thế giới bên trong hết thảy. tô thất sợ dĩ muốn cứu trương ngậm phàm, nếu như lời nói là hắn thiếu nợ nàng, bởi đó phía trước hắn nhìn thứ không nên thấy. cho nên phải trả. Hắn mặc dù không phải thiện lương người, mặc dù tính toán không làm chính nhân quân tử, nhưng hắn tô thất có mình một bộ quy tắc làm việc, có nhiều thứ tất nhiên thiếu, liền phải còn. Có thể tại người khác xem ra, cử động của hắn rất ngu nốc, nhưng này chính là hắn sáu. Tô thất. Hắn cứu trương ngộng phàm còn có một nguyên nhân khác, đó chính là nàng này quá thiện lương, thiện lương đến không đành lòng nhìn nàng chết ở đây, dù là nàng sau này sẽ trở nên lanh huyết đến cực điểm, nhưng tô thất tin tưởng, nàng đấy lòng thiện lương cũng sẽ không bao giờ bị ma diệt. Nghe được Tô Thất đáp lời, Trương Ngộng Phàm sửng sốt, có thể vẹn vẹn chỉ là trong náy mắt, nàng liền nâng cánh tay trái lên bỗng nhiên ôm lấy Tô Thất, tay phải phất ống tay áo một cái, linh lực lập tức bao phủ toàn thân, nhường hai người cuốn ngược cơ thể bình ổn mà rơi xuống mặt đất. Giờ khắc này, Trương Ngộng Phàm ánh mắt thay đổi, tựa như không còn như vậy ảm đạm, trên người của hắn khí thế cũng thay đổi, nhiều hơn một cổ lạnh mạng. Có thể, có lẽ liền chính nàng cũng không hiện, bây giờ nhìn hướng Tô Thất ánh mắt, lộ ra một tia nhu hòa cùng ấm áp. 86 chương 86, đánh gây thần sơn ba chương 86, đánh gây thần sơn người không nợ ta Trương Ngộng Phàm tối đầu nhìn qua Tô Thất, nhỏ giọng nói ra bốn chữ. Chật, Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái trở về xuân An, đưa vào Tô Thất trong miệng. Khổ Tâm nợ nụ cười, Tô Thất cũng không nói thêm nữa, có một số việc chính hắn minh bạch là được, không cần thiết nói ra, lại để hắn cảm thấy buồn bực là, chính mình bây giờ đang bị Trương Ngộng Phàm ôm, đầu tựa ở cái kia mềm nhũn thọ ngọc phía trên. Tại Tô bảy xem ra, chỉ có nam ôm nữ, có thể hôm nay nhưng là nữ ông nam, trong lúc nhất thời, hắn có chút không thích đứng được. Bốn phía có vô tận địch nhân bao phủ mà tới. thư sinh trung niên cũng cầm xin thương đến mắt thấy sát lục sắp nổi có thể tô thất đã không sức tái chiến trương Ngọc phàm cũng không phải thư sinh kia địch màu đỏ trong màn mưa bầu trời tối tăm mở mịt một mảnh bốn phía khói lửa vô số mặt đất thi cốt từng đống máu đỏ tươi hội tụ vào một chỗ trở thành sông lần này thư sinh trung niên chưa từng đâm ra xin thương mà là đưa tay hướng về phía mặt đất nhấn một cái lúc này liền cuồng phong gào thét một cái bàn tay hình bóng trống rông xuất hiện giống như đại sơn giống như đệ hướng tô thất cùng trương phàm đúng lúc này trên sườn núi mặt xanh nhanh vàng quái bỗng nhiên mở mắt ra Toàn thân thanh quang lóe lên phía dưới, người ảnh lập tức biến mất ở trên sườn núi, theo hắn cùng nhau biến mất còn có chấn hốt quá. Mặt xanh nhanh vàng lạ thân ảnh, như một tòa núi nhỏ xuất hiện tại tô bảy trước mặt, cao mảnh liệt mà rộng lớn, nhưng thấy hắn đấm ra một quyền, đem cái tia đẻ tới tay trưởng đánh nát, chợt há mồm phun ra một đạo thanh quang, giống như một thanh kiếm sắc, trực tiếp đem thư sinh kia đầu xua thủng. Đỏ, bạch đều nổ tung, xen lẫn tại màu đỏ trong nước mưa, từ không trung chậm rãi rơi xuống, thư sinh trung niên căn bản không phải mặt xanh nhanh vàng quái địch, một chiêu liền vong. Ngay sau đó, mặt xanh nhanh vàng quái toàn thân thanh quang tăng vọt, đem Vương Viên mấy chục trưởng đều cho bao phủ đi vào. mà ở vào thành quang bên trong địch nhân, đều bạo thể mà chết, trước mắt đều không thể kiên trì. Trong lúc nhất thời, nơi này lộ ra trống trải ra, chỉ lưu đầy đất tiên huyết, viễn không cũng không ngừng truyền đến anh minh, đại địa khi thì sẽ chấn động, không gian phảng phất đều phải nổ tung một dạng. Mặt xanh nhanh vàng quấy ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, liền thở sâu, xoay người nhìn hướng Tô Thất, khi thấy Trương Ngộng phẩm lúc, trong mắt của hắn tiềm lực qua hàn mang, cũng không ra tay, mà là uống thanh nói, "Thất thánh tổ, nàng sáu, mang nàng cùng một chỗ a." Tô Thất không trả lời thẳng cái gì, chỉ vẹn vẹn có đơn giản năm chữ, lại hắn ăn vào trở về xuân đan phía sau. thương thế tốt hơn một chút, con mắt cũng sẽ không như vậy ảm đạm, thêm ra một chút thần thái. Ngay vậy, mặt xanh nhanh vàng quái tại trong trầm mặc đem tô thất cùng trương ngậm phàm nâng lên, đặt ở vai trái, nhưng hắn nhìn về phía trương ngậm phàm ánh mắt như cũ cực kỳ băng lãnh, sắc ý cực động. tô thất bất sẽ cho bất kỳ giải thích nào, hắn không nói, mặt xanh nhan vàng quái cũng sẽ không hỏi, nhưng khi nhìn thấy tô thất thương thế trên người phía sau, răng nhanh quái con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong đôi mắt tạo nên một chút gợn sóng, xuất hiện một tia nhu hòa ba động. rơi xuống răng nhanh quái trên vai trái, tô thất tâm thần đột nhiên nhiên nhất rung động, từ đó quái trên thân truyền ra khí thế. duy thực nhường toàn thân hắn chấn động, vì thế như vậy căn bản không phải linh huyền cảnh, ngưng hải cảnh tu sĩ có thể so sánh. thời khắc này răng nanh quái mới thật sự là cường đại, lực lượng đủ để đánh tan không gian, đánh nát bầu trời, phá diệt đại địa. có thể nói, nay quái là tô thất cho đến tận này gặp phải người cường đại nhất. thất thánh tổ đem ta trên đầu đồ vật lấy đi a. mặt xanh nanh vàng quái mang theo tô thất cùng trương ngọc phàm hướng nơi xa chạy đi, nếu đã tới, hắn thì đi nghiệm chứng một ít chuyện, sẽ không cam nguyện lưu lại này. chớm mắt phút chốc, tô thất vẫn là không có thu hồi trấn hồn khóa, mà là ngồi ở răng nhanh quái đầu vai, trầm giọng nói, nơi đây có chút quỷ dị. Lấy trấn hồn khóa ngăn cách khí tức của ngươi có thể tránh khỏi một chút phiền toái không cần thiết đối mặt địch nhân ngươi cũng có thể tùy ý giải quyết ngay vậy mặt xanh nhanh vàng quái tuy có chút không tình nguyện mười phần khó chịu chấn hồn khóa tán ra loại khí tức kia nhưng là nhịn xuống một đường huyết sát mà qua gặp địch đều là luyện thể cảnh cùng linh huyền cảnh chỉ có số ít mấy cái là ngưng hải cảnh đã như thế cơ hồ không cách nào ngăn cản mặt xanh nhanh vàng lạ bước chân mà hắn cũng minh bạch tô thất dụng ý muốn đi đâu xếp bằng ở mặt xanh nhanh vàng quái đầu vai tô thất một bên chữa trị thương thế trong cơ thể vừa ngắm lấy phía trước con mắt đặc biệt thâm thúy. xa xa từng trạng chiến đấu thực tính là chấn thiên hám địa là hắn hiện tại chỉ có thể ngưỡng vọng xa không thể chạm đi truy tầm một đáp án mặt xanh nhanh vàng vái mang theo kỷ niệm nhìn ra xa với không hắn không phải đang chạy nhanh mà là tại hoành độ hư không mỗi một bước rơi xuống không gian đều sẽ nổi lên bọn sóng một cái chớp mắt chính là ngàn vạn giảm. thấy thế tô thất nội tâm rung động phía dưới hai con ngươi bỗng nhiên phóng ra sáng chói tinh mang nội tâm thầm nghĩ luôn có một ngày ta cũng sẽ đạt tới cái này giống như mạnh đáy mắt thoáng qua kiên nghị chi mang Tô Thất vẫn luôn có một khỏa trở nên mạnh mẽ tâm, tin tưởng vững chắc luôn có một ngày chính mình sẽ đạt tới mặt xanh nhanh vàng quá trình độ này, thậm chí qua. Trương Ngọc Phàm đứng bình tĩnh tại Tô bảy bên cạnh, nàng xem giống như đang nhìn phía trước, có thể khỏe mắt liếc qua lại vẫn luôn nhìn qua Tô Thất, nàng thật sự rất hiếu kỳ, mười phần muốn biết trước mắt tên đại sắc lang này đến tột cùng là hạng người gì. Mà Tô Thất thì tại vận chuyển nghịch ma huyết, lợi dụng bản thân sức khôi phục chữa thương, nhưng độ nhưng phải chậm hơn quá nhiều, căn bản không có đan dược chữa thương độ nhanh. Cho nên hắn tại chữa thương thời điểm, hai mắt một mực mở to, mỗi một lần vượt qua sau đó, hắn đều có thể nhìn đến một trận chiến đấu. tuy chỉ là nhìn thoáng qua nhưng cũng có thể nhường hắn chấn động vạn phần đối với có khả năng thấy mỗi một cuộc chiến đấu hắn cũng có ngưng thần nhìn lại bởi vì nội tâm rất rõ ràng tầng thứ này chiến đấu sau này rất khó lại nhìn thấy cái này chính là hắn sau này đột phá một cái tham khảo không biết vượt qua bao nhiêu vạn dặm phía sau mặt xanh nhanh vàng quái mang theo tô thất đi tới một ngọn núi dưới chân núi này rất cao tứ phía cũng là vách núi treo leo cơ hội là thẳng lấy thẳng nhập tận trời tu sĩ tầm thường căn bản không có khả năng leo đến bên trên ở đây chính là cái tia chỗ cao nhất sao ngầm đầu nhìn trước mắt núi cao khó mà nhìn thấy phần cuối giống như là định thiên lập địa thần trụ chống lên toàn bộ trời cùng đất, tôi thất trong lòng tinh tưởng, ở đây có lẽ chính là sông nhị nhi trong miệng nói tới cao nhất chỗ. núi này chính xác nói mà tính không thể núi, hẳn là một cây cực kỳ rộng lớn, thâu rộng thành trụ, bên trên tràn ra đại đạo ý vị, lộ ra khí tức rất tăng thương cùng cổ lão, giống như là tuyên cổ liền tồn cùng thiên địa này đồng tổ. núi này, tên đánh gãy thần sơn, nhìn qua núi này, mặt xanh nhan vàng vài ánh mắt chập trùng, màu xanh trên gương mặt lộ vẻ kích động, hắn bước ra một bước, đặt lên hư không gợn sóng mà lên, muốn đăng lâm này sơn chi đỉnh, đánh gãy thần sơn, khẽ đọc ba chữ. tôi thất không cách nào tại bình yên ngồi hắn đứng dậy mặt lộ vẻ ngưng trọng cùng hiếu kỳ thầm nghĩ sông thương lan từng nói khi ta tới chỗ cao nhất lúc liền hắn có thể biết được đáp án chính là không biết đây là có phải có ta muốn đáp án tôi thất biết thương lan di tích cổ bên trong tất nhiên cũng tồn tại núi này hắn cũng biết sông nhị nhi nói tới chỗ cao nhất là chỉ ngoại giới tòa kia đánh gãy thần sơn mà không phải là nguyền ruộn này đất đánh gãy thần sơn nhưng hắn ẩn ẩn có loại cảm giác có lẽ ở đây cũng có thể được đáp án mà nhưng là sông nhị nhi chưa từng tính tới tám chương 87, thứ 9 kỷ nguyên chương 87, thứ 9 kỷ nguyên khoảng cách nửa canh giờ kỳ hạn càng ngày càng gần mà giữa cả thiên địa sát lục hướng tới gây cấn vô số tu sĩ cùng với yêu thú sớm đã giết đến điên cuồng huyết hồng lấy hai mắt đâm máu mà điên cuồng màu đỏ mưa càng ngày càng lớn rơi xuống đất phía sau cùng máu tươi kia hội tụ vào một chỗ càng có vẻ tinh hồng cùng huyết tinh tịch diệt chi ý rất đậm. đánh gãy thần sơn kỳ danh là núi thật là đỉnh thiên chi trụ núi này hưu thần có thể thông thiên linh bây giờ cũng đã đánh gãy thần không linh không có dễ vô thần nguyên nhân vì đánh gãy thần sơn vượt qua mà ra mặt xanh nanh vàng có mở miệng nói ra hai đầu lông mày mang theo ước mơ nhưng cũng có sắc cơ đánh gây thần sơn ngọn núi phía trên có từng đạo quỷ dị dấu ấn lít nha lít nhít huyền ảo lại thần bí giống như là văn tự nhưng lại cùng văn tự khác biệt quanh co khúc khó hiểu, trùng điệp dày đặc dấu ấn tản ra khí tức thần bí nhưng lại không linh không có dễ vô thần phảng phất có đồ vật gì và mất không cách nào lại xuất hiện cái kia thần ký chỗ thế gian thật có thần bởi vì vượt qua quá nhanh đến mức tô thất đối với trên núi dấu ấn vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua nhưng nghe đến mặt xanh nhanh vàng lạ ngôn luận phía sau hắn vẫn cau mày vẫn đạo nghe được tô thất hỏi. mặt xanh nhanh vàng, vàng quái tại vượt qua bên trong trầm mặc một lúc lâu sau thanh âm của hắn mới tại lệ phong cùng gợn sóng ba động bên trong vang lên chúng ta tu đạo sĩ vì cái gì tu đạo tới cuối cùng không phải cũng đều là vì thần chi một chữ sao từ xưa liền có thần truyền thuyết có thể từ xưa tới nay cũng không tu sĩ gặp qua cái gọi là thần nhưng ở trong truyền thuyết tổ tiên của chúng ta chính là thần mặc dù vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết nhưng ta đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ ngay vậy sau đó tô thất trong lòng có một đám lửa đang từ từ bước lên tu đạo thành thần đây là vô số tu sĩ mậu một cái xa không với tới mậu cái kia kỷ nguyên nói chuyện lại là chuyện gì xảy ra thương lan di tích cổ vì cái gì không thuộc về hiện nay kỷ nguyên lại là một trận trầm mặc nhưng tôi thất hai mắt càng ngày càng sáng hắn cuối cùng là hỏi chính mình muốn biết nhất vấn đề nghe được tôi thất hỏi mặt xanh nanh vàng quái toàn thân chấn động trong đôi mắt hiểm lược lấy mãnh liệt vô tận hàn ý đó là một loại không cam lòng cùng bi thương kỳ thực có mấy lời là ta không nên nói có thể hiện nay đi tới nơi này nguyền rủa thế giới cũng không có này chút cố kỵ mặt xanh nanh vàng quái mặt lộ vẻ một tia quả quyết mỗi một kỷ nguyên có mười năm Vũ vực đến nay trùng diễn hóa chín cái kỷ nguyên, mà ta sinh tồn nhiên đại chính là bên trên một kỷ nguyên. Mỗi một kỷ nguyên đều có kết thúc lúc, đó là một hồi tối tâm không ánh mặt trời bắt đầu, càng là vô số sinh linh bị ai, khi đó ta chỉ là một cái tiểu yêu tu, căn bản không tư cách biết quá nhiều. Nhưng ta lại biết, kỷ nguyên cuối cùng lúc lại có một trận chiến đấu cùng sắt lục, như thắng thì vạn vật thoát, như bại thì kỷ nguyên hủy diệt. Kỷ nguyên một khi hủy diệt, ngay lúc đó thế giới kia liền sẽ biến thành di khí chi địa, bị trục xuất tại hư vô không gian bên trong, mà trong miệng ngươi thương lan gì tức cổ, thực tế chính là di khí chi địa. Nói đến chỗ này, mà xanh nhanh vàng quái túi đầu mắt nhìn Tô Thất, trong con ngươi thiểm lực lấy từng sợi tinh mang. Mà ngươi chỗ ở Kỷ Nguyên, chính là thứ 9 Kỷ Nguyên, trước đó từng có 8 cái di khí chi địa, chỉ là bây giờ chỉ còn dư cái này một cái, còn lại 7 cái đã hủy ở trong năm tháng, tại trong không gian hư vô vĩnh hằng trục xuất, trong đó lại không sinh linh, có chỉ là đại dương vô tận, bị máu nhuộm đỏ hải dương. Ngươi tu đạo, kiểu Vi Cực, ngươi chỗ ở Kỷ Nguyên, chính là khu vực cái cuối cùng Kỷ Nguyên, ở nơi này cái cuối cùng trong Kỷ Nguyên, hoặc là hướng đi đỉnh phòng, hoặc là hủy diệt hầu như không còn. Nghe thế từng câu lời nói Tô Thất Tâm triệt để cho mặc, hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước lúc này lại còn tồn tại 8 cái kỳ nguyên, lại tất cả đều bại, nhưng hắn rất là không rõ ràng làm bại là chỉ cái gì. Lại hắn từ mặt xanh nhanh vàng lại trong lời nói, còn nghe ra một cái mịt mờ ý tứ, đó chính là hắn chỗ ở thứ 9 kỳ nguyên, kết cục sau cùng chỉ có hai cái, Định Phong cùng hủy diệt. Nơi này hủy diệt, chỉ không phải kỳ nguyên này hủy diệt, mà là vũ vực hủy diệt. Cuối cùng, tôi Thất lại hỏi ra mấy cái nghi vấn, có chút nhận được đáp án, có chút lại không có đáp án, tỉ như cái kia cái gọi là bại cùng thắng, liền mặt xanh nhanh vàng quái cũng không biết, chỉ có kỳ nguyên cuối cùng tới lúc mới có thể hiểu. Nhưng hắn cũng biết một cái trọng yếu nhất tin tức, thứ 9 kỷ nguyên đã đi đến phần cuối, còn kém 500 năm chính là kết thúc. Theo lý thuyết, 500 năm phía sau, cái kia một hồi tối tăm không ánh mặt trời sát lục sẽ tới. Kỳ thực, vô luận là kỷ nguyên nào, bên trong vạn vật sinh linh cũng là đồng suốt một mạch, đều là vụ vượt tu. Mặt xanh nhanh vàng quái ung dung thở dài, lại một bước bước ra sau đó, cuối cùng vượt qua đến đánh ngay thần sơn đỉnh núi. Bây giờ, tôi Thất toàn thân đẫm máu, đứng tại mặt xanh nhanh vàng quái đầu vai, trong lòng thầm nghĩ, còn lại 500 năm sao, ta nhất định phải cường đại lên, đây hết thể cùng Bắc Thần Sơn đến tột cùng có cái gì liên quan. Từ đây nói nhảm bên trong biết được, mỗi một kỷ nguyên đều tồn tại một cái sáu. Bắc Thần Sơn, Tôi Thất bất biết mỗi một cái trong kỷ nguyên Bắc Thần Sơn phải chăng vì cùng một cái Bắc Thần Sơn, nhưng hắn dám khẳng định, trong đó nhất định có liên hệ, lại Bắc Thần Sơn cùng kỷ nguyên hủy diệt định cũng có không thể trốn tội liên quan. Ba người đi tới đánh gãy Thần Sơn đỉnh núi, ánh mắt quét xuống một cái, chỉ thấy đỉnh núi chính là một cái đất bằng, trường phương viên 68 trượng, tại đỉnh núi trung tâm cũng có một cái màu tím đầm nước. Ở đây không có mưa, bởi vì ở đây khẽ vươn tay liền có thể sờ đến bầu trời, ở đây không có sắt lục, không, có tiên huyết, nhìn 10 phần an lành. nhưng tôi thất biết được ở đây không phải là không có sát lục cùng chiến đấu mà là có người tận lực giữ vững nơi này an lành cũng muốn đem nơi này hết thể tiếp tục tiếp tục giữ vững khi ánh mắt rơi xuống màu tím kia đầm nước bên trên lúc tôi thất chợt cảm thấy thể nội giống có cái gì tại tô tỉnh cực kỳ khát vọng tiến vào cái kia trong đầm nước nhưng khi hắn dụng tâm đi phát giác phía dưới nhưng lại hiện cái kia khát vọng đầu nguồn biến mất không thấy gì nữa cỗ này khát vọng không phải nghịch ma huyết tại khát vọng mà là nguồn gốc từ một loại khát huyết mạch sâu trong linh hồn khát vọng đẻ xuống nghi ngờ trong lòng tôi thất đem ánh mắt rời con mắt chợt nhiên nhất trận co vào bởi vì hắn trông thấy Tại nơi đầm nước bên cạnh đứng một cái trắng y liên nam tử, đang đưa lưng về phía bọn hắn. Trắng y liên nam tử đưa lưng về phía Tô Thất, mặt xanh nhanh vàng quái, chương động phàm ba, hắn ngẩng đầu nhìn tiên, một đầu trắng bồng bềnh, không nhìn thấy hắn hình dạng, có thể tan ra khí thế cũng rất bình thản, nắm giữ một cỗ đặc biệt đạo vận. Nhìn thấy cái này trắng y liên nam tử thời điểm, Tô Thất tâm chính là run lên, phản phất đối phương căn bản lại không tồn tại đồng dạng, hết thể quy tắc cùng đạo ngân tại hắn quanh người bồng bền, lại không nổi lên một tia gợn sóng. Trước kia chính là ngươi ở dưới mườn rùa. Nhìn thấy cái này trắng y nam tử sau đó, mặt xanh nhanh vàng quái triệt để đến cùng. Toàn thân thanh quang tăng vọt, giống như một đầu hung ác ma quỷ, chớp mắt ỉu ra bây giờ trắng y yểm nam tử sau lưng, nâng lên tràn đầy lớp vải màu xanh tay, trưởng biến quyền, hướng phía trước nhanh sát mà đi. Cái bóng lưng này, mặt xanh nhanh vàng quá em một đời cũng sẽ không quên, bởi vì trước kia nguyên rủa hạ xuống lúc, cái bóng lưng này liền giống như một cái gông xiềng, xinh xinh đem thương lan di tích cổ bên trong toàn bộ sinh linh cho nguyền rủa. Mỗi một cái sinh linh chỗ sâu trong óc, đều đứng thẳng dạng này một cái bóng lưng, định cách vận mệnh của bọn hắn cùng tu vi. 88 chương 88, dòng biết đáp án chương 88. Dòng biết đáp án lúc này mặt xanh nhanh vàng quái rất mạnh, có thể ngay cả như vậy, khi hắn cái kia khổng lộ như cự thạch nắm đấm đánh vào nam tử áo trắng trên thân lúc, chỉ thấy tạo nên một tia gọn sóng, lại sinh sinh đem cho đánh văng ra. Khoe miệng chảy máu, mặt xanh nhanh vàng quái trên nắm tay lớp vậy màu xanh hóa thành cho bụi, lúc này liền máu thịt bé bé, mười phần do người. Như thế xem xét liền biết, mặt xanh nhanh vàng quái căn bản không phải cái này Bạch Nam tử địch, giữa hai bên tranh lệch không phải một tơ một hào, có thể rõ biết nơi này hết thảy đều là giả, mặt xanh nhanh vàng quái vẫn trong lòng còn có không cam lòng. Máu của hắn đang sôi trào, trong mắt sát cơ hiện lên, ngựa đầu đống nhiên ra một tiếng gào thét, chấn thiên động địa, bốn phía không gian đều vì vậy mà pha toái, xuất hiện vết rách. Hắn tới đây chỉ vì tìm một đáp án, muốn tận mắt nhìn một chút nam tử mặc áo trắng này, muốn hôn thai nghe nghe xong cái kia hạ xuống nguyền rủa, càng muốn biết được nguyên rủa phương pháp phá giải. Phương pháp phá giải, chính là hắn muốn tìm kiếm đáp án. Tại không cam điều khiển, mặt xanh nhanh vàng quái thi triển ra mạnh nhất thiên phú chi thuật, hắn cao đột nhiên thân thể bị thanh quang bao phủ, sau lưng ẩn ẩn xuất hiện một đầu thanh long, tràn ra một cỗ chân long uy áp, hắn trong miệng răng nanh lại giờ khắp này dụng mà ra, hóa thành bốn quả nhọn thần đinh. Vô Thanh mang rực rỡ ở giữa vạch phá không gian mà đi, trực tiếp đinh hướng Bạch Nam Tử. Đồng thời, phía sau hắn như ẩn như hiện thanh long trong nháy mắt luồn thực, chợt chạy vội mà ra, lượn lờ ở tại trên cánh tay, Long ngâm dung thiên địa, không gian rung dậy, vạn vật khuất phục, nên có trấn áp cựu thiên thập địa chi lực. Theo sát răng nhanh hóa thành bốn quả thần đinh sau đó, mà xanh nhanh vàng quẫy lại lần nữa vênh ra một quyền, giống như rồng bay chín tầng giống như, uy năng cường đại vô song. Nhìn thấy một màn này, Tô Thất con mắt có co vào, mặt lộ vẻ rung động, mà Chương Ngộng Phàm thì hoàn toàn tất xác, kinh thanh kinh ngạc nói, "Thanh Long! Càng là thanh long hình bóng!" Nghĩ không ra thế gian này quả thật còn có Thanh Long huyết mạch, con thú này chi tổ nhất định là Thanh Long. Trương Ngộng Phàm vạn vạn không nghĩ tới, phía trước nhìn như tầm thường mặt xanh nhanh vàng quái, vậy mà lại nắm giữ Thanh Long huyết mạch, mặc dù đã mỏng manh, nhưng là đủ để cho các đại trong thế lực cường giả là rung động cùng điên. Chuyện này như truyền đến ngoại giới, chắc chắn chấn kinh giữa cả thiên địa, chỉ là Trương Ngộng Phàm ngay sau đó liền trầm mặt xuống, hắn vẹn vẹn chỉ là cảm thấy rung động cùng kinh ngạc, không có cần đem việc này tiết lộ ra ngoài ý nghĩ. Lần này, làm cái kia răng nhanh hóa thành bốn khỏa thần đinh đính tại Bạch Nam tử quanh người lúc, gợn sóng nổi lên bốn phía, so trước đó muốn khuếch tán quá nhiều. nhưng như thế như cũ không đủ, không cách nào phá vỡ lượn lở tại nơi nam tử quanh người quy tắc cùng đạo văn. Ngay sau đó, mặt xanh nhanh vàng lạ thanh long quyền ảnh đến, đánh vào bạch nam tử phía sau lưng. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là làm phải cái kia gợn sóng hơi làm lớn ra một chút, vẫn là không có muốn hủy đi dấu hiệu. Ngột, gợn sóng đều bình phục. Một cỗ lực phản chấn lại sinh sinh đem mặt xanh nanh vàng quái đánh bay. Bốn khỏa thần đinh càng là vỡ vụn thành bột mịt. Thanh long hình bóng ra một tiếng gào lên đau xót, giống như là không cam lòng, liền như vậy tiêu tan. Dù sao, thanh long này hình bóng không phải chân chính thanh long, không có cấp độ kia thông thiên triệt địa trí năng. Mặt xanh nhanh vàng vấy nhãn bên trong tiềm lực quá sâu sâu phẫn nộ, trong miệng hắn ho ra máu, ánh mắt chớp mắt tạm đạm không thiếu, trên người thanh quang cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tan hầu như không còn, trong lòng của hắn thật sự rất không cam lòng, không nghĩ tới thi triển ra thiên phú chi thuật phía sau, lại cũng là như vậy kết cục, không cách nào công phá đối phương quanh người thủ hộ. Nát bấy bốn khỏa thần đinh một lần nữa ngưng kết tại răng nanh quái trong miệng, lại hóa thành bốn khỏa răng nanh, chỉ là bên trên ẩn ẩn có vài vết rách, cần một thời gian mới có thể chữa trị. mạnh Thế thế, tôi thất trong lòng chỉ có một chữ này, đối phương cường đại nhường hắn hai nhiên, đây mới thật sự là cường giả, thoát ly thai. thiên địa quy tắc tất cả bị hắn sử dụng mặc dù đây là nguyên rủa thế giới nhưng nơi này hết thệ nhưng là chân thật nhất chiếu lại cho nên cái này bạch nam tử kiên cố nhiên làm thật Phản phất chỉ cần bạch nam tử một câu nói thiên địa này đều phải sụp đổ một dạng mặt xanh nanh vàng quái bị đẩy lui thân thể cao lớn đang run hắn cuối cùng ung dung thở dài đạo người này cùng thương lan thánh tổ cùng chỗ nhất cảnh giới ta không địch trong mắt lóe lên tình mình nhưng hết thệ trước mắt xác thực vì sự thật chỉ có thể tiếp nhận mặt xanh nhanh vàng quái tuy mạnh nhưng mạnh hơn hắn tu sĩ cũng không phải là không có trước mắt bạch nam tử chính là thứ nhất tôn giả cảnh cái này mặt xanh nhanh vàng, vàng quái cùng bạch nam tử nhất định là tôn giả cảnh trong lòng rung động phía dưới tô thất não hải đột nhiên nhiên nhất rung động đột nhiên nghĩ lại tới huyền thanh tử trong trí nhớ cảnh giới mạnh nhất tôn giả bởi vì huyền thanh tử tu vi không rơi xuống ở vào đỉnh phong lúc tu vi chính là tôn giả cảnh cho nên tại đột nhiên dưới so sánh tô thất mới có thể phán đoán mặt xanh nhanh vàng quái cùng bạch nam tử là tôn giả luyện thể phía trên linh Mất Huyền, linh Huyền phía trên vị ngưng hải ngưng hải phía trên chính là tế cốt, tế cốt phía trên chính là hạng ngũ mạnh nhất tôn giả bây giờ nhìn thấy mặt xanh nhanh vàng quái cùng nam tử áo trắng trên lệnh Tô thất lập khắc thấy rõ một sự thật, bất luận cái nào trong cảnh giới đều có mạnh yếu, liền tôn giả cảnh cũng không ngoại lệ, lại tu vi càng lên cao, mỗi một cái tiểu giai trên lệch liền sẽ tăng lớn. Giang Thương Lan, ngươi vừa khăng khăng muốn tránh, muốn đem trận chiến này hóa lại, không tiếc hao phí bản mệnh chân linh chuyển thế thoát sinh, bản tôn giả liền thành toàn ngươi, sau này tài chiến. Nam tử áo trắng giống như là không có hiện tô thất đám người đến một dạng, đột nhiên từ chú ý mục đích bản thân nhìn lên bầu trời mở miệng, có thể ngươi khi đó cũng là ngươi sao? Có lẽ ngươi không còn là ngươi, có thể ngươi vẫn như cũng là ngươi. Bạch Nam tử mà nói truyền vào trong thay, tôi thất trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Hết thể nhận thức đều bị phá vỡ. Hắn từng cho rằng thế gian không luân hồi, nhưng hôm nay nghe đến lời này, lại trong nháy mắt định rồi thế gian có luân hồi. Nhưng sau một khắc, tô thất bỗng nhiên chú ý tới bạch nam tử dùng từ là chuyển thế thắt sinh, mà không phải là luân hồi. Cả hai nhìn như một dạng, vừa ý nghĩa nhưng là cách nhau một trời một vực. Có lẽ thế gian thật có luân hồi, nhưng luân hồi vẹn vẹn chỉ là một truyền thuyết, một cái không chân thực truyền thuyết. Tô thất nội tâm như vậy suy đoán, hắn tu vi tuy thấp, nhưng kiến thức cũng rất rộng, cho rằng luân hồi chỉ là một hư vô mở mịt truyền thuyết. Dù sao. thế gian này không có tu sĩ thực sự từng gặp luân hồi càng không có tu sĩ chân chính từng tiến vào luân hồi mặc kệ luân hồi là thực sự hay là giả mặc kệ tồn tại hay không tô thất từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc duy có chính mình cường đại lên mới có thể nhìn ra hết thể bí mật có tồn tại hay không cũng không trọng yếu hao phí bản mệnh chân linh chuyển thế thắc sinh nghĩ đến hẳn là một loại cường đại thuật pháp trong lòng có quyết đoán sau đó tô thất trong mắt lập tức tiềm lược qua hiểu ra chi mang vì cái gì bạch nam tử muốn nói giang thương lan không còn là giang thương lan giang thương lan lại là giang thương lan cái này sáu chính là cho đáp án của ta sao tô thất lấy được đáp án một cái không phải câu trả lời đáp án. lần nữa sau khi tỉnh dậy giang thương lan không còn là giang thương lan, có thể nàng vẫn là giang thương lan. giang thương lan là giang thương lan, có thể nàng như cũ vẫn là sông nhị nhi, chỉ là bây giờ hai người hồn cùng ý thức còn chưa đạt đến hoàn toàn hòa thuận, cho nên chủ đạo là giang thương lan. hai người ký ức một khi tương dùng, cái kia sông nhị nhi chính là giang thương lan, giang thương lan cũng là sông nhị nhi. chính xác nói tới sông nhị nhi là giang thương lan vì che đậy thiên cơ, mà sống ra đời thứ hai chi thân, cho nên hai người là cùng một người. cái này chính là đáp án, là giang thương lan không đành lòng cũng không muốn nói cho tô thất đáp án. 89 chương 89, mất đi nguyên rựa bổ chương 89, mất đi nguyên rựa Giang Thương Lan chính là sông Nhị Nhi, sông Nhị Nhi cũng là Giang Thương Lan, A6. Nội tâm khổ tâm lúc, Tô Thất bất do cảm đã có chút bất đắc dĩ, đây cũng là hắn muốn đáp án, đây chính là kết quả. Giang Thương Lan cùng sông Nhị Nhi kỳ thực vị cùng một người. Tô Thất căn bản không nghĩ tới, ban đầu ở Thương Lan chấn tùy ý cứu một nữ tử, thân phận lại biết cái này chờ đặc thủ, có thể đây cũng là duyên phận cùng nhân quả. Phía trước, hắn vì cứu sông Nhị Nhi, không thể không lập xuống 3 ngày ước hẹn, đi tới Thương Lan di tích cổ bên ngoài. sau đó lại vì truy tìm sông nhị nhi bước chân bước vào nguy hiểm trọng trọng không gian thông đạo chờ tiến vào thương lan di tích cổ phía sau hắn vì truy tìm một đáp án không thể không đáp ứng sông nhị nhi thay chi sát người nhưng hôm nay đáp án này nhường hắn có chút khổ tâm cùng bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận không cách nào thay đổi bởi vì đây là vận mệnh là sông nhị nhi không cách nào thay đổi vận mệnh Tô thất bất không cách nào tiếp nhận đáp án này mà là không cách nào tiếp nhận sự thật này bởi vì đã như thế hắn tất cả trả giá cũng theo đó chạy về hướng đông sông nhị nhi là thức tỉnh nhưng bây giờ sông nhị nhi không bao giờ lại là cái kia nhu thuận bên người thiên chân khả ái sông nhị nhi thể đều chỉ có thể dừng lại ở trong hồi ức. Như thế sáu cũng tốt. Nội tâm ung dung mà thán, tại tô thất mà nói, cái này có lẽ cũng là câu trả lời tốt nhất cùng kết quả. Dù sao từ một cái góc độ khác đến xem, hắn không chỉ có cứu được sông nhị nhi, cũng tương tự tỉnh lại sông nhị nhi. Chỉ là bên trong tỉnh lại, là chỉ tỉnh lại sông nhị nhi ký ức, hai đời người ký ức. Trận này sát lục nên kết thúc. Nửa giờ kỳ hạn đã đến, mặt xanh nhanh vàng là ánh mắt từ trắng nam tử trên thân rời, nhìn về phía viễn không hết sức yếu ớt địa đạo. Thi triển thiên phú chi thuật phía sau, này quái có thể nói là đại thương nguyên khí đã cực kỳ suy yếu. một khi rời đi nơi đây, hắn muốn khôi phục nguyên khí, sợ sẽ cần rất dài một đoạn thế gian đến hoạt động dưỡng. nơi xa, màu đỏ màn mưa nghiêng khắp thiên địa, khói đặc cuồn cuộn mà lên, sắt lục trải rộng tứ phương, tiên huyết sớm đã đem đại địa nhiễm đỏ, liền bầu trời cũng đều trở thành màu đỏ, từng đạo mất đi khí tức tràn ngập ra, nhường phiến thiên địa này tràn đầy khí tức tử vong. mặt xanh anh vàng lạ lời nói vừa ra, liền thấy kia trắng nam tử bước ra một bước, người lập tức xuất hiện ở trên không, hắn bước bước chân hướng bầu trời đi ra, từng bước từng bước bước phía dưới, lại không nổi lên được một tia ba động không có chân đạp hư không gợn sóng, không có vượt qua không gian gợn sóng. không có thi triển thuật pháp đạo ngân có vẹn vẹn chỉ là bình thản cùng tùy ý phảng phất hắn mỗi một bước rơi xuống cũng là như vậy đạm nhiên phảng phất thế giới này cùng trời chính là hắn sáng lập đồng dạng tráng nam tử hướng đi bầu trời như cũng đưa lưng về phía đám người nhưng hắn cái kia không hề bận tâm thanh âm nhưng là mang theo linh ý chuyển khắp toàn bộ thiên địa ngươi giang thương lan vi phạm quy tắc tùy ý rời đi nơi đây sáng lập thương lan tông nơi đây vốn nên liền như vậy hủy diệt có thể ngươi vừa muốn đẩy kéo dài trận chiến này để trong này chúng sinh có thể kéo dài hơi tàn bản tôn giả tuy không nhưng không biết sao nhưng cũng có thể nhường nơi đây chúng sinh trả giá đắt nghe được lời này. mặt xanh nhang vàng vái hô hấp dồn rậm, hắn biết kế tiếp sẽ sinh cái gì, lại vô lực ngăn cản, đành phải trơ mắt nhìn. Không đúng, ngươi không phải nói ngoại giới tu ở đây, chỉ có thể làm tế có sao? Vì cái gì người này sẽ như vậy mạnh? Đương nhiên, tôi thất hiện lên trong đầu cái nghi vấn này, lúc này liền cao mày vấn đạo. Bây giờ đích xác là như thế, có thể Thương Lan Thánh tổ chức kia vì ly khai nơi này đi ngoại giới sáng lập Thương Lan tông, từ đó mượn phiến thiên địa này nguyên thủy sức mạnh che đậy ngoại giới thiên cơ, bởi vậy vi phạm quy tắc, làm cho phiến thiên địa này đang lựa che ngoại giới thiên cơ lúc. sức mạnh lớn biên độ suy yếu đến mức xuất hiện ngắn ngủi trong không mới có thể nhường bắt thần sơn cường giả có thể lợi dụng sơ hở mặt xanh nhanh vàng vái nhãn bên trong không có trách cứ cùng bán trách chỉ là trả lời lúc có vẻ hơi bất đắc dĩ che đậy thiên cơ vì sao muốn che đậy thiên cơ mỗi một kỷ nguyên cuối cùng không phải đều sẽ xuất hiện loạn thế sao lại tại kỷ nguyên cuối cùng các ngươi không phải có thể rời đi ở đây sao vì sao còn phải che đậy thiên cơ tôi thất hỏi lần nữa tiếp xuống 500 năm mới là kỷ nguyên cuối cùng đồng dạng cũng là thứ chín kỷ nguyên nóng ánh nhất thời điểm mà ở sau cùng một năm chúng ta mới có thể tại cái tia trong loạn thế xuất thế mặt xanh nhanh vàng quái mà trả lời rất bình thản không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào nhưng tôi thất lại có thể nghe ra hắn trong lời nói sầu bi cùng thương cảm phóng ánh nhất thời điểm sau cùng rực rỡ cùng phong quáng hoặc là tại rực rỡ chung kế tục nợ rộ hoặc là tại rực rỡ bên trong ảm đạm tối tăm từ đây tiêu vong nghe nói sau đó tôi thất giải khai nghi ngờ trong lòng đã không có tất yếu hỏi lại cái gì bởi vì tiếp xuống vấn đề đã không phải mặt xanh nhanh vàng quái có khả năng trả lời thương lan tông thành lập chính là vì tìm kiếm đương thời nghịch ma mà tồn tại có thể giang thương lan tính toán sai rồi thế gian dẫn đến về sau kết quả không thể không chuyển thế phát sinh tiếp tục chờ chờ đương thời nghịch ma xuất hiện vì thế chính là nàng chờ đến lúc một thế này cuối cùng đợi đến tô thất nhưng nhường cái sau không hiểu là giang thương lan vì sao muốn chờ đương thời nghịch ma tìm được đương thời nghịch ma thì có ích lợi gì những thứ này tô thất bất sẽ hỏi mà xanh nhanh vàng quái hắn tin tưởng lại một lần nữa nhìn thấy sông nhị nhi lúc hết thảy đều sẽ có đáp án trên không trắng nam tử giống như nhàn nhã đi dạo tay áo phiêu cuốn dáng người ngạo nghễ thanh âm của hắn ở trong thiên địa ung dung quanh quần ra bản tôn giả nguyền rủa hôm nay có ban ngày đêm tối phân chia cũng không nhận nguyệt, cũng nguyện cũng rủa giới này lại không linh căn nơi đây vạn vật lại không linh khí nơi đây chúng sinh không thể vào ngưng hải cảnh ta nguyền rủa nơi đây từ đây từ diện ngày sau một trận chiến ngươi giang thương lan như thắng thì nơi đây nguyền rủa giải ngươi như bại thì nơi đây chúng sinh diện thiên địa biến thành nghiệp hải diện trắng nam tử thân ảnh biến mất trên không trung nhưng làm lời này vang lên sau đó đã thấy từng cái cường giả chạy vội dựng lên đi theo trắng nam tử rời đi xâm phạm địch nhân rời đi chỉ lưu này thiên địa vết thương chống chất mặt đất sụt lún tối tăm không mặt trời huyết tinh tràn ngập có thể theo nguyền rủa buông xuống phiến thiên địa này bắt đầu xuất hiện tịch diện chi thái chỉ một lát sau thời gian màu đỏ nước mưa càng rơi xuống càng lớn đại địa bị dìm ngập cây cối lại không linh vạn vật linh căn đều gãy tuyệt phía đại địa này dần dần bị hải dương màu đỏ bao phủ những cái kia phấn chết mà chiến cường giả không có chết tại sát lục bên trong lại chết tại hồng hải tịch diệt bên trong vinh cựu bị mai táng dưới đáy biển nhìn lên trước mắt sở sinh hết thảy mặt xanh lanh vàng váy thân thể run run dậy trận to mắt nhưng không có biện pháp gì ở nơi này tràng nguyện rủa trong tai nạn phiến thiên địa này sinh linh cơ hồ đọ tuyệt duy có như vậy một phần nhỏ kéo dài hơi tàn sống sót bắt đầu từ đó bi thảm nhất săn giết lịch sử nguyện rủa bơm xuống sau đó thương lan di tích cổ bên trong tất cả người tu đạo Tu vi từ đây dừng bước linh huyền cảnh, lại không cách nào bước vào ngưng hải cảnh thậm chí cao hơn. Cũng chính vì vậy, ở đây bắt đầu trở thành ngoại giới các đại thế lực rèn luyện chi địa, thương lan di tích cổ bên trong thổ dân, từ đây trở thành con ngồi. Đứng tại răng nhanh quái vai trái, tô thất đưa mắt nhìn lại, có thể nhìn đến nơi xa nước biển cuồn cuộn, sóng lớn máy liệt, sóng kích thương gừng, hải dương màu đỏ tràn ngập tịch diệt khí tức, phiến thiên địa này tất cả linh căn bởi vậy đoạt tuyệt. Cuối cùng, tô thất mặt xanh nhanh vàng quái, trương ngọc phàm ba người an toàn rời đi nguyền rủa này thế giới, nhưng làm lúc rời đi, tô thất có thể rõ ràng nhìn thấy nguyên bản rộng lớn vô ngân sóng mà đã bị hồng hải bá phụ. còn sót lại sinh linh tại di chuyển còn sót lại một tòa liên miên không rứt sơn mạch trở đi chúng sinh tô thất bây giờ mới biết cái này một tòa nhìn như rộng lớn sơn mạch thực tế chỉ là phiến sáu mà bị bao phủ trước một góc đây cũng là hiện thực tăng cốc bại thì vong thắng thì sinh cùng, cùng lúc đó đại hoàng tử cũng mười phần chật vật rời đi nơi đây hắn cũng không biết trương ngộng phàm không có chết 90 chương 90, mươi mặt xanh bộ lạc chương 90, mươi mặt xanh bộ lạc hết thể tựa như một giấc mơ tuyệt không chân thực nguyên ở bên trong thế giới giống như pha lê giống như trở thành mảnh vụn mặt xanh nhanh vàng quái tô thất trương phàm ba an toàn xuất hiện ở ngoài sơn cốc giữ được một mạng Quay đầu nhìn một chút sau lưng Sơn Cốc, Tô Thất con mắt tính mịch, khẽ thở dài, có lẽ, Sơn Cốc này cũng không nên tồn tại, trong đó cường đại không phải nguyên lần rùa, mà là u hồn đoán, tại năm tháng vô tận trong trường hạ, những thứ này u hồn dần dần đánh mất ý thức, chỉ còn lại có giết hại bản năng, cho nên nơi đây cũng liền trở thành tử cốc. Đã trải qua một hồi như mộng như ảo thời gian rối loạn, Tô Thất đã thấy rõ, trong Sơn Cốc chân chính cường đại không phải sức mạnh nguyên lần rùa, mà là u hồn đoán. Có thể, những thứ này u hồn chỉ là muốn nhường hậu nhân không nên quên đi qua, muốn dùng tỉnh mộng chiến loạn phương thức tới nhường hậu nhân giật mình tỉnh giấc, chưa từng nghĩ nguyên mạnh mẽ quá đáng. đem bọn hắn ý thức cho xóa đi đến mức bản ý tiêu thất, nhường Sơn quốc này trở thành tuyệt địa. Mà giờ khắc này mặt xanh nhanh vàng quái, tu vi lần nữa rơi xuống, trong đôi mắt mang theo ngưng trọng, hắn đã truy tìm đến mình muốn đáp án, biết được Nguyên Dùa nên như thế nào phá giải. Chỉ là cái kia phương pháp phá giải, nhưng là hắn không có có thể ra sức, bởi vì cái kia Trắng Nam Tử từng nói, sông thương lăng miếu thắng, thì nơi đây Nguyên Dùa giải, như bại, thì nơi đây chúng sinh diệt, thiên địa biến thành nghiệp hải tịch diệt. Cho nên muốn phá giải Nguyên rùa, chỉ có thể chờ đợi trận chiến kia kết quả. Trận chiến kia cũng sắp đến. Nội tâm âm thầm thở dài. mặt xanh nhanh vàng và dương mắt nhìn hướng phương xa, ánh mắt giống như là có thể xuyên thấu không gian, nhìn thấy cái kia xa xôi vô tận trồ đánh gãy thần sơn trên đỉnh núi, bây giờ đang đứng một người tư yên nhiên nữ tử. Tô thất tại ngoài sơn cốc cùng trương ngọc phàm phân biệt, tại cái trước xem ra, hai người đã là thành toàn xong sau này lại gặp nhau không biết là địch hay bạn, cho nên không có tất yếu quá chín mùi lạc cùng lưu luyến. Bây giờ đã là đêm tối, trương ngọc phàm ngây ngốc mà đứng ở bên ngoài sơn cốc dưới một cây đại thụ, hắn nhìn qua tô thất bóng lưng biến mất ở trong màn đêm, trong lòng có một cỗ không nói ra được phiền muộn. bóng đêm thêm mỹ, lại không có mặt trăng, tối như mực một mảnh. gió mát phật quấn đem trương ngậm phàm cái kia phiêu giật trường quyền động dựng lên tại trong gió đêm nhẹ lay động cuối cùng trương ngậm phàm rời đi hôm nay chỗ kinh lịch sự tình, nàng coi là cả đời khó quên phía trước hơn hai mươi năm kinh lịch có lẽ còn không đổi kịp nàng một ngày này gặp phải sự tình thú vị trương ngậm phàm lúc rời đi náo hải từ đầu đến cuối không cách nào vung đi tô thất ngăn tại trước người nàng lúc cảnh tượng câu nói kia tại nàng náo hải ung dung quanh quẩn thế giới của tu sĩ không có bình thường một khi bước vào chính là không về người sáu phải học được giết người ở đây không có thiệt lương câu nói này tại sau này cải biến cuộc đời của nàng cái kia hiền lành trương ngộng phàm theo gió mà qua thay vào đó chính là sát phạt lạnh như băng kỳ nữ nhưng mặc kệ nàng như thế nào băng lãnh cùng lãnh huyết trong lòng từ đầu đến cuối đều vẫn còn lấy thân ảnh của một thiếu niên vĩnh viễn không pháp vung chi mà đi rời đi sơn cốc phía sau nàng liền từ thương lan di tích cổ rời đi nàng không biết mình cùng tô thất vẫn sẽ hay không có gặp nhau thậm chí từ đầu đến cuối nàng cũng không biết tô thất gọi là tô thất nàng chỉ biết là mặt xanh lanh vàng quái gọi hắn là thất thánh tổ hai người nếu thật có thể gặp nhau nữa có thể đã không biết sẽ là bao nhiêu năm sau Lam trương ngộng phàm sau khi rời đi không lâu miệng sơn cốc chỗ mới chậm rãi nổi lên một tia gợn sóng, đại hoàng tử chợt vật không chịu nổi mà bị quăng bay đi mà ra, đập xuống mặt đất. hư, nghĩ không ra tấm kim ngọc phàm quả thật mạnh lớn, vậy mà chưa chết. đại hoàng tử vốn nên cùng tô thất bọn người cùng nhau đi ra, thế nhưng hắn cưỡng ép dây dưa phút chốc, tránh đi tô thất cùng trương ngọc phàm. để cho cắn răng nghiền lợi là trương ngọc phàm vậy mà chưa chết. nhưng sau một khắc, trên mặt của hắn hiện lên một tia cười lạnh, lẩm bẩm nói, không chết lại như thế nào, đồng dạng trốn không thoát bản hoàng chết bàn tay, ngược lại là cái kia mặt xanh nhanh vần gái, bây giờ át hẳn cực kỳ suy yếu, nếu có thể cỡ nào lợi dụng cơ hội này sáu. nói, đại hoàng tử ngự kiếm bay ra, hắn muốn đi triệu tập người theo đuổi của mình, đồng thời tìm kiếm cường đại minh hữu, nghĩ nhất cử phá hủy mặt xanh nhanh vàng lạ xảo huyệt. lại nói tốt hết, hắn cùng mặt xanh nanh vàng vái rời đi về sau, một đường hướng đông lao vụt mấy canh giờ, xuyên qua vô số rừng rậm cùng hiểm địa, phá vỡ vô số huấn trận sau đó, mới đi đến một cái bên cạnh hồ. ở đây ở vào cực kỳ bí ẩn chi địa, bốn phía đều là chọc trời cổ thụ, hoàn toàn đem nơi đây cách ly khỏi thế giới bên ngoài, lại tại phương tròn hơn mười dặm bên trong, tất cả đều là nhiều vô số kể huấn trận, tu sĩ tầm thường căn bản khó mà tiến vào nơi đây. Hơn nữa tại hồ nước bốn phía, còn xây có mấy tòa và tự tạo ở, nghiêm nhiên như cái quân doanh đồng dạng, Tô Thất một mắt quét tới, nhưng thấy tại hồ nước bốn phía có xây từng tòa phòng ốc, nơi đây rõ ràng là cái bộ lạc. Gốc cây quấn quanh ở trên phòng ốc, lộ ra một cỗ cổ pháp mà khí tức tăng thương, một mắt liền có thể nhìn ra, cái bộ lạc này ắt hẳn tồn tại vô số năm, nơi này hết thảy khí tức đều lộ ra đại hoang chi ở đây, là ta bảo vệ bộ lạc. Nhìn qua bốn phía hết thảy, mặt xanh nhanh vàng vái nhãn bên trong lộ ra vẻ vui mừng, túi đầu nhìn qua đứng chính mình trên vai trái Tô Thất đạo: đang khi nói chuyện, mặt xanh nanh vàng quái cất bước đi vào bộ lạc bên trong, cái tia thân ảnh cao lớn mới vừa xuất hiện, lập tức liền dẫn tới vô số người, nhau nhao hướng hắn tuần lễ, cùng kính lại thành kính. Cung nên mặt xanh đại nhân quay về, một cái bọc lấy ra thú lao đầu, mang theo mấy chục hơn trăm người đối với mặt xanh nanh vàng quái thi lễ, mười phần rõ ràng cung nên. Lao đầu mặt mũi nhăn meo cùng tăng thương, nhưng bộ mặt hình dáng vẫn như cũ lộ ra nồng nặc kiên nghị, con ngươi mặc dù long xuống, nhưng cũng sáng ngời hưu thần. Dừng bước lại, mặt xanh vàng nhìn qua lão đầu đối với tô thất giới thiệu nói, hắn mặt xanh bộ lạc tộc công quê cha đất tổ, thất thánh tổ nếu có chuyện gì. phân phó hắn liền có thể nói xong mặt xanh nhanh vàng quái xoể bàn tay ra đem tô thất từ trên vai trái năm phía dưới an ổn phóng tới mặt đất đồng thời đối với quê cha đất tổ đạo quê cha đất tổ còn không bãi kiến thất thánh tổ rơi xuống đất phía sau tô thất một mắt quét tới chỉ thấy những người trước mắt này tất cả đều nữa để chân cơ thể chỉ là bọc lấy một tầng da thú nhưng bọn hắn cơ thể cũng rất vá vỡ hai con ngươi sáng ngời hữu thần bắn ra ánh mắt lang liệt mà của ngạo có được kiệt ngạo bất tuần ý chí cường đại tô thất đang quan sát những người này nhưng những này người cũng tại đánh giá tô thất trong mắt bọn hắn trước mắt người này giống như là ác ma giống như toàn thân dính vô tận tiên huyết liền bề trên cũng đều còn tại chạy xuống huyết dịch chưa từng khô cạn đặc biệt là cái kia một đôi con ngươi yêu dị tản ra lấy hở mang giống như hai khỏa huyết kim cương giống như sáng tỏ trong khi chớp con mắt nhưng lại tinh mang một phía để cho người ta không dám cùng chi nhìn thẳng đám người lần đầu tiên nhìn thấy tô thất lúc nhanh nhất phản ứng chính là người này là mặt xanh nhanh vàng quái bắt trở về nô lệ nhưng làm nghe được mặt xanh nhanh vàng lạ lời nói phía sau tất cả mọi người nhao nhao sửng sốt trong lúc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp cuối cùng tộc công quê cha đất tổ chức tiên phản ứng lại Sau mày nhìn hướng Tô Thất, dò xét một lát sau mới vội vàng ôm quyền đối với Tô Thất túi đầu, "Đạo, mặt xanh bộ lạc tộc công quê cha đất tổ gặp qua thất thánh tổ." Theo hắn dẫn đầu, những người còn lại cũng nhao nhao chào. Quê cha đất tổ chính là bộ lạc tộc công, tự nhiên có tư cách nhìn thấy Tô Thất bức họa, cho nên biết được Tô Thất chính là thường lan thánh tổ quyết định thất thánh tổ, cho nên tại một phen dò xét sau đó, hắn vẫn nhận ra Tô Thất. 91 chương 91, Huyết Linh Tinh chương 91, Huyết Linh Tinh đối với quê cha đất tổ dặn dò một việc thích hợp sau đó, mặt xanh nhanh vàng quái quấy lại nhìn hướng Tô Thất, "Đạo, thể nội suy yếu." ta cần bế quan một thời gian chữa thương mong rằng thất thánh tổ ở nơi này đoạn thời gian bên trong thay ta thủ hộ mặt xanh bộ lạc ngay vậy tô thất đầu tiên là xương sở không nghĩ tới mặt xanh nanh vàng quái lại sẽ đưa ra như thế yêu cầu thoáng qua tưởng tượng cũng chỉ đành nhắm mắt đáp ứng dù sao tới đều tới rồi bốn phía lại có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nghĩ không đáp ứng đều không được lại hắn vô cùng rõ ràng chính mình tại trong thời gian ngắn sợ sẽ không rời đi nơi đây gặp tô thất đáp ứng mặt xanh nanh vàng quái nội tâm ám thở phào bởi vì cái sau chính mình cũng không biết được cái này vừa bế quan lại là bao lâu có thể mấy tháng cũng có thể là số lượng năm ngoại giới bây giờ lại là thời điểm hỗn loạn nếu không đem bộ lạc an bài tốt hắn thật đúng là không an tâm đây là huyết linh tinh chính là ta chi tiên huyết châu ngưng vì tô thất lưu lại một khỏa huyết sắc tinh thạch phía sau mặt xanh nhanh vàng vái liền lặng không bay lên trực tiếp đi đến hồ nước trung ương chìm đến hồ nước dưới đáy gió đêm phiêu đãng hồ nước dạng dạng trên không không có trang hiện ra mặt đất lại đóng lửa nổi lên bốn phía mặt xanh trong bộ lạc coi là một mảnh vui vẻ chi cảnh chỉ là ở nơi này nhìn như tự ngu tự nhạc sau lưng ai nào biết cất giấu bao nhiêu gian khổ đâu máu này linh tinh là vật gì sau đó Tô thất đạp lên đá xanh lộ diện, tại đống lửa làm nổi bật bên trong theo quê cha đất tổ cất bước tiến lên. Hắn vừa nhìn cảnh tượng chung quanh, vừa hướng quê cha đất tổ hỏi ra nghi ngờ của mình. Nhưng tại tô bảy nội tâm cũng đã sóng biển ngập trời, trong tay hắn nắm huyết linh tinh tuy chỉ có đứa trẻ to như nắm tay, có thể trong đó ẩn chứa linh khí, nhưng là một khối linh thạch một ngàn lần. Một khối linh thạch tương đương một ngàn khối linh thạch tệ, nhưng này một khối huyết linh tinh thì tương đương với một ngàn khối linh thạch lượng. Giờ này khắc này, Tô thất rốt cuộc minh bạch những cái này tu sĩ vì sao muốn tới đây luyện luyện, hiểu hơn mặt xanh nhanh vàng quái vì sao muốn nhường hắn thủ hộ ở đây. tộc ta tu cùng thất thánh tổ khác biệt, không cần từ ngoại giới thu nạp linh khí, mà là lấy mình thân là căn bản, khai quật thể nội thần tảng, từ chứa linh khí. quê cha đất tổ chính là bộ lạc tộc công, tự nhiên nhất mắt liền có thể nhìn ra tô thất cùng bọn họ khác biệt, thâm ý sâu sắc mà liếc nhìn cái sau phía sau, mới dùng nói tiếp. cho nên chúng ta huyết dịch trong cơ thể một khi ngưng kết, liền sẽ tràn ngập linh khí. ngoại giới tu sĩ xưng đây là huyết linh tinh, có trợ giúp bọn hắn tu luyện. nghe được này, tô thất ung dung thở dài, quả nhiên là người vốn không tội, ma ngọc có tội, đại hoàng tử bọn người vây giết mặt xanh nhanh quái, làm chính là máu nảy linh tinh. kỳ thực. hết thẻ con đường tu luyện cũng là trăm sông đổ về một biển, tộc ta đồng dạng phải được luyện thể, linh huyền, ngưng hại các loại cảnh giới, bất đồng duy nhất là tộc ta tu chính là từ trong ra ngoài, khai quật chính là bản thân bảo tàng, có thể ngoại giới tu, ý tứ là từ bên ngoài mà bên trong, tầm bổ bản thân, dùng cái này tới mở thân thể bảo tàng. Cho chuyện ở giữa, tô thất bị quê cha đất tổ đưa đến một chỗ tính lặng trong sân, ở đây chỉ có một tòa phòng, lại trong sân rất là sạch sẽ, không có rầm rạp cỏ dại, hoàn toàn bày khắp từng khối hoang hoang đa xanh. Nhưng ở trong viện lại có trồng một khoảng tử cây, lộ ra mười phần xanh un tươi tốt, lại tại trên phòng ốc. còn cuốn quanh lấy từng cây màu xanh lá cây gốc cây trong lúc vô hình lộ ra một cỗ tang thương cùng ưu tĩnh thất thánh tổ nước nóng đã để người chuẩn bị tốt ở đây còn cũng ưu tĩnh không biết ngài có phải không vừa ý sớm tại lúc đến quê cha đất tổ đã âm thầm để cho người ta chuẩn bị tốt hết thảy hắn bây giờ mỉm cười nhìn qua tốt thất lông xuống con ngươi lộ ra mười phần hẹn hò nhưng thiểm lược ánh sao nhưng là chưa từng yếu bớt ân rất tốt tô thất bây giờ muốn nhất chính là ưu tĩnh bởi vì tự thân cũng bị thương tự nhiên cần chỗ an tĩnh tới an dưỡng thất thánh tổ như vô sự lão hủ sẽ không phải dậy xin được cáo lui trước gặp tô thất trong mắt lộ ra vẻ hài lòng Quê cha đất tổ ông quyền phía dưới liền lui ra ngoài. Thất Thánh tổ nếu có chuyện gì, có thể tùy thời sai người tới tìm lá hủ. Chờ quê cha đất tổ rời đi sau đó, tô thất trực tiếp đi vào trong phòng, rửa sạch ô Huế thay đổi một thân sạch sẽ chi háo, liền cho dù ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận chuyển dịch ma huyết điều dưỡng thân thể. Trong phòng ánh nến lóe lên lóe lên, bài trí rất đơn sơ, vẹn vẹn có một cái bàn, một cái giường cùng với vài trường cái ghế. Nhưng ở chợ sáng trận tối dưới ánh nến, đây hết thảy phản phất đều có linh đồng dạng, cái bóng tại mặt đất cùng trên tường đung đưa Muốn nhường thương thế nhanh khôi phục. nơi đây duy có hai loại phương pháp, thứ nhất chính là phục dụng năng lượng, dược, nhưng ta bây giờ chỉ có một cái lưu nội đan, đánh gây không thể tùy ý lãng phí. đã như vậy, vậy liền chỉ có loại phương pháp thứ hai sáu. mấy cái canh giờ trôi qua, tô thất nhíu mày ở giữa mở hai mắt ra, hai đầu lông mày thoáng qua quả quyết chi sắc. địch ma huyết mặc dù đã lưu đến toàn thân, vẫn còn chưa hoàn toàn lớn mạnh, sức mạnh càng không bị đảo, cho nên nếu thật dựa vào Nghịch ma huyết lực chữa trị tới chữa thương, sợ cần mấy tháng thời gian, mà chính là tô thất chỗ không muốn. loại phương pháp thứ hai ánh mắt lấp lóe phía dưới, tô thất túi đầu nhìn về phía trong tay huyết linh tinh, lẩm bẩm nói. ta đã là luyện thể cảnh cựu trọng, tám mạch đều quán thông cùng dung hợp. nếu lại nghĩ tiến tới một bước, cũng chỉ có thể tu ra linh khí, trở thành luyện thể cảnh viên mãn. một khi bước vào luyện thể cảnh viên mãn, tô thất thương thế bên trong cơ thể cũng sẽ tùy theo khỏi hẳn. mà đúng là hắn nghĩ ra loại phương pháp thứ hai. nếu không có huyết linh tinh, lấy hắn bây giờ tu vi, căn bản là không có khả năng tu ra linh khí. dù sao nạp linh khí nhập thể, tịch này tẩm bổ bản thân, tu ra linh khí, nhìn như đơn giản, kỳ thực rất khó. lấy tô thất đích căn cốt, muốn nhường bản thân thân thể dung nạp xuống linh khí, cái này chính là một kiện tuyệt không chuyện dễ dàng, phải biết hắn bước vào tu đạo lộ. cũng là bởi vì nghịch ma huyết nguyên cớ, bởi vậy có thể thấy được, hắn muốn tu ra linh khí, sợ cần vô số linh thạch tới trồng chất mới có thể. tại thế lực lớn mà nói, dùng đủ loại tài nguyên tới bồi dưỡng cường giả, vậy đều không phải là chuyện. có thể tại tô thất mà nói, lúc trước hắn dám cũng không dám nghĩ như vậy, nhưng bây giờ có huyết linh tinh, lập tức để cho nội tâm đốt lên hy vọng. một khối huyết linh tinh, tương đương với một ngàn khối linh thạch, trong đó ẩn chứa linh khí, đã đủ để nhường tô thất tiêu xài. nhìn qua huyết linh tinh, tô thất cắn răng một cái, trong mắt lóe lên quả quyết, đạo muốn ở nơi này thường lan di tích cổ bên trong ngang ngược, ít nhất cần linh huyền cảnh tu vi. ta muốn trở nên mạnh hơn nhất định phải trở nên mạnh mẽ kinh lịch sơn có một chuyện tô thất đã thấy rõ có thể tới nơi đây lịch luyện tu sĩ tu vi phần lớn tại linh huyền cảnh lại đều là các tộc các tông các phái chi thiên tiêu cho nên hắn muốn ở đây năng ngược nhất định phải nắm giữ sức tự vệ cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng tu ra linh khí đồng thời bằng nhanh nhất độ bước vào linh huyền cảnh như thế mới có thể có một tia tự vệ chi năng tô thất bây giờ là mạnh nhưng hắn chỉ ở luyện thể cảnh bên trong mạnh một khi gặp phải linh huyền cảnh cứng, giả thì không khỏi không liệu mạng ra thi triển lần thứ hai huyết mạch chống đốt lại làm như vậy còn chưa nhất định có thể thắng được linh huyền cảnh nhất trọng tu, chỉ là nắm giữ sức đánh một trận thôi. Đây cũng là thực lực trên lệch cho nên hắn muốn mạnh lên. 92 chương 92, dựa vào là chính mình chương 92, dựa vào là chính mình trở nên mạnh mẽ căn bản nhất đường tắt, chính là đột phá. Ngồi xếp bằng trên giường, Tô Thất không có lập tức sử dụng huyết linh tinh, mà là đem trong nhận chứa đồ còn thừa 10 khối linh thạch lấy ra, trải thả ở xung quanh người, ngay sau đó hắn lại lấy ra 3000 khối linh thạch tệ, đặt ở 10 khối linh thạch bên ngoài, cơ hồ đem cả cái giường đều lấp kín lấp đầy. 10 khối linh thạch, 3000 khối linh thạch tệ Đây chính là hắn sau cùng tài phú, chuẩn bị đem dùng để xung phong, tịch này tìm tòi con đường phía trước. Thở sâu, tô thất hai con ngươi khép hờ, song trưởng đặt ở trước ngực, hiện lên chắp tay trước ngực hình dáng, liền tức chậm chạp biến hóa, hai tay kết tấn, muốn thu nạp linh khí nhập thể. Kết tấn đi qua, hai tay của hắn óng ánh trong suốt, giữa ngón tay tại ánh ánh quang, dài không gió mà bay, tràn ra từng sợi thần bí ý vị. Tô thất nâng hai tay lên, từ mười ngón đầu ngón tay bắn ra một chùm mạch quang, rơi vào mười khối linh thạch phía trên, ngay sau đó chỉ thấy mười khối linh thạch bỗng nhiên quang, từng sợi ánh lảnh, thần thánh linh khí hiện ra, theo tô thất mười ngón mà vào. muốn đi vào thân thể của hắn, muốn tu ra linh khí, nhất định phải trước tiên nạp linh khí nhập thể, nhường linh khí tẩm bổ cơ thể, từ đó nhường nhục thân xuất hiện linh tính, dùng cái này mới có thể để cho linh khí tồn tại ở thể nội, tu ra một tia linh khí mạnh lạc. Chỉ là những linh khí này còn chưa hoàn toàn tiến vào tô thất cơ thể, liền phân tán bốn phía, biến mất ở trong không khí, căn bản là không có cách bị hắn đặt vào thể nội. Mà chính là mấu chốt nhất chi địa, luyện thể cảnh tu sĩ nhục thân dù sao chưa từng trải qua linh khí tẩy lễ, cho nên lần thứ nhất nạp linh khí nhập thể là khó khăn nhất. Tô thất đối với cái này đã sớm chuẩn bị, chưa từng nản chí. Hắn tiếp tục dẫn động linh khí, kiên nghị gương mặt trong bóng đêm lộ ra mười phần kiên định, mười khối linh thạch bên trong linh khí rất nhanh liền bị hắn tiêu hao hầu như không còn, hai tay lộ ra càng thêm bóng ánh, thể nội lại như cũ không có đặt vào linh khí. Nạp linh khí nhập thể, tầm bổ bản thân, tạo thành linh khí mạch lạc, đây là tu ra linh khí, luyện thể cảnh viên mãn. Nhẹ giọng lẩm bẩm phía dưới, Tô Thất cắn răng một cái, hai tay vung lên phía dưới, lập tức đem 3000 linh thạch tệ bên trong linh khí dẫn động đi ra, lượn lờ tại hắn quanh người, mông lung vật phần. Linh khí lượn lờ, phản phất tại trong chớp nhoáng này, tôi tất cả người đều biến thành linh khí đồng dạng. trong cả căn phòng gợn sóng nổi lên bốn phía, linh khí mờ mịt, rất là an lành cùng trang nghiêm. bên ngoài đã sáng rõ, bên trong nhà ánh nến cũng đã dập tắt, có thể tô thất như cũng ngồi ở trên giường không núp đích, lông mày của hắn khóa chặt, da mặt khẩn trương, hai đầu lông mày có một tia nhàn nhạt ưu sầu khuyết tán mà ra. mười khối linh thạch, ba ngàn khối linh thạch tệ đều bị hắn tiêu hao hầu như không còn, đều hóa thành bụi trần tiêu tan trong không khí. hắn đang trầm tư cùng tàng nộ, phía trước dẫn động linh khí từng màn ở tại trong đầu không ngừng chiếu lại, hắn trong đầu diễn hóa qua một lần lại một lần, chính là muốn từ bên trong hiện một chút chỗ không đúng. lần ngồi xuống này chính là mấy ngày. trong sân vẫn như cũ rất u tĩnh, thử cây đón gió lay động, cũng không có người tới quấy rầy tốt thất. Nhường hắn có đầy đủ thời gian để suy nghĩ. Sai rồi, nạp linh khí nhập thể không chỉ là đơn giản dẫn vào thể nội, mà là muốn dẫn động linh khí ở thể nội vận chuyển, giống như huyết dịch lưu chuyển đồng dạng. luật tô thất mở ra hai con người, trong đó quang mang đại thịnh, hắn đã nghĩ thông suốt sai lầm của mình chỗ, tại chỗ liền lấy ra huyết linh tinh, tiếp tục bắt đầu nạp linh khí nhập thể. Lại là mấy ngày trôi qua, tô thất bất đánh gây nếm thử, dù cho thất bại cũng chưa từng từ bỏ. Huyết linh tinh tán ra linh khí giống như màn sáng giống như. trực tiếp đem hắn cho bao phủ ở bên trong, lộ ra mông lung lạ thường. Linh khí tán ra từng tầng từng tầng vầng sáng chiếu xuống trên người hắn, khiến cho nhìn giống như, như thần linh xuất trần, Màu xám cho tay áo phiêu nhiên như khởi, màu đen dài không gió mà bay, kiên nghị gương mặt tại linh khí phía dưới rất huy hoàng, sinh cơ bừng bừng. Mà tại tô bảy thể nội, từng sợi linh khí tại hắn dẫn động phía dưới, lại khuếch tán khắp trong máu, bắt đầu theo huyết dịch chạy xuôi, không ngừng lưu chuyển đến thân thể của hắn các nơi, tràn ra huyền ảo vô cùng khí tức tầm bộ người. Với quan không thời gian, tô thất căn bản vốn không biết được chính mình ngồi bao lâu, chỉ biết là mỗi lần mở mắt ra lúc, ngoài cửa sổ tình cảnh cũng không giống nhau. có khi bình minh, có khi hắc ám. trong bất chi bất giác, trong cơ thể hắn thương thế sớm đã tại linh khí tầm bổ phía dưới hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, lại linh khí đã có thể theo máu của hắn lưu chuyển đến toàn thân, chạy xuôi ở giữa không ngừng thay hắn mở mạch lạc, dung nạp linh khí. tại linh khí khổng lồ tầm bổ phía dưới, tô thất nhục thân càng nóng ánh đứng lên, làn da không còn như vậy thô ráp, tán ra mạnh mẽ áp lực rõ ràng cũng tăng thêm không thiếu. một ngày này, tô thất mở ra hai con ngươi, người, người chu cái kia mở mịt mù mở linh khí đã tiêu tan hầu như không còn, nhưng hắn trong hai tròng mắt lại thiểm lược lấy nồng đậm linh tính, con ngươi giống như dịch tấu trong suốt kim cương giống như mỹ lệ. A, một khối huyết linh tinh mới khiến cho ta tu ra một tia linh khí mạch là 6. Huyết linh tinh đã tiêu thất, Tô Thất bên ngoài thân tản ra nhàn nhạt linh tính, trên người khí chất cũng sinh thay đổi rất lớn, phảng phất so trước đó lộ ra càng thêm xuất trần cùng đạm nhiên. Dòng rã một khối huyết linh tinh, cộng thêm 10 khối linh thạch, 3000 linh thạch tệ, mới khiến cho hắn tu ra một tia linh khí, có thể bước vào luyện thể cảnh viên mãn. Nội thị thể nội, Tô Thất trên mặt hiện lên khổ tâm lại tự tin mỉm cười, tu ra linh khí mặc dù không nhiều, nhưng hắn bây giờ cũng coi như bước vào luyện thể cảnh viên mãn, chỉ đợi sau này tìm được càng nhiều linh thạch, huyết linh tinh tới tầm bổ cơ thể, như thế liền có thể càng cường đại. Bây giờ, trong cơ thể hắn đang có một tia trong suốt linh khí mạch lạc theo huyết dịch lưu chuyển, thân thể đã có thể chứa được linh khí. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn ra một tia nhàn nhạt phiêu dật cảm giác. Mở rộng một chút hai tay, tô thất xuống giường, chợt cảm thấy cơ thể Felis giống như là muốn bay lên một dạng, lại hắn có thể cảm thấy tự thân lại mạnh mẽ quá nhiều. Bước vào luyện thể cảnh viên mãn liền tiêu hao một khối huyết linh tinh, nếu là nghĩ bước vào linh huyền cảnh, cái tia phải tiêu hao bao nhiêu linh khí? Nghĩ đến vấn đề này, tô thất hai đầu lông mày liền buốc lên mấy cái hát tuyến, ưu sầu vô cùng. Bây giờ. tôi thất mới chính thức minh bạch luyện thể cảnh viên mãn cùng luyện thể cảnh cửu trọng khác biệt nhất định chính là một trời một vực căn bản không thể so sánh hắn bây giờ mới biết được chính mình khi xưa rất nhiều cử động là cỡ nào mạo hiểm nhưng chỉ là một tiếng cười khẽ mà qua nếu là lựa chọn nữa một lần hắn như cũ sẽ làm như vậy nghĩ đến nếu như không có huyết mạch chống đất pháp không có nghịch ma huyết sức mạnh không có khai thiên phủ tương trợ ta e rằng đi không đến hôm nay đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài tôi thắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bây giờ chính là ban ngày không có thái dương âm u một mảnh đi đến trong viện, nhìn xem cái kia lay động từ cây Tô Thất nụ cười trên mặt bỗng nhiên trở nên có chút tiêu xái đứng lên, lòng dạ tại thời khắc này phảng phất cũng mở rộng rất nhiều. Nội liêm đi thể nội tán ra linh khí, Tô Thất đạp lên đá xanh lộ diện, chậm rãi đi ra u tính biệt tử, tự lẩm bẩm: Ta bước vào tu đạo lộ, không thể rời bỏ địch ma huyết trợ giúp, ta chi chiến lực có thể như thế cường hãn, không thể rời bỏ huyết mạch chống đốt pháp kích, ta có thể sống đến bây giờ, không thể rời bỏ khai thiên phủ thần bí. Nhưng ta Tô Thất có mình không nên, ta có thể đi đến hôm nay một bước này, dựa vào là không phải nghịch ma huyết, không phải huyết mạch chống đốt pháp, không phải khai thiên phủ, dựa vào là chính ta. Đây hết thảy cũng là ta lấy mệnh đi đổi lấy ta có thể không có chút nào ấy nấy mà đối với thiên địa nói tô mẫu ngẩng đầu không thẹn với trời tôi không tạc đấy đất cùng nhau đi tới nếu ta không có ý chí cường đại bền bị tín nhiệm không cam lòng điên cuồng coi như có vô số tài nguyên coi như có vô số linh bảo coi như có vô số cơ duyên ta cũng không khả năng đi đến hôm nay một bước này cho nên ta tô thất dựa vào là chính mình 93 chương 93, mươi ba cấp không nổi trách nhiệm chương 93, cấp không nổi trách nhiệm giữa lặng lẽ tô thất tâm cảnh đã sinh thay đổi hắn đi ra viện lạc theo đá xanh lộ diện hướng cách đó không xa hồ nước đi đến đi ra không có bao xa liên đã đến bên cạnh hồ, tô thất đứng chắp tay, nhìn qua cái kia tại gió mát bên trong hơi hơi nhộn nhạo mặt hồ, trên mặt mang mỉm cười, khỏe miệng phát họa ra đường cong mang theo nồng đậm tự tin. hắn tin tưởng vững chắc, mình nhất định có thể trở thành công giả, đồng thời bước vào thiên địa đỉnh cao nhất. Ánh mắt xuyên thấu nhàn nhạt gì sương ngủ, nhìn về phía hồ nước trung ương, thấy kia bên trong không hề có động tĩnh gì. Tô thất cho mày, đạo, không biết mặt xanh cần bao lâu mới có thể thức tỉnh. Phía trước bế quan, ta mặc dù không biết tới đây dài bao nhiêu thời gian, nhưng nghị đến tuyệt sẽ không thấp hơn mười ngày. Bây giờ, đột phá tu vi. thương thế khôi phục tô thất ở nơi này mặt xanh bộ lạc thật đúng là không có việc gì muốn làm duy nhất phải chú ý chính là thủ hộ nơi đây có thể nhiều năm như vậy đều đi qua mặt xanh bộ lạc như cũ tồn tại bởi vậy chứng minh ở đây rất bí mật sinh chiến đấu khả năng cực nhỏ cho nên tô thất trợ sinh ra ý nghĩ rời đi hắn cũng không phải là rời đi sẽ không trở về mà là muốn đi ra ngoài tìm hiểu thanh đông lý tam béo đám người tin tức tiện thể tìm kiếm đủ loại linh dược dùng tốt lấy luyện đan chi dụng hắn nhưng cũng đáp ứng mặt xanh vàng quái thủ hộ này bộ lạc vậy thì sẽ không đổi ý chỉ cần mặt xanh một ngày không tỉnh lại hắn thì sẽ vẫn luôn bảo vệ bởi vì hắn tô thất là một cái trọng cam kết người bộ lạc phải bảo vệ có một số việc cũng muốn đi làm chỉ cần rời đi thời gian không cần quá dài ưng không có vấn đề làm ra sau khi quyết định tô thất liền không do dự nữa hắn quay người hướng nơi xa bước đi muốn đi tìm mặt xanh bộ lạc tộc công quê cha đất tổ như nơi đây còn có linh dược vậy ta liền không đi ra ngoài nếu không có linh dược ta liền ra ngoài tìm tiện thể tìm hiểu tin tức khe nói ở giữa tô thất lại thay đổi chủ ý nếu là mặt xanh trong bộ lạc có hắn cần linh dược vậy hắn cũng sẽ không rời đi nếu là không có hắn tại trưng cầu quê cha đất tổ ý kiến phía sau mới có thể rời đi Sư phụ đan đạo cảm nộ, cái kia cự hán đưa luyện đan cổ thư, hai thứ đồ này cũng không thể không công lãng phí hết, có thể mượn thủ hộ mặt xanh bộ lạc thời gian tới cảm ngộ đan đạo. Trong đầu hồi tưởng lại dụ hồng đưa đan đạo cảm nộ, Tô thất Nội tâm chính là một hồi hưng phấn, cộng thêm tại Thương Lan trấn lúc, cái kia tên là Đàm Diệp cự hán, từng tiến hắn một bản luyện đan cổ thư, coi là giá trị lạ thường. Cảm nộ cùng cổ thư kết hợp lại, hắn có lòng tin trở thành luyện đan sư, đồng thời có thể nhờ vào đó luyện ra đan dược. Lúc đó tại Thương Lan trấn, sau đó hắn từng hướng thôi Ngạn cùng Mạc Đại Hải hỏi thăm qua cự hán lai lịch, lấy được đáp án chỉ có ba chữ không biết. Mặc dù không có điều tra rõ cử hán lai lịch, Tô Thất nhưng cũng biết hiểu tên họ của đối phương, gọi là Đàm Diệp. Dù sao, Đàm Diệp từng bị thôi ngạn bọn người bắt vào đại lao, tự nhiên sẽ có tên họ của đối phương đăng ký. Mặt xanh bộ lạc phòng ốc rất nhiều, có thể Tô Thất đi qua lúc, đập vào mắt liệu nhưng là giống tuyết, nhưng cái này phòng ốc căn bản chưa từng người ở, rõ ràng đã chống không rất lâu. Toàn bộ bộ lạc vây quanh hồ nước xây lên, nhìn như rất lớn, thật là đang hành tẩu trong đó lúc, Tô Thất mới phát hiện, bộ lạc tuy lớn, cũng không nhân khí, phảng phất là một cái giống như, tại bầu trời âm u phía dưới lộ ra lạnh lạnh chi khí. Cùng nhau đi tới, Bóng người thua thớt, quả thật ưu tính phải kiếp người, nhìn thấy đây hết thẻ phía sau, Tô Thất bất từ âm thầm than khổ, nghĩ đến, cái này mặt xanh bộ lạc đã từng cũng coi là một cái đại bộ, chỉ là đáng tiếc, bây giờ đã không còn là đã từng. Nhìn xem những cái kia tràn ngập tăng thương phòng ốc cùng kiến trúc, Tô Thất lúc này liền có thể đánh giá ra, tại rất lâu phía trước, mặt xanh bộ lạc tuyệt đối là một cái đại bộ, chỉ là đáng tiếc, tại nguyên rùa phía dưới, tại năm tháng ma luyện bên trong, cái này khi xưa đại bộ đã bắt đầu xuống dốc không phanh. Có lẽ, nếu lại không có đội nguyên nhân sinh, cái bộ lạc này có thể thật sự sẽ biến mất tại trong dòng sông lịch sử a. Đi tới bộ lạc phía đông phía sau, Tô Thất mới cảm giác được một kia nhân khí, nơi này bên cạnh hồ có tiểu hài đang đùa bỡn, có phụ nữ đang tán gẫu, cũng tương tự có cường tráng hán tử tại tu luyện. Nguyên bản đang tu luyện rất nhiều đại hán, khi thấy Tô Thất đi tới sau đó, đều mặt lộ vẻ cảnh giác trỉnh thị Tô Thất, hai con mắt đang thả quang, phảng phất chỉ cần hắn có bất kỳ nguy hiểm cử động, những đại hán này liền sẽ cường thế ra tay đồng dạng. Theo Tô Thất đến, toàn bộ bên cạnh hồ hoàn toàn an tĩnh lại, tán gẫu phụ nữ vội vàng kéo qua đang trêu đùa hài đồng, đem bọn hắn bảo hộ ở sau lưng, đồng thời cảnh giác lạnh lẽo nhìn lấy Tô Thất. Nếu không phải quê cha đất tổ cùng mặt xanh nhanh vàng quái hạ đạt qua phong mệnh, mấy cái này đại hán khôi ngô sợ đã đối với tô thất ra tay, bởi vì cái sau trên thân tán ra khí tức, cùng ngoại giới những cái này săn giết bọn hắn đồng bạn tu khí tức rất giống nhau. Đối với cái này hết thảy tô thất duy có tại nội tâm ung dung thở dài, hắn từ trước đến nay đến mặt xanh bộ lạc phía sau, liền một mực bế quan, mặc dù đến cũng coi như đã nhiều ngày, có thể người nơi này căn bản còn chưa tán thành hắn cái này kẻ ngoại lai. song phương muốn thành lập được tín nhiệm không phải vô cùng đơn giản một hai câu liền có thể giải quyết duy có song phương đều đi trả giá trải qua hoạn nạn mới có thể thành lập được một loại cứng rắn vô cùng tín nhiệm nghĩ đến từ ta bước ra viện lạc bắt đầu cái kia quê cha đất tổ ứng đã nhận được ta xuất quan tin tức hắn ứng biết được ta tới này mới đúng có thể thứ nhất thẳng không xuất hiện vậy hắn dụng ý sáu cảm thụ được cái kia từng đạo lạnh lùng và ánh mắt cảnh giác tô thất hơi như mày cất bước ở giữa hắn dương mắt thấy được cách đó không xa hỏa tờ tạc ở nội tâm lập tức hiểu ý quê cha đất tổ ngươi là muốn để cho ta nhận được tín nhiệm của bọn hắn sao thế nhưng là sáu Lấy được tín nhiệm của bọn hắn lại có thể thế nào, Tô Mộ bất quá là nơi này vội vàng khách qua đường. Chính như Tô thất suy nghĩ, Quê cha đất tổ chính là muốn cho hắn lấy được mặt xanh bộ lạc mọi người tín nhiệm, bởi vì duy có song phương nắm giữ tín nhiệm, Quê cha đất tổ mới tốt nhường đám người ngưng ra huyết linh tinh cho hắn sử dụng. Hiện nay, hắn là mặt xanh bộ lạc thủ hộ giả, cho nên chỉ có hắn cường đại lên, bộ lạc mới có thể càng an toàn. Mà hắn cường đại hơn căn bản, chính là có đầy đủ huyết linh tinh. Quê cha đất tổ, người quả thực xem thường Tô Mộ, ta mặc dù muốn trở thành cường giả, có thể những thứ đó có thể cầm, những thứ đó không thể cấm, Tô Mộ trong lòng vẫn là ít đòi. Tô thất cất bước chứng trạng trên mặt mang tự tin và ngạo nghễ nội tâm rất tiêu sái âm thầm nghĩ huyết linh tinh nhận chứa linh khí như thế nồng hậu dày đặc nghĩ đến ngưng tụ thành vật này đối với các người tổn thương cũng rất lớn à bằng không ngươi quê cha đất tổ cũng sẽ không dùng ám thị phương pháp cho ta xem rõ ràng những thứ này nếu ta thật cầm máu của bọn hắn linh tinh đó mới là ta không muốn bởi vì ta tô thất còn không nổi dạng như trách nhiệm một đường đi tới tô thất đã đọc hiểu quê cha đất tổ chi ý đây là đang nói cho hắn biết muốn lấy huyết linh tinh liền muốn gánh chịu trách nhiệm trách nhiệm này không phải thủ hộ không phải báo thù không phải hoàn nạn, mà là muốn để nơi này tộc nhân nhận được khoái hoạt. nhận được hạnh phúc, càng là muốn để cái kia từng tòa để chống phong ốc, lần nữa có người ở đi vào. Như vậy trách nhiệm, Tô Thất Cấp không nổi, càng không cho, hắn chỉ là vội vàng khách qua đường, thà rằng không cần huyết linh tinh, cũng sẽ không lương thuận một cái hư vô mở mịt hứa hẹn cùng trách nhiệm. Cho nên, hắn lựa chọn lạnh nhạt tiến lên, không còn đi quan tâm cái kia từng đạo ánh mắt lạnh lùng, máu này linh tinh hắn thả rằng không cần. 94 chương 94, ra ngoài chương 94, ra ngoài Tô Thất bước chững trạng bước chân dần dần đi xa, nhưng hắn lại không có nhìn thấy, khi hắn lựa chọn lạnh lùng tiến lên lúc, cái kia từng đạo nguyên bản tràn ngập cảnh giác chi ý ánh mắt, trong nháy mắt nhiều hơn một chút phiền muộn cùng xấu bi. Hai đồng tiếp tục không buồn không lo chơi bừa, chỉ là tại rất nhiều người trưởng thành trong mắt đã bị kín một tầng thương sầu. Kỳ thực bọn hắn nghĩ chẳng qua là tô thất một câu nói, cũng hoặc một động tác, dù là biết rõ là giả, bọn hắn cũng sẽ tuyển chọn tin tưởng. Bởi vì bây giờ mặt xanh bộ lạc thiếu khuyết lấy một thứ tín niệm, mà tô thất chính là thất thánh tổ, được xưng thất thánh tổ, cho nên chỉ cần hắn nói một câu, liền có thể vì này chút mê mang tộc nhân mang đến tín niệm, dù chỉ là một câu sáu, lời vớ vỡ vỡn, tổ giả lấy tin vì niệm từ thánh mà tổ. là mặt sanh bộ lạc thậm chí thương lan di tích cổ tất cả bộ lạc cao nhất tín ngưỡng, thánh tổ chi ý, trong mắt bọn hắn chính là thần chi ý, thánh tổ chi thân, chính là thần chi thân. Trách nhiệm 6. Tô thất ngang ngửa ngực, xài bước mà đi, hắn con mắt tinh mịch, cực kỳ thâm thúy. Hắn không còn là rốt nát vô tri hài đồng, đã biết được cái gì gọi là trách nhiệm, cho nên có mấy lời không thể nói, cho dù là lời nói dối cũng không được. Bởi vì một khi nói ra miệng, đó chính là cả cuộc đời trách nhiệm, lại trách nhiệm này, hắn không biết mình là không gánh nổi lên. Bây giờ, tại nơi hỏa thờ tạ ở bên trên, quê cha đất tổ ung dung tự dài, vốn là giàn mua hai gò má lại tăng thêm không thiếu nếp nhăn cùng tăng thương hắn con mắt tĩnh mịch mà ngắm nhìn tô thất thân ảnh lẩm bẩm nói chúng ta kiên trì đến tột cùng là vì liêu thập sao trước kia thương lan thánh tổ từng nói hôm nay phải đổi chính vì đỉnh phong nhưng ta vì cái gì không nhìn thấy hy vọng tại tự lẩm bẩm ở giữa quê cha đất tổ thở sâu chợt liền sai người đem tô thất đưa đến tòa tở ở bên trên trong lòng thì thầm nghĩ ngươi có thể tới ta mặt xanh bộ lạc đây là duyên mặc kệ sau này như thế nào cái này duyên đã định sau một lát tô thất đi theo một gã đại hán đi tới tòa tọa ở bên trên Khi hắn lần nữa nhìn thấy quê cha đất tổ cái kia thân ảnh già mua phía sau, con mắt đột nhiên nhiên nhất trận có vào, đung nhiên cảm giác đối phương tựa như già mua mấy trăm tuổi đồng dạng. Không biết thất thánh tổ tới tìm lão hủ cần làm chuyện gì. Quê cha đất tổ cũng không quay đầu lại, như cũ đứng tại họa tở ở biên giới nhìn qua phương xa, ngàn vạn trắng tại gió lạnh bên trong không ngừng bị thổi cuốn dựng lên, ra hào hào thanh âm. Đối với cái này, tô thất chưa từng để ý, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Nghe xong tô thất ý nghĩ, quê cha đất tổ trầm mặt thật lâu, giống như lão tăng nhập định giống như, đứng ở tại chỗ không nhúc đít. Lão hủ ở đây thật đúng là không có linh dược. Thất Thánh Tổ tất nhiên chủ ý đã định, vậy liền đi thôi. Sau một hồi, quê cha đất tổ mới chậm rãi mở miệng, âm thanh rất phảng trí hoãn, cũng rất dàn mua. Ta mặt xanh bộ vừa vặn có tộc nhân muốn đi phường thị đặt mua một chút vật phẩm. Thất Thánh Tổ tất nhiên muốn đi, liền cùng bọn hắn một đường. Như thế cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe nói, tôi thất cho mày một cái, vừa định mở miệng hỏi, liền gặp quê cha đất tổ vung tay lên, đối đứng tại một bên đại hàn nói, mang Thất Thánh Tổ đi tìm mực sâm. Từ lâu đến cuối, quê cha đất tổ cũng không quay người nhìn qua tôi thất một mắt, cũng không có bất luận cái gì ý kiến phản đối, hết thề đều rất thuận lợi. Lại hai người đều rất tán ý. ai cũng không có đi sách chuyện lúc trước bởi vì hai người rất rõ ràng tốc độ kia trách nhiệm ai cũng gánh vác không dạy nổi có mấy lời cùng chuyện chỉ có thể tự đi nói đi kiêng tô thất đi theo đại hán rời đi nhưng hắn lại đi phía dưới và tở tở trong nháy mắt bỗng nhiên đối với quê cha đất tổ đạo ta sẽ còn trở về nghe thế năm chữ quê cha đất tổ không có trả lời trên mặt lại hiện lên nụ cười nhạt nội tâm của hắn tin tưởng tô thất sở dĩ còn muốn trở về không phải vì trách nhiệm kia mà là vì thực hiện đối với mặt xanh nhanh vàng lạ hứa hẹn thủ hộ mặt xanh bộ lạc tước chừng sau nửa canh giờ tô thất cùng ba tên đại hán xuất hiện ở liên miên không dứt trong rừng rậm bốn người giống như manh thu giống như tại đi xuyên trước mắt liền rời mấy trượng xa tại phía trước nhất dẫn đường chính là một cái tên là mực sâm đại hán làn da ngâm đen cơ thể mười phần hùng trắng trong khi tiến lên hổ hổ sinh phong phản phất thể nội có một cỗ cực mạnh bạo lực cho người ta một loại hung mãnh cảm giác bao quát mực sâm ở bên trong ba tên đại hán thời khắc này ăn mặc cùng tại mặt xanh trong bộ lạc hoàn toàn khác biệt ba người đều người mặc áo dài đầu theo hai vai xoa xuống bỗng nhiên cùng ngoại giới tu ăn mặc giống nhau như lúc lại xem bọn hắn hành động tự nhiên không có một tia không được tự nhiên rõ ràng không phải lần đầu tiên như vậy ăn mặc rất rõ ràng ba người này tại tô bảy không đến phía trước cũng định rời đi mặt xanh bộ lạc các ngươi thường xuyên đi ra trong khi tiến lên mấy người chạm gai quát tức vượt qua cự thạch xuyên qua dòng sông tô thất cùng bên trong một gã đại hán bắt đầu giao lưu mỗi tháng đều sẽ đi ra ba lần đi phường thị đặt mua vật phẩm tiện thể tìm hiểu tin tức đại hán đi về phía trước độ rất nhanh lại không có mảy may thở dốc còn quay đầu đối với tô thất hiền lành nợ đủ cười đang dược vũ khí đồ ăn những vật này cũng là từ trong phường thị trao đổi được nghe nói tô thất bất từ một trận thác khổ. liền đang ăn dược đồ ăn vũ khí đều cần từ chỗ khác trong tay người đổi có thể thấy được mặt xanh bộ lạc tình cảnh quả thật thật không tốt lại những vật này cũng là vật cần cho nên mặt xanh bộ lạc người không thể không bắt buộc mạo hiểm lẫn vào trong phường thị đi đổi lấy vật cần tại tô thất mà nói mấy tháng thậm chí thời gian dài hơn không ăn đồ ăn đều có thể vượt đi qua có thể đối mặt xanh trong bộ lạc những hài tử kia mà nói đồ ăn chính là sinh mạng nhưng đối với mặt xanh bộ lạc mà nói hài tử chính là tương lai cho nên mực xâm bọn người thà bị dùng mệnh để đổi những vật này các người đi phường thị sẽ không bị hiện Tôi thất cùng đại hán không đoạn giao đàm luận, biết được tại mặt xanh bộ lạc mặt phía bắc có một chỗ ngoại lai like tu sĩ thiết lập phường thị, chính là bọn họ giao hội chi địa. Lắc đầu, trên mặt đại hán lộ ra vẻ bất đắc dĩ, trả lời, kỳ thực tại hình dạng bên trên, chúng ta cùng ngoại giới tu không có bao nhiêu khác biệt, bất đồng duy nhất chính là trong cơ thể huyết, chỉ cần ẩn dấu hảo, không tùy ý động thủ, vậy liền không có việc gì. Chỉ khi nào động thủ, khác biệt liền sẽ hiển lộ ra, chúng ta tản ra linh lực ba động cùng ngoại giới tu khác biệt. Thân phận một khi bại lộ, coi là giữ nhiều lãnh ít, ngoại giới tu đã sớm đem chúng ta coi như con mồi. bọn hắn tới đây rèn luyện, một nguyên nhân trong đó chính là vì huyết linh tinh. Nghe xong lời của đại hán, tô thất tâm vừa trầm xuống mấy phần, lập trường của hắn rất rõ ràng, hoàn toàn đứng tại mặt xanh bộ lạc một phương, nhưng như thế vừa tới kết quả, chính là đưa mắt tất cả địch. đưa mắt tất cả địch sao sáu? khoe miệng phát họa lên một vẻ kiên định mỉm cười, tô thất đã đáp ứng sông nhị nhị, vậy hắn cũng sẽ không đổi ý, dù cho đưa mắt tất cả địch lại như thế nào, cùng lắm thì huyết sát mà qua. sinh tử sông xáo lại có làm sao? nhân đúng lúc này, mực sông đông nhiên quay đầu nhìn hướng tô thất, kiên nghị lại hơi có vẻ hung ác trên gương mặt lộ ra vẻ tươi cười. đạo Đến đây lịch luyện ngoại giới tu, cũng đủ không phải toàn bộ vì huyết linh tinh mà đến, chính là có vì tìm kiếm đủ loại truyền thừa cùng bí bảo, dù sao ở mảnh này bên trong dãy núi, cũng mai táng không thiếu cường giả. Còn có như vậy một số người, là vì đánh gãy thần sơn mà đến, cho nên cũng không phải tất cả ngoại giới tu đều sẽ săn giết chúng ta, ít nhất tại trong phường thị, không người dám làm như vậy. 95 chương 95, Đông phường thị chương 95, Đông phường thị nghe được Mạc Sâm mà nói, Tô Thất Đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt nghi ngờ vấn đạo, vì sao tại trong phường thị không người dám động thủ? Ở đây hết thảy tồn tại ba tòa phường thị, mà chúng ta bây giờ đi chính là trong đó đông phường thị tại trong phường thị có quy định không thể vào trong động thủ kẻ vi phạm hết thể gạt bỏ điều này cũng làm cho tạo thành trong phường thị tương đối an toàn mặc Sâm tiếp tục gấp rút lên đường nhưng là thay tô thất giải quyết đi nghi hoặc còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là cái này đông phường thị chính là chiến thần học viện Sở kiến luật tô thất nhảy lên cơ thể đột nhiên nhiên nhất cường, giống như là bị cái gì kích động đến một dạng cả người trong nháy mắt bất đồng chiến thần học viện 6 khe nói nhớ tới bốn chữ thân xác trở nên có chút nặng tô thất đi theo mặc xâm sau lưng một đường hướng về phía trước phi nhanh trong đầu lại hiện ra một người đẹp thất ảnh Đồng thời, Tô Thất cũng từ mặt sâm trong lời nói nhận được một cái tin tức, trong phường thị mặc dù an toàn, lại cũng chỉ là tương đối an toàn, bởi vì đối với một ít người mà nói, cái gọi là quy định chính là không khí, có cũng được mà không có cũng không sao. Quy định, là dùng để chế ước người yếu. Chiến thần học viên tu, phải chăng cũng sẽ săn giết các ngươi? Theo thời gian không ngừng trôi qua, bốn người khoảng cách đông phường thị càng ngày càng gần, Tô Thất liên tục do dự phía dưới, vẫn là mở miệng hỏi. Như chiến thần học viện tu cũng săn giết nơi đây thổ dân, vậy hắn cùng chiến thần học viện tu tất có một trận chiến, có thể chiến thần học trong nội viện có hắn nhận biết người, hắn không biết sẽ sẽ không gặp phải, lại càng không biết gặp phải phải nên làm như thế nào. Chiến thần học viện đổi lấy huyết linh tinh, cũng là dùng ngang nhau vật phẩm trao đổi. Số nhiều tu sĩ sẽ không đi săn giết chết chuyện, nhưng là có như vậy một chút ngoại lệ, dù sao dừng đại loại chim nào cũng có. Mặc Sâm mười phần bình thản trả lời, rõ ràng nghe ra được, hắn đối với chiến thần học viện rất có hảo cảm. Nhận được trả lời. tôi thất nội tâm ám thở phào bây giờ nghĩ lại đống nhiên cảm giác mình lo lắng là vô dụng bởi vì hắn đáp ứng sông nhị nhi giết người cũng không phải giết tất cả mọi người thương kỳ tộc nhân giả nhục kỳ tộc nhân giả giết kỳ tộc nhân giả này ba loại người mới làm giết lại một ngày sáng sớm bầu trời như cũ tối tăm mở mịt một mảnh mây đen che kín hết thảy không có thái dương trong không khí mang theo nhàn nhạt, nhạt nước mưa hương vị tôi thất một nhóm đi tới một tòa cao sơn chi phía dưới mà đông phường thị chính là xây ở phía trên ngọn núi này liếc nhìn lại núi này cao vút trong mây khí tức mông lung nhưng ở trên núi lại không có cây tối hoa cỏ liền chim thú cũng không có một cái hoàn toàn là trơn lộ nham thạch cùng vết đá có thể nói núi này là thương lan di tích cổ toàn bộ đông bộ cao nhất một ngọn núi nhưng cũng là nhìn hoang vu nhất một ngọn núi Dương mắt nhìn lên lúc có thể nhìn đến núi này trên núi có một đạo vết kiếm mà ngọn núi lại được hào bị kiếm này ngấn chia hai nửa chảy ra một đầu đường lên núi tới ở nơi này chân núi đông đảo tu sĩ lui tới diêm dúa nữ tử cường đại yêu tu anh tuấn thư sinh coi là núi liền không dứt trong đó không thiếu linh huyền cảnh cường giả cũng tương tự có luyện thể cảnh tu sĩ ở đây sáu chính là đông phương thị mặc sâm ngẩng đầu nhìn một mắt núi này trong đôi mắt mang theo một loại hàn ý lạnh leo, trước tiên cất bước đi thẳng về phía trước, núi này từng tên đệ nhị phong, chính là kế đánh gây thần sơn chi phía sau cao nhất một ngọn núi, chỉ là đáng tiếc, tại năm đó một trận chiến bên trong, núi này sinh sinh bị gọt sạch một nửa, đến mức chỉ còn lại cái này nửa tàn ngọn núi. theo bước vào núi này, tô thất lập khắc cảm thấy thấy lạnh cả người đập vào mặt, giống có vô số đem thần binh lợi khí tại kịch chiến giống như muốn đem hắn cho xoắn nát ở đây. chợt vừa định thần, hắn dương mắt nhìn một phía, chỉ thấy một cái danh tu sĩ tại bên cạnh bảy hàng vỉa hè, bên trên để nhiều loại kỳ quái vật phẩm. cả ngọn núi cũng là thị, nhưng hoạch tâm thì tại đỉnh núi. nơi đó mới có độ tốt. nhìn thấy tô thất cái kia tứ phương chung quanh cử động, mặc sâm cười nhạt một tiếng, mở miệng ở giữa tăng nhanh di chuyển bước chân. càng nhìn lên đi, tô thất càng cảm thấy nơi này bất phàm. hắn chỗ đi lộ chính là vết kiếm bổ ra, hai bên trên vách đá nhưng là đủ loại chiến đấu dấu vết lưu lại. nơi đây quả thật kiếm khí bức người, hắn ý nồng đậm, phảng phất đặt mình vào cổ chiến trường giống như, để cho người ta lông tơ dựng thẳng. khi đi tới giữa sườn núi lúc, toàn bộ lộ đều rộng rãi hơn rất nhiều, hai bên như cũ có sạp bài vía hệ tu sĩ, nhưng càng nhiều hơn là lầu cắt. từng tòa lầu cắt xây ở trên vách đá dựng đứng, giống như huyền không đồng dạng, nơi đây rất phồn hoa. cùng ngoại giới thành trì đồng dạng một chút cũng không cảm giác được cơ mũ đầy từ khí chỗ giữa sườn núi có rất nhiều tu sĩ ở đây đã bắt đầu có đan dược linh dược linh khí các loại vật phẩm trao đổi cho nên dừng lại ở này tu sĩ rất nhiều thất thánh tổ chúng ta liền ở đây tách ra a tô thất bị mặc sâm đưa đến một chỗ ít người chi địa muốn ở đây phân ly sau năm ngày chúng ta tại chân núi hội tụ thấy thế tô thất lập khắc hiểu được mặc sâm đây là muốn xé chắn ra lẻ đem tất cả đều tách ra đi đặt mua vật phẩm như thế liền có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất lại đã như thế như một người trong đó thân phận bại lộ những người còn lại còn có thể bình yên có cơ hội rời đi, tránh cho bị người một tổ bưng. Ân, sau năm ngày chân núi hội tụ. Đối với cái này, tô thất cũng chỉ có đồng ý sau năm ngày chân núi hội tụ lúc. Một khi hiện hữu người tương lai, hai người các ngươi không thể do dự, nên lập tức rời đi. gặp tô thất đồng ý, mặc sâm chợt nghiêm túc nhìn về phía khác hai tên đại hán, hai đầu lông mày mang theo hàn ý cùng quả quyết. Sau đó, Mạc sâm cùng khác hai tên đại hán lần lượt rời đi, nhưng cái trước lúc rời đi, nhưng là cho tô thất lưu lại năm viên huyết linh tinh. Nhìn qua trong tay huyết linh tinh, tô thất tại lắc đầu ở giữa đêm thu hồi, hắn vốn không muốn muốn, có thể mặc sâm khang khang muốn cho. cuối cùng đành phải thỏa hiệp dù sao trên người hắn đã không linh thạch muốn ở đây đổi lấy linh dược quả thật rất cần máu này linh tinh cùng mặc xâm ba người sau khi tách ra tô thất cũng không gấp gáp đi này sơn chi đỉnh, mà là tại giữa sườn núi dừng lại hành tàu ở các nơi trước sạp nhìn có hay không hàng tốt cái này xem xét quả thật nhường hắn thất vọng trên sạp hàng giao dịch vật phẩm đều là từ khác nhau chỗ moi ra tàn thứ phẩm căn bản không có cái gì hảo vận thở dài tô thất cất bước đi vào một tòa lầu cát là một nhà đan dược phường vừa tiến vào trong đó lập tức liền có đan hương đập vào mặt bốn phía nhìn lại Chỉ thấy kệ hàng phía trên để từng cái tinh xảo nữa trong suốt bình ngọc, có thể thấy rõ, trong bình ngọc chứa hương thơm xông vào mũi đan dược. Đan dược trong phường mặc dù không tính là kín người hết chỗ, nhưng cũng là người đến người tuân ra, Tô Thất Hành tẩu ở trong đó, ánh mắt không ngừng từ trên giá hàng đã qua, nhìn xem những đan dược kia tên, hắn có chút liền nghe đều không nghe qua. Ở đây, phía dưới nhị phẩm, phía dưới tam phẩm thậm chí phía dưới tứ phẩm đan dược, có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, khắp nơi có thể thấy được, thậm chí ngay cả phía dưới đan dược ngũ phẩm cũng có như vậy mới hạt, giá cả nhưng cũng cao đến giò người, căn bản không phải tu sĩ tầm thường mua được. Bạo lợi bạo lợi a. Từ đan dược phường bên trong đi ra, Tô Thất trong đầu cũng chỉ có bạo lợi hai chữ, trên người hắn có năm khối huyết linh tinh, tương đương với 5000 linh thạch, có thể đan dược trong phường phía dưới năm phẩm đan thuốc, chính là 500 linh thạch một hạt, như thế giá trên trời quả thật nhường rất nhiều tu sĩ nhìn mà phát khiếp. 96 chương 96, ta là đi mượn chương 96, ta là đi mượn phải biết, hắn tại Thương Lan trấn mua tẩy tùy đan lúc, cũng bất quá dùng không đến 300 linh thạch, nhưng tại đây, nhưng phải 500 linh thạch, ở giữa trên lệch không cần nói cũng biết. Theo lý thuyết, năm khối huyết linh tinh chỉ có thể đổi 10 hạt phía dưới năm phẩm đan thuốc, Tô Thất bất do cảm thán. như thế giá trên trời quả thật không phải tu sĩ tầm thường giao nổi dù sao đại bộ phận tu sĩ cuối cùng cả đời đều không nhìn thấy 500 linh thạch là cái dạng gì nơi nào còn có thể đi đổi đan dược cho nên cấp thấp tu sĩ đều sẽ lựa chọn tiến vào các tông các phái dựa vào chiến công đem đổi lấy cần thiết trả giá cố gắng cùng nhận được không nhất định thành có quan hệ trực tiếp nhưng không đi cố gắng cùng trả giá liền căn bản sẽ không có chiếm được nếu ta cũng có thể luyện đan sáu đứng tại đan dược phương bên ngoài nhìn xem lui tới tu sĩ tô thất đống nhiên bắt đầu sinh luyện đan bán đan ý niệm Đến đây Thương Lan Di tích cổ lịch luyện tu sĩ, không chỉ muốn săn giết thổ dân, còn muốn thời khắc đối mặt còn lại tu sĩ tập sắt cùng tước đoạn, ở đây cơ hội là giết hại thiên đường, tu sĩ cùng tu sĩ ở giữa chỉ có giết cùng bị giết. Cho nên ở đây đối với đan dược nhu cầu cực lớn, các đại đan dược phường cũng nhao nhao đem đan dược giá cả để cao, tịch này kiếm lấy bạo lợi. Đối với cái này, rất nhiều tu sĩ cũng có đáng không thể nói, cắn răng mua đan dược. Lại tại Thương Lan Di tích cổ bên trong, không có ngoại giới tông môn áp bách, không cần lo lắng sau khi giết người bị trả thù, ít nhất ở chỗ này là an toàn. Cũng chính vì vậy rất nhiều thế lực mới có thể nhường cấp thấp tu sĩ tới đây rèn luyện mục đích chủ yếu không phải huyết linh tinh mà là ma luyện ra một khỏa lòng cừng giả nghĩ đến bán đan bạo lợi tô thất chỉ có thể mong mà sống thán không nói đến hắn có thể không thể luyện đan đơn tại về thời gian sẽ không cho phép cái này giống như làm dù sao hắn ở nơi này đông phường thị chỉ dừng lại năm ngày tại đan dược trong phường tô thất mặc dù không có đổi lấy quá đắt đan dược nhưng cũng đổi một bình thường xuân đan chính là phía dưới 3 phẩm đan thuốc hiệu dụng cùng trở về xuân đan một dạng đều là chữa thương sử dụng chỉ là dược lực cùng hiệu quả muốn so trở về xuân đan tốt hơn rất nhiều Dù sao trở về Xuân Đan chỉ là phía dưới hai phẩm đan thuốc, lại đan này đối với tô thất tựa như dần dần mất đi hiệu dụng, chữa thương hiệu quả đã không phải tốt nhất, cho nên hắn mới có thể lựa chọn đổi lấy thương Xuân Đan. Dòng rã một ngày, tô thất hành tàu ở giữa sơn núi các ngọn ngách, hắn tại thăm dò đủ loại tin tức, cũng không gấp gáp thu thập linh dược. Ban đêm tới, cả ngọn núi ở giữa gió lạnh ướt, đủ loại đao thương kiếm kích và chạm âm thanh lần lượt xuất hiện, giống có thần ma tại đại chiến. Đây là núi này tự nhiên cảnh tượng, đến mỗi ban đêm đều sẽ như thế, sẽ không làm người ta bị thương, chỉ là âm thanh nghe có chút khiếp người mà thôi. Tô thất cùng đại bộ phận tu sĩ một dạng. chưa từng ở cái kia cái gọi là Lộc Giác, mà là giao ra hai cái linh thạch phía sau, được an bài đến sơn thể không người trong động phủ. Tu sĩ tầm thường, đành phải ở động phủ, đến nỗi Lộc cát, ở một đêm liền muốn giao trăm viên linh thạch, cao như thế giá cả, coi là nhường tất cả tu sĩ sợ hãi, bọn hắn thà bị dùng linh thạch đem đổi lấy đan dược, cũng sẽ không cầm lấy đi hưởng thụ. Mập mạp đạo tặc 6. Trong động phủ rất tối tăm, cơ hồ không có tia sáng, Tô Thất xếp bằng ở bên trong, ngồi xuống điều tức, trên mặt lại mang theo nụ cười quỷ quệ. ngày ở giữa Hắn hành tẩu ở giữa sườn núi các ngọn ngách, tìm hiểu đủ loại tin tức, tất cả đều là chút không có chút giá trị sự tình, nhưng hắn cũng biết đến Thương Lan Di Tích cổ bên trong thế lực phân bố, đồng thời cũng nghe đến rồi một cái liên quan tới mập mạp đạo tặc nghe đồn. Thương Lan Di Tích cổ có tam đại phương thị, đông phương thị, bên trong phương thị, tây phương thị, trong đó thế lực rất tạp, có Bắc Thần Sơn, miền Bắc Trung Quốc tất cả thế lực, chiến thần học viện chờ đại tông đại phái, nhưng ở đông phương thị cũng rất kỳ lạ, chính là chiến thần học viện một nhà độc quyền. Cái kia cái gọi là mập mạp đạo tặc hẳn là Lý Tam béo mới đúng, khoe miệng cười cực kỳ quỷ tuyệt. tôi thất dám khẳng định bị truyền đi thần hồ kỳ thần mập mạp đạo tặc nhất định là lý tam béo ngoại trừ lý tam béo tôi thất thật đúng là nghĩ không ra có tên mập kia sẽ cầm đồ ăn cướp hơn nữa còn là chơi đánh lén tất nhiên lý tam béo không có xảy ra việc gì những người khác nghĩ đến cũng an toàn mới đúng biết được lý tam béo sống được rất tiêu xái phía sau tôi thất liền không còn lo lắng mọi người an nguy chỉ là có một chút để cho ta cảm thấy kỳ quái vì cái gì mập mạp này đạo tặc nghe đồn đã tồn tại 3 năm lâu tôi thất dám xác định mập mạp đạo tặc chính là lý tam béo nhưng hắn có được thông tin bên trong sừng mập mạp đạo tặc đã xuất thế ba năm lâu. nhưng hắn mới từ khoảng không gian thông đạo nội đi ra không đến hơn tháng, cầm búa ăn cướp sự tỉnh chỉ có Lý Tam Béo mới phải làm ra tin tức ứng không có sai xếp bằng ở mờ tối trong đạo phủ, tôi thất nếu mày suy nghĩ sâu sắc, nghĩ như thế chỉ có một giảng giải, đó chính là ta ở trên không gian thông đạo nội chờ đợi 3 năm lâu ở trên không gian thông đạo nội lúc tôi thất căn bản không có khái niệm thời gian, chỉ biết người bên cạnh một cái tiếp một cái chết đi biến thành chiến thi, mà chính hắn thì tại bóng tối vô tận bên trong phiêu lãng tiến lên bắt đầu tính toán thời gian là từ khoảng không gian thông đạo sau khi đi ra. Hắn ngoại đến hôm nay mới chính thức biết được, chính mình lại khoảng không gian thông đạo nội vượt qua 3 năm. 3 năm sao, xem ra Lý Tam béo tên kia lẫn vào cũng không tệ lắm. Hồi tưởng lại khoảng không gian thông đạo nội hết thảy, Tô Tất chỉ có than khổ lúc đầu, bất đắc dĩ tiếp nhận thực tế. Cùng lúc đó, tại mênh mông trong dãy núi bộ một cái trên hồ nước, từng tòa kiến trúc phiêu phù ở trên mặt hồ, nơi đây chính là bên trong phường thị chỗ. Bên trong phường thị một gian tiểu lâu bên trong, Lý Tam béo, Thanh Đồng, Lưu Thạch ba người ngồi vây trùng một chỗ, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. "Mẹ nó, một ngày nào đó, ta muốn giết Ngô Thành cái kia hỗn đản." Lưu Thạch hớp một cái rượu, sắc mặt âm trầm doan người, giống như giấy trắng đồng dạng, hắn rất ít như vậy giận, nhưng lần này quả nhiên là lửa giận bốc lên, đệ cũng ép không được. Hắc Hắc ly Tam béo cười rất âm trầm, hai con mắt hiếp thành hai đầu thu hẹp khẽ hẹp, bắn ra tia sáng mười phần sắc bén cùng kiếp người, bọn hắn sớm muộn đều phải chết, chờ xem, không được bao lâu thời gian. Thanh Đông để ly rượu trong tay xuống, đung nhiên ngẩng đầu lên, nguyên bản đũ hắc con ngươi trợt bắn ra hai đạo thanh quang, mười phần bình tĩnh nói, nô thành làm giết, đồng ra đồng húc, nam thương tông tạ thừa lộ, thiên vương phủ vương yêu hồ, yêu vương phủ yêu tử lôi đông càng làm giết. Nghe đến mấy cái này người tính danh, Lưu Thạch cầm ly rượu tay từng trắng. toàn thân đều đang run rẩy, trong hai mắt bắn ra hai đạo cực kỳ sắc bén sát ý có thể nói những người này ở đây trong lòng của hắn đã thành tất phải giết người. Thanh Đông nói ra mấy người kia đều là vân quốc thiên tri tiêu tử, nô thành vì luyện đan môn phó môn chủ trương Thao Phong Chi đệ tử, thân phận nhiên đồng húc vì đồng gia tiêu tử, thân phận đồng dạng dễ hỏng mà vương liêu hổ nhưng là thiên vương phủ thiên vương chi tử, hắn thân phận so với thiên vương phủ ngũ thái bảo đảm còn cao quý hơn lôi đông càng là yêu vương phủ yêu tử, đã bị định vì đời sau yêu vương. Có thể nói mấy người kia cũng là vân quốc đi tới đến vạn tu sĩ bên trong tư chất tốt nhất, tu vi cao nhất giả. Lại tất cả mọi người là từ vân quốc đi tới tu sĩ, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau sớm nhưng hết lần này tới lần khác liền sinh ngoài ý muốn, mấy người kia hoàn toàn cùng thanh đông bọn người đối lập đứng lên. Đến bạn tu sĩ, đến bạn tu sĩ à, liền như vậy bị bọn hắn cho lừa giết, ta hận, hận à. Lưu Thạch ngửa đầu thở dài, đi tới Thương Lan Di tích cổ đã có 3 năm, 3 năm qua gian khổ, ta vân quốc tu cùng nhau đi qua, lại bởi vì mấy người bọn họ tham niệm dẫn đến kết quả như thế, ta không căm lòng. Mới tới Thương Lan Di tích cổ. bị truyền tống đến một cái sơn cốc bên trong chưa quen cuộc sống nơi đây khắp nơi là sát cơ có thể kinh lịch mấy lần sát lục sau đó vân quốc đến vạn tu sĩ liên hợp lại tổ thành nhất cái khổng lồ liên minh vì vậy mà đứng vững góc chân luyện thể cảnh mặc dù không mạnh có thể đếm được vạn luyện thể cảnh tu sĩ ở nơi này thường lan di tích cổ bên trong đã tính toán một cỗ thế lực không nhỏ dù cho là chiến thần học viện bắc thần sơn miền bắc trung quốc tất cả thế lực cũng không muốn dễ dàng tới được vào nhưng tại một năm trước đồng húc ngô thành bọn người từ một tòa trong cổ mộ sau khi ra ngoài không biết từ trong đó nhận được liêu thập sao lại dùng một loại nào đó trận pháp đem đến vạn tu sĩ cho lừa giết, mà mấy người bọn họ cũng mượn trận pháp ngưng tụ thần dị sức mạnh đột phá đến linh huyền cảnh. A, đến vạn tu sĩ, bây giờ cũng chỉ còn lại hơn 300 người. Lưu Thạch lại lần nữa thở dài, trước kia nếu không phải bọn hắn hiện phải sớm, mang theo một ít đám người trốn thoát, sợ cũng đã gặp tiếp. Lưu Thạch, Thanh Đông, Lý Tam béo bọn hắn mặc dù không tính là người tốt, nhưng cũng không làm được bực này lưu thương thiên hòa sự tình, húng chi ở nơi này xa lạ thương lan di tích cổ bên trong, bọn hắn cũng coi như được nửa cái thân nhân, cũng là từ Vân Quốc đi tới tu. Lưu Thạch, đi triệu tập nhân thủ a. chuẩn bị đi tới sơn mạch đông bộ đi đông phường thị nhìn một chút nghe nói mấy tên này đuổi theo liếu thập sao miền bắc trung quốc đại hoàng tử tựa như tại đông phường thị bên kia sẽ có đại động tác thanh đông mặt như tử thủy mười phần bình tĩnh nói có thể trong hai tròng mắt lại hiện ra vô hạn sát cơ ai thật không biết tô thất gia hỏa này đang làm những gì lấy tính cách của hắn không nên như thế an phận mới đúng lý tam béo ung dung thở dài khi mắt lên hai mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ thấy trong đêm tối mặt hồ tạo nên từng vệt sóng gợn lan tan lúc này nghĩ đến tô sông tô long tô dương ba tên kia ba năm trước đây không hề lưu lại thật đúng là một cái lựa chọn tốt Nghe nói bọn hắn tại Tây phường thị nơi đó lẫn vào cũng không tệ lắm. Ban đêm, gió lạnh nổi lên bốn phía, không có trang hiện ra, không, có thú minh, bình tĩnh dọa người. Đông trong phường thị, Tô Thất Nguyên bản nhắm hai con ngươi đột nhiên mở ra, một vòng tinh quang từ trong mắt thiểm lược mà qua, khỏe miệng lại phát họa lên một vòng âm hiểm đường cong. Mập mạp đạo tặc, A6. Lặng Yên đứng lên, Tô Thất cái kia chính thức chiều cao trong động phủ giống như cự nhân giống như, rất là cao mãnh liệt, Lý Tam béo tên kia cũng dám đi đoạt, chẳng lẽ ta Tô Thất thì không được. Dài không gió mà bay, Tô Thất cả người tản ra khí tức càng trở nên quỷ dị. cặp mắt của hắn càng hiếp mắt càng tỉ mỉ, nụ cười càng là âm trầm cùng trừng quạnh. Lý Tam Béo sợ gì đi đoạn, đồng thời lưu lại danh hào, nghĩ đến là vì để cho ta đến lúc biết tin tức của hắn, nhưng này dạng vừa tới cũng là nhắc nhở ta, nơi đây vốn là sát lục khắp nơi, khắp nơi đều là giết người cướp của, ta tô thất tự nhiên cũng có thể dạng này đi làm. nghĩ thầm ở giữa, tô thất đã làm ra quyết định, lần này cẩn thận tốt học một ít Lý Tam Béo, người khác làm là giết người cướp của, làm là quang minh chính đại, có thể Lý Tam Béo làm nhưng là đánh lén cùng lân yếu, đây cũng là hắn thông minh chỗ, từ trước tới giờ không lấy chính mình tính mệnh đi mạo hiểm, càng sẽ không nốc đến đi liều mạng chơi. kỳ thực ta không phải là đi đoạt cũng không phải đi trộm càng không phải là đi giết người mà là đi sáu mượn nội tâm như vậy tự an ủi mình tô thất càng nghĩ thì càng hưng phấn đúng vậy hắn không phải đi cấp cùng trộm mà là muốn đi mượn chỉ là mượn tới sau đó có trả hay không lại là một chuyện khác tóm lại mượn trước tới tay lại nói